t r ư ơ n g năm mươi bảy ta từ đao bên trong lấy thiên tựa hồ càng l ạ n h đại tuyết tại viện bên trong tụ thật dày một tầng giang nghệ thi thể liền ngã vào trong v ũ máu đã đông cứng ngắc chu vân sinh đứng ở một bên sắc mặt khó coi lúc này hắn đã là đâm lao phải theo lao hắn d a m ứng chiến sao khi nhìn thấy truy hồn thương giang nghệ chết đi một k h ắ c này hắn liền biết rõ chính mình sẽ không là lâm mang đối thủ cầm ý t h hệ vệ bên trong thành vị bách hộ cũng không nhất định cái cái đều là đỉnh tiêm cao thủ chu vân sinh tuy là trấn phủ ti bách hộ nhưng mà tu vi cũng chỉ là miễn cựa nờ dê đạt đến chân khí cảnh tiền kỳ hắn chiến lược cũng không mạnh thậm chí đông viện liền có một vị không có võ nghệ thiên hộ bên ngoài sân quan chiến đá m người thầm nghĩ người điên gặp qua mãng còn chưa từng thấy cái này mãng ai cũng biết chu vân sinh là triệu tinh trung thủ hạng người hướng chu vân sinh linh giáo cái này không liền là tại đánh triệu tinh trung mặt nhưng cùng lúc bọn hắn nội tâm cũng cảm thấy một trận khó hiểu hàn ý lâm mang bỗng nhiên cười cười ánh mắt nhìn thẳng hắn bình đẳng nói chu đại nhân cái này là không nguyện ý chỉ giáo còn là xem t h ư n g ta chu vân sinh thần sắc cầm trầm hắn như là thua hôm nay tất nhiên mất hết thể diện từ đây như lại nghĩ nói lâm mang thực lực không đủ không đủ dùng đảm nhiệm bách hộ chức vụ k i a liền là một câu chuyện cười như lâm mang đều không được k i a hắn lại tính cái gì liền tại này lúc trong thính đường triệu tĩnh trung trầm giọng nói lâm hiền điện ngươi đã vừa mới chiến một t r à n g chân khí tiêu hao nghiêm trọng tái chiến chẳng phải là chiếm ngươi tiện nghi không bằng ngày khác tái chiến đi triệu tĩnh trung biểu hiện tượng phong nhẹ vân đ ạ m nhưng mà nội tâm sát ý gần như ngưng vì thực chất lâm mang chắp tay cười nói đa tạ thiên hộ đại nhân quan tâm bất quá ta tự giác vẫn có dư lực rất nghĩ hướng chu đại nhân lính giáo một p i ê n chu đại nhân không cần lưu thủ có thể cùng chu đại nhân cái này dạng tiền bối linh giáo là vinh hạnh của ta cho dù bất hạnh chết đi cũng không tiết b ố i và ảnh triệu tĩnh chung tay bên trong thiết châu lập tức vỡ vụn cả cái người thần sắc biến đến vô cùng âm trầm chu vân sinh hạ ý thức nhìn về phía nhà bên trong triệu tĩnh trung qua giây phút triệu tĩnh trung trầm giọng nói đã như đây chu b á c hộ h ngươi liền cùng lâm hiền điện so tải một phiên đi bất quá các ngươi điểm đến là rừng nhất định không thể thương tới tính mệnh suy cho cùng tất cả mọi người là đồng bào chu vân sinh nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn biết rõ đây đã là tốt nhất tình huống thua t ổ n g so mất mạ n g mạnh chu vân sinh rút ra bên hông tú xuân đao âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân mời đi lâm mang lại là cũng xuất thủ còn là chậm rãi đi đến chu vân sinh thân một bên thì thầm nói khẽ ta tất x á c ngươi chu vân sinh con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói người hắn lời không thể nói ra miệng lâm mang liền đã bạt đao chẳng tới kêu một máy mắt chu vân sinh nội tâm hoảng hốt vội vàng ở giữa vội vàng nâng đao ngăn lại hai thanh tú xuân đao đụng vào nhau một cổ tràn trề cự lực theo lấy thân đao cố tới chu vân sinh bả vai chầm xuống tay cầm đao cánh tay điên cùng run dậy mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ lâm mang cười to nói chu đại nhân đừng phân tấm a khủng bố đao khí bỗng nhiên thoáng hiện đao khí lướt qua chu vân sinh gương mặt bay qua lưu lại một đạo huyết ngân tiên huyết theo gương mặt chậm rãi chạy xuống lâm mang nháy mắt lấn thân mà lên lại lần nữa một đao chém xuống nhìn giống như phong nhẹ vân đạo một đao lại là ẩn chứa bảng bạc như thế keng chu vân sinh tại dưới một đao này liên tiếp lùi lại mấy bước thân đao bên trên lại là tái hiện vô số lít nha lít nhít liền n g chu vân sinh trong mắt lóe lên một vẻ bồi dối gầm thét một tiếng thể nội chân khí dung chuyển thân thể chạy nhảy má lên từng đạo đao khí kéo dài má tới lâm mang trong mắt lóe lên một tia trào phúng tâm loạn đao thế cũng loạn mặc dù chu vân sinh võ kỹ phẩm giai rất cao nhưng mà làm hắn đao pháp hôn loạn một khắc này hắn bại cục đã chú định lúc này chu vân sinh nội tâm chỉ có một cái ý niệm ta muốn giết hắn ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm lâm mang đao khí điên cuồng phát tiết trong tay hắn tu xuân đao mãnh nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ ó n g ánh phong mang giống như có vô số đao ảnh rơi xuống tựa như mưa rào như trúc nước huyết sắc đao khí ngưng tụ khủng b chu vân sinh tu hành đao pháp là huyết đao đao pháp hắn chiêu thức tản n h ẫ n vô cùng nhìn lấy đao đao trí mạng chu vân sinh lâm mang mặt bên trên tiếu dung càng phát nồng đậm ngay sau đó tại trong lúc lơ đãng lộ ra một sơ hở chu vân sinh sắc mặt vui mừng hắn thân ảnh từ tại chỗ lấn thân mà lên đao phong trực chỉ lâm mang trái tim ba t ứ c hai t ứ c một t ứ c một sát na kia ở giữa chu vân sinh mùi đao cùng lâm mang phi ngư phục chỉ cách nửa ly lâm mang đột nhiên quát lên một tiếng lớn chu đại nhân ngươi còn muốn muốn giết ta cái này một tiếng không chỉ kinh đến bên ngoài sân đám người càng làm tỉnh giấc chu vân sinh nhưng mà rất nhanh chu vân sinh trong mắt lóe lên một tia quả quyết giết lâm mang có thiên hộ đại nhân vận hành hắn bất quá liền là hàng chức thả ra ngoài hắn là nghĩ như vậy nhưng mà lưỡi đao của hắn tại một khắc này lại là khó dùng tiến tới chút nào một vệ màu vàng nhạt cương khí tại lâm mang quanh thân lưu truyền kim trung cháo chu vân sinh con mắt manh cò rụt lại không được ý nghĩ này vừa lên đối diện mà đến một trường tôi tâm trưởng thuần dương chân khí ngưng tụ làm một đạo m ô n g lung màu vàng trưởng ấn nháy mắt h ư ớ n g chu vân sinh ngực làm càn triệu tĩnh trung manh quay án mà lên hắn thân ảnh hướng về bên ngoài v ọ t tới phát ra một tiếng gầm thét d ừ n g tay lâm mang khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ và n h một trưởng vô xuống chu vân sinh lồng ngực lún xuống dưới thuần dương chân khí tại hắn thể nội tàn phá bờ bãi thiêu hủy tất cả kinh mạch trái tim tại một khắc này hoàn toàn tan vỡ chu vân sinh kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược lại mà ra trùng điệp rơi xuống trên mặt đất hắn con mắt bên trong thần thái dần dần tan giã miệng nôn tiên huyết tự mình lẩm bẩm mắt bên trong triệt để mất đi thần thái tay cầm đao vô lực rủ xuống ở một bên m ặ triệu từng tuyết t bức bị đại tuyết bao đại ù đ ể m năng lượng t r i tinh trung lạnh l â m a n g nhìn g bào. Đại n â n m h chằm ô chằm triệu tính trung miệng, lâm mang nội tâm nội hỏa đàn sen liếc mắt đất bên trên chu vân sinh nội tâm giận mắng phế vật ngu xuẩn vô luận như thế nào che giấu đều cải biến không chu vân sinh mới vừa hạ sát thủ một m ặ t kia trong những người này không thiếu cái khác việt người dù cho hắn nghĩ mạnh gắn tội danh tại cái này mấu chốt cũng không được không biết có nhiều ít ánh mắt tại nhìn chằm chằm liền chờ lấy hắn phạm sai lầm chết tại giang hồ khách tay bên trong kia bất quá chu vân sinh đau khổ không có quan hệ gì với hắn không ngờ chu vân sinh lại tìm đến cái này một cái phế vật triệu tĩnh c h u n g hít sâu một hơi rất nhanh khôi phục bình tĩnh tùy ý khoát tay áo hai cái cầm ý đ ị vệ nhanh chóng lên trước kéo lấy chu vân sinh thi thể rời đi triệu tính trung quan sát lâm mang ngữ khí lạnh mấy phần nói lâm hiền điện một đường đi đường mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi nói xong liền tính toán quay người trở về phòng lâm mang mỉm cười nói đại nhân hạ quan còn muốn kiêu c h i ế n vừa mới nói xong một chút bách hộ vội vàng rời đi người điên người điên a đủ lúc này triệu tính trung lại cũng vô pháp duy trì nội tâm nội hỏa triệu tính trung xoay người trầm giọng nói lâm bách hộ phía sau có thời gian để ngươi lập u bàn hán thỏa hiệp từ hô lên lâm bách hộ một khắc này liền ý vị lấy hán thỏa hiệp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 theo ấ n lấy cái kia vị bách hộ rời đi hậu đường bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ người tự hồ đặc biệt quan chú cái này vị lâm mang a vừa mới nói xong trong hậu đường đi ra một người thân bên trên quấn lấy thật giày đảo lớn cả cái người sắc mặt lộ vẻ tái nhợt hắn thân thể lộ ra rất gầy yếu tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã cả cái người nhìn lên đến ốm yếu tại hắn trên cổ áo chiêm n h i ệ m lấy chút bông tuyết trên tóc cũng là mang lấy chút màu trắng hồng nhạc liếc hắn một mắt cười nhạt nói ngươi không cũng tại quan chú sao rất nhanh n í u nhữ mày hơi giận nói lại trời lạnh ngươi còn hôn từ đến một chuyến lại mặc như này đơn bạc không biết rõ ngươi thân thể sao sắp theo đó nội tâm lại là một trận nhẹ thở dài trấn phủ ti bên trong mọi người đều biết đông viện có một vị không có võ nghệ thiên hộ cũng rất ít có biết rõ này người từng tại võ học bên trên thiên phú đến tuột cùng có nhiều cao không trở ngại viên trưởng thanh nhẹ miêu đạm viết nói không có chút nào tị húy ở một bên ngồi xuống sau đó rót cho mình một ly trà nóng theo lấy trà nóng vào trong bụng hắn sát mặt tựa hồ mới chuyển biến tốt đẹp mấy phần cái này mới nói sự tình nào lớn như vậy nghị không chú ý đều khó chưa từng nghĩ cái này tiểu tử lại là cái hung ác nhân vật dám tại triệu tĩnh trung mí mắt bên dưới giết người ngược lại là có mấy phần đám phách thực lực cũng không yếu là cái hẳn giống viên trưởng thanh trong lời nói mang lấy một tia ý tán thưởng hồng nhạc cười n h ạ t nói tây viện cái này về là triệt để mất hết thể diện viên t r ư ờ n g thanh không khỏi mỉm cười nói dù sao cũng ngươi cũng là c h ấ n phụ sứ bộ hạ người bị đánh mặt như này đùa bỡn không tốt đi hừ hồng nhạc đông nhiên hừ lạnh một tiếng mặt bên trên tiếu dung không có âm thanh lạnh lùng nói những năm này những kia thế ra ngoại thích đưa tay quá dài trong bóng tôi hướng bắt c h ấ n phụ ti tiến người thật làm ta không biết sao tây viện triệu tính chung kia ra hỏa sớm liền đầu nhập cái kia vị tân vũ thanh hầu kia ra hỏa những năm này trưởng không lấy tây viện có thời điểm liền ta mệnh lệnh đều dám lá mặt lá trái hồng nhạc trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm h ô g quang cười lạnh nói thả lấy hảo hảo hầu ra không thích đáng nhất định muốn nghĩ lấy trưởng không cầm y địa vệ tìm đường chết cầm y địa vệ trước giờ đều chỉ là trong tay bệ hạ đao hãn vũ thanh hầu nghĩ làm cái kia cầm đ a u người cũng phải nhìn nhìn đủ không đủ tư cách người a viên trưởng thanh đặt chén trà xuống bất đắc dĩ nói v ừ a nhắc tới những việc này tổng lại như này vội vàng sao động ta nói qua những này sự tình là gấp không được cần từ từ đi hiện nay cầm y địa vệ không cần từ trước hồng nhạc bưng lên bàn trà nóng miệng lớn uống một ly lo lắm nói bất quá ta hiện nay ngược lại là có điểm tư tưởng mới viên trưởng thanh liết h ắ nhăn một mắt, p g phất s ớ m liền đ o à n đến, nói, lâm màng. lâm không sai. h ồ nói g đứng g Nhạc nhìn n dậy qua o chấm ngâm nói, c nói nhưng mà người nghĩ qua không có cái này thanh đao có thể hay không phản vệ hắn có thể không giống là một vị có thể an tâm bị người trưởng khống người hồng nhạc khép cười một tiếng đi vào viện bên trong mặc cho đại tuyết rơi vào trên người bình đẳng nói như không phải như đây ta cũng sẽ không tuyển hắn như hắn là một cái an p h ậ n chủ lại như thế nào làm cái này trôi sắc bén đao người tới viện bên ngoài một cái c ẩ m ý rỉa vệ đi vào cung kính nói đại nhân hồng nhạc đôi mắt nhắm lại c h ầ m ngâm giây phút nói đi tây viện cho cái kia vị tân lâm bách hộ tiễn phần n g ợ i khen c ẩ m ý r ỉ vệ bách hộ lâm mang nhiều lần lập công vân có thể vào bí khố tầng thứ bảy một ngày vâng k i a tên cẩm ý địa vệ liền ô m quyền không người rời đi phòng bên trong viên trưởng thanh bình đạm khuôn mặt nổi lên một k i a kinh ngạc nói khẽ ngươi phần lễ vật này có thể có điểm nặng a trong bí khố thu vào lấy thiên hạ võ học các môn phái tầng thứ bảy càng là chỉ có thiên hộ mới có tư cách tiến vào đồng thời cái này phần ngợi khen một ra liền mang ý nghĩa bắt chấn phủ t i công nhận lâm mang cái này vị tân bách hộ càng thêm chứng thực hắn thân phận hồng nhạc thân thể giống như có một tầm khí lạng chấn động quanh thân tuyết bay bị dễ dàng đánh văng ra quay người về đến phòng bên trong bình tĩnh nói hắn cái này trôi đao còn không đủ bén tây viện thứ â n n i cưới ệ m nhậm bách c hộ h ngựa c chuyện chóng cả cái chấn cái bách cùng một mọi nhiệm hộ truyền bắt ti. Nhất Tây tới tân trí tột thế Tây thứ nhanh khắp phụ hắn như phải qua này viện viện, người nói, bọn ràng, đến nào đến. rõ đối với là là vị vị sáu bách hộ sở cả cái tây viện rất lớn trong đó vạch ra từng cái độc lập tiểu viện mà những n à y tiểu viện liền là từng cái bách hộ sở lâm mang xuyên qua hành lang đi vào đ ỉ n h viện bên trong một cái đi ngang qua cẩm y thì vệ gặp đến lâm mang đi đến sắc mặt biến hóa mặt bên trên lóe qua một tia xoắn suýt chi sắc ngay sau đó chắp tay hành lễ bái kiến bách hộ đại nhân lâm mang bước chân dừng lại nhiều hứng thú nhìn lấy hắn hỏi người tên là gì cái này một đường đi tới tất cả người đối hắn đều là tránh không kịp chỉ có này người ngược lại là lộ ra đặc biệt đặc thù bẩm đại nhân t i trước đường kỳ lâm mang khẽ vất c ằ m nói đi mời tất cả tổng kỳ cùng tiểu kỳ đến nghị sự đường tới nói xong quay người muốn đi gấp đại nhân đường kỳ liền gấp gọi lại lâm mang cẩn thận bốn phía nhìn thoáng qua thấp giọng nói đại nhân bọn hắn hôm nay đều xưng thân thể có bệnh tại nhà nghỉ ngơi lâm mang đôi mắt nhắm lại Thúi t đầu nhìn lên r ư ớ c mắt cái này không người cầm ý hề vệ, mặt mang trên tái hiện chút ta cái cười. người hiện Đi đi, này không bên hề vệ, đủ q u e n thuộc một phú i nói, đại mời. ê n này、chỗ. Đường kỳ cắn răng, cung tính nhân, chỗ. Cầu h kỳ p quý trong nguy hiểm hắn không nghĩ một đời liền coi như cái phổ thông cầm y đ ị vệ đường kỳ dẫn lâm mang tại cả cái bách hộ sở bên trong dạng một vòng cũng để lâm mang đối cái này thứ sáu bách hộ sở có một cái đại khá i hiểu rõ ma tước tuy nhỏ nhưng mà ngũ tạng đều đủ một cái bách hộ sở nên có hết thảy chỗ này đều có hắn quản hạt khu quản hạt tại giáo chúng phường mặc dù kinh thành trị an có năm thành binh mã ti cùng với thuận tiên phủ phủ n h à tới quản lý nhưng mà suy cho cùng có chút sự tình không phải bọn hắn có thể công việc cho nên một chút khu vực hội giao cho bắt c h ấ n phủ ti c ẩ m ý d ì hẻ vệ đến phụ trách hiệp trợ quản lý kỳ thực nói t r ắ n g ra liền là các phương quyền lợi tranh đoạt chờ hắn về đến đại đ ư ờ n g lúc lại phát hiện có một vị c ẩ m ý d ì hẻ vệ tại này chờ đợi lâm đại nhân cái kia vị c ẩ m ý d ì hẻ vệ đầu tiên là chắp tay một lễ lập tức nói c h ấ n phủ sứ đại nhân có lệnh cầm ý di h vệ bách hội nhiều lần lập công vân công lao rất cao có thể vào bí khố tầng thứ bảy một ngày nói xong Trực tiếp quay người rời người đi. quay lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc n ế u mày không nói một bên đường kỳ vội vàng nói vui vẻ nói chúc mừng đại nhân có thể được c h ấ n phủ sứ đại nhân coi trọng phía sau tất sẽ thẳng tới mây xanh lâm mang cười cười lắc đầu nói có phải hay không coi trọng còn không thể biết được à. bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó Trưng 59, giấu tại trong trung trà lướt một sát trước mặt trong, ít ta tránh trong, trước thương tình. trống tính đường cười người người người lượng mang về đến ghế bành ngồi xuống, nâng chung trà lên lướt qua một miệng, quan sát lên trước mặt đường kỳ, cười hỏi, hiện nay này bên nhiều không nào liền không sợ sao? Cả cái bách hộ sở bên trong, những này người liền giống là trước giờ thương lượng xong, muốn giả bệnh, muốn có sự tình. Cái gọi là bách hộ sở, hiện nay giống. Hắn hiện nay giấu ghế giờ giả gọi hỏi, cái đối cái Cái qua đều đao. sao? bí bách bách bách khố kỳ, kịm, hộ hộ hộ ma Lâm là lẽ là là là về sở sợ sở sự sở, có Cả có bất quá so lên phía trước vô danh không thực ngược lại là tốt hơn rất nhiều đường kỳ hơi ngần ra rất nhanh quỷ một chân trên đất chân thành nói đại nhân ngài mới là cái này bách hộ sở bách hộ bọn hắn bất quá là kiến thức nông cạn cuồn vọng vô tri hạng người lại há có thể biết rõ ngài lợi hại ha ha lâm mang cười khẽ một tiếng cái này mông ngược quay quái d â y nghe lên đến đi tạ đại nhân đường kỳ đứng người lên cung kính đứng ở một bên hơi con g người tỏ vẻ tôn kính lâm mang ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn nói thẳng ngươi hẳn là minh bạch ta tình cảnh ngươi thật nghĩ tốt sao b ả n quan nói lời nói làm sự tình không ưa thích quanh coi lòng vòng ta rất chán ghét kẻ phản bội hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội ban đầu kia chàng gặp gỡ bất quá là sớm có mưu tính trước sợ rằng bất kể chính mình từ chỗ nào đến đều sẽ rất trùng hợp cùng đường kỳ gặp gỡ đại nhân đường kỳ chắp tay một lễ nói một cách vô cùng trịnh trọng tiểu nhân phía sau nguyện vì đại nhân dẫn ngửa cầm đạp cam vì đại nhân dưới trướng ương quyền đường kỳ t h ầ n sắc trang nghiêm mắt bên trong lộ ra kiên định có chút cơ hội chỉ có một lần tại cái này trấn phụ thi không có đầy đủ giao thiệp quan hệ không có tiền tài nghĩ xuất đầu khó càng thêm khó hắn tại cái này bắt c h ấ n phủ ti dòng dã 5 năm năm hắn tự hỏi năng lực c ô n g hiến đều là không kém gì người nhưng mà cái khác người muốn không ngoài phái muốn không thăng trước chỉ có hắn một mực là một cái cầm ý l ì ệ t vệ gia t ú cầm ý l ì ệ t vệ tại ngoại nhân là nhìn đến phong quang vô hạn nhưng trong đó chua sót cũng chỉ có chính bọn hắn minh bạch hắn không cam tâm tuyệt không cam tâm chính mình nhân sinh liền vẹn vẹn là cái này dạng cái này cũng không cần thiết lâm mang cười cười đứng dậy đi đến hắn thân một bên n h n g tay vô vô hắn bà vai nói khẽ từ hôm nay trở đi ngươi liền là cái này bách hộ sở tổng kỳ đương kỳ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ rất nhanh phản ứng qua đến trần trờ nói đại nhân tổng kỳ đại nhân vẫn còn ở đó lâm mang thần sắc bình tĩnh ý vị thâm trường nói bọn hắn không phải cần thiết tại gia dưỡng bệnh sao đã như đây vậy bản quan liền cho hắn thả cái nghỉ dài hạn bất quá bách hộ sở đồ vật nặng nghề tổng kỳ trọng trách còn phải có người chịu trách nhiệm mới được đương kỳ dần dần tỉnh táo lại mặt mũi bên trong có lấy một tia khó dùng che giấu kinh hỉ trước lúc này hắn bất quá một cái bình thường gia úy hiện nay lại thành tổng kỳ chính thất phần quan đương kỳ nội tâm kích động vì một chân trên đất t r ị n h trọng nói đường kỳ đa tạ đại nhân để b ạ n lâm mang khoát tay áo quay người hướng về viện bên ngoài đi tới hắn chuẩn bị đi bí khố nhìn nhìn mặc dù không biết do cái kia vị c h ấ n phủ s ứ có chủ ý gì nhưng mà bạch chiếm tiện nghi không chiếm thị phí bí khố ở tại bắt c h ấ n phủ ti trung ương vị trí chỉ bất quá không phải xây tại đất bên trên mà là tại trong lòng đất mặt đất bên trên một tòa nhà là bí khố lối vào toàn thân do tinh thiết chế tạo không thể phá vỡ bình thường võ giả đều khó dùng đánh phá trong bí khố thu vào lấy tiền triều c các các hai vị ớ tại thông đạo bên ngoài phòng thủ cầm y di hẻ vệ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc rất nhanh mở ra cửa sắt trầm trọng cửa sắt từ từ mở ra một cổ băng lệnh âm hàn khí tức từ bên trong tàn ra Đi vào đi.、Một、cái vào Một cẩm ý về về nói, thiết thiện sấm. lâm mang khẽ bước cầm, theo i đối diện ế n trong lưng đóng vào là sát tầm một tòa đó, sau cửa cửa ẩm n hướng trong lòng thang. Mang g thâm thúy h đất t Lâm cầu lấy cầu thang hướng xuống đi đại khái đi tới năm sáu m tại tay phải bên liền sẽ có một cái lối đi lâm mang một mực đi đến tầng thứ bảy mới dừng lại theo lấy một bên hành lang tiến vào rất nhanh từng tòa giá sách đập vào mi mắt trên giá sách trưng bày lít nha lít nhít thứ sách một chút càng là dùng hộp gấm chỉnh thả lâm mang tùy ý nhìn lướt qua tại giá sách một bên có một cái đơn giản bàn đọc sách cùng với một cái dường d ư ờ n g phía trên khoanh chân ngồi lấy một vị thân xuyên hôi sam láo giả khuôn mặt thương tàng đóng chặt lại đôi mắt lao tăng quất r á c lâm mang nội tâm đ ỗ n g nhiên bước lên ý nghĩ này cất bước đi tới chắp tay nói c ẩ m ý địa vệ bách hộ lâm mang đến c h ấ n phủ sứ đại nhân ngợi khen đặc biệt đến thất tầng xem một chút tĩnh lâm mang không có lại nhiều nói nhanh chóng đi tới phía trước giá sách kiếm pháp thương pháp côn pháp đao pháp giá sách một bên có chuyên môn nhãn hiệu phân loại lâm mang trực tiếp đi hướng đao pháp khu vực nhanh chóng lật xem thần đao trảm tam phẩm hạ lâm mang con mắt m á n h co rụt lại ánh mắt tại bốn phía giá sách một quét trong lòng rung động trách không được cái này tầng thứ bảy chỉ có thiên hộ cấp bậc mới có thể dùng t i ế n vào lâm mang lại tại bốn phía là xem liên tiếp nhìn đến mấy bản vị liệt tứ phẩm v ó kỹ dần dần đi vào giá sách chỗ sâu mở ra một cái hộp g ấm trong đó một bản đao phổ đập vào mắt m ma đao nhị phẩm hạ khi nhìn thấy cái này bản đao phổ nháy mắt lâm bên trong lập tức tâm động thường nhân tu luyện cái này môn đao pháp xác thực hội có vào ma mất khống chế phóng hiểm nhưng mà hắn có hệ thống cũng sẽ không có cái này vấn đề chỉ là không có nghĩ đến cái này t ầ n g thứ bảy vậy mà có đao pháp này liên tại hắn chuẩn bị nhúng tay cầm lên một máy mắt một đạo thanh â m đột một đột nhiên vang lên đao pháp này là tuyệt thế ma đao tu luyện dễ dàng vào ma mất đi tâm trí ngươi thật nghĩ tốt sao lâm mang quay đầu mắt nhìn một bên giường bình tĩnh nói đa tạ tiền bối quan tâm cầm lên đao phổ nghiêm túc lật nhìn một lần lại phát hiện đao pháp này vậy mà có thiếu tiền bối đao pháp này vì cái gì thiếu rồi dương phía trên lão giả bình đạm nói như không phải thiếu cũng liền sẽ không đặt tại này chỗ đao pháp này bộ phận sau ma tính quá nặng bị giấu vào tầng thứ tám không phải tông sư không thể vào lâm mang âm thầm t i ế c rẻ mặc nói tu luyện điểm năng lượng năm nghìn ma đào nhập môn sắt na ở giữa trong đầu hắn tuân ra vô số càng lộ toàn thân khí cơ sôi trào tại hắn thân thể b ố n phía càng l à đống dưng ngưng tụ ra vô số bảng bạc khủng bố đ a o khí dương phía trên lão giả m a n h mở hai mắt ra sắc mặt đại biến nhìn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m không xa chỗ lâm mang từ giường phía trên kinh ngồi mà lên lão giả biến sắc lại biến thất thanh nói nhập môn rồi lão giả một bước phóng ra liền nghĩ tiếp cận lâm mang nhưng mà trong khoảnh khắc đó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 lâm mang mới chậm rãi mở ra mắt mắt bên trong tựa hồ có một vệ p ó n g ánh đao khí vạch qua bốn phía thuần cương chế tạo sàn nhà phàng phất gặp đến vô hình đao khí nghiên ép suy suy kêu vang lưu lại một đạo nhàn nhạt v ế t đao lâm mang vừa mở mắt liền phát hiện giường bên trên lão giả lúc này chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm mắt bên trong có chân kinh có hiếu kỳ cùng với một kia kiên kỵ tiền bối lâm mang thử thăm dò gọi một tiếng lão giả gờ ợ cười kinh nghi bất định nói tiểu hữu thiên phú kinh người cái này bộ ma đao đao phổ t h ạ tại chỗ này mấy chục năm không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn tu hành nhưng mà bất quá hơi hơi thử nghiệm một phiên liền hội tâm trí hỗn loạn liền là thiếu lâm đắc đạo cao tăng đối với đao pháp này cũng là tránh không kịp lưu ở nơi đây hoàn toàn là bởi vì đao pháp này quá mức khó được thủy chi có hơi đáng tiếc không ngờ hôm nay hắn lại gặp đến một vị quái thai không chỉ trước mắt nhập cảnh càng làm ư ợ n này lĩnh nộ g ma đao đao ý quái thai cái gọi là ý tại giang hồ võ giả nhìn đến là một chủng đặc biệt cảnh giới cũng là một chủng thế người ở vị trí cao lâu này liền có một chủng thế cái gọi là thế liên l à ý một chủng biểu hiện bên ngoài đó là một loại duy ta duy tâm duy khí c h i cảnh kiếm có kiếm ý đao có đao ý quyền có quyền ý vô số giang hồ hào khách khả năng truy cứu một đời đều không thể lĩnh ngộ ra ý thậm chí rất nhiều người luyện một đời kiếm đều không biết rõ kiếm ý là cái gì chỉ là lao giả nhẹ thở dài một tiếng nhìn lấy lâm mang kia thân phi ngư phục nội tâm càng thêm bất đắc dĩ như này dung nhan nếu có thể tĩnh tâm tu luyện đạp n h ậ t tất thành giang hồ cự kình nói không chắc càng có thể đi vào kia thiên nhân tri cảnh đáng tiếc đáng tiếc chiều đinh chó sắn a lâm mang thần sắc c ổ quái cái này vị lao tiền bối cảm giác quái quái khó hiểu thổn thức cảm thán cái gì đầy tâm vui v ẻ thả ra trong tay ma đao đao phổ lâm mang hướng về một bên khinh công võ học càng nhiều là dựa vào b á t quái trưởng thân pháp cùng với hát túc có thể hát túc môn võ kỹ này cho dù chính mình đột phá đại viên mãn c h i cảnh có tự thân linh ngộ nhưng mà vẫn không có pháp cải biến nó phẩm cấp thấp sự thật dưới tình huống bình thường cùng đối địch chiến ngược lại là đầy đủ nhưng mà liền sợ gặp đến t i ệ n k i n h công n g i đến thời điểm chính mình liền truy đều đổi không kịp liên tiếp lật mấy vốn khinh công võ kỹ lâm mang trước mắt mánh sáng lên võ đang thê vân tung võ đang thê vân tung tứ phẩm thượng vẹn vẹn lấy một bộ khinh công đ ế nói n có thể đủ đạt đến cái này phẩm giai đã là cực kỳ phi phạm trên giang hồ có thể đủ gọi đến danh tự khinh công vốn liền ít gặp hắn vừa l ậ t xem đạo pháp này chỗ có thể đủ vị liệt tam phẩm đều là ít càng thêm ít lâm mang nội tâm cảm khái đây mới là chân chính lưng tựa đại thụ tốt h ó m a s những t i ế giang hồ môn phái thế gia đại tộc vì một bộ công pháp bí tịch tranh đầu rơi máu chảy mà đối với triều đình để nói chỉ cần ta nhìn tới tia liền đều là của ta đại khái mở ra ông thầm nghĩ may mắn không phải thật cần thiết chân trái giống chân phải chân trái giống chân phải chỉ là một chủng mượn lực thủ đoạn suy cho cùng chỉ là khinh công không phải thật phi hành lâm mang vẻ mặt tươi cười tiến lặng nói tu luyện điểm năng lượng một nghìn võ đang thê vân tung nhập môn không xa chỗ lao giả nhìn đến lâm mang bông xuống trong tay bí tịch nghi ngờ nói thế nào võ đang thê vân tung đều không l ậ t mắt cái này có thể là thượng hạng khinh công t u y ệ t học ca ta dám nói cả cái trong bi khố đều không có nhiều ít so cái này tốt k i n h công tuyển học lâm mang sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói rất không sai khinh công chỉ là ta đã học đến liền không có lại nhìn cần thiết lao giả ngây ngốc một chút hoàng hoàng thần rất nhanh tỉnh ngộ lại kém điểm quên cái này tiểu tử liền ma đao đều có thể lĩnh ngộ nội tâm lại lần nữa cảm thấy tiếp hận phung phí của trời à lâm mang liếc nhìn chung quanh hỏi tiền bối này chỗ có thể có tiêu g i a o phái võ học tiêu g i a o phái lao giả chấm ngâm giây phút chỉ lấy trái phía sau nói chỗ kia hẳn là có bất quá tiêu g i a o phái võ học này chỗ rất ít liền là cả cái trong bí khố cũng không nhiều mà lại bọn hắn v õ kỹ phần lớn cần thiết chuyên môn tâm pháp thôi động lâm mang liền gấp bước n h a n h tới liên tiếp lật mấy vốn rốt cuộc tại một cái trong hộp gấm tìm tới chính mình nghĩ m u ố n sinh tử p h ụ lâm mang mặt lộ vẻ vui mừng lão giả giả bộ làm lơ đang đi ngang qua liếc một mắt rất nhanh thu về ánh mắt ngươi nhìn cái này đồ vật rất âm tạ ác độc bất quá cần thiết tiêu g i a o phái nội công tâm pháp hoàn toàn không có tác dụng gì v õ kỹ còn tốt nhưng mà nội công tâm pháp đều là các đại môn phái h à n tâm không phải kia dễ dàng được đến lâm mang khẽ vớt cảm tiện tay lại ném trở về một mặt đáng tiếc nói nghe nói tiêu g i a o phái có cửa t u y ệ t học bác minh thần công này chỗ vậy mà không có lão giả t h ầ n sắc cổ quái nhìn hắn chắp tay sau lưng liền hướng giường đi có cái này loại thần công lão tử còn dùng lưu tại cái địa phương quỷ quái này hắn đến này trông coi mà xem như trao đổi ích lợi này chỗ võ học hắn có thể tận mà xem n h ư không phải như đây còn thật không có mấy cái người nguyện ý tới cái này âm lánh chỗ k h ô toạn nhìn qua lão giả quay người rời đi lâm mang cười rất là xán lạ cùng lão giả nói một tiếng liền xoay người rời đi bị khố mặc dù hắn cũng rất muốn lưu lại lại nhìn, nhìn. nhưng mà làm gì được gần nhất chém người thực tại quá ít vào đêm giáo trung phường bình khăn lâu lâu bên trong bao xương một đám người tập hợp một chỗ t h ầ n s á t thoải mái nhìn qua phía dưới dáng dấp u y ể n chuyển dị vực vũ cơ đứng đầu vị trí ngồi lấy một vị dáng người lộ vẻ cổng cảnh thân ảnh thân cao gần hai mét tại một đám người bên trong lộ ra đặc biệt xuất chúng nay n g ư ờ i chính là thứ sáu bách hộ sở tổng kỳ lôi khiếu đến mức bốn phía đều là ngồi lấy từng vị dáng dấp thẳng tắp thân ảnh ngoại trừ dưới tay hắn bốn vị tiểu kỳ liền là dưới tay hắn tâm phúc lỗi minh bưng chén rượu lên uống ngực một miệm vui tơi hớn hở trêu kẹo nói không biết chúng ta cái kia vị mới nhậm chức bách hộ đại nhân lúc này tại làm cái gì bên cạnh một vị tiểu kỳ cười bồi nói đoán chừng là đang làm việc công đi ha ha một thời gian chàng bên trong đám người cười to lôi minh nghiêm nghị nói kia tiểu tử thật là không biết trời cao đất rộng dám chọc triệu đại nhân hắn phía sau tại tây viện cũng đừng nghĩ tiếp tục chờ đợi bên cạnh một vị tiểu kỳ trần c h ờ nói đại nhân nghe nói kia ra hỏa cùng c h ú bách hộ so tài càng là trước mặt thiên hộ đại nhân mặt đem hắn chém giết tại viện bên trong vạn nhất hắn lôi minh trực tiếp giơ tay đánh gãy cười lạnh nói ghi nhớ chúng ta cấp trên chỉ có lý đại nhân đừng quên cái kia vị đại nhân có thể là vũ thanh hầu nhi tử đi theo hắn chúng ta phía sau mới có tiền đồ hơn kia lâm mang bất quá một cái phải t r á c h người lẽ nào còn muốn chúng ta huynh đệ hiệu mệnh hay sao muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt lôi minh hừ lạnh một tiếng trung điệp đặt chén rượu xuống âm thanh lạnh lùng nói đừng quên ta b à n giao các ngươi sự tình để các ngươi người đều cơ trí điểm đắc tội vũ thanh hầu hội là kết cục gì các ngươi cũng rõ ràng đám người liên tục đắp xuống ngay sau đó lại là một phiên nâng ly càn chén trong bữa tiệc Chó. chương n h h t sáu mươi một đại động tác tây hán lý tiến trung từ ngoài phòng đội vàng đi vào gian phòng tại cánh cửa lúc phủi phủi thân bên trên tuyết rơi chính ngồi tại hoàng hoa ghế bên trên trần củ hơi hơi ngầm đầu kinh ngạc nói ngươi cái này là lại đi chỗ nào rồi dùng cái này ra hỏa tính tình như này thời tiết là tuyệt không nguyện ý ra ngoài lý tiến trung cười hắc hắc đi vào phòng bên trong từ ngực bên trong lấy ra một phần mật báo đem hắn chỉnh tại trần c ụ trước mặt nghĩa phụ cái này là mới vừa đưa tới tình báo liên quan lâm mang trần c ụ nhúng tay cầm lên mật báo một mặt bất đắc gì nói ngươi à tập trung tinh thần nghĩ lấy như thế nào phỏng đoán cấp trên thời điểm này không bằng h ả o h ả o tu luyện lý tiến trung cười bồi nói nghĩa phụ ta thế nào dám phỏng đoán ngài tâm tư chẳng qua là cảm thấy cái này phần tình báo thú vị liền cầm cho ngài nhìn nhìn huống hồ ngài cũng biết rõ ta tư chất kém liền tính lại luyện cũng không khả năng đột phá t ô n g sư trần cù không nói lời gì nữa còn là lật ra sổ gấp tinh tế nhìn xong thật lâu trần cù một mặt cảm khai nói trước đây một gặp liền biết người này tuyệt không phải đơn giản hạng người hiện nay nhìn đến hắn so ta tưởng tượng còn muốn quả quyết có thể từng bước một đi đến hiện nay còn thật là không thể coi thường lý tiến trung trần chờ nói nghĩa phụ nhưng mà hắn cái này dạng làm chẳng phải là triệt để đắc tội triệu tính trung cùng với vũ thanh hầu chi từ sao triệu tính chung dù sao cũng là cấp trên của hắn đem hắn đắc tội hung ác như vậy sao có thể thiện mật báo hắn tại đến đường bên trên đã nhìn kinh hai đồng thời cũng cảm thấy lâm mang có chút quá lỗ mãng trần cù liếc hắn một mắt bình đ ẳ n nói có thời điểm thái độ cường ngạnh một điểm người khác mới sẽ sợ ngươi người ta trung quy là người đứng xem đứng tại trên lập trường của hắn một khác này rút không đao rút đao kết quả kỳ thực đều giống nhau chỉ có thể nói cái này t i ể u tử l ự a chọn t h ờ i g i a n k h ô n g tệ, cái này đoạn thời gian các ngự sử bởi vì bạch liên giáo một chuyện gắt gao nhìn chằm chằm cầm y đ ị vệ ký trần c ủ bưng lên bàn bên trên trà lại chuyển tay để xuống hỏi h á n tại bắc trấn phủ thi tình huống như thế nào lý tiến trung đội nói mấy cái tổng kỳ tiểu kỳ đều là có sự t ì n h ôm bệnh tại nhà thuộc hạ cũng là lá mặt lá trái trần c ủ đột nhiên chuyển qua đầu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy lý tiến trung ý vị thâm trường nói ngươi hỏi thăm rất rõ ràng à. lý tiến trung sắc mặt biến hóa thầm nghĩ bị lửa liên gấp quỳ xuống hoảng loạn nói nghĩa phụ t a sai trần c ủ chậm rãi thu về ánh mắt bình tĩnh nói lên đến đi đ ư n g hơi một tí liền quỳ chúng ta là thái giám không giả nhưng mà ngươi cũng đừng cảm thấy liền kém một bậc trước tiên ngươi chính mình muốn coi trọng chính mình tạ nghĩa phụ lý tiến trung liền vội vàng đứng lên mặt bên trên lại là kia phó vui tươi hớn hở t h i ế u dung hắn biết rõ nghĩa phụ đây là tại gõ chính mình chỉ là hắn cũng không cảm thấy chính mình làm sai có chút sự tỉnh nghĩa phụ không nguyện ý làm vậy thì do hắn đến làm hắn nguyện ý làm nghĩa phụ tay bên trong trôi đào kia chân củ chấm ngâm giây phút chuyển tay cầm lên cái bàn bên trên một phần mật báo khẽ cười nói đem cái này phần mật báo tiễn tiến cùng đi chỗ này mặt tỉ mị ghi chép vũ thanh hầu cấp đất chiếm đoạt rỗ u tốt cùng với tư trừ tú nữ sự tỉnh lý tiến trung sửng sốt một chút giật mình nói cái này vũ thanh hầu điên a hai c á i trước còn tốt nói đằng sau một cái đó không phải là tại cùng bệ hạ c ư ớ p nữ nhân tuy nói tú nữ không nhất định đều sẽ vào cung làm phi như là bệ hạ cao hứng nói không chắc còn hội đem ban cho đại thần các thân thích nhưng đó là bệ hạ ban cho vũ thanh hầu cái này là thuộc về nhúng tay cầm trần củ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh ý vị thâm trường nói điên không chỉ là hắn a thời gian cực nhanh từ lâm mang nhậm chức thứ sáu bách hộ sở bách hộ trước đã qua dòng ra ba ngày trong ba ngày này cả cái tây viện tựa hồ cũng tại nhìn hắn chuyện cười hán bị mất quyền lực thủ hạ cầm y địa vệ lên đến tổng kỳ tiểu kỳ xuống đến gia ú ý, không một người nghe hắn mệnh lệnh cả cái tây viện đều có thể nghe thấy nghị luận thanh âm liên còn lại mấy viện cũng là một đ ộ ngắm nhìn thái độ đều tại suy đoán lâm mang tiếp xuống đến lại sẽ có cái gì thủ đoạn mà đối với ngoại giới hết thảy lâm mang lại biểu hiện đặc biệt bình tĩnh rất có một chúng không để ý đến chuyện bên ngoài cảm giác dưới mái hiên khoác lấy màu đen áo lớn thân ảnh lặng, lặng nhìn qua bên ngoài bay tán loạn đại tuyết một bên trong hành lang truyền đến trận trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p đại nhân đường kỳ cung kính thi lễ một cái lâm mang cười cười nhúng tay tiếp một mảnh tuyết rơi bình đẳng nói đều làm thỏa đáng rồi đường kỳ mặt bên trên cũng lộ ra t i ể u dung nói tiểu nhân cái kia mấy vị đồng đội đều nguyện ý duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó rơi tại tay bên trong đông tuyết bị nháy mắt đánh tan lâm mang mặt bên trên thần sắc một một chút băng lanh xuống đến ngựa khí nhiều hơn mấy phần hờ hương kia liền thả ra tin tức đi cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc một canh giờ về sau một tin tức nhanh chóng truyền khắp cả cái tây viện là như một kích quần quận thiên lôi một vị không có danh tiếng gì giáo hí thành thứ sáu bách hộ sở tổng kỳ trừ cái đó ra còn có rất nhiều người thành vì tiểu kỳ thậm chí một vị nam chấn phủ ti giáo hí thăng chức tổng kỳ nay tin tức một ra cả cái tây viện lập tức xôn xao bà ảnh triệu tĩnh trung manh đ h ú n g tay đem chén trà ném tại trên mặt đất mặt đầy vẻ giận dữ thần s á c gâm trầm vô cùng cái này tiểu tử còn thật là âm hiểm bình thường đến nói bách hộ sở bên trong tổng kỳ tiểu kỳ bổ nhiệm và miễn nhiệm đều là do bách hộ đến quyết định do bách hộ đề danh phía sau báo lên thiên hộ mà trên cơ bản do bách hộ đề danh thiên hộ đều sẽ không cự tuyệt nói chẳng ra cái này liền là đi một bộ trình tự nhưng mà tại bắt chấn phủ ti tương đối đặc thù ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp thiên hộ bên ngoài còn có một người có thể đủ trực tiếp quyết định chấn phủ sứ lâm mang đây rõ ràng là vượt qua hắn trực tiếp đem người báo lên cho chấn phủ sứ chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ lâm mang là làm sao thuyết phục chấn phủ sứ đồng ý Bành! bên bi tính chung tay bên trong bi thép lại lần nữa n thép Triệu tay lại từ ngoài cửa mà đến cầm ý địa vệ vội vàng rời đi không lâu phía sau một đám người hùng hùng hổ hổ xâm nhập thứ sáu bách hộ sở người dẫn đầu chính là lôi minh ở sau lưng hắn theo lấy một đám tiểu kỳ mà tại lôi minh bên cạnh còn có một người chính là bách hộ sở bên trong một vị k h á c tổng kỳ tứ bân một đám người khí thế rào rạ xâm nhập viện bên trong quần tình xúc động phẫn nộ viện bên trong dưới mái hiên đường kỳ dẫn một đám người thần s á c t r e o tức nhìn lôi minh một đám người ngu xuẩn cái này bách hộ sở bên trong có thể cũng không phải bền chắc như thép không phải tất cả người đều cam tâm cả đời làm một cái gia úy có rất n hôm i người nguyện ý liều một cái. Lâm mang. ngươi bằng cái ề u nguyện Mang, bằng gì cách trước ý Lâm l một ta? cách i i nay h h còn c ư vào cửa, a liên lên lớn. nổi giận tiếng đùng đùng n quát lên một tiếng lớn. Hôm nay một sớm hắn mới biết được cái này bách hộ sở bên trong vậy mà xuất hiện tân tổng kỳ bọn hắn những ngày người vậy mà toàn bộ thành trò trước cái gọi là tổng kỳ triệt để thành một cái hư danh h ư u danh vô thực lâm mang chậm rãi n g n g đầu ánh mắt sông nhiên lạnh lùng nói ngươi mới vừa gọi ta cái gì bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu mươi hai cho thể diện mà không cần theo lấy lâm mang vừa mới nói xong sân nhỏ dưới mái hiền đường kỳ một đám người đồng thời mánh lên trước bước ra một bước tay phải đỡ tại bên hông trôi đao phía trên ẩn ẩn lộ ra ý s ắ p phạt l ô i minh quét đường kỳ đám người một mắt quắp đều cút ngay cho ta vốn liền nội tâm p ẫ n nộ nhìn lấy ngày xưa những này ti tiện thuộc hạ vậy mà đều dám đối chính mình rút đao khiêu chiến lôi minh tâm tình tự nhiên có thể nghĩ lôi minh cười lạnh c h â m trọng nói thật không biết chính mình là thân phận gì sao l i ê n bằng các ngươi cái này b ở y mặt hàng cũng nghĩ cơi tại lao tử đầu bên trên dám đi theo hắn hỗn đừng quên cái này bách hộ sở người nào là mới chính thức bách hộ ồ lâm mang ra vẻ kinh ngạc nói kia ta ngược lại nghĩ hỏi hỏi ai mới là chỗ này bách hộ lâm mang luôn g xuống trong tay thư sách đứng dậy chậm rãi đi ra đường kì một đám người cung kính đứng tại hai bên lâm mang túi đầu nhìn lấy lôi minh hỏi đến cùng bản quan nói nói ai mới là chỗ này bách hộ đối mặt lâm mang ánh mắt lôi mình ánh mắt trốn tránh một lần rất nhanh lại nghĩ tới đứng phía sau người nói thẳng lâm mang tất cả mọi người là người biết chuyện ngươi cũng không cần giả hồ đồ cái này bách hộ sở bách hộ chỉ có thể là tiểu hầu ra lâm mang quét mắt viện bên trong đám người sắc mặt bình tĩnh các ngươi cũng là như này nghĩ bình đạm lời nói bên trong lại lộ ra một tia lanh ý kia một m ấ y mắt viện bên trong mọi người đều cảm nhận được một cổ như sơn trầm trọng áp lực không tự chủ khẩn trương lên thậm chí nhịn không được lũi về sau hai bước viện bên trong đi theo lôi minh mà đến từ bân lại hơi hơi cười một tiếng chắp tay nói hạ quan cả gan dám hỏi đại nhân chúng ta mấy cái là phạm cái gì sai đến mức bị c ắ t trước lâm mang liếc hắn một mắt bình đạm nói ngươi là người nào từ bân trong mắt lóe lên v ẻ tức giận âm thanh lạnh lùng nói hạ quan thứ sáu bách hộ sở t ổ n g kỳ từ bân lâm mang khẽ vứt cảm khẽ cười nói các ngươi xác thực không có phạm sai lầm từ bân mặt bên trên lộ ra bình đạm nụ cười vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng mà lâm mang lời kế tiếp lại để hắn lợi một lần dừng tại yết hầu bên trong lâm mang mặt bên trên tiếu rung nháy mắt thu lại n g ự a khí sông nhiên các ngươi sai liền sai tại không biết thời thế lâm mang lạnh lùng quét đám người một mắt c ư ờ i lạnh nói từng cái toàn bộ ố m bệnh tại nhà vị trí này đều không nghĩ ngồi đúng không nếu không muốn ngồi kia liền đổi cái người ngồi cho thể diện mà không cần đồ chơi lâm mang ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lôi minh hỏi đạo đạo đúng ngươi mới vừa gọi ta cái gì lôi minh hừ lạnh một tiếng cả giận nói lâm mang ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại chỗ này có thể tiếp tục chờ đợi tiểu hầu ra mới là chúng ta cấp trên ngươi thật xem là ngươi có thể đấu qua được vũ thanh hầu ngươi có thể biết vũ thanh hậu là nhân vật bậc nào khuyên ngươi một câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lâm mang t r ầ m rãi gật đầu cười nói nói đến tốt lời còn chưa dứt một bên đường kỳ bên hông bội đao đ ỗ n g nhiên trầm thấp v ù v ù sau đó hóa thành một vệ trắng nhạt q u a n tích từ trong vỏ đao bay ra xé nát gió tuyết đầy trời kia một nháy mắt bốn phía phảng phất rơi vào một trùng vô cùng â m lãnh đáng sợ hoàn cảnh bên trong đao khi tại trong gió tuyết chém qua gió tuyết đầy trời phảng phất bị cái này một đao chém nát đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng lôi mình đầu lâu đã phóng lên tận trời một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xu lôi minh đầu lâu cút đến đám người dưới chân trận mắt tròn xoe đôi mắt bên trong mang lấy vô tận kinh khủng điểm năng lượng hai nghìn lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đám người hỏi lần nữa các ngươi người khác còn có ý kiến sao đối với bản quan làm cái này bách hộ bất mãn đều có thể dùng đứng ra tới từ bân sắc mặt cứng đờ, nội tâm vừa kinh vừa giận lâm đại nhân ngươi dám vừa giết đồng bào tàn sát đồng bào là trọng tội vừa giết lâm mang từ bậc thang từng bước một đi xuống nhìn thẳng từ bân âm thanh lạnh lùng nói ngươi trông thấy ta vừa giết sao từ bân hạ ý thức lui về sau một bước cái chán chảy ra một k i a mồ hôi lạnh lâm mang cười lạnh một tiếng yếu ớt nói đường kỳ ngươi đến nói cho hắn mới vừa phát sinh cái gì đường kỳ lập tức lớn tiếng nói lôi minh tâm sinh bất mãn mưu toàn tập kích đại nhân bị đại nhân chém giết lâm mang mỉm cười nghe thấy sao đây mới là chân tướng sự tình từ bân lạnh cả tim đám người càng là sắc mặt biến hóa ba lâm mang trực tiếp vung từ bân một bàn tay cười lạnh các ngươi có phải hay không cho là có vũ thanh hầu tri từ chỗ dựa bản quan liền không dám động các ngươi rồi ngươi từ bân sắc mặt giận dữ nhưng mà nhìn lấy lôi minh hạ tràng một lúc không dám lái miệng k i a lâm đại nhân muốn không thử một chút nhìn liền tại cái này lúc viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh lanh thanh â m một đạo bóng người tại mấy người chen trúc hạ chậm rãi đi tới viện bên trong tuyết động phát ra trận trận tiếng vang người cầm đầu xuyên lấy một thân danh quý da cầu bả vai khoác lấy một kiện bạch hồ khăn quàng cổ giữa lông mày mang lấy một t i ê n ngạo khí thân sau một người vì hắn căng lấy một chôi dù trắng che kín gió tuyết ở sau lưng hắn còn có hai cái cầm dao hộ vệ nhìn đến người tới thứ bân sắc mặt lập tức vui mừng liền gấp chắp tay nói, gặp qua tiểu hầu gia t ừ bân mặt bên trên treo lấy t i ể u dung mắt lộ r a m i ệ n g ai lâm mang a lâm mang liền băng ngươi lại như thế nào đấu qua được tiểu hầu gia như không phải được tiểu hầu gia mệnh lệnh bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp xuống đến cùng sau lưng từ bân một đám người lần lượt hành lê nói bãi kiến tiểu hầu gia lâm mang đôi mắt nhắm lại lý minh thành k h ẽ c ư ờ i nói lâm đại nhân thật lớn quan lụy a ta mới vừa thế nào nghe thấy lâm đại nhân tại vừa giết đồng b ả o a lâm mang liếc hắn một mắt bình đặng nói kia khả năng là ngươi thay đứa đi làm cản thân sau một người lập tức gầm thét một tiếng sắc mặt tức giận quắp ngươi có thể biết ngươi tại cùng người nào chỉ là hắn lời còn chưa dứt trước mắt liền đột ngột nhiều một thân ảnh bung dù người con mắt mánh co dù lại hắn lúc nào đến phốc phốc một cây thủy thủ trực tiếp đâm vào hắn miệng bên trong từ sau đầu còn xuyên tiên huyết bắn tung tóe thi thể hầm vang ngã xuống đất n ắ m trong tay rủ trắng lăn xuống đến một bên tĩnh trang bên trong nháy mắt tĩnh mịch xuống đến cái này hết thể phát sinh quá mức đột ngột đám người không kịp chuẩn bị theo sát mà đến là âm thầm sợ hãi hắn làm sao dám a dám giết tiểu hầu ra người một bên đường kỳ liền vội vàng tiến lên cung kính đưa lên một đầu khăn đại nhân lâm mang nhúng tay tiếp qua tùy ý xoa xoa tay bên trên vết máu đem hắn ném tại nam nhân mặt bên trên che kín hắn hoảng sợ khuôn mặt lâm mang nhìn về phía lý minh thành khẽ cười nói hiện tại yên tĩnh lâm mang lý minh thành t h ầ n sắc tức giận quát lạnh nói ngươi quá làm cản liền ta người đều dám giết trong lòng ngươi còn có luật pháp sao lâm mang cười cười đột nhiên hỏi hắn là cầm ý địa vệ sao không phải lý minh thành nịu n h ữ n mày âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i muốn nói cái gì lâm mang thần sắc một lạnh lạnh lùng nói bản quan là cầm y l ị a vệ b á c hộ là bệ hạ chi thân quân hắn một giới bình dân cả gan vũ nhục cầm y l ị a vệ dám hỏi là ai cho hắn l à gan là tiểu hầu ra ngươi hay là nói là vũ thanh hầu chẳng lẽ các ngươi liền bệ hạ đều không để vào mắt lý minh thành sắc mặt tâm trầm lại là không dám nói tiếp lâm mang từng bước một đi đến từ bân trước mặt túi thai thấp giọng nói ta nói qua hôm nay người nào cũng không giữ nổi ngươi từ bân sắc mặt mánh một biến thân ảnh k h é động liền nghĩ lách mình né tránh lâm mang lại là hét lớn một tiếng tức giận nói từ bân ngươi dám mưu toàn tập sát bạc quan từ bân sửng sốt một chút hoảng sợ phát hiện không biết thời điểm nào chính mình tay bên trong vậy mà nhiều một cây truy thủ sau một khắc liền cảm giác trái tim là như nổ tung trước mắt một trận trời đất quay cùng điểm năng lượng một tám trăm l â m mang thu về ánh mắt xoay người nhìn lý minh thành khẽ c ư ờ i nói tiểu hầu ra ngươi còn có sự tình sao bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn h ã y đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu mươi ba tiểu hầu gia trả thù lý minh thành thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm lâm mang hít sâu một hơi xoay người rời đi lâm đại nhân kinh đô không có ngươi tưởng tượng kia tốt đẹp tặng ngươi một câu lời nói côn g vọng là cần thiết bỏ ra đại giới ha ha lâm mang trợn cưới to lớn tiếng nói lâm mỗi nhớ xuống tiểu hầu gia lên đường bình an lý minh thành sắc mặt một l ệ n h bước chân có chút dừng lại quay đầu lạnh lùng liếc lâm mang một mắt nhìn qua rời đi lý minh thành lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt quét mắt còn lại mấy người âm thanh lạnh lùng nói nói đi các ngươi nghĩ chết còn là nghĩ sống đám người nhìn nhau liền gấp quỳ một chân trên đất thế thanh nói chúng ta mấy cái nguyện duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó hai vị tổng kỳ hạ tràng rõ mồn một c h ú t mắt thúng chi liền phía sau bọn họ tiểu hầu ra đều ngã lại cứng đầu liền là tìm chết rồi lâm mang đi đến một thân người một bên lòng bàn tay chân khí dâng lên tiếp lấy vài miếng tuyết rơi sắt na ở giữa phi tuyết hóa thủy hàn thủy ngưng băng một mai to bằng móng tay băng tinh nháy mắt đánh vào kia tên cẩm ý di hệ vệ thể nội lâm mang bình đàm nói cái này là sinh tử phù ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe qua danh tự mọi người sắc mặt khẽ biến mắt lộ ra kinh khủng làm đến cẩm ý thị hệ vệ đối với này các loại giang hồ tuyệt học thành danh t ử không xa lạ gì cái này sinh tử phù một ngày phát tác một ngày mạnh hơn một ngày ngỡ l ạ kịch liệt đau nhức tăng dần chín chín tám mươi mốt ngày sau đó từng bước hạ thấp sau tám mươi mốt ngày lại lại tăng lên như này vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ lâm mang lại lần nữa ngưng tụ ra mấy viên sinh tử p h ù theo thứ tự đánh vào đám người thể nội đám người mặt lộ sầu khổ từ đây về sau bọn hắn sinh tử liền tại người khác một ý niệm mấu chốt cả cái bắt c h ấ n phủ ti bên trong cũng không tìm tới một vị hội hiệu sinh tử phù người trừ phi có tông sư cường giả nguyện ý xuất thủ nhưng mà dùng bọn hắn thân phận lại thế nào khả năng mời ra tông sư cường giả lâm mang quay người đi hướng phòng bên trong âm thanh lạnh lùng nói đem thi thể kéo xuống đi đi liên quan bách hộ sở sự tỉnh rất nhanh a n h động cả cái tây viện tiến tới chuyển khắp cả cái bắt chân phủ ti hai vị tổng ký chết mặc dù đối ngoại thuyết pháp là tâm sinh bất mãn tập sát t h ư ợ n g quan nhưng mà cái này lời cũng liền hồ dở trò ai cũng biết cái này hai người rõ ràng là liền lâm mang giết chết nhưng lúc đó tại chàng đám người thậm chí một mực theo lấy lôi minh mấy người thuộc hạ đều một mực chắc chắn liền là lôi minh hai người tập sát t h ư ợ n g quan liên quan này sự tỉnh cũng chỉ có thể qua loa kết án đám người kinh hãi đồng thời cũng cảm thấy một trận khó hiểu h ẳ n ý đầu tiên là bách hộ lại là hai vị tổng kỳ hắn thật liền không cố kỵ gì sao bắt chấn phủ ti đại đường hồng niên thả ra trong tay mật báo cười to nói cái này tiểu tử thật là cho ta một kinh hỷ a không sai thủ đoạn một bên viên trường thanh đặt chén trà trong tay xuống chấm lo l ắ n g nói ta ngược lại là hiếu kỳ hắn là dùng lý do gì để hắn tìm người thợ vị mặc dù hồng niên có bổ nhiệm và miễn nhiệm quyết định quyền lực nhưng mà trên q u a n trường mọi việc hào phóng một cái danh chính luân thuận không có lý do chính đáng hồng niên nhất định sẽ không đồng ý hồng niên ý vị thâm trường cười cười từ cái bàn lấy qua một phần sổ gấp đưa cho viên trường thanh chính mình nhìn nhìn đi viên trường thanh thuận thế tết qua đại khái nhìn lướt qua mặt lộ vẻ kinh ngạc bạch liên giáo phân đà không sai hồng niên gật đầu nói cái này tiểu tử dùng vây quét bạch liên giáo phân đà nhân viên không đủ lý do yêu cầu thăng chức mấy người kia viên trưởng thanh trầm ngâm nói vang vào một cái thứ sáu bách hộ sở nhưng không cách nào tiêu diệt một chỗ bạch liên giáo phân đà người muốn làm gì đã lâm mang nói lên này sự tình tất nhiên sẽ không bỏ qua mà đồng dạng hắn phi thường rõ ràng cái này v ị bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ hắn là tuyệt không khả năng bỏ mặc bạch liên giáo người hung hăng ngang ngược lúc đó bạch liên giáo t ạ o phản không biết hại nhiều ít người vô tội cái này vị gia tộc cũng táng diện tại kia cơn náo động bên trong hồng n i ê n một lúc không có trả lời còn là nhìn về phía ngoài phòng qua rất lâu mới chậm dai thu về ánh mắt trầm giọng nói cái này phân đà là hắn phát hiện công lao tự nhiên không thiếu hắn nhưng mà cái này lần là một cái cơ hội tốt ta cần hảo hảo b ả y mưu một phiên ngược lại là tiện nghi kia nhóm xuất sinh tạm tha bọn hắn tiêu dao một thời gian viên trưởng thanh thần sắc khẽ động phản phất đã đoán đến hắn muốn làm gì khẽ thở dài ngươi tổng lạc như này gấp gáp hồng n i ê n hừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ngươi biện pháp tuy tốt nhưng mà chúng ta mấy cái không kia lâu cái này lần vây quét bạch liên giáo phân đà một ngày thả ra phong thanh những tia thế gia đại tộc triều đình chư công tất nhiên muốn để chính mình nhà hậu bối gia nhập trong đó kiếm b ụ n công lao ta cũng nghĩ nhìn nhìn triều đình này phía trên đến tột cùng là cái nào ra hỏa tại cùng bạch liên giáo tự mình cấu kết viên trưởng thanh liếc hắn một mắt khẽ thở dài ngươi bày mưu sợ rằng không chỉ như thế đi kia lâm mang cũng hẳn là ngươi kế hoạch bên trong một vòng đi vũ thanh hầu nhất mạch tất nhiên sẽ không bỏ mặc hắn đoạt xuống cái này v ú t công lao thậm chí những tia thế gia đại tộc cũng sẽ không nhận ý cho nên ngươi muốn để hắn làm lao hồng niên không có mở miệng nhưng mà cũng tương đương tại ngầm thừa nhận cái này sự tình viên trưởng thanh đứng lên nói có thể ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cái này dạng hội hại hắn mà lại những tia thế gia đại tộc triều đình chư công là sẽ không bỏ qua cho ngươi hồng niên khuôn mặt trang nghiêm ánh mắt lại là vô cùng quả quyết viên trưởng thanh đột nhiên giật mình ánh mắt một n g ư n g nhìn chằm chằm hồng niên nói ngươi biến hồng niên đột nhiên cười cười gỡ xuống bên hông t ú xuân đao nhúng tay nhẹ nhàng mần trớn trịnh trọng nói chúng ta mấy cái là từ là làm vì bệ hạ vì đại minh chém qua hết thảy đao tại ta tay vì đại minh kế tự làm phòng ngừa chú đáo cái người hy sinh t í n h không được cái gì viên trường thanh nhẹ thở dài một tiếng đột nhiên nói như hắn còn sống trở về lại làm như thế nào hồng niên bình tĩnh nói vậy bản quan liền vì hắn thành công viên trường thanh nhìn thật sâu mắt hồng niên quay người ra cửa hắn tâm biết cái này vị mưu tính hẳn là không chỉ như vậy bách hộ sở bên trong đường kỳ cung kính trình lên một phần đấu trần trơ nói đại nhân đây đã là lần thứ chín mấy ngày nay giáo trung phường thường xuyên phát sinh giang hồ bang phái giới đấu sự tỉnh năm thành binh mã ti đã là gấp sức đầu mẹ chán bất đắc dĩ, c h ỉ có c thể h u y ể n g i a o cầm ý vệ. lâm mang tiếp qua nhìn lướt qua cười lạnh nói lúc này năm thành binh mã ti ngược lại là nghĩ lên chúng ta đ ư ờ n g kỳ thấp giọng nói đại nhân những n à y giang hồ bang phái phía sau đều đứng lấy kinh thành một chút quý nhân năm thành binh mã ti hiển nhiên là không nghĩ chiếm nhiễm không lâm mang lạnh lùng nói cái này là hướng về phía ta đến cái kia vị tiểu hầu ra trả thù bắt đầu sớm không ra sự t ì n h muốn không ra sự t ì n h ta vừa thượng nhiệm liền ra sự t ì n h có hơi quá mức trùng hợp đương kỳ sắc mặt biến hóa nếu thật sự là như thế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 chương sáu mươi bốn trên đời này tổng có chút tự cho là đúng người ngu t r ạ m văn tối giáo trung phường vân hề lâu nó là tự lâu cũng là thanh lâu này lâu tại cả cái kinh đô đều xưng đến là thanh danh truyền xa mỗi khi màn đêm buông xuống về sau không biết có nhiều ít quan to h i ể n quý thế gia công tử văn nhân mặc khách hội tụ ở đây đương nhiên cũng không thiếu các chủng đến kinh giang hồ khách có người ba hoa khoác l á c có người mở tiệc chiêu đ á i tân khách cũng có cái vì học làm sang hoặc là nghe một chút nghệ kỹ đàn tấu bất quá này lâu bên trong nữ tử đều là thanh quan nhân chỉ bán nghệ không bán thân lúc này lâu bên trong lầu ba bao xương gần cửa sổ lâm mang lẳng lặng nhìn qua lâu bên ngoài nhà nhà đốt đèn đường phố bên trên người đến người đi ngựa tê minh lâu bên ngoài không ngừng có người ra ra vào vào cái này k h í trời rét lạnh tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào đến vân hề lâu nửa phần sinh ý ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa đường kỳ từ ngoài phòng cung kính đi đến sắc mặt khó coi không người thi lễ một cái trầm giọng nói đại nhân lâm mang ánh mắt vẫn y như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ cũng chưa quay đầu còn là bình đ ẳ n nói bọn hắn đều không có đến đúng không vâng đường kỳ mặt trình nộ sắc thiếp mời đã hạ nhưng mà hiện nay đi qua dòng d ã một canh giờ lại không một người đi đến đây rõ ràng liền là không đem bọn hắn bách hộ sở để vào mắt bất quá một chút giang hồ bang phái dám làm như thế sớm đón đến lâm mang cười một tiếng mặt bên trên không có chút nào ngoài ý m u ố n vâng lên bàn bên trên trà lướt qua một miệng đường kỳ mặt lộ khó hiểu vậy đại nhân ngài vì cái gì còn lâm mang khẽ cười nói là nghĩ hỏi ta vì cái gì còn đến à. lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống nói khẽ bởi vì bản quan nghĩ cho bọn hắn một cơ hội à. chi tiết cơ hội cho bọn hắn bọn hắn lại không hiểu đến trần quý trên đời này có người thông minh nhưng mà cũng không khuyết thiếu ngu xuẩn lâm mang đột nhiên cười cười chỉ lấy ngoài cửa sổ nói nhìn đến đối diện cái này t ỏ a thanh lâu s a o cái này bên trong đều là chút con nhân nhưng mà mở tại cái này vân hề lâu bên ngoài lại vẫn ý như cũ sinh ý thịnh vượng ngươi biết tại sao không đ ư ờ n g kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngay sau đó lắc đầu hạ quan không biết lâm mang yếu ớt nói bởi vì người đều tiện a ngay sau đó đứng lên nói tập hợp đội ngũ đi đêm nay bạc quan mang bọn ngươi phát tải giáo trung p ư ờ n g đá xanh ngó hẻm tại chỗ này có một tòa chiếm diện tích cực lớn bốn tiếng đại trạch là giáo trung phường bên trong đệ nhất bang phái thiên hồng bang địa bàn thiên hồng bang trưởng quản bên trong giáo trung phường bên trong các đại thanh lâu s o n g bạc cùng với vận chuyển hàng kỳ thực chân chính đầu to còn là vận chuyển hàng để thiên hồng bang ngồi vững đệ nhất bang phái có thể trong kinh thành hôn nổi tiếng đường phía sau muốn không đứng lấy thành bên trong quan to hiền quý nếu không phải là danh gia vọng tộc nói t r ắ n g ra những n à y bang phái liền là những kia thành bên trong các quý tộc vơ vét của cải làm việc công cụ đến mức một chút phổ thông b a n phái như nghị sinh t ổ tiếp cũng chỉ có thể lúc u luôn hiếu quan sau duy ô không không n kính năm thành binh mã thi, cùng với các cấp lại. Như là nghĩ chân chính triển, người năng. viện chính đường bên trong. lại. là là l phát phía khả Trạch ti, với trì trì mã các cấp này lại là ăn uống linh đình đám người nâng ly cản chén vô cùng náo nhiệt chủ vị phía trên ngồi lấy một vị lưng hùn vai gấu nam tử tại hắn nửa bên mặt trái bên trên có một đạo dữ tợn vết sẹo đồng thời tại hắn trái phải hai bên đều có một vị dung mạo tú lệ nữ tử n à y người chính là thiên hồng bang bang chủ lê thiên hồng đến mức trái phải các chỗ đều là thành bên trong lớn nhỏ bang phái đầu linh n ó m trên thực diệu đều là các chủng nổi tiếng thức ăn tùy tiện một bản đồ ăn đều tại trăm lạng mặt dòng liên tại cái này lúc ngoài phòng đi vào một người không người bẩm b ả o nói ban g chủ kia lâm mang rời đi vân hề lâu nghe nói c h à n g bên trong an tính lại lê thiên hồng uống một ly cười to nói còn thật nghĩ nhìn một chút cái này vị tân bách hộ đương thời sắc mà ta mặc dù đối phương là tân nhiệm cầm ý rỉa vệ bách hộ nhưng bọn hắn đứng sau lưng là vũ thanh hầu phủ bách hộ lại như thế nào cầm ý r ỉ vệ bên trong triệu thiên hộ đều là vũ thanh hầu nhất mọi người nghe nói còn là cái này lâm mang lệ thuộc trực tiếp cấp trên cái kia vị triệu thiên hộ cũng là phế vật làm đến lệ thuộc trực tiếp cấp trên liền một cái thủ hạ đều ép không được như đổi lại là hắn đã sớm đem hắn chỉnh lý ngoan ngoãn liền tính là năm thành binh mã thi người ngày thường bên trong thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí những kia làm quan thấy hắn cũng phải kêu một tiếng hồng ra tiểu hầu ra đã truyền xuống mệnh lệnh cần phải cho cái này ra hỏa một điểm màu sắc nhìn nhìn nghĩ mời bọn hắn dự tiệc cũng phải nhìn có không có tư cách kia lê thiên hồng đột nhiên cười nhạo nói ta đang nghĩ bản thân già có thể hay không giao nổi vân hề lâu kia một bàn tiệp rượu tiền bốn phía đám người lập tức cười bồi lên đến tại cái này giáo trung phường bên trong ba n phái người nào không nghĩ đáp lên vũ thanh hầu phủ cái này đầu tuyến chính là một cái tân tấn bách hộ so sánh lại làm sao có thể cùng vũ thanh hầu cái này các loại hoàng thất ngoại thích so sánh húng chi bọn hắn lại không có phạm tội cầm ý địa v ậ lại có thể thế nào một người lập tức cười bồi nói cái này vị bách hộ đại nhân cầm đồ chính mình tú xuân đao cũng nói không chắc ha ha lê thiên hồng cười ha h a chế nhạo nói kêu bản ban g chủ này khác đến muốn đi nhìn nhìn nhìn không thể không thể mua về bốn phía đám người lần lượt phụ họ c á c c h ủ n g g dèm pha lê thiên hồng cười lạnh nói ngày mai trở về để thủ hạ các ngươi người tiếp tục náo h sự cho ta nháo càng đại hà tốt tốt nhất chuyên tìm những kia văn nhân các tú t à i khi dễ bọn hắn cả làm lên đến so với chúng ta hung hắc nhiều như là có người đi vào không cần sợ hãi tiểu hầu ra đều đã phân phó tốt bọn hắn tại trong lao cái gì sự t ì n h đều sẽ không có đã xanh ngõ hẻm bên ngoài đường phố bên trên gần trăm người đ ạ p tuyết mà tới bội đao va chạm ở giữa phát ra thanh thúy lơi mát thanh âm từng chùm bó đốt chiếu sáng đêm tối lờ mờ màn chập trơn hỏa quang phía dưới là từng trương lạnh lùng tột cùng khuôn mặt dưới bóng đêm có người trông thấy những bóng người kia lấy phục sức sắc mặt đại biến một chút vừa từ thanh lâu đi ra say rượu người càng là dọa đến toàn thân một cái giật mình t ỉ n h rượu hơn một nửa bốn phía nhà cửa hàng nhanh chóng đóng cửa từng cái trốn trong phòng run lẩy bẩy tuần n ai nha dịch sắc mặt biến hóa liền vội cung kính đứng tại một bên thở mạnh cũng không dám một lần chỉ là những n à y thân ảnh cũng không thèm nhìn hắn một cái mặt mũi lanh khốc từ trước mắt đi qua một cỗ xe ngựa sau này mới chậm rãi mà đến bốn phía cầm ý địa vệ hộ vệ tại trái phải một mực nhìn qua đội ngũ biến mất tuần n g a i nha dịch cái này mới tâm có dư quý thở dốc m ộ t hơi những n à y sát thần là muốn làm gì đi ha hơn trăm cẩm y d ì hệ vệ xuất động cái này chủng tình huống tại giáo trung phường đã rất ít gặp đến đại nhân đến đường kỳ đứng tại xe ngựa một bên cung kính nói lâm mang từ xe bên trong đi xuống bên cạnh đường kỳ lập tức lên trước thoát ra một chuôi mặc dù liên ngay đại tuyết đức quãng vẫn chưa đình chỉ bốn phía cẩm y d ì hệ vệ phân lập hai bên chờ lâm mang đi qua phía sau mới theo thứ tự đi theo thiên hồng bang trạch viện chi bên ngoài mấy tên thủ vệ nhìn đến kia từ cửa ngõ mà đến lít nha lít nhít bóng người sắc mặt lập tức một biến cầm y t h hề vệ mấy người nội tâm một kinh một người vội vàng chạy hướng p h ụ trạch một gã hộ vệ đầu lĩnh liền vội vàng tiến lên nói đại nhân không biết đến này không biết có chuyện gì lâm mang hơi hơi liếc mắt liếc hắn một mắt đào khí ngưng hình phốc phốc một cái đầu lâu lập tức phóng lên tận trời tiên huyết dâng trào lâm mang cất bước lên trước ngữ khí x â m nhiên như gặp ngăn cản g i ế t không tha vâng gió tuyết bên trong chuyển đến một tiếng như núi kêu biển gầm hét to bạn thích thể loại lính chủ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 vì hắn không ngừng đốt rượu một cái tay của hắn đi sâu và ở bên cạnh một vị tú lệ nữ tử trong quần áo mặt bên trên mang lấy chút hưng ơ phấn c h i s á c ban g chủ cầm y địa vệ đến rồi liên tại cái này lúc trước đó cánh cửa thủ vệ nhanh chóng xông vào tại viện bên trong hô to lên mấy cái tại viện bên trong thủ vệ ngăn lại hắn lê thiên hồng thần sắc âm chầm âm thanh lạnh lùng nói để hắn tiến đến kia tên thủ vệ xâm nhập phòng nơm nớp lo sợ nói ban g chủ cửa bên ngoài đến rất nhiều cầm y địa vệ khí thế hùng hồ lê thiên hồng híp hít mắt hướng người kia vây vây tay thủ vệ cẩn thận lên trước lại bị một c ư ớ c đạp bay ra ngoài b à n h cả cái người con con thân thể đâm vào vách tường phía trên miệng nôn tiên huyết ngất đi lê thiên hồng tùy ý khoát tay á o cả giận nói không mở mắt đồ vật người tới kéo xuống đi mấy cái bang chúng vừa nghĩ kéo lấy người rời đi viện bên ngoài lại làm đ n g nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc sắt theo đó một cái nổi tiếng khắp mặt s ắ t ý cầm ý h ề vệ từ viện bên ngoài cầm đào xông vào mấy tên bang chúng máu me khắp người không ngừ n g người lại mà bọn hắn lại tiến vào về sau lại là cung kính đứng tại hai bên không bao lâu một đạo thân xuyên màu trắng bạc phi ngư phục thân ảnh chậm rãi đi tới đại nhân đám người đồng thời không mình hành lễ trong n g a y mắt đường bên trong đám người hạ ý thức nhìn đến càng có người kinh ngồi mà lên lâm mang đứng tại du hạ một tay vịn bên hông tu xuân đao sắp mặt bình tĩnh nhìn về phía phòng chi bên trong bình đạm thanh âm vang lên theo nhìn đến bản quan q u á i dày chư vị nhà hương a lê thiên hồng khuôn mặt tâm trầm cau mày nói ngươi là người nào làm càn đường kỳ lập tức phấn nộ quát cái này vị chính là chúng ta bách hộ đại nhân ngươi bị mụ sao lâm mang khẽ nhất tay một cái khẽ cười nói b ả n quan hạ t h i c h mời chư vị lại chậm chạp không đến dự tiệc không có cách b ả n quan cũng chỉ có thể mang lấy người tự thần đến đường bên trong đám người m ộ t kinh hắn liền là cái k i a vị tân nhiệm bách hộ nhìn lấy hắn khuôn mặt âm thầm kinh hãi cái này có hơi cũng quá trẻ tuổi đi bọn hắn chỉ biết thứ sáu bách hộ sở đến một vị tân bách hộ lại còn thật không biết cái này vị bách hộ trưởng dáng dấp ra sao b á t chân phủ ti bên trong phát sinh sự tình bọn hắn là không khả năng biết rõ cũng không có khả năng để bọn hắn biết rõ lê thiên hồng sầm mặt lại rất nhanh mặt bên trên tái hiện một tia cờ khẽ thân thể lười biếng dựa vào ghế mắt lộ ra kiêu căng kia lâm đại nhân đến này là muốn làm cái gì như là tham gia hiến kia lâm đại nhân sợ rằng đến muộn lâm mang mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất ngựa khí s â m nhiên mượn chư vị đầu người dùng một lần vừa mới nói xong tráng bên trong mọi người sắc mặt khẽ biến lê thiên hồng vỗ mạnh cái bàn lập tức từ bốn phương tám hướng v ọ t tới vô số khuôn mặt hung ác đao thủ lan lộn giang hồ bác phái phía dưới từ không khuyết thiếu dân liều mạng thiên hồng ba ổn làm giáo trung phường đệ nhất bác phái những năm này nuôi dưỡng dân liều mạng càng là không ít có chút thậm chí là từ trong lao vất ra từ tù không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt lên đến lê thiên hồng cười lạnh nói lâm đại nhân mặc dù ngươi là c ẩ m ý địa vệ nhưng mà cũng không thể tự ý giết người đi ta thiên hồng bang cũng là thai to mặt lớn bác phái ngươi làm như thế không biết cấp trên của ngươi biết rõ sao cũng thế lâm mang gật đầu nhúng tay từ một bên một cái c ẩ m ý địa vệ bên hông rút ra một trôi đao đem hắn ném xuống đất thiên hồng bang tư tàng quân giới ý đồ mưu phản toàn bộ áp tải về chiếu ngục thẩm vấn như gặp phản kháng hết thể chém giết tuân mệnh bốn phía cầm ý địa vệ phát ra quắt to một tiếng đồng thời rút đao phòng chi bên trong lê thiên hồng quay án mà lên cả giận nói lâm mang ngươi đừng quá mức ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cẩm ý rỉa vệ ta liền sợ ngươi keng một vệt đao quang đ ỗ n g nhiên thoáng hiện lâm mang rút đao mà ra một bước bước ra chân khí tràn ngập đao phong những nơi đi qua đầu người tể h phi thủ tại cánh cửa mấy danh đao tay hầm vang ngã xuống đất một đao chém xuống xôi trào đao khí l ạ như dao long xuất hải lê thiên hồng sắc mặt đại biến nhanh chóng lách mình né tránh và n h bàn rượu khoảnh khắc ở giữa tứ phân ngũ liệt đám người đã sớm dọa đến lông tóc dựng đứng lê thiên hồng p h ẫ n nộ quát đều tại chờ cái gì còn không nhanh lên như là bình thường có lẽ hắn hội tỉnh táo lại đến nhưng mà lúc này rượu lên đầu đã quản không được kia nhiều viện bên trong vốn liền là một đám dân l i ề u mạng ăn đều là liếm máu trên lưới đao cơm tự nhiên đối cẩm y hệ vệ không có cái gì sợ hãi một thời gian vô số đao thủ hướng về cẩm y hệ vệ đánh tới song phương nháy mắt hôn chiến lên đến lâm mang lại l à c ư ờ i cười đến mức vô cùng sán lạc ngu xuẩn lê thiên hồng cầm lên một bên cựu hoàn đại đao nổi giận mà tới trầm trọng cự hoàn đại đao hổ hổ sinh phong bắn ra vô cùng c h ó i hai tiếng thét hai đao chạm vào nhau lại lần nữa bắn ra một vốn cổ phần sắt dao qua thanh â m bàng bạc chân khí tàn phá bờ bãi cựu hoàn đại đao phía trên nứt ra vô số tế ngân lê thiên hồng h ã i nhiên thất sắc hắn tay cầm đao điên cồn g run r à y miệng cọc càng là nước to ra máu me đồng địa hắn thanh đao này nặng một trăm hai mươi hai cân thiện dùng trọng đao chi pháp cùng đối địch chiến chỉ dựa vào man lực liền có thể đẻ địch nhân khó dùng chống đỡ nhưng mà không ngờ vẹn vẹn một lần va chạm hắn liền thua trận lê thiên hồng tâm thần hoảng hốt tâm biết chính mình không phải là đối thủ hư hoảng một chiều lách mình hướng về viện bên ngoài phong tới nhanh giết hắn lao tử thưởng năm v à lượng lê thiên hồng lập tức bạo hống một tiếng bốn phía càng ngày càng nhiều đao thủ vào tới một vệ trắng nhạt đao q u a n g vạch qua lâm mang thân ảnh lạ như quỷ mị bỏ qua cho đám người trước mắt ở giữa từng k h ỏ a đầu người tung bay nhìn qua chạy trốn lê thiên hồng lâm mang cái này một khắc lại là hai mắt nhắm nghiền lại mở mắt sắt na bốn phía đao khí giống như sôi trào một cổ vô cùng hưng lệ tà dị đao ý tản ra kia một máy mắt trái tim tất cả mọi người phảng phất bị hung hăng nắm hô hấp r ồ n r ậ p cả cái người giống là bao phụ tại tử vong cái bóng bên trong duy tâm duy ta duy đao cái này một k h ắ c lâm mang lại lần nữa xa vào lần đầu lĩnh ngộ ma đao lúc cảnh giới bên trong dơ đao nhẹ nhàng chém xuống đao phong phía trên thuần dương đao khí ngưng tụ nháy mắt hóa thành một vệt mấy trượng đao khí chém ra nhanh cái này là nhanh đến cực hạn một đao b ó n g ánh đao khí tự vạch phá đêm tối tinh không tại dưới một đao này cũng phản phất biến đến ảm đạm không ánh sáng trong khoảnh khắc đó lê thiên hồng hoảng sợ phát hiện hắn lại không sinh được chút nào chống cự tâm tư phốc phốc lê thiên hồng thân ảnh còn tại giữa không trung liền đã một m chia làm hai tiên huyết dâng trào điểm năng lượng năm nghìn lâm mang quay người đi hướng phòng trì bên trong còn tại đường bên trong đám người thấy thế lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng là chúng ta ngu mội vô tri cái này hết thệ đều là lê thiên hồng bờ ca lâm mang thần sắc lạnh lùng lạnh lùng nói vậy bản quan liền t i ê n các ngươi xuống tìm hắn lời rơi khủng bố đao khí chém ra lâm mang một vung đao vết máu lại lần nữa g i ế t vào viện bên trong huyết tinh sắt lục duy trì liên tục trọn vẹn nửa canh giờ không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm từng ngụm cái dương bị cầm ý rỉa vệ mang ra ngoài đường kỳ lên trước cung kính nói đại nhân thiên hồng b a n g tất cả tiền tài đều ở nơi này lâm mang khẽ vất c ầ m nói phái người đem lê thiên hồng thi thể tặng cho cái k i a vị tiểu hầu g i a coi như là b ả n quan đưa cho hắn năm mới lễ vật đi một cái cầm ý rỉa vệ đi tới chắp tay nói đại nhân bắc thành binh mã ti chỉ huy đến lâm mang khẽ cười một tiếng bình đàm nói r ử a sạch đi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu mươi sáu phía sau giáo trung phường bản quan định đoạn nô thuật theo lấy một cái cẩm ý dỉa vệ đi vào viện bên trong nhìn đến cảnh tượng trước mắt nội tâm hãi nhiên nhịn không được hút một hơi lạnh kia l í t nha l í t nhít thi thể tại thị giác cho hắn rất lớn xung kích n a m thành binh mã ti tuy quản l ấ thành bên trong chị tốt nhưng mà cũng cực kỳ hiếm thấy đến này các loại tràng cảnh ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía bốn phía kia từng trương lạnh lùng tột cùng khuôn mặt phía sau sinh ra một hơi khí lạnh thiên hồng bang cái này là bị diệt môn a làm đến bắc thành binh mã ti chỉ huy hắn quá rõ ràng lê thiên hồng đứng sau lưng là cái gì người kia ra hỏa trong bình thường thấy hắn cũng đều là ngạo mạn t u ộ t cùng nô đại nhân liền tại cái này lúc một đạo lãnh đ ạ m thanh â m nháy mắt kéo về hắn tâm thần nô thuật hạ ý thức ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp phòng cánh cửa một đạo thân mang trắng bạc phi ngư phục tuổi trẻ thân ảnh trụ đ a n ngồi thâm thủy đôi mắt bên trong hàn ý mười phần Ý thẻ bào bay phất phới nô thuật hạ ý thức lui về sau một bước lâm mang ngồi tại ghế bành bên trên hai tay nắm trôi đao ánh mắt t r e o tức nhìn về phía nô thuật nô thuật nội tâm một kinh vội và nói g n b á t thành binh mã ti chỉ huy nô thuật gặp qua lâm bách hộ b á t thành binh mã ti chỉ huy nghe lên đến danh đầu lớn nhưng mà hắn bất quá liền là một cái lục phẩm quan khi nhìn thấy lâm mang một khắc này hắn ban đầu lời chuẩn bị song ngự n h á y mắt ném s a lâm mang trên giới quan sát một mắt chấm lo lắm nói nô đại nhân ngươi có phải là vì bản quan tìm một cái phiền toài lớn a bao hàm tâm h ý lời nói lệnh ngô thuật nội tâm lộ bột một lần cái chán buốc lên một tầng t i n h mịn mồ hôi lạnh lâm đại nhân hạ quan ngô thuật nghĩ muốn mở miệng nhưng mà một lúc cũng không biết nên nói cái gì cho phải lâm mang mỉm cười đứng dậy đi xuống bậc thang nói khẽ ngô đại nhân ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh bản quan chỉ hỏi ngươi một câu giáo trung phường sự t ì n h ngươi là quản không được còn là không nghĩ quản ngô thuật lặng lẽ thở dài nội tâm phiền muộn vật cùng dĩ nhiên không phải quản không được còn là không nghĩ quản vũ thanh hầu phủ đều lên tiếng hắn bất quá một cái tiểu tiểu bắc thành bình mã ti chỉ huy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh nô thuật mặt đầy đắng chát lâm đại nhân thân ở q u a n trường có thời điểm cũng là thân bất do kỳ a lâm mang cười lạnh t r â m trọng nói nô đại nhân cần gì trang như này bị khuất ta nghĩ ngươi b ắ t thành b ì n h mã ti người liền tại cái này phụ cận a thế nào nô đại nhân là muốn cầm xuống b ả n quan hay là nói vì một ít người ngăn xuống b ả n quan nô thuật con mắt manh co r ụ t lại lâm mang túi người trực tiếp từ dưới đất kéo lên một cô thi thể lại đem một c h ô i đao nhét vào thi thể tay bên trong sau một khắc k i một một lâm, lâm mang vẻ mặt tươi cười gật đầu trầm giọng nói thiên hồng bang mưu phản nô đại nhân mang người chấn áp hỗn loạn bên trong bất hạnh bị thiên hồng bang đào thủ chém giết yên tâm bản quan định hội vì ngô đại nhân thành công nô thuật nội tâm đại chấn con mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm lâm mang lạnh cả người lâm mang tiện tay ném hạ thi thể bình đặng nói ngô đại nhân ngươi cảm thấy cái này lý do như thế nào nô thuật một lúc nhẹ lời lâm mang đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nhúng tay vỗ lấy nô thuật b ả vai an ủi nô đại nhân đừng sợ bản quan vui đùa nô thuật khàn giọng nói lâm đại nhân cái này chúng vui đùa không thể a này lúc hắn sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp sắc mặt tái nhợt vô cùng bất quá lâm mang mặt bên trên tiếu d u n g từng bước biến mất lạnh lùng nói như là nếu có lần sau nữa ta cảm thấy cái này lê bang chủ hội rất vui sướng gặp đến ngươi ngươi cứ nói đi nô đại nhân nô thuật bà vai hơi hơi run một lần nhìn lên trước mắt cái này tấm gương mặt trẻ tuổi đông nhiên cảm thấy sợ hãi nô thuật chật vật gật đầu hít một hơi thật sâu lâm mang cười vô vua hắn b ả vai quay người đi hướng một cái g i ư ờ n g tiện tay từ bên trong rút ra hai tấm ngân phiếu nhét vào nô g thuật ngực bên trong nô thuật cúi đầu xuống nhìn lấy ngực bên trong ngân phiếu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn biết rõ chính mình lại nghĩ xuống thuyền khó lâm mang đôi mắt nhắm lại cười liếc nô g thuật một mắt bình đặng nói nô g đại nhân nên như thế nào nói không dùng bán quan dậy ngươi đi nô thuật cắn răng từ dưới đất nhặt lên một chùi đao trực tiếp trên cánh tay vạch một đao trầm giọng nói Thiên h n ồ ghi Bang tạo p ả n sát h ạ m ệ nhớ quan triều đỉnh, tội không thể tha.、Lâm、mang một tay đao, đỉnh, không tội thể một đỡ Lâm b ư c lớn lánh thanh âm từ nhân, liền làm thanh thanh trong chuyển đến Nô Nhân, rời đi. gió Đại đạo Một âm từ tuyết phía i ngươi người đem cái Đi ề n này bên trong quét sạch sẽ. Đi nhớ. đem sạch quét sẽ. h p sau giáo trung phường bản quan định đoạt một đám cẩm ý địa vệ đặt lên cái dương nhanh chóng rời đi thiên hồng bang p h ụ trạch thàng đến đám người rời đi nô thuật giống làm ấ t đi lực khí toàn thân ngồi tại đất mới vừa một khắc này hắn là thật sợ đắc tội tiểu hầu ra bất quá liền là bị cách chức nhưng mà đắc tội lâm mang hắn dám khẳng định tia ra hỏa tuyệt đối hội một đào chém chính mình ngày thứ hai bắc chấn phủ ti lại lần nữa manh động giáo trung phường đệ nhất bang phái thiên hồng bang toàn bang trên dưới không một người may mắn thoát khỏi mà cái này hết thể người khởi xướng chính là cái kia vị mới nhậm chức thứ sáu bách hộ sở bách hộ đến mức thiên hồng bang tội danh bị liệt kê một đồng lớn tùy tiện lấy ra một cái đều là vô pháp đặc xá tội chết hết lần này tới lần khác những n à y tội danh có rất nhiều đến từ tại bắc thành b ì n h mã Thi. thiên hồng bang liền không khả năng sạch sẽ mà ngô thuật làm nhiều năm như vậy bắc thành binh mã ti chỉ huy nghĩ tìm tới thiên hồng bàng chứng cứ phạm tội lại cực kỳ đơn giản phía trước cũng không phải là không được còn là không dám động thôi đ ì n h viện bên trong lâm mang ung dung thưởng thức trả thần s ắ c thoải mái một bên đường kỳ cung kính nói đại nhân từ thiên hồng bàng tìm ra tài sản cùng sở hữu mười ba vạn lượng đã chiếu theo ngài phân phó đem bên trong bốn vạn lượng nộp lên trên c h ấ n p h ụ ti lâm mang mở ra bàn bên trên ngân phiếu rút ra hai vạn lượng đưa cho đường kỳ cầm xuống đi phân đi bất kể lúc nào lợi ích mới là ổn định nhất quan hệ muốn để người khác theo lấy bán mạng quang hô khẩu hiệu là không được đường kỳ vui vẻ nói đ chờ đương n kỳ rời đi về sau lâm mang cầm lên bản ngân phiếu yên lặng nói nạp tiền họ tên lâm mang thân phận cầm ý nghệ vệ bách hộ cảnh giới chân khí cảnh hậu kỳ công pháp thuần dương trí tốt công tam trọng thiết bố sam viên mãn thuần dương vô cửa công cựu trọng kim trung cháo viên mãn võ kỹ ma đào nhập môn võ đăng thê vật tùng nhập môn phượng vi tiễn viên mãn điểm năng lượng 84600 để thăng điểm năng lượng 5.000 t r o n g nháy mắt lâm mang thể nội chân khí c u ầ n c u ộ n toàn thân quanh thân đương một tiếng bày biện ra hóng ánh kim trung cháo cơ ư n g khí trong chốc lát thuần dương chân khí chạy khắp toàn thân chuyển vào đan điển lâm mang dối ra tay tại lòng bàn tay tựa hồ có một vệ màu vàng hư huyễn hỏa diễm tiêu đốt chân khí cảnh viên mãn bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chu ũ n quyển g là một c i nhiệt ế n tranh h y ế t tộc sát. nơi vạn tộc săn、sát. Văn minh như n c sao ù gia nhau cùng nhau, va chạm cùng nhau tỏa sáng. n chạm tỏa và g o r cái ò n sinh tồn, nước cùng Chương sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. hai ít xíu m mưu l ê này Xung Chu phượng. n giáo Cái ra. mấy ngày dùng đến chu gia đều là cả nhà bãi tố chìm đ ắ m tại một mảnh trong bị thương chu gia dùng toàn tộc bồi dưỡng tương lai gia tộc gánh đỉnh nhân vật chu vân sinh chết chỉ là bởi vì liền ngày đ ạ i tuyết cái này mới chỉ hoãn phát tang thời gian chu gia phủ t r ạ c bên ngoài không ngừng có người ra ra vào vào tân khách không ngừng chu gia tại cái này cả cái kinh đô bên trong không tính là đại gia tộc nhưng mà hắn tổ tiên đã từng theo lấy thái tổ đánh qua thiên hạ từng phong quan qua lùi bại qua gia tộc lên lên xuống xuống kinh lịch nhiều lần b i n h suy mặc dù không so được những kia truyền thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thế gia đại tộc nhưng mà cũng tính tiểu có nội tình nhưng mà theo lấy chu vân sinh chết đi chu gia cũng chú định xuống dốc không thanh bởi vì cái này một đời chu gia không người kế tục duy nhất có thể lấy ra được chỉ có chu vân sinh còn lại tự đệ phần lớn hoàn k ố không chịu nổi một cỗ xe ngựa tại chu gia bên ngoài cửa chính ngừng xuống một người từ xe ngựa bên trong c h ậ m rãi đi ra cánh cửa có đón khách nô bột lập tức cao giọng nói cầm ý địa vệ triệu thiên hộ đến triệu tính trung cất bước đi vào linh đường bốn phía tân khách lần lượt làm lễ linh đường hai bên quỳ chu vân sinh vợ con năm tuổi hài đồng bị nữ nhân bên cạnh nhân lấy dập đầu trả lễ triệu tính trung dân một nén nhang ánh mắt liếc hướng một bên một bộ t a n g phục nữ tử trong mắt lóe lên một vệ dị sắc một bên có một vị lao giả vội vàng lên trước cung kính nói lão hủ chu bình lễ gặp qua thiên hộ đại nhân lao giả xuyên lấy một mạc hắc ý gì, cả cái người nhìn lên đến giống là già đi rất nhiều trên nét mặt mang lấy thật sâu dã r ờ i triệu tinh trung thu về ánh mắt nhẹ thở dài một tiếng an ủi chu t ộ c trưởng nén bi thường a thế sự khó liệu vân sinh từng là ta đắc lực nhất thuộc hạ ai biết lại sẽ phát sinh cái này sự tình như là có khó khăn gì nhất định muốn cùng bạn con nói bạn con nhất định dùng hết khả năng chu bình lễ k h ô người n g một lễ mặt lộ cảm kích đa tạ đại nhân triệu tinh trung đôi mắt nhắm lại trầm giọng nói chu t ộ c trưởng có thể hay không mượn một bước nói lời nói chu bình lễ nghiêng người nói đại nhân mời triệu tinh trung gật đầu dẫn trước cất bước đi hướng hậu đường gian phòng bên trong triệu tinh trung ngồi tại ghế bành bên trên nói khẽ chu tổng trưởng ta nghĩ ngươi cũng biết rõ vân sinh là bị ai giết chết làm gì được kia lâm mang có chấn phủ sứ đại nhân bảo hộ bản quan cũng là không thể ra sức chỉ có thể mặc cho này ma đầu hung hăng ngang ngược chu bình lễ ngắm nhìn triệu tinh trung ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ghê tởm kia lâm mang c ố ý sát hại ta nhi này thù sao có thể không báo mời đại nhân vì bọn ta làm chủ a nói xong túi giặc người triệu tinh trung lại là lắc đầu khẽ thở dài này sự tình khốn khó a nếu là không có một chút vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội bản quan chỉ sợ cũng khó dùng xử lý a bất quá dừng một chút triệu t ĩ n h trung đột nhiên nói chu t ộ c trường ta có một kế có thể thành mời đại nhân nói rõ chu bình lễ lập tức nói triệu t ĩ n h trung mắt bên trong lóe qua một tia lanh ý bình đặng nói chu t ộ c trường ngươi nói nếu là để người ta biết hắn khi dễ vân sinh vợ con cái này cầm ý rỉa vệ bên trong có thể chứa được hắn sao như là không có cầm ý rỉa vệ cái này tầm thân phận nghĩ giải quyết hắn chẳng phải là dễ dàng chu bình lễ chấn động trong lòng triệu tinh trung cười vỗ vô, vô chu bình lễ bà vai yếu ớt nói chu tộc trưởng lợi đã đến nước này nên làm như thế nào liền nhìn ngươi nhìn qua rời đi thân ảnh chu bình lễ một lần giống là nháy mắt già đi hơn mười tuổi bắt chấn phủ ti bên trong sự tình thật làm hắn một chút cũng không rõ ràng sao không hắn kỳ thực rất rõ ràng vân sinh mặc dù chết tại kia lâm mang bàn tay nhưng nói cho cùng như không phải triệu tinh trung cũng sẽ không có hôm nay thái h o ạ n chỉ là hắn không dám hận phía trước chu ra có chu vân sinh cái này bị bách hộ tại một lúc phong quang vô hạn hiện nay vân sinh không có không biết có nhiều ít gia tộc tại nhìn chằm chằm bọn hắn như là lại không có triệu tĩnh c h u n g cái này tầng giữ gìn hắn chu ra cự ly diệt vòng cũng liền không xa nhìn chăm chú tay bên trong từng bước tiêu tán chân khí lâm mang mặt lộ đủ cười không sai chính mình cự ly cương khí cảnh đã không xa chân khí ngưng hình thiên cương c h i khí thiên cương cảnh v õ giả không n mượn công pháp liền có thể ngưng tụ ra cương khí hộ thể hắn nghiên cứu thuần dương trí tôn công trong đó giới thiệu chân khí cảnh tu chân khí chính là khí mà thiên cương cảnh tu vi kình cũng tỉ như hắn tu kim trung cháo hắn hộ thể cương khí liền là một chủng kính thể hiện công ó t pháp n h ư ơ n g diện g chính mình hiện nay có thuần dương trí tốt công hoàn toàn đầy đủ hiện nay chân khí cảnh viên mãn kim trung cháo càng là đã sớm đạt đến viên mãn tri cảnh hắn hộ thể cơ khí đủ để cho chính mình tại thiên cương phía dưới vô địch mà có thể đem kim trung cháo tu luyện đến viên mãn E lâm à là cho dù là thiếu dù l cao cũng tăng, tuyệt đối là số ấy. đối số là l â mang m thỏa trong tính toán nhà phụ. xoay xoay mãn Lâm Mang đứng bên đến đường eo, vào dậy đi đổi đi, Gặp rời bộ khoát ỳ liền lên vội tiến nói, đại vàng n â Lâm n cần chuẩn ngựa Không dùng. Mang có chức thể thiết ti bị xe. k tay nói ta chỉ là về nhà một chuyến nguyên thân phụ thân tại giáo trung phường có lưu một bộ tiểu viện trước đây rời kinh thời điểm đem bài vị lưu lại tiểu viện bên trong hiện nay rảnh rỗi cũng hẳn là đi thắp nén hương cưới lấy một con ngựa lâm mang thẳng đến giáo trung phường ô hầm đá bởi vì là sáng sớm nguyên nhân một đường tiếng giao hàng không ngừng hai bên đường phố các chủng tiểu thương ra sức hét lớn kể từ sau đêm qua giáo trung phường từng cái bang phái nháy mắt hành quân lặng lẽ cả cái giáo trung phường đều hiện ra cảnh sắc can lành cảnh tượng n h ư không phải đem những n à y bang phái toàn bộ giải quyết sẽ sinh ra nhiễu loạn hắn đã sớm mang người phá môn không có những n à y bang phái còn lại phường bang phái tất nhiên hội đi đến tranh đoạt giáo trung phường địa bàn đến thời điểm còn sẽ sinh ra nhiễu loạn liên tại cái này lúc nơi x a một đám thân ảnh hấp dẫn hắn ánh mắt mấy cái thân mang lam bảo thân ảnh vây quanh ở một cái bữa sáng trước gian hàng lớn tiếng kêu gào cái gì mà tại quầy hàng một bên một vị đại khái một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi cô nương đã sớm khóc là nước mắt như mưa bốn phía quần chúng vây xem chỉ trỏ lại là không dám lên trước lâm mang n h í u n h í u mày lam bảo tú tài như hắn không có ghi sai tại đại minh những này mặc áo bảo làm phần lớn đều là tú tài mà bọn hắn liền là một chủng khác loại lưu manh tung người xuống ngựa dắt n g ư ờ i trực tiếp đi tới tiện tay vô vô một người b ả vai hỏi chỗ này đã xảy ra chuyện gì k i ế người vừa nghĩ qua loa hai câu nhưng mà chuyển quá đầu một k h ắ c này liếc gặp lâm mang thân sắc hạ ý thức liền nói ra còn không phải cái này bởi gia hỏa ăn cơm không đưa tiền đây cũng không phải là lần thứ nhất mới vừa tiểu cô nương này lên trước lý luận không thể không duyên cơ chịu một bàn tay còn phi nói làm b ậ n hắn y p h ụ muốn để tiểu cô nương này bồi tiền ai nam nhân nói thở dài một hơi bất đắc di nói làm gì được cái này bởi người có công danh trên người quan phủ cũng đều thiên hướng tại bọn hắn bạn thích thể loại l i n h chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu mươi tám chu gia bảy m i ê u lâm mang nhữ mày nhìn chằm chằm nơi xa kêu bảy lam bảo tú tài sắc mặt lạnh lùng trực tiếp cất bước đi tới ba hướng về phía trong đó kêu gào hung á c nhất một người liền là một bàn tay Cút. lâm mang lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người mặt mũi lanh gốc mới vừa rồi còn là đang kêu gào tú tài đầu tiên làm hậu một lần rất nhanh cả giận nói ngươi cái dân đen lại dám đánh ta ta có thể là có công danh trên người Ba. lâm mang trở tay lại là một cái bàn tay trực tiếp tấn xuống hắn đầu tại đất bên trên hung h ă n g một dập liên tiếp mấy lần trực tiếp đập hắn đầu đầy làm á u bên cạnh mấy người dọa đến cực kỳ hoảng sợ một người cuốn quýt hét lớn người tới có ai không nhanh đi báo con a nói chuyện tiếng người còn chưa nói xong liền bị lâm mang một bàn tay quất bay trên mặt đất dọa đến mấy người còn lại liền gấp ngầm miệng lại lâm mang lạnh lùng nhìn mấy người c h â n chọc nói rát rưởi mới vừa đầu đầy làm á u nam tử giận tí mặt che lấy mặt sừng bỏ dậy giận g ữ hét ca cha là lễ bộ lan trung n g ư ơ i dám đánh ta nam tử lời còn chưa dứt liền bị lâm mang một cái keo đỡ lại cổ lâm mang cười lạnh nói bản quan liền lạc quan cầm ý địa vệ bắt hộ lâm mang thế nào cha ngươi là người nào bị kẹt lại cổ máu me đầy mặt tú tài m á n h t r ừ n g lớn mắt nghe đến lâm mang lập tức sửng sốt cầm ý địa vệ nháy mắt phía sau cảm rất lạnh hắn sở dĩ theo lấy mấy người kia đến đây nguyên nhân chân chính là nhìn tới cái này bán đậu hũ vốn cho rằng dựa vào chính mình thân phận có thể lấy tay đến bắt giữ nhưng mà làm gì được cái này dân đen lại chết sống không theo lâm mang một cái nem xuống hắn lạnh l u n g nói phía sau tại cái này giáo trung phường như là lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ta dám cam đoan ngươi sẽ chết rất khó nhìn Cút! mấy người tâm thần sợ hãi liền gấp chạy chậm lấy rời đi bất quá mới vừa máu me đầy mặt nam tử rời đi trước lại là khá là oán hận liếc lâm mang một mắt lâm mang liếc mắt núp ở một bên hoảng sợ thiếu nữ không nói gì thêm nữa xoay người rời đi nội tâm lại là bất đắc dĩ thở dài hắn biết rõ đây bất quá là tiếp xuống cái này thời đại một cái tiểu tiểu ảnh thu nhỏ thôi mỗi ngày đồng dạng sự tình không biết rõ sẽ phát sinh bao nhiêu đã từng hương thịnh đại minh đã bắt đầu đi hướng cô đơn nhưng mà hắn hiện nay liền là một cái bách hộ quản không được xa như vậy duy nhất có thể làm đến liền là quản tốt trước mắt sự tình vũ thanh hậu phủ nơi nào đó biệt viện lý minh thành ngay tại viện bên trong l u y ệ n võ viện bên ngoài một vị quản gia không người đi đến thiếu gia lý minh thành âm thanh lạnh lùng nói có sự tình gì quản gia trần chờ giây phút thấp giọng nói vừa có hai cái cẩm y địa vệ đưa tới một cố quan tài bọn hắn nói cái này là bọn hắn bách hộ đại nhân tặng cho ngài năm mới lễ vợi một t ò a cọc gỗ nháy mắt tứ phân ngũ liệt lý minh thành xoay người qua cả giận nói lâm mang khinh người quá đáng quản gia thấp giọng nói thiếu ra lê thiên hồng chết rồi liền tại hòm bên trong thiên hồng bang đêm qua cũng bị diệt môn lý minh thành sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói cũng là kia lâm mang làm quản gia khẽ gật đầu một cái lập tức nói lao ra nói cái này sự tình ngươi như là làm không xong vậy thì do hắn xuất thủ không dùng lý minh thành sắc mặt càng phát â m trầm lạnh lùng nói chính ta hội giải quyết đi xuống đi bắt chân phủ ti đại đường hồng niên nắm tay bên trong m h t báo khẽ cười một tiếng yếu ớt nói cái này tiểu tử còn thật là biết gây sự a những k i a giang hồ ba phái vẫn luôn là cái vấn đề chỉ là hắn thân tại vị trí này bên trên lại không thể xuất thủ như hắn xuất thủ tất nhiên gặp đến bách quan nhất trí về tội một bên viên trường thanh mang lấy trả nhẹ nhàng thổi thổi ngẩng đầu lên nói cái này chẳng phải là chính hợp ngươi ý sự kiện k i a ngươi chuẩn bị không sai biệt l ắ m a hồng niên gật đầu nói ra phong thanh đã thả ra ngoài hôm nay trên triều đình truyền đến tin tức những tia gia hỏa đã nhao nhao dối bời thanh thượng đã truyền đến ý trị lần này tiêu diệt bạch liên giáo do cẩm y hệ vệ đến chủ đạo đồng thời điều động đông xưởng lục phiên môn ngũ quân đô đốc p h ụ hiệp trợ viên trưởng thanh trầm ngâm nói nhìn đến thanh thượng đối với này sự t ì n h rất nặng sự t ì n h a hồng niên lắc đầu nói ban đầu không có ngũ quân đô đốc p h ụ sự t ì n h nhưng mà trên triều đỉnh tình huống ngươi cũng biết rõ kêu bầy ngồi không ăn bám hạng người là sẽ không bỏ qua cơ hội này liền vào hôm nay ta đã thu đến rất nhiều triều đình đại lóc mời bọn hắn mục đích là cái gì lại quá rõ ràng viên trưởng thanh k h é cười một tiếng vinh đạm nói liền tính như đây ngươi cũng muốn để lâm mang đi rõ ràng là tiêu diệt bạch liên giáo phân đà chiến sự cổ kim lại thành một tràng phân phối công lao hành động một chỗ bạch liên giáo phân đà h ắ n thành viên ít nói cũng tại mấy ngàn người nhưng mà kỳ thực chân chính bạch liên giáo thành viên cũng không nhiều đa số đều là chút bạch liên giáo người ngoài biên chế thành viên hồng niên lại là trầm giọng nói cái này lần vũ thanh hầu c h i tử cũng sẽ đi ừ n viên trưởng thanh nhự n h ư mày kinh nghi bất định nói hắn dùng cái gì thân phận hồng niên không có trả lời còn là quay người lấy qua một phần sổ gấp viên trưởng thanh mở ra nhìn nước qua bừng tỉnh đại n ộ mặt đầy thổ thức cái này triệu tinh trung xem ra là tính toán theo lấy vũ thanh hầu hôn đến cùng tây viện chết một vị chu vân sinh mà hắn dòng dõi còn mà tuổi nhỏ hắn tây viện thứ tư bách hộ sở bách hộ chức vị hiện nay sẽ do lý minh thành tới đảm nhiệm nhìn giống như cực kỳ không hợp lý một kiện sự tình nhưng mà hiện nay hết lần này tới lần khác liền phát sinh kia triệu tinh trung nguyên bản mưu đồ vị trí là lâm mang hiện nay lâm mang nhậm chức chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thứ tư bách hộ sở nhưng mà bất đồng bách hộ sở hắn phạm vi còn hạn quyền hành cũng không tương đồng kia triệu tinh trung vị định bợ lý minh thành trước đó c ô ý đem giáo trung phường giao cho thứ sáu bách hộ sở quản lý hiện nay ngược lại là tiện nghi lâm mang hừ hồng niên hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói hắn bất quá là nghĩ m u ố n chấn phụ xứ vị trí này thôi viên trưởng thanh nắm nắm mi tâm nói khẽ như là ngũ quân đô đốc phủ tham dự hắn thanh t h ế to lớn sợ rằng sẽ đả thảo kinh xạ hồng niên bình tĩnh nói ngươi thật xem là trên triều đ ỉ n h đám người kia sẽ nghĩ không ra cái này một điểm sao bọn hắn bất quá là sợ ta c ẩ m y địa vệ công lao quá lớn quyền hành quá nặng uy hiếp đến bọn hắn quyền lợi thôi cái này lần ngũ quân đô đốc phủ quân đội sẽ hội dùng tiêu phỉ luyện binh danh nghĩa rời kinh ở ngoại vi tham dự vây quét viên trường thanh đặt chén trà xuống lắc đầu nói lỗ thủng vẫn là rất nhiều như cái này sự tình do cầm ý địa vệ đơn độc hoàn thành tuyệt sẽ không có những này phiền phức nhưng hết lần này tới lần khác hiện nay các phương thế lực hỗn tạp hồng niên liếc hắn một mắt trầm giọng nói cho nên cái này lần ta sẽ đích thân tham dự viên trường thanh hơi ngẩn ra nhìn thật sâu hắn một mắt khuyên nói người hả tất phải như vậy cái này đoạn thời gian hồng niên tại bày mưu cái gì liền hắn đều không biết t r ạ n v ặ n tối lâm mang thu đến một phần n g o ạ i ý muốn thiếp mời chu ra lâm mang lắc đầu tiện tay đem thiếp mời n é m xuống nói cho bọn hắn bạn quan không rảnh một bên đường kỳ thấp giọng nói đại nhân kia chu ra người tới nói muốn tự mình cho ngài bồi tội lâm mang cười lạnh một tiếng bình đạm nói nếu là ta giết ngươi nhi tử trong lòng ngươi hội không có toán hận sao đường kỳ lập tức ủy một chân trên đất lớn tiếng nói đại nhân minh d á m t i c h ứ c tuyệt sẽ không từ kia ngày lên hạ quan đã sớm quyết định phía sau cái này đầu mạng liền là đại nhân lâm mang trừng mắt nhìn bật cười nói ta chỉ là lấy một thí dụ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 cửa sau. một cỗ xe ngựa màu đen lẳng lặng ngừng tại góc ngõ chu bình lễ thỉnh thoảng hướng bên ngoài nhìn lên một mắt mặt bên trên mang lấy thật sâu mệt mỏi có chút sự tình một ngày làm liền không khả năng dừng tay cho dù biết rõ này cử động có khả năng đem chu ra mang vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng mà hắn còn là không thể không làm như vậy nếu có thể thành có vũ thanh hầu phủ phù hộ hắn chu ra không chỉ có thể một lần hành động lịch chuyển trước mắt khống cảnh nói không chắc còn có thể càng cao một tầng đến mức bình sinh thế tử bất quá là một nữ nhân thôi đã bình sinh đã chết nàng cũng nên đi cho cùng gần chết phía trước có thể vì chu ra ra một phân lực đã là vinh hạnh của nàng đường kỳ sau này môn đi ra đi đến xe ngựa trước mặt âm thanh lạnh lùng nói chu tộc trưởng mời trở về đi đại nhân nhà ta nói cái này đ ế n liền được rồi đại nhân nhà ta công vụ b ể bộn như là vô sự phía sau cũng không cần lại đến xe ngựa bên trong chu bình lễ sắc mặt khó coi lâm mang không đến hắn tất cả kế hoạch chẳng phải là đều sẽ vô pháp thực thi ánh mắt nhìn về phía đứng tại ngoài xe ngựa đường kỳ chú ý tới hắn quần áo trên người một khắc này chu bình lễ tâm niệm cấp chuyển lại lần nữa tâm sinh một kế đại nhân chờ chút chu bình lễ liền gấp gọi lại đường kỳ sau đó từ trên xe ngựa đi xuống đường kỳ cao mày nói còn có chuyện gì chu bình lễ không người một lễ cung kính nói làm p h i ề n đại nhân hướng lâm đại nhân bẩm báo một tiếng liền nói bình sinh là trừng phạt đúng tội ta chu ra vì bồi tội nguyện giao lên ruộng tốt trăm mẫu làm đến bồi tội chi lễ ta hội truyền đạt đường kỳ khẽ vớt c ằ m xoay người rời đi l i ê n tại cái này lúc xoay người chắp tay chu bình lễ mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn nháy mắt cả cái người chạy n ả y ra dàn mua thân thể bên trong lúc này bắn ra khủng bố lực lượng ý gầy bao trong gió rét kêu vang thủ trinh nhưng trảo hình hung hăng bắt hướng đường kỳ n g h e đến sau lưng mạnh mẽ phong t h à n h đường kỳ nội tâm một kinh đ ố n g nhiên rút đao chém qua chỉ là hắn bất quá tiên thiên trung kỳ mà chu bình lễ đã sớm tiến vào tiên thiên viên mãn nhiều năm một thân nội lực hùng hậu dị thường chu bình lễ ngón tay giống như cương cân thiết cốt tại thân đao bên trên cầm r a mấy cái vết lõm sau đó một trưởng đập vào đường kỳ ngực phúc đường kỳ lập tức phun ra một ngụm màu tươi mà tại đường kỳ bay ngược ra nháy mắt chu bình lễ trong tay háo đột nhiên bay ra một vật bình đạm đủi tại giữa không trung tràn lan đường kỳ con mắt thu nhỏ lại ngay sau đó cả cái người hôn mê đi chu bình lễ một cái nhấc lên đường kỳ nhanh chóng về đến trên xe ngựa nhanh đi chu bình lễ thúc giục sa phu nhanh chóng đuổi lấy xe ngựa rời đi tây viện bách hộ sở bên trong một cái cầm y gì hệ vệ vội vàng xâm nhập lâm mang viện bên trong thần s á c hỗn loạn đại nhân ra sự tình lâm mang đặt chén trà xuống cau mày nói cái gì sự tình hốt hoảng như vậy hắn nhớ rõ này người tên là lý hữu là đường kỳ trước đây thay mình chọn người đều là chút tại trấn phủ ti thất bại người những n à y người xác thực có bản lĩnh chỉ là bởi vì không có đầy đủ giao thiệp c ũ lâm mang hiểu đem chén trà ném tại trên bàn đá sắc mặt nháy mắt lạnh xuống bốn phía nhiệt độ phảng phất trợn hạ xuống lý hưu ánh mắt khẽ run âm thầm kinh hãi chu ra lâm mang lạnh lùng nói các ngươi đây là tại tìm chết cái này chủng sự tình đồ lần đều biết không khả năng thể hiện rõ liền là vu hãm đường kỳ liền là đ i ê n cũng không khả năng đi làm b ậ n chu vân sinh thế tử lâm mang bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua sự tình thân xác càng phát băng lãnh nhìn đến chu ra nguyên bản mục tiêu là chính mình chỉ là bởi vì chính mình cự tuyệt tiến hội cái này mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đường kỳ lâm mang hít sâu một hơi phân phó nói để người đi thông chi giáo trung phường các đại ban phái để bọn hắn phái người đi tìm đường kỳ nói cho bọn hắn như là bọn hắn dám lá mặt lá trái xuống một cái thiên hồng bang liền là kết quả của bọn hắn có một số việc những này bang phái tin tức ngược lại so cẩm ý h i ể vệ càng rõ ràng vừa dứt lời viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh âm tiếp theo tiếng bước chân dày đặt theo nhau mà tới rất nhanh một đạo thân xuyên phi ngư phục thân ảnh dẫn một đám người xông vào người cầm đầu nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi khuôn mặt lộ vẻ â m lãnh một đôi đổ mắt tam giác thấm người vô cùng lâm mang đôi mắt ngưng lại lạnh lùng nhìn cái này bởi khách không n g i mà đến lâm bách hộ người tới tùy ý chắp tay tay nói bạn quan nam trấn phủ ti bách hộ hầu văn có người tố giác nói ngươi xúi rục thủ hạ giết hại ngày xưa đồng liêu vợ con mời cùng bản quan đi một chuyến đi lâm mang sầm mặt lại lạnh lùng nói hầu bách hộ đi đến rất cố gắng a bản quan cái này vừa mới vừa biết đến tin tức ngươi liền đến có hơi quá vội vàng đi hắn trước đó còn kỳ quái vì cái gì hội vu h a m đường kỳ hiện nay nhìn đến nam trấn p h ụ thi người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ đường kỳ bất quá là cái nguy trang bọn hắn mục tiêu chân chính còn là chính mình hầu văn thần sắc bình tĩnh lắc đầu nói bản quan không biết lâm bách hộ lại nói cái gì người tới mang lâm bách hộ về nam trấn phủ thi lời rơi liền có hai vị nam chân phủ ti c ầ m y hệ vệ c ầ m trong tay tinh cương gông siềng công h Những này đều là chuyên u đều ẩ n lên này bị là trước. m đặc chế ô n g xiềng chuyên vị võ đạo cao thủ chế tác có thể đủ phong bế võ giả kinh mạch liền tính chân khí cảnh một ngày mang lên vô pháp điều động chân khí cũng chỉ có thể mặc người chém giết lâm mang lạnh lùng quét hai người kia một mắt hai người nội tâm lập tức một kinh phảng phất bị man hoang dã thú để mắt tới bước chân dừng lại liên quan lâm mang huy danh bọn hắn cũng đều nghe nói qua không chỉ chạm hai vị tổng kỳ càng là chém một vị bách hộ đột nhiên ở giữa bốn phía viện bên ngoài có vô số c ẩ m ý gì hệ vệ nhanh chóng xông vào rút đao khiêu chiến một thời gian không khí từng bước ngưng trọng lên lâm bác hộ hầu văn mặt bên trên dần dần tái hiện một tia nghiền ngâm tiêu dung bình đẳng nói chẳng lẽ người nghĩ chống lại c h ấ n phủ ti mệnh lệnh hay sao đột nhiên một vệ trắng nhạt đao quang t h o á n g hiện hầu văn con mắt mánh cò rụt lại k i a một vệ đao ảnh nhanh đến mức cực hạn chỉ gặp không biết thời điểm nào trên cổ của hắn đột nhiên nhiều một chuôi băng lãnh tột cùng tú xuân đao đám người lập tức một kinh hầu văn càng là vừa kinh vừa giận chợt quất lên lâm mang ngươi muốn làm cái gì lâm mang đôi mắt thâm thúy bên trong tràn ngập lấy sắc ý lạnh lùng nói ta bác c h ấ n phủ ti sự tình còn chưa tới phiên ngươi nam c h ấ n phủ ti đến quản g có cái gì sự tình bản quan tự hội hướng c h ấ n phủ sứ đại nhân tỉnh h tội lao tử bất kể là ai mời ngươi tới lại nói nhảm một câu cùng nhau giết hầu văn sắc mặt t ô m trầm cảm nhận được cổ băng lãnh đ a u phòng một lúc do dự trước khi tới hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình hội sợ nhưng mà cái này một khắc hắn là thật sợ người điên cái này ra hỏa liền là một người điên cút lâm mang cười lạnh thu lao và vỏ Mặt đầy s chương chi tất bảy mươi ngựa đạp chu gia tây viện triệu tính chung ngồi tại phòng bên trên thần xác thoải mái thường tức trả một bên ghế dựa bên trên lý minh thành khẽ cười nói tính toán thời gian nam c h ấ n phủ ti người cũng nên đến đi triệu tính c h u n g khẽ vượt cảm trong mắt lóe lên một dòng s á t ý l ạ n h lẽo khẽ cười một tiếng ý vị thâm trường nói tuy nói cùng kế hoạch ban đầu có chút sai lệch nhưng mà vừa tốt kết quả là tốt lý minh thành lại là một mặt tiếp hận liền là đáng tiếp cái kia nữ nhân không có nghĩ đến cái này chu vân sinh lao bà lại là như này trẻ tuổi đi theo hắn thật là lãng phí thời gian quý máu triệu tính c h u n g khó mà nhận ra liếc lý minh thành một mắt trong lòng có chút khinh thị cùng cái kia vị vũ thanh hầu so ra cái này vị tiểu hầu ra còn là lộ ra quá mức non n ớ hành sự cũng thiếu hụ tổn trọng vậy mà lại mê luyến một nữ nhân bất quá những n à y sự tình cũng không phải hắn nên bận tâm hắn chỉ nghĩ mượn vũ thanh hầu phủ thế lực đoạt xuống c h ấ n phủ xứ vị trí liên tại cái này lúc ngoài phòng một cái cầm y hệ vệ đi đến chắp tay một lễ trần trờ nói đại nhân vừa lâm bách hộ mang lấy người rời đi ừ m triệu t i n h trung xứng sở c a o mày nói nam c h ấ n phủ ti người không đến đến kia tên cầm y hệ vệ gật đầu tiểu thâm nghĩ sau đó lại đi cái gì lý minh thành m a n h kinh ngồi mà lên cả g i n nói nam trấn phủ ti đám người kia tại làm cái gì phế vật đều là một đám phế vật triệu tinh trung thần sắc công trầm âm thanh lạnh lùng nói có thể biết kia lâm mang đi cái gì địa phương nghe nói là chu gia không được triệu tinh trung sắc mặt biến hóa đứng lên nói thông chi người đi chu gia bắc chấn phủ ti đại môn mở rộng hơn trăm cầm y đ ể vệ dục ngựa phi nước đại mà ra khí thế hùng h ổ mỗi người sắc mặt băng lãnh t vật cùng sắc ý nghiêm nghị lâm mang một kỵ dẫn đầu lạnh dọ quát lý h ư u mang người đi thông chi bắc thành bình mã ti n ô thuật cùng với giáo trung phường các đại ban phái nói cho bọn hán trong vòng một canh giờ hôm nay sùng giáo phường ngoại trừ ta người liền làm một con chim đều không thể bay vào tuân mệnh phía sau lý hữu liền ô quyền rất nhanh dẫn mấy người hướng một phương hướng khác tiến đến một đám cẩm mỹ dỉa vệ trùng trùng điệp điệp tại mặt đường thượng sách ngựa mà qua đường phố đám người vội vàng t r á n h thoát một trận hái hùng kiếp vía nhìn qua đi xa hơn trăm cẩm mỹ dỉa vệ một lúc nghị luận ở mỹ bầy sắt tinh này cái này là chuẩn bị làm cái gì đi ha không biết nhưng mà khẳng định có người muốn xui xẻo phàm là cẩm ý dỉa vệ ra sân liền sẽ không có chuyện tốt gì vanh long, long. ngựa giống đạc đá xanh sàn nhà phát ra giống như như sấm rền nổ v a n g bốn phía mặt đất cái này một khắc tựa hồ cũng đang khe khẽ run rẩy cuối con đường mơ hồ tái hiện một nhóm đều là lấy màu đen phi ngư phục đội ngũ giống như mảng lớn phách lối phiêu diêu mây đen hạ xuống liệt mã rong rồi xếp thành một hàng t r u n g t r u n g điệp điệp chu ra đại môn trước hai cái trông coi hộ viện nhìn đến nơi xa đánh tới chấp nhoáng mảng lớn thân ảnh hãi nhiên thất xác cầm ý thị vệ hai người hoảng hốt chạy đến phủ t r ạ c đại môn ầm ầm đóng cửa nơi xa từ đường phố đánh tới chấp nhoáng lưu lại ý tứ giục ngựa phi nước、đại. rút đao chạm một vệ khủng bố đao khí tại thân đao bên trên ngưng tụ trong chớp mắt giống như thủy triều bắn ngắn ra b à n h chu gia đại môn tại dưới một đao này trực tiếp nổ tung ra đến mảnh vụn bay tán loạn đem chu gia tất cả người tập hợp đến chính đường như gặp ngăn cản không cần lưu thủ lâm mang từ lưng ngựa phát ra quắt to một tiếng dùng ngựa nhảy vào chu gia phủ trạch vâng thân sau cầm ý rỉa vệ lần lượt rút đao theo sát phía sau nương theo lấy vô số lưới mác và chạm thanh âm khí thế hùng hổ cầm ý rỉa vệ ngang ngược xâm nhập chu gia phủ trạch liệt mã tùy ý trà đạp gặp đến chu gia phản kháng người thứ trên lưng ngửa kéo đao mà chém huyết nục văng tung t ó é lâm mang dẫn đầu mấy chục kỵ trực tiếp đi đến chu gia chính đường trong linh đường chu bình lễ chậm rãi đi ra đẻ nén nội tâm nội hỏa cùng sợ hãi lâm đại nhân n g à i cái này là muốn làm cái gì lâm mang đứng ở trên cao quan sát chu bình lễ lạnh lùng nói ta làm cái gì ngươi hội không rõ ràng bớt nói nhiều lời đem đường kỳ giao ra chu bình lễ mặt tâm trầm cả giận nói lâm đại nhân ngươi thủ hạ người làm bẩn ta nhi thế tử càng giết liền ta chu ra mấy người đã đào tẩu ta làm sao biết hắn tại chỗ nào liên quan này sự t ì n h hẳn là lão hủi hỏi ngươi a chu bình lễ hừ lạnh một tiếng nói k i a đường kỳ từng nói nói là nhận lâm đại nhân sai khiến ta nghĩ hẳn là lâm đại nhân cho ta một lời giải thích đi thật sao lâm mang đôi mắt nhắm lại trong mắt lóe lên một k i a lanh ý ngươi biết không ban đầu ta không có tính toán động các ngươi có chút sự t ì n h nhất mã quy nhất mã họa không đến người nhà ta lâm mang cũng không phải lãnh huyết vô tình tản nhẫn thị s á t người nhưng các ngươi nhất định muốn bước ta đã như đây vậy bản quan liền như các ngươi mong muốn bốn phía cẩm y thì hệ vệ xua đổi u lấy từng cái chu ra người tới chính đường lâm mang kéo lấy đao chậm rãi đi hướng một người phốc phốc máu tuân như cột một khỏa mặt đầy hoảng sợ đầu lâu phóng lên tận trời cái này liền là bản quan giải thích theo lấy đầu người lăn xuống trên mặt đất bốn phía đám người lập tức hoảng sợ giết người cẩm y thì hệ vệ giết người cứu mạng a gia chủ cứu ta lâm mang chu bình lễ này lúc nội tâm vừa kinh vừa giận phẫn nộ nói lâm mang ngươi điền rồi sao lẽ nào ngươi liền không sợ trấn phủ t h trách tội sao hắn lớn tiếng gầm gừ lại không cách nào che giấu lúc này nội tâm trộm dạng lâm mang lạnh lùng nhìn chu bình lễ cười lạnh nói trách tội như là sợ bản quan hôm nay cũng liền sẽ không đến bản quan hỏi ngươi một lần nữa đường kỳ tại chỗ nào chu bình lễ lại là lạnh lùng nói lâm đại nhân lão hủ không biết mặt mũi giàn mua tràn đầy n ộ khí lớn tiếng nói lâm đại nhân lẽ nào cầm ý địa vệ liền có thể dùng mắt không vương pháp sao ta chu ra cũng không phải hạ người vô danh dám làm như thế lâm mang ánh mắt liếc nhìn chung quanh một cái kéo qua một vị trẻ tuổi chu ra tộc người ghi nhớ là các người gia chủ không để ngươi sống phốc phốc lời rơi một cái đầu người lại lần nữa tung bay ra ngoài tiên huyết dâng trào lâm mang chu bình lễ khỏe mắt m u ố nức n cả giận nói ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì làm cái gì lâm mang cười lạnh tay bên trong đao lại lần nữa g ắ c ở một cái chu gia tộc người cổ bên trên nói cho ta đường kỳ tại chỗ nào còn có cái này hết thể đều là người nào sai khiến ngươi cái này làm chu gia chủ bản quan hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ cảng hiện nay ngươi toàn tộc tính mệnh có thể đều tại ngươi tay bên trên gia chủ cứu ta gia chủ nhanh cứu cứu ta nhi a chu bình lễ chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang nội tâm vạn phần hoảng sợ nhưng mà cố nén lấy sợ hãi chậm rãi hai mắt nhắm nghiền lắc đầu nói lao hủ không biết lâm đại nhân ngươi động thủ đi ta chu ra hoan hồn hội tại trong lòng đất c h ờ ngươi tốt lâm mang âm thanh lạnh lùng nói chu g i a chủ c ứ n g rắn mắt nhìn lâm mang lại muốn động thủ một người trung niên nam tử đột nhiên cầm đao đánh tới ta cùng ngươi liều hùng hậu nội lực bạo phát k i m người một quyền liền hướng về lâm mang đập tới một vệ băng lanh óng ánh đao quang t r a n qua một cỗ thi thể ầ m vang ngã xuống đất thi thể bị đánh thành hai nửa lâm mang đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng nhìn lấy chàng bên trong hoảng sợ chu gia tộc người lạnh lùng nói thấy rõ ràng chưa cái này liền là các ngươi gia chủ vì bản thân tư dục hoàn toàn có thể dùng không nhìn các ngươi sinh mệnh người nào có thể nói cho bản quan bản quan thả hắn rời đi chu bình lễ con mắt c o rụt lại bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương bảy mươi mốt đánh đòn phủ đầu ta nói đám người bên trong một cái nhìn lên đến hơn hai mươi tuổi sắc mặt tạm đạm tuổi trẻ người bỗng nhiên đứng dậy ta biết rõ đại nhân ngài muốn tìm người tại chỗ nào k i a thanh niên d ơ bắt đầu mặt đầy kinh khủng h á n hoảng lại cái này dạng xuống rất nhanh liền hội đến phiên chính mình h á n còn trẻ h á n không nghĩ chết trẻ tuổi người mặt đầy oán hận nói gia chủ không thể bởi vì ngươi một cái người để chúng ta đều cùng ngươi trốn cùng đêm đó rõ ràng liền là ngươi đem cái kia vị cầm ý hệ vệ đại nhân mà miệng chu bình lễ bông nhiên quát lên một tiếng lớn một bước đặt xuống cả cái người như mũi tên bắn ra lăng liệt tương trào trực chỉ kia thanh niên nhất hầu nhưng mà trong khoảnh khắc đó tại trước mắt hắn bông nhiên nhiều thêm một bóng người sắt theo đó hắn n g ư ợ c liền giống là nhận đến vạn cân cự lực va chạm kêu lên một tiếng đau đớn cả cái người bay ngược lại lấy đụng vào phòng chi bên trong lâm mang lạnh lùng nói cả gan tại bàn quăn trước mặt xuất thủ chu gia chủ ngươi thật to gan chu bình lễ máu me đầy mặt đứng người lên cười t h ả m một tiếng ngựa mặt lên trời cười to ha ha ngu xuẩn đều là một đám ngu xuẩn a lâm mang cười lạnh một tiếng nhìn về phía một bên sợ hãi không thôi tuổi trẻ người âm thanh lạnh lùng nói nói đi người ở nơi nào trẻ tuổi người hoảng hốt vội nói tại hậu viện hầm đất đêm qua ta đi tiểu đêm thời điểm nhìn đến gia chủ mang lấy một người đi hậu viện hầm đất lâm mang tiện tay gọi đến một cái c ẩ m ý nghệ vệ ra hiệu hắn mang người đi tìm đường kỳ chỉ chốc lát hai cái c ẩ m ý n g h vệ liền mang lấy một đạo bóng người đi tới lâm mang chỉ là liếp một mắt rất nhanh thu về ánh mắt mà quanh người hắn đều phảng phất tản ra sát ý vô tận đám người nhịn không được run lập c ậ p đường kỳ quỵ dạp trên mặt đất nước nở nói đại nhân là ta liên lụy đại nhân đường kỳ thân bên trên vết thương trải rộng đã từng xoáy khí khuôn mặt c à n g là mang lấy một đạo dữ tợn đ a u ba bất quá vừa tốt cũng không có cái gì trí mạng thương thế lâm mang chấn an vài câu hỏi nói đi đến tột cùng phát cái gì cái gì sự t ì n h đường kỳ hít sâu một hơi hổ thẹn nói ta nghe lão gia hỏa kia nói chờ tỉnh đến thời điểm giường bên trên đã nhiều một cô nữ nhân thi thể phía sau liền bị bọn hắn đưa đến trong hầm ngầm Bọn hắn nói chiếu o hạ chỉ hạ nhận quan, quan cần xác c á này h theo đều l bọn hắn kế hoạch ban đầu lúc này lâm mang hẳn là, là tiến vào nam trấn phủ ty đại lao mới đúng chỉ cần lâm mang tiến vào đại lao thứ sáu bách hộ sở còn long vô thủ cũng liền không tạo nổi sóng gió gì mà bọn hắn cũng có đầy đủ phương pháp đến để đường kỳ đến tố cáo lâm mang mà chỉ cần bắt chấn phủ ti một ngày tìm không thấy đường kỳ lâm mang thân bên trên hiểm nghi liền một ngày vô pháp rửa sạch nếu là không có đường kỳ tố cáo có chấn phủ sứ tại bằng vào những kia không có chứng cứ ngôn luận hoàn toàn không đủ để vận ngã lâm mang n g h i ê n tính và tính còn là không có nghĩ đến lâm mang hội như này nhanh chóng chạy đến lâm mang b ỗ n nhiên cười một tiếng trâm trọng nói ngươi là tại chờ ngươi s a lương chủ tự sao triệu tinh trung còn cái là vừa mới nói xong lâm mang manh nhiên một bước bước ra tay bên trong tu xuân đao tung bay thân ảnh qua chỗ vô số đầu người tung bay cụt tay cụt chân tại giữa không trung bay lượn phá toái thi thể ngã đời đất bốn phía cầm ý địa vệ lại lần nữa rút đao mở rộng huyết tinh sắt lục linh đường vải trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ bừng t h ê lương tiếng kêu rên vang vọng bốn phương gió lạnh thổi qua tiêm nhiễm lấy tiên huyết màu trắng đèn lồng phát ra âu vang lên súng giáo phường bên ngoài triệu tinh trung dẫn bộ hạ tâm phúc r ụ c ngựa mà đến thanh thế mênh mông liên tại cái này lúc phía trước đường phố đ ố n g nhiên xuất hiện rất nhiều du côn lưu manh bọn hắn đẩy từng chiếc xe ba gác thậm chí xua đổi lấy dây bò không ngừng xua đổi lấy chúng nó trên đường phố phi nước đại rộng lớn đường phố đã sớm biến đến hôn loạn vô cùng suy triệu tinh trung kéo một cái dây cương âm thanh lạnh lùng nói đội con đường Đám mà người nhanh chóng chuyển biến phương hướng, nhưng r ấ triệu nhanh, tại kia con đường lại xuất hiện kia tại xuất lại ấ t n h tinh trung sắc mặt triệt để lạnh xuống cả giận nói xuống ngựa như là liền cái này điểm đơn giản mánh khóe đều nhìn ra đến cũng quá mức xem nhẹ hắn chỉ là lúc này hắn căn bản lười nhác cùng những n à y người dây dưa triệu tinh trung dẫn đám người bước nhanh về phía trước mấy tên cẩm ý l ị a vệ nhanh chóng nhấc mở cự cọc bờ ngựa bất quá bọn hắn vừa đi ra mấy chục mét đường phố lại lần nữa nhiều rất nhiều bang phái phân tử bọn hắn liền kia công khai làm đường phố đối chém lên đến nhìn giống như thanh thế to lớn nhưng cũng là tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ các chủng vũ khí va chạm đều không có thế nào gặp máu gần như đồng thời vô số bắc thành binh mã ti người bốn phương tám hướng xuất hiện cầm trong tay kình n ỏ đám người hỗn loạn bao vây tại trên đường phố trực tiếp đem toàn bộ đường phố bỏ vào tràn đầy triệu tĩnh trung thần sắc c ô n g trầm quay đầu phân phó nói các ngươi đem này chỗ sự t ì n h giải quyết nói xong thân ảnh phóng lên tận trời trực tiếp vượt qua hơn mười triệu mấy cái nhảy lên ở giữa liền biến mất tại cuối con đường một căn phòng tiểu môn về sau nhìn qua đi xa thân ảnh nô thuật tâm có dư quý vô vô ngực lâm đại nhân ta cũng chỉ có thể giúp người đến nơi đây thật đi lên ngăn triệu tinh trung kia thuần túy là tự tìm đường chết ngăn lâu như vậy các loại triệu tinh trung chạy tới nghĩ đến cũng hẳn là kết thúc đi ngay sau đó quay đầu phân phó nói chuẩn bị rút đi hàn phong tàn phá bừa bãi lâm mang giày d ấ m tại huyết thủy bên trong bắn tung tóe ra đoá đoá huyết hoa túi thân đi đến chu bình lễ bên cạnh thi thể cầm qua hàn ngón tay thấm huyết thủy nhân xuống một cái thủ ấn một cái cầm ý gì h vệ lên trước thấp giọng nói đại nhân đều giả tạo tốt lâm mang khẽ vớt cảm n h ư hại mạng dạy tội danh đối với c ẩ m Y liệ vệ mà nói kỳ thực cũng không xa lạ gì cái này bản đến là đối phó kêu bảy triệu đình đại lao thủ đoạn chỉ là bởi vì c ẩ m Y liệ vệ quyền hành ngày càng giảm nhỏ cho nên mới mất đi tác dụng đại nhân cái này là từ chu gia tìm ra ngân phiếu tổng cộng tám vạn lượng trừ cái đó ra còn có kim ngân ba vạn lượng nhà khế đất còn không rõ ràng lâm mang đôi mắt nhắm lại bình đ ạ m nói đều khiêng đi, đi. triệu tính chung vọt vào viện bên trong nhìn lên trước mắt thi thể khắp nơi mặt giận dữ lâm mang bạn thích thể loại lính chủ chương n g c h bảy mươi hai hôm nay ba bước vào thiên cương giải thích triệu tinh trung đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó sắc mặt tâm trầm cái chán hai bên càng là nổi gân xanh ha ha triệu tinh trung cười lớn một tiếng lạnh lùng nói tốt một cái đánh đòn phủ đầu lâm mang ngược lại là bản quan có điểm khinh thường ngươi triệu tính chung đôi mắt nhắm lại ánh mắt quét mắt bùn phía mặt bên trên tái hiện một tia nghiền ngậm tiêu d u n g nói chỉ tiếc ngươi đánh giá sai một kiện sự tình luận đến vũ oan hãm hại bản quan so ngươi càng quen thuộc cái này bên trong có thể không phải bắt chân p h ụ thi sau cùng một chữ rơi xuống triệu tính chung thân ảnh tựa như như mũi tên rời cung hối hạ m à tới một trường đập ra giữa không trung có một đạo gần trượng lớn nhỏ màu làm trường ấn ngưng vì thực chất ngang nhiên trổ xuống hàn phong tàn phá bờ bãi không gian bên trong vang lên trận trận sắc bén nổ đùng tiếng tan ảnh trận trận triệu tính trung nhìn về phía lâm mang ánh mắt liền giống là tại nhìn một cái người chết như là tại bắt chân phủ ti hắn xuất thủ thời điểm còn có cố kỵ nhưng mà này châu ngoại trừ thứ sáu bách hộ sở người không có người nào chỉ cần lâm mang một chết liên băng đám hàng này cái nào lại dám nhiều lời chính như hắn nói vũ o a n hãm hại n h ư hại tội danh hắn so lâm mang quen thuộc hơn chỉ cần người chết rồi đại khái có thể đem hết t h ể tội lỗi toàn bộ đẩy tại chu gia chu gia hãm hại cầm ý địa vệ lâm bách hộ đến cửa hỏi thăm chân tướng sự tỉnh bị chu gia vây quét tội danh tại thời khắc này hắn đều đã nghĩ tốt ngược lại chu ra người đã đều chết hết sau cùng có thể phế vật lợi dụng cũng là bọn hắn vinh hạnh l i ê n tính c h â n phụ xứ sau cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí một cái người chết không có giá trị hắn làm to chuyện nhưng mà sau một khắc đang nương theo lấy một tiếng vang thật lớn lâm mang quanh thân tái hiện một tòa màu vàng chuông lớn hộ thể c ư ơ n g khí tại chuông lớn biểu hiện lưu động khủng bố trưởng ấn cùng chuông lớn b a chạm b ắ n ra khủng bố chấn động một cổ lực phản chấn là như sóng lớn quyết tán hung hăng hướng về triệu tĩnh trung đánh tới triệu tĩnh trung con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói kim trung cháo nhìn k h e kim trung hôn nguyên nhất thể kim quang n g ánh rõ ràng là kim trung cháo đại viên mãn tiêu chí cái này môn công pháp người tu hành rất nhiều nhưng mà chân chính có thể luyện đến đại thành đều là cực thiểu số mặc dù đẩy lui triệu tĩnh trung nhưng mà lâm mang vẫn là hơi lui hai bước dưới chân đá xanh sàn nhà lập tức vỡ vụn hắn âm thầm kinh hãi cái này liền là thiên cương cảnh lực lượng sao khủng bố càng không thể để người sống nữa triệu tĩnh trung sắc mặt hiện lên lạnh bên hông tú xuân đao đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ sắt na ở giữa một vệ gần như ngưng tụ làm thực chất đao khí tập hợp phổ thông chân khí thả ra ngoài hình thành đao khí có hình không chất mà thiền cương chân khí ngưng tụ ra đao khí lại là gần như thực chất bốn phía nhiệt độ trợn hạ xuống mặt đất bên trên trong chớp mắt kết xuất một tầng h à t băng đao khí phía trên tản ra màu trắng băng vụ kia một vệt đao khí phảng phất đóng băng không khí phương viên mấy chục mét chi bên trong đều là tràn ngập ra một tầng băng lánh vũ khí lâm mang ánh mắt một ngừng bàng bạc thuần dương chân khí v u n g đào chém ra b à ảnh theo lấy một tiếng nổ đủng chân khí va chạm năng lượng điên quẩn tràn lan mà khói b ụ i bên trong một thân ảnh nhanh chóng lấn thân mà lên triệu t theo lấy một tiếng kim thiết giao qua thanh âm hai đao chạm vào nhau trong chớp mắt liền giao thủ hơn mười chiêu đ à o đ à o trí mạng dưới chân huyết thủy đã sớm ngưng tụ thành sắc bén băng tinh lâm mang càng đánh lại là càng phát kinh hãi l ệ n h cực hạt l ệ n h những tiêu đao khi va chạm n ấ y mắt băng lãnh hàn băng chân khí liền không ngừng xâm nhập thể nội như không phải hắn chân khí c h i cương chi dương nhưng là cái này c ổ băng lãnh hàn băng chân khí là đủ tổn thương do giá rét hắn kinh mạch ngũ tạng lục phủ tiểu tử kiến thức đến sao cái này liền là người ta t r í c lệnh giống như khác nhau một trời một vực cái này các loại cảnh giới lại há là ngươi cái này các loại kẻ ti tiện có thể hiểu lâm mang cười lạnh một tiếng một đao manh nhiên chém xuống cùng triệu tĩnh trung thắt thân mà qua khuấy động đao khi tại bốn phía c h à n lan ngươi không cần cách ta ngươi sợ ngươi tại chỗ d ạ n lâm mang cất tiếng cười to cười không kiêng nể gì cả âm thanh lạnh lùng nói như ngươi cái này các loại cần giả là sẽ không tại chiến đấu bên trong nói nhảm ngươi tại sợ ngươi tại sợ hãi ngươi giả rồi mà ta còn trẻ ta có quá nhiều thời gian triệu tĩnh trung sầm mặt lại ánh mắt lạnh lùng phổ thông chân khí cảnh nhiều lắm là hơn mười chiêu liền hội thua trận mà cái này ra hỏa lần trước gặp bất quá mới chân khí cảnh hậu kỳ bây giờ lực lượng hiển nhiên đã đến viên mãn càng trọng yếu là hắn đã nhìn đến cái này ra hỏa chân khí c o ngưng vì thiên cương chân khí hình dáng như là lần này không thể chém giết hắn tất thành mối h o a lâm mang m á n h nhiên đắp đất kéo dài khoảng cách đạm mạc thanh â m vang lên theo bất quá thiên cương c h i cảnh thôi hôm nay ta lâm mang ba bước vào thiên cương lời rơi thân bên trên khí thế nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng trong nháy mắt vô tận chân khí thấu thể mà ra t h u ầ n dương chân khí như ngọn lửa t h i ê u đốt tựa như không trùng mặt trời gây gắt nạp tiền đề thăng điểm năng lượng một không không không không không t h u ầ n dương trí tôn công tứ trọng thiên cương nhất trọng một bước rơi xuống quanh thân chân khí nhanh chóng chuyển hóa lại một bước rơi xuống lâm mang toàn thân tinh khí thần nháy mắt để thăng đến đ ỉ n h phong b à n h cái này một bước cuối cùng tựa như thiên điệu một tiếng vang thật lớn ngưng thực rèn luyện bốn phía mặt đất tại rung động cuồn cuộn t h u ầ n dương chân khí chập trờn màu vàng nhạt hỏa diễm tại quanh thân ngưng tụ kia một n á y mắt mặt đất huyết tinh hòa tan bốc hơi ra mảng huyết vụ lớn thiên cương cảnh thành triệu t ĩ n h trung tâm thần h o à n g hốt nội tâm vừa kinh vừa sợ thất thanh nói thế nào khả năng hắn từng tại chân khí cảnh viên mãn khổ tu năm năm càng là vào tung sân phái tập được hàn băng chân khí mới thành tựu i thiên cương c h i cảnh rất nhiều môn phái bị bức bách triều đình áp lực hội cùng triều đình có hợp tác hàng năm triều đình đều sẽ tiễn một chút có thiên tư người vào các đại môn phái tu hành triều đình tuy có lượng lớn tài nguyên nhưng mà các đại môn phái nội t ì n h thâm hậu mà lại chiếm cứ một chút thiên nhiên bảo địa đối với tu hành có lấy cực lớn ích lợi nếu là thật sự bức bọn hắn giao ra sợ để các đại môn phái c h ó cùng rất dậu cho nên liền phái người đi các môn phái chỗ tu luyện lâm mang mỉm cười thiếu d u n g sán lạn h ư n g mà kia tiếu d u n g rơi ở trong mắt triệu tinh trung lại giống là trào phúng triệu đại nhân lâm mũ có một đao hôm nay mời ngươi xem một chút lời rơi lâm mang nhẹ nhàng giơ lên đao trong tay nhìn giống như nhẹ miêu đạm viết một đao cái này một khắc lại phảng phất diện hóa ra thao thiên huyết hải đao ý lâm mang toàn thân khí thế tại thời khắc này chuyển biến gia tăng đến một cái đình phòng sau l ư n g hắn giống như có ngàn vạn đao ảnh duy tâm duy ta duy đao vô số đao ảnh hội tụ dung nhập tay bên trong k i a một c h ô i đao bên trong lâm mang đôi mắt nổi lên từng tia từng tia đỏ tươi thiên địa ở giữa phản phất chỉ còn lại cái này tuyệt sắt một đao triệu tinh trung sắc mặt đại biến bốn phía kia trải rộng ngàn vạn hung lệ đao ý để hắn lại như x a vào vũng bùn bên trong ma đao triệu tinh trung kinh t h ố t ra cái này một bộ đao pháp hắn từng cũng nghĩ tu luyện nhưng mà làm gì được chỉ là quan sát đao pháp liền làm hắn tâm trí hỗn loạn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiệu cùng chấn động dừng tay đột nhiên ngoài cửa truyền đến q u á t to một tiếng lâm mang thần sắc bình tĩnh cũng không quay đầu lại vung đao chém xuống khủng bố màu vàng đao mang giống như muốn đem thương k h u n g v c h phá liệt dương tại thời khắc này cũng biến đến ảm đạm không quản từ k h ắ p ngàn cân treo sợi tóc triệu tính chung dùng lực lượng toàn thân chém ra chính mình tối cường một kích Bành! băng bộ Bạn đào toàn tinh lĩnh Nhưng chán ngán với mảnh hết thể thích thể chủ? hồ Đầy trời vụt, một tất vụt. loại với vỡ về vỡ qua sau, cả chương ũ n quyển g là một c i nhiệt ế huyết n tranh nhau bảy mươi ba đối mặt vũ thanh hầu canh bốn triệu tĩnh trung duy trì cầm đao tư thế thân thể l à như g ô m sứ vỡ vụn bắt đầu dạn nước nổ tung hắn mắt bên trong tràn đầy không cam sợ hãi cùng với hối hận hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết tại chỗ này thậm chí tại hắn xuất thủ một khắc này đều sẽ không cảm thấy chính mình hội bạn hắn đã vào thiên cương cảnh nhiều năm nhưng mà cái này tuyệt s á t một đao bắn ra lực lượng vẫn cũ vô tình nghiền nát hắn cái này liền là nhị phẩm võ kỹ sao hắn mặt bên trên mang lấy một vệ tự dễ ư một khác này lại là tuyệt vọng như vậy đã từng hắn một tâm tu võ sau đến lại phát hiện hắn tu võ tại thao thiên quyền thế trước mặt không đáng một đồng liền lại toàn tâm tại quyền thế kết quả là lại là một giấc chiêm bao công giá trảng điểm năng lượng một nghìn hai trăm linh lâm mang kéo lấy dỉ máu tu xuân đao toàn thân tràn ngập lấy lạnh lùng sắc ý chậm rãi xoay người nhìn về phía người tới có sự tình linh đường bên ngoài là một vị hôi bảo láo giả kia một m á y mắt đứng ở ngoài cửa hôi bảo lão giả nhịn không được toàn thân r u lên mới vừa hắn một tới nơi đây liền đã nhìn đến một đao kia chém xuống căn bản không kịp ngăn cản rất nhanh nội tâm sinh ra một kia l ử a giận vô hình hắn lại bị một tên tiểu bối dọa đến lâm mang n g ư ơ i dám tàn sát đồng liêu tàn sát lâm mang cười lạnh tiện tay lắc lắc thân đao vết máu âm thanh lạnh lùng nói là triệu tính trung xuất thủ tại trước lẽ nào ta còn phải đợi lấy hắng i ế t sao nói lời nói là muốn nói chứng cứ đúng rồi lâm mang bỗng nhiên trên giới quan sát mắt hôi bảo lão giả âm thanh lạnh lùng nói ngươi lại là cái gì người chạy tới quản g chúng ta cầm y li hệ vệ sự tình hừ hôi bào lão giả hư l ệ n h một tiếng tiêu căng nói lão phu là vũ thanh hầu phủ cung phụng lâm mang sắc mặt bỗng nhiên biến đến tàn nhẫn dị thường lạnh lùng nói lúc nào một cái vũ thanh hầu phủ cung phụng cũng dám nhúng tay cầm y li hệ vệ sự tình ta nhìn ngươi là giả mạo a cả gan giả mạo vũ thanh hầu phủ người thật to gan nói lời nói ở giữa lâm mang mánh một đao chém xuống thao thao bất tuyệt thuần dương thiên cương chân khí hội tụ hàn phong tại dưới một đao này xé nát bốn phía tràn ngập hung lệ ma tính mười phần ngang ngược đao ý kiến là thiên địa ở giữa duy ta duy đao bá đạo chi ý ma đao ma tính không chỉ hội ảnh hưởng thi đao người càng hội ảnh hưởng được nhân hôi bảo lão giả nội tâm một kinh nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong lần lần mang lấy một tia kiên kỵ ngay sau đó xoay người rời đi ban đầu tiểu hầu ra mời hắn đi đến là vì giải quyết cái này tiểu tử nhưng mà hiện nay liền triệu tính trung đều chết tại này người giới đao hắn tuyệt sẽ không là đối thủ của người này ta môn thật mẹ nó ta môn hôi bảo lão giả hùng hùng hổ, hổ nhảy vào tường cao phía trên nhưng mà liền tại cái này một nháy mắt phía sau lông tóc dựng đứng không được l i ê n tại hắn thắc thân né tránh một mấy mắt thân sau một đạo khủng bố đao khí ẩm v a n g chém xuống b à n h viện bên trong tường đá khoảnh khắc ở giữa sập xuống khói bùi quần quận nhìn đến cái này một màn hôi bảo lao giả nội tâm vừa kinh vừa giận lâm mang bước chân nhẹ điểm tại không trung liên tiếp bay vụt độ cao lại lần nữa một đao chém xuống v õ đang thê vân tung hôi bảo lao giả kinh nghi bất định óng ánh màu vàng đao khí tại giữa không chúng kéo ra một chuỗi tàn ả n h dài thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hôi bảo lao giả manh phất ống tay náo một cái sắt theo đó liền có vô số huyết sắc đinh ảnh tái hiện máu đinh cùng thân đao va chạm phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang gần như nháy mắt hôi bảo lão giả m á n h xoay người trên cánh tay m á n h tái hiện một cái cương thiết cơ quan hiu nhìn giống như nhỏ nhắn vẹn vẹn ngón trỏ dài nọ tiễn hắn tốc độ lại là nhanh vô cùng thục t r u n g đường môn lâm mang con mắt thu nhỏ lại cái này các loại ám khí chi thuật cũng chỉ có thục t r u n g đường môn mới có đang thân thể kim trung cháo phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm kim quan dập dờn nhìn thấy một màn này hôi bảo lão giả không nói hai lời lại lần nữa thêm nhanh tốc độ đường m ô t người vốn liền cực a m h i ể u khinh công rất nhanh liền cùng lâm mang kéo dài khoảng cách h ô i bảo lão giả quay đầu lưu lại một cái ánh mắt khinh miệt tiểu tử người võ đang t h ê vân tung tu hành vờ ân nở chưa đến nơi đến trốn lâm mang sắc mặt bình tĩnh chỉ là kéo lấy đao đuổi theo đề thăng điểm năng lượng sáu nghìn võ đang t h ê vân tung tiểu thành khoảnh khắc ở giữa lâm mang tốc độ bạo t r ư ớ n g mấy lần nhẹ nhàng một dấm vẩy ra đá vụn cả cái người phóng lên tận trời kéo lên hơn mười mét như thương ngắp xuống bước chân nhẹ điểm ở giữa phóng ra mấy chục trượng hắn nhanh như do áp l ư ợ c ảnh đường phố phía trên hai đạo bóng người không ngừng đuổi theo từ ít hai lui tới lại đến tiếng người huyên náo chỗ nhìn lấy đường phố không ngừng truy đuổi hai đạo bóng người đường phố đám người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại hôi bảo lão giả tâm lý đã sớm nhịn không được chửi ầm lên người điên có cần thiết như này theo đuổi không bỏ sao vung tay háo ở giữa một mảng lớn bạch vụ tàn ra lâm mang mãnh nhiên một đao chém xuống lão giả vung ra độc rửa khoảnh khắc ở giữa tiêu tán hôi bảo lão giả lạnh lùng liếc mắt sau lưng lâm mang thay đổi thân hình hướng về vũ thanh hầu phủ tiến đến ta liền không tin ngươi dám đuổi theo chỉ là lâm mang tốc độ càng lúc càng nhanh tay bên trong tú xuân đao ngưng tụ ra liệt hỏa đao k h í càng quét bốn phương h ô i bảo lão giả đại kinh cái này là cái gì quý tốc độ hắn vội vàng vung ra các c h ù n g l n g khí l i ề u mạng hướng về phía trước trốn đi xa xa phía trước một tòa rộng rãi trang viên đập vào mắt trước hầu ra cứu ta h ô i bảo lão giả một cái bay nào hướng xuống rơi xuống mà lâm mang tốc độ tăng vọt nhẹ nhàng giơ lên trong tay tú xuân đao một đao chém xuống cái này một đạo ngang ngược bá đạo càng là tràn đầy trí hung đến cuồng chi ý thuận ta ý chí thì sinh nghịch ta tâm thì chết cái này liền là hắn từ trong ma đao nộ ra đao ý từ đột phá tới thiên cương cảnh một khắc này càng phát rõ ràng lâm mang khí thế k h i người h n tinh khí thần nháy mắt gia tăng đến một cái đ ỉ n h phong ma kêu một nháy mắt nháy mắt chiếu d ọ i toàn bộ thương khung bốn phía bao phủ tại màu vàng quang ảnh bên trong một vệt màu vàng thập tự đao ảnh lại như liệt dương rơi xuống phía trước mặt đất tại từng tấc từng tấc phá thoái h ô i bào lao giả lưng bộ phận xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương tiên huyết nháy mắt trải rộng toàn thân trong miệng hắn tràn ra tiên huyết toàn thân kinh mạch tại thời khắc này bị thuần dương chân khí phá hủy nơi xa xuất hiện một vệ kiếm quang nhanh kia một vệ kiếm quang như ảo h ả o đại hà rủ xuống một kiếm dìm sông đao ảnh pha thoái hôi bảo lao giả thân ảnh giống là phá bao bố bay ra ngoài phía trước phủ trạch đại môn từ từ mở ra mấy đạo thân ảnh từ bên trong đi ra người cầm đầu một thân xa hoa y bảo nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi thân sau một vị phong vận vẫn còn nữ tử vì hắn căng lấy một cái cây rủ ở một bên có một vị ôm kiếm nam tử lâm mang hơi nhó mắt nhìn lấy kiếm khách tia tay bên trong kiếm trầm giọng nói kim xả lan quân hạ tuyết nghi sớm tại phía trước hắn đã giải thích qua vũ thanh Hầu Hắn muôn bên trong môi dưỡng môi võ lâm cao chuyên thanh thủ không phải số ít. Từng nôn, tại vũ thanh hầu thân không phải hầu nôn, số vũ mang ộ một t huyết tên bên lánh có khách, kiếm Kim vị là Làng Xà ánh mắt nhìn về phía dù hạ kia đạo thần sắc hở hương thân ảnh nói cẩm ý địa vệ b á c hộ h lâm mang gặp qua hầu ra bản hầu có nghe thấy lời nói bên trong giống như có một chủng mưa gió sắp đến chi trầm trọng khi thế bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chương ũ n quyển g là một c i nhiệt ế huyết n tranh nhau bảy mươi bốn rút đao đường phố bốn phía yên tĩnh không khí từng bước ngưng trọng lên bình đạm lời nói vang lên lần nữa không biết lâm bách hộ đến này cần làm chuyện gì nhìn giống như đơn giản một câu lại là đặc biệt trầm trọng mang lấy không gì sánh kịp áp lực kia là người ở vị trí cao lâu ngày khí thế dù cho cái gì cũng không nói chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó đều đủ để khiến người kính sợ lâm mang đôi mắt nhắm lại liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi hôi b à o l á o giả trầm giọng nói hầu ra này người xâm nhập chúng ta mấy cái cầm y đ ể vệ xử lý án chỗ can thiệp chúng ta mấy cái xử lý án nói rõ chính mình là vũ thanh hầu phủ c u n g phụng không biết hầu ra có phải hay không nhận thức vừa mới nói xong cái k i a vị đứng tại dù hạ vũ thanh hầu mắt bên trong tựa hồ nhấc lên chút gợn sóng ồ vũ thanh hầu lạnh lùng khuôn mặt tái hiện chút dị sắc hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt một bên kim xả lang quân một khắc này không khí bên trong phảng phất đều tràn ngập lên một bầu không khí tăng tóc kiếm ý lặng yên tràn ngập lâm mang nội tâm r u lên l i ê n tại cái này lúc nơi xa chuyển đến cười to một tiếng ha ha hầu ra thuộc hạ không hiểu chuyện va chạm hầu ra bản quan vì hắn hướng hầu ra b ồ i tội lời rơi nơi xa một đạo bóng người nhanh bước chạy đến mới đầu còn tại cuối con đường chỉ có một đạo mơ hồ thân ảnh nhưng mà bóng người kia vẹn vẹn phóng ra mấy bước liền đi đến lâm mang thân một bên nhìn đến người tới lâm mang vội vàng chắp tay nói gặp qua c h ấ n phủ xứ l ạ i nhân hồng niên bước ra một bước vê anh phảng phất có cái gì băng liệt bốn phía kia ngột ngạt sát y không còn sót lại chỗ gì lâm mang âm thầm kinh hãi cái này vị c h ấ n phủ sứ đại nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu hồng niên nhìn về phía vũ thanh hầu chắp tay một lễ trầm giọng nói gặp qua hầu gia ha ha vũ thanh hầu lạnh lùng khuôn mặt không có khẽ cười một tiếng ý vị thâm trường nói đại nhân ngươi thủ hạ người rất không sai hồng niên d ừ n g dưng cười một tiếng thần s ắ c bình tĩnh nói đa tạ hầu gia khích lệ bất quá hầu gia ngài còn là chớ khen hắn cái này tiểu tử dễ dàng kiêu ngạo l i ê n chỉ biết cho ta gây chuyện vũ thanh hầu cười cười ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía lâm mang nói khẽ ngươi mới vừa nói cái gì lời nói ở giữa nhiều k i a ý vị sâu xa ý vị hồng niên quay đầu nhìn về phía lâm mang ánh mắt thâm thúy lâm mang nắm đau trầm mặc giây phút bình tĩnh nói này người can thiệp cầm ý l ị a vệ xử lý án từng nói hắn là vũ thanh hầu p h ụ c u n g vụng không biết hầu ra có rõ ràng ha ha vũ thanh hầu đột nhiên cười ha h a chỉ là tiếng cười kia đặc biệt băng lãnh đại nhân ngươi cái này thuộc hạ không sai bất quá cái này trùng thiên tài ngươi có thể muốn bảo vệ tốt lại đừng ra cái gì sự t ì n h hồng niên cười cười chắp tay nói hầu ra nói đùa chúng ta mấy cái cầm ý địa vệ tùy thời vì bệ hạ chịu chết vũ thanh hầu nhìn thật sâu mắt lâm mang yếu ớt nói lâm bác hộ h cái này giang hầu người hầu ngôn loạn ngữ bản hầu phụ chưa từng có cái này người ngươi mang đi đi tuân mệnh lâm mang chắp tay tay cất bước lên trước chỉ là hắn vừa đi mấy bước sắp mặt liền từng bước ngưng chọc lên bốn phía không khí là như vũ bùn môi đi một bước hắn thân bên trên áp lực liền tăng lớn một phần khó mà nhận ra liếc vũ thanh hầu thân sau bung dù nữ tử nữ nhân kia lẩn lại cười chỉ là kia tiếu rung bên trong lẩn hà một tia đùa cợt lâm mang khỏe miệm tái hiện một tia cười lạnh keng b vũ, vũ, dần dần vũ thanh hầu nhẹ nhàng vỗ tay ngựa khí lạnh lùng đại nhân như là không có cái gì sự tình liền mời trở về đi lời rơi vũ thanh hầu quay người hướng về hầu phủ bên trong chậm rãi đi tới vâng vũ thanh hầu phủ đại môn ầm ầm đóng cửa hồng nhiên sắc mặt cổ quái nhúng tay vô vô lâm mang bà vai nói đi đi trước trở về bắt chấn phủ ti triệt để manh động không chỉ bắt chấn phủ ti liền nam chấn phủ ti cái này lần đều bị kinh động tây viện thiên hộ triệu tinh trung chết rồi cái này vị trưởng khống tây viện mấy năm quyền thế h i ể n hách ba vị thiên hộ một chồng chết tại chu gia làm đến đường đường bắt c ấ n phủ ti thiên hộ chính ngũ phẩm cầm y địa vệ chết dưới t r ư ớ n g hắn một vị bách hộ tay bên trong đồng thời hủy diệt còn có chu gia toàn tộc đều là diện cùng chi so sánh chu gia hủy diệt gần như không người con chú lâm mang lại một lần nữa nổi danh cái này vị đã từng một người một đ ao đánh tay viện mạnh mẽ từ triệu tĩnh chung tay bên trong đoạt lại bách hộ chức vụ tân nhiệm bách hộ cái này một lần hành động hơn nửa cái kinh đô liên quan này sự tình một lúc nghị luận ầm ĩ đám người thán phục đồng thời không khỏi có chút thổ thức cái này gia hỏa thuần túy là người liên a càng là một cái zip phi đi đến bắt trấn phủ ti ngắn ngủi không đến một cái tháng đầu tiên là trạm bách hộ lại chạm bộ hạ tổng kỳ phía sau lại diệt thiên hồng b ă n g như vẹn vẹn là những này kỳ thực còn tốt hoàn toàn không đủ để để bọn hắn thang phục kinh đô bên trong mỗi ngày không biết có nhiều ít thế lực hủy diệt lại có bao nhiêu người giang hồ biến mất nhưng mà triệu tĩnh trung chết đi mới để đám người đối với cái này vị trẻ tuổi tân nhiệm bách hộ nhiều hơn mấy phần kính sợ rất nhanh liên quan triệu tĩnh trung tội danh liền truyền l i n ra sai khiến chu gia n h ư hại thuộc hạ càng là sát hại đồng liêu liên quan cái tội danh này tất cả người đều tin tưởng bởi vì triệu tĩnh trung là ai tất cả người đều rõ ràng loại tội danh này phía trước triệu tinh trung không có ít sử dụng hắn triệu tinh trung phía trước là như thế nào bỏ dậy cũng không phải tất cả người đều không biết nhưng mà chân chính lệnh bọn hắn chấn kinh là cái này ra hỏa như thế nào giết chết triệu tinh trung bắt chấn phủ ti chính đường bên trong hồng niên ngón tay có tiết tấu đập cái bàn trầm mặc không nói lâm mang đứng tại phía trên thần s á c bình tĩnh nhìn đến lâm mang bộ dáng này hồng niên hơi cảm thấy đau đầu nói lời nói thật cái này lần sự tình xáo trộn hắn kế hoạch ban đầu giết triệu tinh trung rất khó sao như hắn muốn đ ộ n thủ một trưởng liền có thể dùng đập chết hắn nhưng mà triệu t ĩ n h trung phía sau có quá nhiều tập đoàn lợi ích vũ thanh hầu phủ nhất mạch triều đình một ít đại l a o thậm chí triệu gia h â n quý nhất mạch bên trong dây dưa quá sâu động hắn liền tương đương tại tại động cái này to lớn tập đoàn lợi ích hồng niên hít sâu một hơi trầm giọng nói từ hôm nay trở đi ngươi liền đến trông coi chiếu n g ụ c đi lâm mang hơi ngẩn ra trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc liền cái này ngay sau đó chắp tay nói tuân mệnh nhìn qua lâm mang rời đi hồng niên n h ú n tay nắm nắm mi tâm hậu đường đông nhiên chuyển ra một tiếng cười khẽ không cần trang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 ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương bảy mươi năm thanh danh từng bước quá mức viên trường thanh ở một bên phối hợp ngồi xuống bưng lên một ly trà cười mà không nói không hề bận tâm đôi mắt bên trong tràn đầy thâm ý hồng niên lại là lắc đầu nói cái này sự tỉnh không có cái này dễ dàng giải quyết để hắn tiến chiếu ngục cũng là vì hắn an toàn cân nhắc bất quá dừng một chút hồng niên cảm k h á i nói ngươi là không có nhìn đến hôm nay một màn cái này ra hỏa dám ngay trước mặt vũ thanh hầu trực tiếp giết hắn phủ công phụng ta không bằng hắn thật ở quan trường càng lâu cố kỵ ngược lại càng nhiều Tại trường cái này quan p hai í trên, n có quá h ề u t hồng â n Viên trường thanh bưng tay dừng một chút, mặt bên trên dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó bình tĩnh trở lại, nhìn bất lấy trả tay một chút, mặt trở do kỷ. vẻ lại, ra h sau lộ đó niên chầm mặt khép ô n nói. Thật lâu, mới hỏi, ngươi đến cùng Ngươi hiện trùng Hồng Niên g gì? có mới hỏi, tại cái Thật tột xuất chút hợp. Haha. h lâu, mưu bảy k cười một tiếng nói cái này ngươi có thể là nhìn cao ta như t h ự c n ó i liên quan cái này sự tỉnh cũng không tại ta kế hoạch phạm vi bên trong ta là khi biết triệu tinh trung đuổi theo về sau cái này mới đuổi theo ai ngờ cái này tiểu tử hành động quá nhanh mà lúc ạ i để bắt t này ngoại giới đã sớm vỡ tổ thuận thiên phủ năm thành binh mã ti thậm chí là ngự sử đại liên tiếp xuất động một chút chiều đình đại lao xe ngựa càng là liên tiếp vào cung như vẹn vẹn là một vị thiên hộ xa không đến mức như này manh động nói cho cùng cái này là trong cẩm y vệ bộ sự tình nhưng mà người nào để triệu tĩnh trung phía sau dây d ư a quá nhiều tập đoàn lợi ích hắn tử vong thế tất ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích tây hắn ly tiến trung nội vàng chạy tới hương phấn nói nghĩa phụ có thể dùng mời cái k i a vị lâm bách hộ đến chúng ta tây hắn a đường bên trong ngay tại xử lý công văn trần cụ thả ra trong tay bút lông bình đàm nói được rồi ngươi phía sau liền đừng đánh lại chủ ý của hắn trần cù ngầm đầu nhìn chăm chú đi vào gian phòng lý tiến trung không nói một lời chỉ là vô cùng bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn lý tiến trung chê c ư ờ i nói nghĩa phụ ngài nhìn ta như vậy làm gì không có gì trần c ủ lắc đầu thở dài chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút lạ lẫm ngươi lòng dạ liền ta đều cảm thấy sợ hãi n h ư không phải cái này lần sự tình ta lại đều không thể phát giác được ngươi lại đã lặng lẽ nuôi dưỡng một nhóm giang h ồ khách ba lý tiến trung lập tức quỳ xuống đất trầm giọng nói nghĩa phụ ta cái này đầu mạng là ngài cho như là ngài cần thiết tùy thời có thể lấy ta hào không oán giận trần cù liết hắn một mắt bình đẳng nói lên đến đi ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta có thể điều tra ra người khác cũng có thể dùng lý tiến trung hơi n g ẩ n ra ngay sau đó đứng dậy cười nói nghĩa phụ ta biết phải làm sao trở về cái này liền đưa bọn hắn lên đường ừ m trần củ khe vớt c ằ m nói liên quan lần này cẩm y để vệ sự tình bệ hạ đã hạ chỉ do tây h á n hiệp trợ kiểm chứng ngươi có thể biết ta vì cái gì nói đừng có lại có ý đồ với hắn sao lý tiến trung trầm tư giây phút con mắt manh cò r ụ t lại trần củ nhìn qua ngoài phòng không trung cảm khái nói bởi vì hắn đã vào bệ hạ mắt ta lâm mang rời đi bắt chấn phủ ti đại đường một đường đi hướng thứ sáu bách hộ sở tại đại đường bên ngoài đã sớm vì rất nhiều người trong đó cẳng là không thiếu bách hộ cấp bậc cầm y hệ vệ đám người quan sát lấy lâm mang biểu tình nghĩ từ hắn mặt bên trên nhìn ra cái gì chỉ là lâm mang từ đầu đến cuối đều là kia phó lạnh băng băng thần sắc nhìn không ra chút nào dị thường cái này để đám người âm thầm thất vọng bọn hắn kỳ thực rất nghĩ biết rõ lâm mang hội chịu đến thế nào dạng xử phạt đạp vào tây viện một khắc này một đường qua tất cả cầm y hệ vệ lần lượt hành lễ sau đó lập tức tránh xa xa bọn hắn sợ mình thành vì cái này vị sát thần bách hộ vong hồn dưới đao đối với cái này hết thảy lâm mang đều ngoảnh mặt làm ngơ rất nhanh về đến bách hộ sở bên trong gặp đến lâm mang trở về cả cái bách hộ sở một đám cầm y lý hệ vệ căng cứng lấy thần kinh cái này mới mới lới lỏng bọn hắn bên trong có chút người nhận sinh tử phù không chế một ngày lâm mang ra sự tình kia bọn hắn cái này đời đều sẽ không có giải trừ sinh tử phù hy vọng mà một chút người liền là đã công nhận cái này vị tân bách hộ đại nhân có thực lực có năng lực hành sự quả quyết mấu chốt đối đãi thuộc hạ lại không sai đường kỳ tiến lên đón trần chờ nói đại nhân không có cái gì sự tình đi chạm tiên h hộ a cái này t r ù n g sự tình hắn nghĩ cũng không dám nghĩ triệu tinh c h u n g chết một khắc này bọn hắn mỗi người lòng bàn tay đều nắm đem mồ hôi lạnh thậm chí cảm thấy hết thảy trước mắt liền giống là nằm mơ đồng dạng kia có thể là tây viện thiên hộ triệu tinh c h u n g a lâm mang liếc hắn một mắt nói cái này đoạn thời gian các ngươi làm tốt chính mình bổn phận sự tình ta phải đi chiếu ngục một thời gian đường kỳ lập tức biến sắc v ộ i nói đại nhân muốn không ngài đào tàu a lâm mang bật cười nói ngươi nghĩ nhiều ta chỉ là đến trông coi chiếu ngục nghe nói đường kỳ lúc này mới thở phào n h ẹ nhõm đi làm việc đi ta thu thập một chút đồ vật lâm mang quay người vào phòng rất nhanh đóng gói đồ dùng hàng ngày cùng mọi người bàn giao một phiên về sau liền chạy tới chiếu ngục cầm y hiệu vệ chiếu ngục xây tại bắt chấn phủ ti hậu viện trong lòng đất cùng bí khố đồng dạng cái này tòa chiếu ngục cùng tổng cộng chín tầng trước ba tầng giam giữ đều là chút phổ thông tội phạm nhưng mà từ tầng thứ tư bắt đầu trong đó giam giữ đều là một chút tội ác tài trời trọng phạm thậm chí trong đó mấy nhân vật liền hiện nay cầm y h i vệ đều không rõ ràng lắm có chút nuốt tại chỗ sâu tội phạm có thể tới từ tại tiên đế thời kỳ thậm chí càng sớm có phải hay không sống sót đều là còn không thể biết được trừ cái đó ra trong đó còn có rất nhiều giang hồ võ lâm nhân sĩ chiếu ngục bên ngoài trông coi cẩm y hệ vệ nhìn đến lâm mang đi đến vội vàng hành lễ nói gặp qua lâm đại nhân người tên cây có bóng đôi mặt cái này vị sát thần chỉ cần hắn một ngày không rơi đ à i người nào đều phải cho mặt mũi cửa sắt từ từ mở ra từ bên trong đi ra một vị diện trò cương nghị nam tử nam nhân cười lớn một tiếng chắp tay nói lâm á c hộ chiếu ngục trông coi đông viện phó thiên hộ tiêu khánh gặp qua tiêu đại nhân lâm mang đồng dạng chắp tay một lễ c h ấ n phủ ti mấy viện thiên hộ đều có đều bất đồng chức trách ví như tây viện triệu tinh trung h ắ n phụ trách liền là tuần h à n h vì đó cũng là quyền lợi lớn nhất thiên hộ một trong đồng dạng tại c h ấ n phủ ti bên trong có thiên hộ là chuyên môn phụ trách chiếu ngục trông coi so sánh dưới cái này hoàn toàn liền là một cái khổ sai sự tình chiếu ngục giá lạnh âm lãnh liền là v õ giả chờ thời gian lâu dài cũng rất dễ tổn thương gân mạch tiêu khánh kéo qua lâm mang cười to nói lâm bách hộ đ ư n g khắc khí n g ư ơ i sự tích h ta đều nghe nói làm tốt ngươi có phải là làm một kiện chúng ta một mực đều nghĩ làm sự tình nghe nói lâm bách hậu ngươi ưa thích chém người k i a ngươi có thể đến đúng địa phương cái này chiếu ngục bên trong có rất nhiều người nhìn cái nào không vừa mắt rút đao chém liền được tiêu khánh rất là thân thiết kéo lấy lâm mang đi vào trong lâm mang một mặt mê mang bị tiêu khánh kéo vào chiếu ngục sau lưng đại môn oanh một tiếng một lần nữa đóng lại bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chương ũ n quyển g là một c bảy mươi sáu về tặng minh giáo lễ vật đến các minh đệ đều đến nhận thức một chút cái này vị là lâm bách hộ vừa tiến vào chiếu ngục tiêu khánh liền kéo lấy lâm mang hướng đám người giới thiệu lâm mang cũng thừa cơ đánh giá đến bốn phía mắt bên trong mang lấy một tia hiếu kỳ bọn hắn lúc này vị trí là tại chiếu ngục tầng ngoài cùng cũng tính là một cái đơn giản khu sinh hoạt bốn phía bày biện mấy chương cái bản chứ cái đó ra còn có đó ra mấy c h ư ơ người hiếu kỳ liếc nhìn lâm mang không có dám nhiều nhìn suy cho cùng nhìn người khác không lễ phép thậm chí có người đang nghĩ nhìn nhiều hắn sẽ không sẽ một đào chém chính mình cho dù bọn hắn thân tại chiếu ngục bên trong đối với lâm mang sự tích hiện nay cũng là có nghe thấy tin tức cái này đồ vật hướng đến đều là một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm sau đó càng chuyển càng quá mức hiện tại các chủng phiên bản đều có người đều nói cái này vị tân bách hộ là vị sát nhân của ma bất quá tại gặp đến lâm mang về sau đám người liền cảm thấy đến cái này chuyển môn một chút cũng không đáng tin cậy bất luận nhìn thế nào đây đều là một cái dung mạo thanh tú tuổi trẻ người nhưng mà có một điểm vô pháp cải biến kia liền là lâm mang s á t thực chém giết thiên hộ triệu tinh trung bằng vào cái này phần thực lực cũng đủ để cho bọn hắn kính sợ lâm mang nhìn về phía đám người chắp tay nói chư vị tốt tại hạ lâm mang thấy thế đám người lần lượt hành lễ tiêu khánh cười lớn một tiếng quay đầu nói lâm bách hộ chúng ta cái này bên trong không có quy củ nhiều như vậy tùy ý một chút liền tốt ban đầu trông coi chiếu ngục liền là một cái khổ sai sự tình cũng không có chất béo có thể kiếm càng không tồn tại cái gì lợi ích chi tranh cho nên đại gia ngược lại lộ ra ôn hòa tiêu khánh từ một bên đưa tới một bình rượu nói nếm nếm cái này chiếu ngục gâm lãnh nghẹo nàn dù cho liền là võ giả thời gian lâu dài cũng rất dễ tổn thương thân thể cái này là thái y đ ị viện rượu thuốc trang bị tẩm bổ tim phổi ô n dưỡng kinh mạch c h i hiệu lâm mang tiếp qua uống một n g ụ mặt m bên trên lộ r a kinh sợ cái này rượu thuốc bất p h à m một miệng vào trong bụng toàn thân ở giữa phảng phất có cổ kình lực tại d ũ n g động tiên tiên h cảnh dùng lâu dài với nội lực tăng trưởng đều đại có tác dụng tiêu khánh đắc ý cười cười tuy nói chiếu ngục nghèo nàn nhưng cũng là có một chút đồ tốt đi đi ta mang ngươi bốn phía dạo chơi tiêu khánh một bên đi một bên giải thích nói lâm h u n h đệ ngươi cùng chúng ta bất đồng chúng ta là ba ngày một thay p i ê n ngươi lời nói sợ rằng thời gian phải dài chút lâm mang khẽ vớt cảm tiêu đại nhân ta minh bạch chỉ cần hồng niên một ngày không lên tiếng hắn liền một mực đến lưu tại này chỗ chiếu ngục tầng một hai hiện nay cơ bản đều t r ố n g không liền tầng ba người nhiều chút đều là chút phạm pháp quan viên tiêu khánh đ h ú n g tay đẩy ra một gian cương thiết miệng cống âm hàn khí tức đập vào mặt mà tới lâm mang thầm giật mình tốt khí tức cấm lãnh cái này chiếu ngục đến tột cùng lại như thế nào chế tạo cái này trùng âm lãnh khốc hàn cảm giác có thể không giống là phổ thông lòng đất chỗ sâu nên có phía trước là một đầu dài dài hành lang hành lang hai bên đều là tường gian vô cùng kiên cố cương thiết phòng giam đột nhiên một trận xiềng xích chấp lên thanh âm chuyển đến một gian cương thiết cánh cửa cửa sổ xuất hiện một tấm bẩn thiệu thân ảnh phi các ngươi cái này bày triều đ ỉ n h chó săn đồ phu các ngươi chết không yên lành tiêu khánh bình tĩnh nói trương đại nhân ngươi không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút tiết kiệm miệng lưỡi chiếu ngục giá lạnh ngươi thân thể có thể chống không nổi tiêu khánh bay đầu nhìn về phía lâm mang giải thích nói không cần để ý tới hắn hắn từng là trấn giang phủ chi phủ phía trước là trương thủ phụ nhất mạnh người sau đến tham ô giút nạn thiên thai khoản bị đưa vào c hai i ế u ngục. Lâm m n không g có mở m ệ người nhiều hỏi. Chiếu ngục bên trong, khẳng định n hỏi. Chiếu hàm có g nhưng một à này càng là những tình không phải hắn quản đến mức trương người phải thủ phụ, kia càng là cấm kỵ. Hai sự kia kỵ. mức cấm m đường đi đến tầng thứ tư cương tiết h miệng cống bên ngoài có khác hai vị cẩm y hệ vệ trông coi gặp đến tiêu khánh đi đến thi lễ một cái sau đó lấy ra một cái chìa khóa lâm mang như có điều suy nghĩ theo lấy sau lưng miệng cống đóng lại tiêu khánh rồi lưng một cái khẽ cười nói lâm minh đệ nghị chém người hiện tại liền có thể dùng lâm mang sửng sốt một chút kinh nghi bất định nói tiêu đại nhân ngươi không phải vui đùa hắn vốn cho rằng trước đó đây chẳng qua là một câu lời nói đùa nghe ý tứ này tựa hồ thật được tiêu khánh không để ý nói chiếu ngục bên trong hàng năm mỗi tháng chết người không phải số ít rất nhiều người t ạ i dụng hình quá trình bên trong liền chết nhân mệnh a tối hắn mẹ không đáng tiền hắn mặt bên trên treo lấy tiêu dung nhưng mà kia tiêu dung theo lâm mang lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đùa c ợ n tiêu khánh ngâng lấy đao cất bước hướng trước thanh lánh lời nói chậm dại t r u y ề n đến lâm minh đệ tiến chiếu ngục người cái này đời đều không khả năng còn sống rời đi lâm mang hơi mật ra hắn theo lấy tiêu khánh tại tầng thứ tư đại khái đi dạo cái này một tầng tổng cộng nốt lấy tám mươi chín người đều là tiên thiên cảnh nói lời nói thật hắn là thật có chút ý động bất quá hắn cũng minh bạch chết một hai cái không có vấn đề nhưng mà thật muốn toàn bộ chém giết tiêu khánh là không có khả năng để chính mình làm như vậy chiếu ngục tầng thứ năm lâm mang ngừng chân tại một gian phòng giam trước nhìn chằm chằm trong lao một vị trung niên nam nhân nam nhân tóc thai bù sụ, toàn thân xương bả vai bị tinh thiết xuyên tấu h tứ chi càng là dùng phong mạch đinh đóng đinh tiêu khánh cười nói cái này là minh giáo người nhậm chức hỏa hành kỷ trưởng kỷ sứ lâm mang lẳng lặng đứng một chút đ ố n g n h ư n ó i tiêu đại nhân có thể vào sao tiêu khánh hơi ngẩn ra cầm đao hơi hơi chặt mấy phần ngay sau đó gật đầu nói có thể dùng mở ra cửa nhà lao về sau hắn liền đứng tại lâm mang thân sau tay một mực duy trì rút đao tư thế làm môn mở ra về sau cái k i a vị tóc thai bù xù nam nhân mánh ngẩng đầu lên đục ngầu hai mắt bên trong mang lấy một k i a lùa cận miệng bên trong không ngừng tự nói lấy đốt ta thân thể tàn phế hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ vì thiện trừ ác duy quang minh cố yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều keng một vện đao quang v ạ c h qua cái tia vị hỏa hành kỳ trưởng kỳ sứ đầu lâu liền bay ra ngoài điểm năng lượng bốn tiêu khánh một lần giật mình ngay tại chỗ lâm mang nhẹ nhàng vứt bỏ thân đao bên trên vết máu bình đạo nói tiêu đại nhân chém hắn hẳn là không có gì đáng ngại a tiêu khánh sắc mặt cứng ngắc ở đầu nói hắn nuốt tại này chỗ hơn m ộ ư ơ i năm vốn liền là đáng chết người lúc này hắn cả cái người đều làm n ộ n g tên tiểu nhân này sẽ không thật có chém người đam mê a tia liền tốt lâm mang khép cười một tiếng nói tiêu đại nhân này chỗ còn có minh giáo người sao tiêu khánh tay cầm triệt khánh bông đao cầm để lâm ò n xuống. Trước đó, hắn còn cảm thấy cái này g Trước thấy cảm cái đó l mang sẽ không sẽ không minh cùng g i ánh o có cấu kết, h i ệ tại t xem ra, đây rõ ràng đây là có ủ mắt ớ i đúng.、Lâm、mang ánh Lâm m khó mà nhận ra liếc mắt sau lưng thân thể tàn phế thầm nghĩ ngươi minh giáo từng tặng ta ba phần đại lễ hiện nay lâm mội trả cho các ngươi những n à y người lưu tại này chỗ cũng chỉ hội nhận hết tra tấn chẳng bằng vì bọn hắn sớm ngày giải thoát t ử vong đối với bọn hắn đến nói ngược lại là kết quả tốt nhất bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn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 bọn hắn mục đích rất trong, triệu tới. tính tương tam thi, đơn đều đi đến. đích giản, liền là vì lâm mang mà tới. Những này người bên trong, có cùng triệu tính chung quan người, tam pháp thi, hình bộ, đều có người đi đến. Bọn hắn lợi là lâm mà vì mục ích pháp bộ, có có không cần nói cũng biết thể hiện rõ liền là n g h ị nhúng tay cái này sự t ì n h chỉ cần lâm mang bị mang rời khỏi bất chấn p h ủ ti h bọn hắn tài năng nắm giữ càng nhiều quyền chủ động đương nhiên cũng có triệu tính chung tập đoàn lợi ích đối đối phương mà bọn hắn liền là đi đến lôi kéo lâm mang làm lâm mang chém giết triệu tính chung một khắc này đã tiến vào chiều đường các phương đại lao tầm mắt bên trong bất quá khi biết lâm mang đã tiến vào chiếu ngục về sau những n à y người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về thiện sấm cẩm ý địa vệ chiếu ngục cái tội danh này có thể không ai dám đánh thời gian lặng yên trôi qua đảo mắt ở giữa đã qua m ộ ư ơ i ngày ngoại giới phong ba lâm mang tự nhiên không biết mặc dù chiếu ngục gâm lãnh nghèo nàn nhưng mà hắn lưu tại này chỗ cũng không chút nào cảm thấy nhàm chán trong đoạn thời gian này hắn tổng cộng chém giết m ộ ư ơ i một vị minh giáo người tám vị bạch liên giáo người cái này chiếu ngục bên trong giam giữ minh giáo người không phải s ố ít nhưng mà ngoại trừ cái kia vị hỏa hành kỳ trưởng kỳ sứ bên ngoài những người còn lại đều là các phân đà đà chủ đến mức bạch liên giáo tình huống cũng tương tự đều là một chút trung tầng nhân viên đến mức cao tầng hẳn là có nhưng mà đều là nhốt tại tầng thứ bảy trở xuống nhưng mà thất tầng trở xuống liền tiêu khánh đều không có quyền hạn cả cái bắc chấn phủ ti bên trong chỉ sợ cũng chỉ có chấn phủ xứ có quyền lợi mở ra lâm mang mang lấy một lý thái y địa viện tân đưa tới d i ệ u thuốc miệng lớn uống bảo trước mắt tái hiện hệ thống giao diện họ tên lâm mang thân phận cầm y địa vệ bách hộ cảnh giới thiên cương cảnh nhất trọng công pháp thuần dương trí tôn công tứ trọng thiết bố sam viên mãn thuần dương vô cử công cựu trọng kim trung cháo viên mãn võ kỹ ma đào nhập môn võ đăng thê vân tùng tiểu thành phượng v ĩ tiễn viên mãn điểm năng lượng bảy mươi một lâm m a n g âm thầm tiết rẻ nếu là cái này chiếu ngục tầng năm sáu giam dự những cao thủ kia đều có thể để chính mình chém chí ít có thể bước vào thiên cương tứ trọng tâm niệm vừa động đ i ể m tại ma đào phía trên điểm năng lượng hai không ma đào tiểu thành trong khoảnh khắc đó lâm mang đôi mắt bên trong giống như có một vệt đao ảnh v ạ c h qua bốn phía hư không trung từng trôi do thuần dương thiên cương chân khí ngưng tụ đào khí hội tụ màu vàng nhạt đao khí hội tụ ra một cổ vô cùng bàng b bà ạ quy thế rõ ràng là trí cương đến manh thuần dương đ a u khí nhưng mà lại cho người một chủng vô cùng h u n g lệ ma tính mười phần cảm giác lâm mang thân sau giống như có một trôi tản ra thao thiên h u n g lệ chi khí khủng bố ma đào chém xuống một đao kia bá đạo ngang ngược tột cùng thuận t a ý chí thì sinh nghịch ta tâm thì chết chém ra một đao tất thấy sinh tử cái này là hắn thế cũng là hắn ý liền tại cái này lúc cương thiết miệng cống từ từ mở ra tiêu khánh t ừ ngoài cửa đi tới chỉ là tại hắn vừa một đạp vào lâm mang quanh thân trong vòng mười thước n á y mắt nội tâm đột nhiên hung hăng chấn động lông tơ trật lập như gặp vực sâu hắn nhìn không được lui về sau một bước đỡ đao tay lạng yên nắm chặt nhưng mà kia đao làm thế nào cũng không nổ ra được một khắc này hắn có một loại cảm giác như hắn rút đao lúc này phải chết nhìn qua kia đạo nhắm mắt ngồi tại thân ảnh lại có một trùng g ặ p đến tông sư cảm giác lâm mang chậm rãi mở ra mắt kia cổ lại như v ự c sâu khủng bố đao ý lạng yên tiêu tán tiêu khánh ánh mắt phức tạp chắp tay cười nói chúc mừng nhìn đến lâm huynh đệ thực lực lại có đề thăng n à y các loại thiên phú lệnh người hao ước lưu tại cái này khổ hàn âm lệnh chiếu ngục bên trong còn đều có thể đề thăng thực lực, quả thực chưa từng nghe thấy Bởi vì lâm mang đứng dậy cười nói tiêu đại nhân quá khen chỉ là tại võ kỹ bên trên có lĩnh mộ tiêu khánh lắc đầu một trận thổ thức lập tức nói trấn phủ sứ đại nhân đã hạ lệnh ngươi có thể dùng rời đi lâm mang hơi n mật ra nhanh như vậy sự tình liền giải quyết sao bất quá có thể rời đi cũng là một chuyện tốt ở chỗ này quá lâu cả cái người đều sẽ đến mất lâm mang chắp tay nói tiêu đại nhân cái này đoạn thời gian đa tạ chư vị đối với lâm mộ chiếu cố ha ha tiêu khánh cười lớn một tiếng nói phía sau nhớ do thường tới lâm mang khỏe miệng giật một cái không có dám đáp lời đơn giản thu thập một phiên đồ vật lâm mang liền đi ra chiếu n g ủ nhìn lên bầu trời bên trong ánh mặt trời lâm mang ngửa đầu híp mắt lưu lại một hồi lâu cái này mới đi tới tây viện bách hộ sở làm lâm mang đạp vào viện bên trong một khắp này đình viện bên trong bốn phía cầm y liề vệ lập tức mắt lộ ra sợ hai lẫn vui mừng liền vội vàng k h ô n người hành lễ lâm mang một tay đỡ đau nhìn qua đám người khẽ bất cầm ra h i quá sau hình bộ cùng tam pháp ty người đến qua bọn hắn vốn nghĩ nhung tay mang bọn ta rời đi nhưng mà bị tây h á n người ngăn cản lâm mang mang lấy trả tay có chút dừng lại mắt lộ ra kinh ngạc tựa hồ ghi nợ ân tình lâm mang đặt chén trả xuống nói thay ta chuẩn bị một phần lễ vật không cần quá quý giá đơn giản một chút liền được đường kỳ tuân mệnh hai người nói chuyện ở giữa viện bên ngoài đi tới một cái c ẩ m y l ị a vệ lâm đại nhân người tới k h ô người n một lễ nói chân phủ sứ đại nhân cho mời đại nhân lâm mang ngừng chân tại chính đường chi bên ngoài ngồi tại cái bàn sau hồng niên ngầm đầu trầm giọng nói tiến đến đi lâm mang đi vào phòng đầu tiên là thi lễ một cái sau đó ngẩng đầu nhìn hồng niên nghi ngờ nói không biết đại nhân ngài triệu ta cần làm chuyện gì hồng niên sắc mặt bình tĩnh bình đẳng nói cùng bạch liên giáo có liên quan liên quan ngươi lần trước phát hiện bạch liên giáo phân đà một chuyện ta đã báo cáo bệ hạ lần này sẽ do cẩm y địa vệ đồ vật nhị hán ngũ quân đô đốc phủ liên hợp hành động cái khác cái này lần đồng thời tham dự còn có một chút triều đình huân quý tri tử cái này phân xử tay lái địa điểm là ngươi phát hiện hành động cẩm y địa vệ phương diện ta quyết định do ngươi đến chỉ huy lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ta lớn như vậy sự tình giao cho ta một cái bác hộ lâm mang trần trờ nói đại nhân này sự tỉnh can hệ trọng đại có phải hay không lại cân nhắc một phiên sự tình gia khác thường tất có yêu mặc dù chỉ huy cái này chủng hành động công lao cực lớn nhưng mà cái này chủng hành động thế nào nghĩ đều không là hắn một cái bách hộ đến chỉ huy hồng nhiên lặng y ê n híp híp mắt n g ự a khí hơi nặng mấy phần cái này sự t ì n h ta đã báo cáo bệ hạ ngươi xuống chuẩn bị đi hai ngày sau xuất phát lâm mang không hỏi thêm nữa quay người lui ra ngoài bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương bảy mươi tám hồng niên bảy mưu về đến bách hộ sở lâm mang còn tại suy tư cái này sự t ì n h một chỗ bạch liên giáo phân đà nhân số hơn ngàn nếu chỉ là cầm ý địa vệ xuất động ít nhất phải một cái thiên hộ bên ngoài thêm địa phương thiên hộ phối hợp cho dù cái này lần là các phương liên hợp hành động nhưng mà cũng hẳn là do một vị phó thiên hộ thống lĩnh trên đời này từ sẽ không có v u duyên vô cớ tốt như là có trăm phần trăm là cả bẫy nhưng mà hồng niên như thật nghĩ đối chính mình bất lợi lần này tại triệu t ĩ n h chung một chuyện cũng liền không cần thiết bảo chính mình đại nhân gặp đến lâm mang trở về đường kỳ liền vội vàng nên đón cung kính nói lễ vật đều chuẩn bị tốt là trước đây từ chu gia tìm ra một bộ tranh chữ có khác hai khối thượng hạng mặt thạch lâm mang thu hồi tâm bên trong dối loạn suy nghĩ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa dùng ngựa ra bắt chân phụ ti một đường thẳng đến tây hán trụ sở tây hán một vị tây hán thái dám đi vào trần củ làm việc gian phòng cung kính nói đại nhân bên ngoài đến một vị cầm y địa vệ bác hộ họ lâm tên mang nói là có một chút án kiện qua hướng ngại cáo chi thư án về sau trần cụ cảm thấy kinh ngạc chấm ngâm giây phút nói mang hắn đến gặp ta đi vâng chỉ chốc lát lâm mang liền theo một vị tây h á n thái g i á m đi đến bên ngoài thính đường lâm mang đi vào chắp tay hành lễ nói cầm ý hề vệ b á c hộ h lâm mang gặp qua trần đế đốc trần cụ khép cười một tiếng trên giới quan sát một mắt lâm mang nhúng tay ra hiệu nói ngồi đi mới gặp ngươi thời điểm liền nghĩ ngươi không phải phạm nhân hiện nay ngắn ngủi m ư ờ tháng lại đã khuấy động thành bên trong phong vân chân cụ mặt lộ cảm khái Hắn không nhưng như người cũng gặp ít, nhưng mà như lâm mang cái này, lại này, lần thứ nhất là thứ gặp đứng ế thế thế n Trong mắt hắn, hắn nhìn không thấy đối với quyền tính hoàng quyền, mà bất luận nhìn thế nào,、lâm、Mang đều không giống một người điên.、Lâm、mang mắt thấy Thậm bất mà Lâm một Lâm chí đối đều đ với sợ. là dậy chắp tay nói hạ quan lần này đi đến là cố ý cảm tạ đại nhân cái này lần đối ta thuộc hạ trung n o n cùng với đối ta nhiều lần trợ giúp chân cụ khẽ cười nói tiểu sự tình thôi có chút sự tình ta cũng không phải là đơn thuần tại giúp ngươi ta cũng có ta tự thân cân nhắc cũng tỉ như lần này sự tình ngươi làm sao biết ta không thể từ bên trong thu lợi trần c ủ liếc mắt lâm mang mang đến đồ vật vừa muốn mở miệng lâm mang lại là nhanh hắn một bước đại nhân cái này là vừa tại tây h á n phụ cận nhận được người không người nhận lãnh hạ quan liền làm chủ mang trở về làm phiền đại nhân thay thế đảm bảo dùng tìm người mất trần c ủ sửng sốt một chút trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc trần c ủ kinh nghi bất định nhìn lâm mang nói lời nói thật hắn còn là lần đầu tiên gặp đến như này kiểu khác lời nói trách không được hắn kia nghĩa tử hết lần này tới lần khác đều nghĩ đem hắn dẫn vào tây hắn trần cù gật đầu không có lại nhiều nói hai người trò chuyện một chút lâm mang liền đứng dậy cáo từ rời đi nhìn qua kia đạo rời đi bóng lưng c h â n củ mặt bên trên tiêu dung một một chút biến mất nhẹ giọng tự nói hồng niên ngươi đến tột cùng tại bảy mưu cái gì lần này triệu tĩnh chung một chuyện tuyệt không phải biểu hiện như này đơn giản lâm mang có thể đủ bình yên vô sự ngoại trừ nhiều phương lực bảo dùng bên ngoài một bộ phận nguyên nhân tại tại hồng niên để ra lợi ích trên q u a n trường vốn liền như đây không có tuyệt đối bằng hữu cũng không có tuyệt đối định nhân có chỉ là lợi ích buổi chiều lâm mang ngoài ý muốn thu đến một phong thiết mời nhìn trong tay thiết mời lâm mang cảm thấy đau đầu hắn hiện tại đối với những n à y đến hội nội tâm rất là mâu thuẫn l i ê n không có một chuyện tốt bất quá hắn cũng rõ ràng trên q u a n trường các chủng giao tiếp đến hội là không thiếu l i ê n tính là một buổi thủ phụ không cũng có hoàng yến cần thiết tham gia như là bình thường đến hội hắn cũng liền đ ẩ y nhưng mà cái này lần tiếp mời lại là vô pháp dễ dàng cự tuyệt tiên thiếp mời người đến từ tây hán trần củ nghĩa tử lý tiến trung hắn hiện nay mới biết cái này vị trước đây vào kinh thành lúc gặp người lại là lý tiến trung n h ư hắn nhớ không lầm cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh cựu thiên thuế chưa sửa tên phía trước liền là gọi lý tiến trung có thể đủ bị trần cụ thu làm nghĩa tử tuyệt không khả năng là nhân vật đơn giản cho nên ngoại trừ hắn không có người khác ai lâm mang nhẹ thở dài một tiếng phân phó đường kỳ một tiếng d ụ n g ngựa ra bắt chấn p h ụ ti đi tới vân hề lâu vào đêm vân hề lâu đèn đuốc thông minh lâm mang tung người xuống ngựa vân hề lâu bên ngoài gã sai vật lập tức tiến lên đón mặt đầy đ ị n h mập nói đại nhân tiểu nhân đem ngải ngựa d ắ t đến hậu viện những này trà trộn tại tầng thấp nhất người sớm liền luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh biết người bản lĩnh、lâm、mang ngoài ý muốn liếc gã sai vật một mắt vừa đi hai bước một đạo khuôn mặt thanh tú thân ảnh liền nhanh bước ra đón vẻ mặt tươi cười lâm đại nhân lý tiến trung mỉm cười nói đã lâu không gặp lâm mang đồng dạng chắp tay cười nói lý đại nhân lần trước không biết lý đại nhân thân phận mạng mội ha ha lý tiến trung khép cười một tiếng phi thường nhiệt tình kéo lấy lâm mang liền đi vào trong hai người một đường đi đến lầu ba bao xương lý tiến trung cười giải thích nói cái này vân hề lâu đầu bếp chủ nghệ phi phạm ta liền làm chủ đặt tại này chỗ lâm đại nhân sẽ không trách tội a lâm mang cười trêu kẹo nói cái này vân hề lâu nhưng không phải lý đại nhân mời ta sợ rằng đều đến không được lý tiến trung mặt bên trên tiếu dung càng phát nồng đậm tâm tình hiển nhiên rất không sai làm đến thái giám vốn liền mất cảm rất nhiều người biểu hiện cung kính sau lưng lại một miệng một cái y ê u cầu nhưng mà hắn có thể cảm giác được cái này vị lâm đại nhân cũng không có bởi vì hắn là thái giám mà có khinh thị lý tiến trung một lúc kích động trong lòng trực tiếp bưng một chén rượu lên lớn tiếng nói lâm đại nhân cái này chén rượu ta kính ngươi lời rơi trực tiếp một uống mà xuống lâm mang đồng dạng uống thả cửa một ly lý tiến trung đặt chén rượu xuống cười nói cái này lần mời lâm đại nhân đi đến là vì bạch liên giáo một chuyện lần này tây h á n phương diện để ta tới chỉ huy hy vọng chúng ta tiếp xuống đến hợp tác vui vẻ lâm mang sửng sốt một chút một mặt kinh ngạc kinh nghi bất định nói lý đại nhân ngươi sao biết ta là lần này cầm ý địa vệ người phụ trách lý tiến trung tùy ý nói ba ngày trước liền biết rõ lâm mang đôi mắt ngưng lại lý tiến trung cười nói đến lâm đại nhân đ ộ n g nhanh đi nói xong lại là không chút khách k h í bắt đầu ăn m ồ m màm thấy thế lâm mang cũng liền không cố kỵ nữa ngược lại có người mời khách không ăn bạch không ăn Đào m ắ tất ở giữa, hai cả đều là tây việt người không chỉ tất cả đều là tây việt người những ngày người đã từng càng là triệu tính trung bộ hạ tâm phúc nhúng tay nắm nắm mi tâm cảm thấy đau đầu quả nhiên cái này lần sự tình liền không có đơn giản như vậy rất nhanh một vị cầm y hiểu vệ đi đến chấm giọng nói Chấn phủ sau ứ đại động, nhân lệnh, lần này hành toàn Bách Hộ Lâm có do n phụ trách, một cần nghe h ầ n sắc khác nhau. khắc, Sau một khắc, đồng thời chắp tay nói tuân mệnh lâm mang hơi n g ẩ n ra ánh mắt nhìn về phía k i a năm vị bách hộ như có điều suy nghĩ những n à y ra hỏa có thể không giống là nguyện ý dễ dàng thuận theo người bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à n mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát Văn m i chương n h c bảy mươi chín thanh y h ề lâu lâm mang cất bước đi hướng tràng bên trong thân bên trên khí thế dần tăng mỗi một bước đặt xuống thân bên trên khí thế liền ẩ n ẩ n tăng trưởng một phần mấy bước phía sau liền đã hội tụ ra b ả n g bạc uy thế lăng liệt ánh mắt từ đám người thân bên trên khẽ quét mà qua tràn đầy uy nghiêm chi thế k ê u một nháy mắt tất cả người đều cảm nhận được một cổ như sơn trầm trọng áp lực lâm mang âm thanh lạnh lùng nói đã lần này hành động do ta phụ trách kia ta có đầu quy củ hy vọng chư vị có thể đủ ghi nhớ từ giờ trở đi lời ta nói liền là quy củ các ngươi chỉ có thể chấp hành không cho phép phản bác không phục hiện tại liền có thể dùng đứng ra đến người nào có ý kiến trầm mặc lúc này dù cho liền là kia năm vị bách hộ đều trầm mặc không nói đã như đây ta liền coi như các ngươi không có lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói mấy vị bách hộ các ngươi theo ta đồng thời xuất kinh đến mức các ngươi bộ hạ đám người do chính mình tổng kỳ dẫn đội phân tán rời kinh tại hà giang phủ phủ thành tụ hợp vừa mới nói xong trước đó thần sắc chấn định năm vị bách hộ sắc mặt lập tức một biến đây rõ ràng liền là nghĩ g ọ t binh quyền của bọn hắn liên quan lâm mang liền bất kỳ lần này tổng chỉ huy một chuyện bọn hắn kỳ thực đã sớm biết đã biết rõ vô pháp thay đổi lại đứng ra đến phản bác đó mới là thật không sáng suốt nhưng mà lâm mang cái này một chiêu trực tiếp xáo trộn bọn hắn kế hoạch ban đầu một vị bách hộ đứng dậy chắp tay nói lâm đại nhân này cử động có phải hay không không thỏa lâm mang sắc mặt đột nhiên một lạnh và n h lời còn chưa dứt cái kia vị mở miệm bách hộ liền bay ngược mà ra chúng điệp rơi xuống trên mặt đất miệm nôn tiên huyết đám người lần l lâm mang lạnh lùng nói ta nói qua ta mệnh lệnh các ngươi chỉ cần chấp hành không muốn nghe hiện tại liền có thể dùng rời đi mấy vị còn lại bách hộ tâm có dư quý liếc mắt nơi xa cái kia vị bách hộ l ệ n h cả tim tuân mệnh mấy người đồng thời c h ấ p tay lâm mang sắc mặt lại là càng phát tâm trầm hắn mới vừa cử động đã là ra vai phủ đầu cũng là một chàng thăm dò mấy người kia thái độ lộ ra mấy phần quỷ dị lâm mang nhìn lấy mấy người cười lạnh ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có cái gì cho siết vũ thanh hầu phủ biệt viện bên trong lý minh thành đứng chắc tay nghe đến thân sau chuyển đến tiếng bước chân chậm dại xoay người lại viện bên ngoài một cái tuổi trẻ nam tử dẫn hai vị phục sức quái dị trung niên nam nhân đi đến thiếu ra người đến tiến vào viện bên trong hai người một người xuyên lấy một thân màu đen trường bảo một người k h á c liền làm ộ t thân bạch sắc trường bảo hai người tay bên trong đều cầm một cái đàn nhị h ồ khuôn mặt tấm lãnh lý minh thành quan sát lên trước mắt hai người âm thanh lạnh l ù n g nói mục tiêu các người đều biết đi ha ha hắc bảo nam tử khẽ cười nói tiểu hầu ra yên tâm ta thành y đi ở lâu xuất thủ từ không ngoại lệ lời rơi một bên bạch b à o nam tử lạnh băng băng nói chỉ là lần này nhân vật không tầm thường không phải bình thường cao thủ sợ có khốn khó lý minh thành nướng mày sắc mặt mạnh âm chầm xuống chất vấn các ngươi tại chơi l ủ a ta mơ hồ trong đó viện bên trong tái hiện từng đạo lăng liền sắc cơ hai người nhìn nhau thế thanh nói phải thêm tiền lý minh thành lạnh lùng nói tiền không phải vấn đề chỉ cần các ngươi có thể giết hắn ta lại cho các ngươi thêm gấp đôi hai người lại lần nữa nhìn nhau chắp tay nói tiểu hầu ra chờ tin lành là đủ lời rơi hai người phiêu nhiên mà ra viện truyền gia ngoài đến bình đạm đàn nhị h ồ nhẹ tấu thanh âm nương theo lấy thê lương nguyện truyền xứng tử người dễ lão sự tình nhiều phương mậu khó g i ả i một điểm thâm tình ba phần càn thổ nửa bên ánh t à dương h ầ u phủ cao ốc phía trên dưới dù một đạo bóng người l ặ n g lặng nhìn chăm chú phía dưới b i ệ t viện đông nhiên một bên tái hiện một đạo hắc y nhân ảnh vì một chân trên đất cung kính nói hầu ra trà rõ ràng hai người kia là thanh y rỉa lâu hắc bạch song sát bọn hắn là tiểu hầu gia mời đến ám sát cầm y rỉa vệ lâm mang hàn phong gào thét mà qua y rỉa bao phân phật dưới dù vũ thanh hầu chậm rãi thu về ánh mắt bình tĩnh nói ngươi tùy thiếu ra đi một chuyến đi không muốn để nàng ra sự tỉnh thân sau ôm lấy kim xà kiếm hạ tuyết nghi lạnh băng băng nói ta cái đã đáp ứng bảo hộ ngươi ta như xuất thủ từ này ngươi ta không ai nợ ai l ờ i rơi hạ tuyết nghi xoay người rời đi bung rủ nữ tử bất m ặ n nói hầu ra cái này ra hỏa cũng quá mức n g ạ g m ạ n ba vũ thanh hầu quay đầu liếc mắt ngã xuống đất nữ tử bình đặng nói bản hầu cho phép ngươi mở miệng sao nữ tử vội vàng quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói hầu ra tha mạng ta sai vũ thanh hầu khuôn mặt băng lãnh yếu ớt nói ghi nhớ phía sau không nên quản không cần quản vâng nữ tử liền gấp gật đầu lâu bên ngoài hầu phủ quản gia đi tới không người nói hầu ra cẩm y hề vệ đã xuất kinh sự tỉnh ta đã bàn giao xuống vũ thanh hầu khẽ vớt c ằ m quay người đi xuống lầu sau ba ngày ban đêm u ám không chung bên trong nặng nghề tầng mây hội tụ lăng liệt gió b ấ p tàn phá bừa bãi gió tuyết đầy trời bên trong một kị c ư ỡ i liệt mã từ tuyết bên trong lao vụt mà tới suy lâm mang kéo một cái dây cương nhìn qua phía trước khách sạn nói tối nay chính là ở đây tạm tha nghỉ ngơi một đêm từ đám bọn hắn rời kinh cách nay đã đi qua ba ngày rời kinh về sau bọn hắn liền thay đổi cầm y để vệ phục sức cả trang ăn mặc thành phố thông giang hồ khách không chỉ là bọn hắn đông tây nhị hán cao thủ đều là đã biến thành phố thông người ẩn vào dân gian đến mức ngũ quân đô đốc phủ người tại bọn hắn rời kinh sau đem dùng tiêu phỉ luyện binh danh nghĩa chạy tới hà giang phủ cái kia vị vũ thanh hầu thế tử cũng đem tham dự lần này hành động bất quá hắn tại một đám h â n quý tử đệ bên trong cũng không cùng bọn hắn đồng thời hành động kia chỗ bạch liên giáo phân đà liền tại hà g i a n phủ địa giới nhưng mà chân chính địa điểm cũng chỉ có các phương người phụ trách mới rõ ràng có khách đến nhìn qua khách sạn bảng hiệu lâm mang khẽ cười một tiếng tự nói danh tự ngược lại là không sai nhúng tay đẩy cửa ra ngoài phòng gió tuyết điên cuồng gào thét phòng bên trong tiêu đốt lên than hỏa chập trần hỏa quang tựa hồ tùy thời chỗ tại dập tắt một bên trong nháy mắt khách sạn bên trong có vô số ánh mắt nhìn đến một chút giang hồ khách càng đem tay thả tại một bên vũ khí bên trên khách sạn bên trong không khí lộ ra có chút vi rượu lâm mang khẽ nhũ mày rất nhanh một vị tiểu nhị tiến lên đón cười bồi nói mấy vị già đều ăn chút gì lâm mang quét đám người một mắt bình đạm nói tùy tiện điểm thịt liền được sau đó tuyển một chỗ bàn trống trực tiếp đi tới theo sau lưng năm vị bách hộ liền là lựa chọn bên cạnh cái bàn đường kỳ mấy người cũng ở một bên ngồi xuống khách sạn bên trong một đám người giang hồ lặng lẽ quan sát lấy cái này bởi mới tới khách không ngợi mà đến trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú bên cạnh mang lấy hộ vệ đây chẳng phải là những kia sơ nhập giang hồ thế gia công từ sao đối giang hồ mang lấy tràn đầy nhiệt tình nhưng mà rất nhanh liền hội thành giang hồ đường bên trên một cỗ băng lanh thi thể một chút người ngay sau đó thu hồi ánh mắt thật lâu khách sạn đại môn lại một lần nữa bị đ ẩ y ra một đạo mang lấy mũ rộng vành thân ảnh đi đến ở sau lưng hắn theo lấy mấy vị mang đào hộ vệ kia thân ảnh ngừng chân tại tại chỗ như tại quan sát khách sạn bên trong hoàn cảnh mấy hơi thở về sau trực tiếp cất bước đi hướng lâm mang chỗ cái bàn mũ rộng vành phía dưới chuyến ra một đạo ôn nhu giọng nữ ta có thể ngồi ở chỗ này sao thanh n m im hiệu giống như có mị ý lâm mang liếc nàng một mắt lạnh lùng nói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 nếu là như vậy cũng liền thôi nhưng mà mới vừa cái này nữ nhân mở miệng thời điểm chân khí thành tuyến làm cho rõ ràng là một chủ âm ba công pháp hắn tiếng mị hoặc quái n h u người tâm thần cái này một đám người vừa đạp vào khách sạn những kia giang hồ khách ánh mắt liền hội tụ đến trên người người này ánh mắt bên trong mang lấy không chút nào che giấu tham lam lâm mang nội tâm cười lạnh còn thật coi hắn là những kia sơ nhập giang hồ thế gia công tử mang lấy mũ rộng đành thân ảnh phảng phất cũng không có nghĩ đến hơi hơi không người thân thể hướng về lâm mang ních lại gần chậm rãi nói quái d à ngay sau đó quay người đi hướng một bên cái bàn liên tại cái này lúc khách sạn xó xỉnh bên trong một vị vác lấy thiết truy nam tử khôi nô cất bước đi tới và n h cự truy rơi xuống phát ra một tiếng vang thật lớn hừ kia chỉ truy nam tử khôi nô hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói kia một bên cái kia ra hỏa đem ngươi mũ rộng vành lấy xuống khách sạn bên trong đám người ánh mắt lần lượt ném đi thần sát trêu tức mũ rộng vành phía dưới chuyển đến một tiếng c ư ờ i khẽ bình đ ặ n nói tiểu nữ tử hình dạng xấu xí vẫn là thôi đi kia có thể không đến p h í ngươi nam tử khôi nô cởi lạnh một tiếng trực tiếp một rộng cái mang mũ hướng về mang lấy đao n thân ảnh bắt đi. Không khí bên trong h khí bắt đi. v n lên một tiếng sắc bén tề mình. Liên tại cái này lúc, bên cạnh g lúc, một tề tại cái sắc c n đao h ộ vệ mánh nhiên rút o h ư ớ n g về nam trạm ử khôi ngô chém qua. Ken. Phong chảm tại cự truy phía trên lại làm ạ n h mẽ b ư ớ c nam tử khôi ngô liên tiếp lui về phía sau mấy bước khách sạn bên trong không khí lập tức khẩn trương lên một bên có người khẽ c ư ờ i nói nhìn đến cái gọi là thập nhị tinh tướng cũng bất quá như đây hoàng lưu có người xem thường ngươi đâu cái bàn bên cạnh một cái sửa lấy chòm dâu dê mái đầu bạc trắng nam nhân thần sắc lạnh lùng hoàng l ư u lập tức phát ra một tiếng gầm thét huy động tay bên trong cự truy đập xuống phá không âm thanh trận trận đang cầm đao nam tử đón đỡ một kích thân đao trực tiếp bị đập ối lượng cả cái người bay rớt ra ngoài tạp sát theo lấy một tiếng v a n g nhỏ kia cầm đao trong tay nam tử hoành đao nháy mắt liệt ngân trải rộng gần như đồng thời khách sạn bên trong đám người liền hướng về kia bảy người đánh tới tràn g diện một độ hỗn loạn đám người chém giết tại cùng nhau thảm liệt dị t h ư ờ n g giang hồ chém giết xưa nay đã như vậy trên giang hồ một cái vô ý ở giữa cử động đều có khả năng gọi đến họa sát thân lâm mang mang lấy trả hơi hơi nhăn mày đường kỳ tiến lên phía trước nói đại nhân không cần xua đuổi bọn hắn rời đi đột nhiên hai vị cầm trong tay trường kiếm giang hồ khách đi tới một người trong đó cười gần nói tiểu tử mới vừa kia tiểu nữ có phải hay không cho ngươi cái gì đ ồ v ậ t đem đ ồ vật giao ra lâm mang liếc hắn một mắt phốc phốc một vệ đao khí tung hành một cái đầu lâu lập tức phóng lên tận trời lâm mang nhìn về phía còn lại một người hỏi nói đi các ngươi tập hợp một chỗ là vì cái gì còn lại một sắc mặt người tái n h u ậ hoảng sợ nói ngàn năm nhến sâm bạch vân sơn trang bị người tiêu diệt giang hồ chuyên ô n bạch vân sơn trang có người mang lấy ngàn năm nhân sâm trốn thoát lâm mang khẽ vứt cảm phốc phốc l ă n g liệt đao khi trực tiếp vạch qua kia người cái cổ thiên huyết dâng trào đột nhiên ở giữa nơi xa bay tới một cái hộp cấm rơi tại lâm mang cái bàn b ê n trên trong nháy mắt vô số đôi mắt tụ đến ngàn năm nhân sâm tại kia theo lấy hô to một tiếng mới vừa k ê u bảy giang hồ khách bên trong liền có hơn mười người bỗng nhiên cầm đ a o đánh tới bọn hắn mắt bên trong tản ra nồng đậm tham lam tiểu tử mau đem nhân sâm giao ra mà không xa chỗ mang lấy mũ rộng vành thân ảnh dẫn bộ hạ mấy người hướng về ngoài khách sạn vội vàng trốn đi nhưng mà sau một khắc khách sạn đại môn manh nhiên đóng lại lâm mang vũ mạnh cái bản từng sợi nhanh tử lăng không bay lên lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung không khí phảng phất bị xé nát hiu phốc phốc phốc phốc từng sợi nhanh tử là như tinh thiết m ú i tên tại chân khí dẫn dắt phía dưới nháy mắt xuyên thủng đám người hết hầu từng cỗ thi thể giống là hạ sủi cào ngã xuống trong nháy mắt khách sạn bên trong biến đến vô cùng yên tĩnh còn lại mọi người sắc mặt khe biến mắt lộ ra sợ hãi chân khí cảnh tiên tiên cảnh có thể vô pháp làm đến lơ lửng n g ự vật khách sạn xó xỉnh bên trong trước đó một mực quan chiến mấy người cũng quay đầu nhìn đến thần sắc kinh ngạc lâm mang bình đạm nói quá ổn hắn sắc mặt bình tĩnh mở ra bàn bên trên hộp ấm trong đó thả xuống lấy một cái nhị trị thô nhân sâm s á c thực là nhân sâm nhưng mà tuyệt không phải ngàn năm nhân sâm có rất nhiều thiên tài địa b ả o sở hữu chủng chủng phi p h à m diệu dụng một gốc ba ngàn năm nhân sâm đủ để khiến người kéo dài tuổi thọ chí ít duyên thọ m ư ơ i năm tiên tiên cảnh phục dụng như có cường giả giúp đỡ tiêu hóa dược lực tại trong vòng mấy tháng là đủ đạt đến tiên tiên viên mãn tri cảnh cho dù là chân khí cảnh võ giả phục d ụ n g công cụ có cực mạnh tác dụng lâm mang mang lấy trà chậm ung dung thưởng thức ngựa khí sâm nhiên nói đi các người đến tột u cùng là ai đừng nói là bạch vân sơn trang người các ngươi dùng công phu có thể không giống là bạch vân sơn trang người nên có trình diễn không tệ nhưng mà t u ầ n vui này cũng nên kết thúc thật làm cầm ý d ì a vệ hệ thống tình báo là bài trí không thành tại dọc theo con đường này không ngừng có mật tín đưa cho trong tay hắn trong đó tỉ mỉ ghi chép hà gian phủ gần ba tháng đến rất nhiều hạng mục công việc kia bạch vân sơn trang bất quá một giang h ộ nhị lưu thế lực tối cường giả cũng bất quá chân khí cảnh diệt môn là thật nhưng m à tuyệt không người trốn ra bởi vì diệt đi bạch vân sơn trang là đông xưởng người kia ngàn năm nhân s â m đủ có ba ngàn năm phần là đông xưởng vì đ ư ờ n g kim thánh thượng lấy đông xưởng xuất thủ như thế nào lại có lưu người sống ha ha đông nhiên dưới mũ rộng vành truyền đến một tiếng cười khẽ kia người xoay người lại vỗ tay nói không hổ là khuấy động kinh đô phong vân lâm bách hộ thật phi phạm lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống chấm tư giây phút nói cho nên các ngươi là bạch liên giáo người còn là vũ thanh hầu phủ người kia mang lấy mũ rộng vành thân ảnh cười gỡ xuống mũ rộng vành lộ ra một tấm phong tình v ạ n trùng khuôn mặt ước chừng hơn hai mươi tuổi tuổi tác mi thanh ngục tú nhưng mà hai mắt bên trong lại lại cực hạn mị hoặc chi ý cái này là một cái có thể đủ kích lên nam nhân chinh phục dục mong nữ nhân lâm mang hơi kinh ngạc một lần bình đặng nói d à i ngược lại là không sai đa tạ lâm bách hộ khích lệ nữ tử cười hạ thấp người khẽ cười nói tiểu nữ tử bạch liên giáo thanh liên hộ pháp hôm nay tới đây là muốn mời lâm bách hộ gia nhập chúng ta vào chân không ra hương lâm mang bật cười một tiếng không chút khách khí trâm trọng nói gia nhập các ngươi các ngươi có thể cho ta cái gì hạng ngươi giấu đầu lòi đôi bản quan thả lấy cẩm ý gì hệ vệ không làm theo lấy các ngươi đầu thai sao thanh l i ê n hộ pháp khẽ cười nói không biết lâm bách hộ muốn cái gì quan chức còn là tiền tài ta nghĩ chúng ta đều có thể giúp lâm đại nhân được đến lâm mang ánh mắt ngưng lại cảm khái nói nhìn đến chiều bên trong có các ngươi người a thanh l i ê n hộ pháp cười mà không nói lâm mang yếu ớt nói điều kiện rất không tệ nhưng mà rất đáng tiếc bản quan muốn cái gì hướng đến nữa thích chính mình đi đoạt liền không cần chư vị hao tâm tổn trí cái này nói lâm bách hộ là không nguyện ý rồi thanh niên hộ pháp sắc mặt dần dần lạnh xuống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 hai nước cùng chút sĩ u cơm chó chương tám mươi mốt sắt lục chập trần than hỏa bỗng nhiên dập tắt gào thét mả qua hàn phong mang đến một chút hơi lạnh lâm mang chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói ta rất hiếu kỳ nga không biết lâm đại nhân hiếu kỳ cái gì thanh liên hộ phát mặt bên trên lại lần nữa tái hiện bình đạm nụ cười mắt bên trong mang lấy một tia n h i ề n n m lâm mang quay đầu trong mắt lạnh như băng là như vạn cổ hàn đảm nhìn chằm chằm một bên năm vị bách hộ lạnh lùng nói chúng ta dọc theo con đường này hành tung che giấu các ngươi lại là như thế nào tinh chuẩn biết rõ chúng ta hành động lộ tuyến nói lời nói ở giữa lâm mang từng bước một hướng về năm người đi tới trên người hắn dần dần tích góp được một cổ vô cùng kiềm nén sắc khí trong nháy mắt không khí biến đến vô cùng ngưng trọng không khí đều phản phất ngưng kết năm người nhìn nhau đột nhiên t r ợ t q u á t lên đ ộ n g thủ năm người đồng thời rút đao lách mình m à qua một người vung tay h áo vung ra ám khí đang lâm mang thân thể màu vàng trông lớn mãnh nhiên tái hiện dập dờn ra một tầng màu vàng con mang kim trung cháo năm người nháy mắt liền bị hộ thể cơ ư khí lực phản chấn chấn bay rớt ra ngoài nhìn đến còn thật là các ngươi lâm mang trên nét mặt mang lấy một tia t r e o tức đã sớm biết những n à y người sẽ không tia dễ dàng liền thuận theo lâm mang tùy ý phủi phủi ống tay háo khẽ cười nói thật là làm khó các ngươi nhịn lâu như vậy một người trong đó cười lạnh nói lâm mang hôm nay ngươi liền là c h ắ p cánh cũng khó trốn trách thì trách ngươi đắc tội quá nhiều người ngươi thật xem là bằng ngươi liền có thể cùng các đại nhân kia đối kháng sao đứng nốc cái kia vị đại nhân đã hứa hẹn chỉ cần lâm mang một chết liền hứa bọn hắn thả ra ngoài đến phủ thành thiên hộ chí ít cũng là vị phó thiên hộ trốn lâm mang mắt lộ g a miệm ai bình đạm nói nên trốn chính là bọn ngươi mới đúng đương đương cầm ý địa vệ lại cùng này các loại hạng người giấu đầu lòi đôi h ô n tại cùng nhau thật là ném tịnh các ngươi các tiền bối mặt t i ế p sau đi làm đầu chân chính chó đi lời rơi không khí bên trong mãnh nhiên vang lên một tiếng giống như thiên lôi nổ tung thanh âm vây anh lâm mang thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ kéo ra một đạo mơ hồ tàn ảnh dưới chân sàn nhà tại một k h ắ c này tứ phân ngũ l i ệ t băng lãnh đao phong tại một người con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại tiếng ư ờ i con mắt mánh cò dù lại trong khoảnh khắc đó hắn nghĩ lách mình lui về sau nhưng mà cái này một đao lại là nhanh vô cùng lăng liệt đao quang tại trước mắt trợt lóe lên phù phù một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất vết cắt chân nhắn chỉnh tề điểm năng lượng 2.504 n g ư ờ i thần sắc đại kinh một người trong đó h é t lớn còn không nhanh xuất thủ lời còn chưa dứt một vệ thê lãnh đao quang đ ố n g nhiên chiếu d ọ i trên mặt của hắn phốc phốc làm đao quang biến mất một khắc này bá đạo đao k h í nháy mắt đem hắn một chia làm hai đầy trời tiên huyết dâng trào thanh l i ê n hộ pháp sắc mặt biến hóa nhanh chóng lùi về phía sau cái này là cái gì quỷ tốc độ sắt theo đó lại có ba khỏa mặt đầy kinh hãi đầu lâu phóng lên tận trời thanh l i ê n hộ pháp quất lạnh đậu thủ s á t na ở giữa lít nha lít nhít tinh thiết mũi tên từ lầu các chỗ cao bàn tới những này ngâm độc tinh thiết n ỏ tiễn ẩn chứa cực kỳ khủng bố bạo phát lực có thể đủ dễ dàng xuyên thủng tiên tiên võ giả l i ê n tính là chân khí cảnh võ giả đối mặt như này dày đặc n ỏ tiễn cũng rất khó tránh né đồng thời một bỗng nhiên xông ra lần lượt từng thân ảnh bao quát bên trong mới vừa thập nhị tinh tướng đang bảo vệ lâm mang hộ thể cơ khí trải rộng q u n thân mũi tên khó tiến chút nào thể nội bàng bạc chân khí k h o ấ i động mà ra bán tới mũi tên đột nhiên đỉnh trệ tại giữa không trung sau một khắc vô số tinh thiết mũi tên thay đổi phương hướng chui vào lầu các phía trên a phía trên chuyển đến trận trận kêu thảm lâm mang khét quét mà qua cười lạnh nói còn thật là rất coi trọng bản con a năm vị chân khí cảnh thập nhị tinh tướng hoàng n g ê u cùng bạch dương đ o ạ t mệnh tư sinh thiết diện phan quan đều là hà gian phủ trên giang hồ nhân vật thành danh cái kia vị nho sinh ăn mặc nam tử mặt bên trên mang lấy bình đạm tiêu dung thần xác nạo n ê nói lâm bách hộ xin chỉ giáo lâm mang cười nhạo nói ngươi bất quá một vô sỉ hái hoa h ạ n g người giết ngươi thật là bẩn bạn con nào đ o ạ t mệnh thư sinh sắc mặt lập tức lạnh xuống hắn bình sinh hận nhất người khác xương hắn vì hái hoa tặc thanh l i ê n hộ pháp lạnh lùng nói đừng nói nhảm nhanh chóng giết hắn chúng ta đến tận nhanh tiến đến tụ hợp cầm trong tay cự truy hoàng ngưu băng băng mà tới tay bên trong cự truy hổ hổ sinh phong lâm mang mãnh nhiên một đao chém qua c h â n khí rung chuyển khủng bố kinh lực theo lấy thân đao tầng tầng lan chuyển ra hoàng ngưu mặt lộ hãi nhiên hắn nắm truy hai tay trong k h o n khắc đó điên cùng run dậy nứt gan bàn tay cả cái người càng là bị cái này một đao chạm liên tiếp lui về phía sau không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang lại lần nữa tích ra vô số đao và n h hoàng lưu tay bên trong cự truy lập tức vỡ vụn mà một vệ khủng bố đao khi trực tiếp chém tới phốc phốc thân thể khôi ngô lập tức một chia làm hai hoàng lưu cái kia vị lưu lấy tròm d â u dê nam nhân phát ra một tiếng gầm thét đáng chết hôn đản lao tử muốn giết ngươi lâm mang lạnh lùng nói yên tâm cái này liền tiễn ngươi xuống cùng hắn sân dê sắc mặt biến hóa hắn ánh mắt bên trong một vệ đao ảnh tại nhanh chóng tiếp cận vội vàng ở giữa sơn dê giơ lên trong tay trường kiếm mà lâm mang đao đã lướt qua hắn thân thể vạch qua foxy một tiếng lại một viên đầu lâu phóng lên tận trời cùng tiến lên thanh l i ê n hộ pháp sắc mặt lạnh lùng từ bên hông rút ra một trôi nhuyễn kiếm dưới chân giẫm lên q u ỷ dị bộ pháp nên đón thân ảnh của nàng không ngừng thay đổi rũ tẩu qua trong dây lát lại là hiện ra từng cái hư huyễn thân ảnh giống như phân thân không xa chỗ đoạt mệnh thư sinh cùng với kia hai vị mang lấy thiết diện nam tử ngang nhiên đánh tới lâm mang hư lạnh một tiếng thân bên trên tràn ngập ra từng đạo thuần dương chân khí đao quang tràn ngập ma đao bốn phía ngưng tụ ra ngàn vạn đao ảnh vô số đao ảnh hợp ở một thể một đao chém xuống trong c h ư ớ c mắt giống như có vô tận huyết hải lan lộn thao thiên huyết sát chi khí hội tụ cái này một đao tản mắt ra toái sơn đoạn hải khí thế khủng bố xông lên phía trước nhất đoạt mệnh thư sinh con mắt mánh co rụt lại nội tâm tuân ra một trận hà khí hắn kiếm khí tại va chạm nháy mắt liền bị man hung á c x é nát sắt theo đó k i a đao ảnh dùng một c h ủ n cực kỳ bá đạo tư thái chém qua hắn thân thể lâm mang cầm trong tay tú xuân đao người theo đao đi đao phong qua chỗ phương viên mấy chục mét bên trong đều bị hung lệ khí thế bao khoả kia hai vị cái gọi là thiết diện phán quan buộc phát ra chân khí toàn thân tay bên trong bút sắt như thương đâm tới nhưng mà tại khủng bố đao khí phía dưới lại là từng tấc từng tấc băng liệt hai người chỉ kịp hét thảm một tiếng liền bị đao khí chém thành hai nửa tiên huyết dâng trào văng khắp nơi điểm năng lượng sáu nghìn thanh l i ê n hộ pháp thần sắt m ộ t kinh keng đao kiếm chạm vào nhau bắn ra một tiếng kim thiết gào thét thanh âm thanh l i ê n hộ pháp thân kiếm phía trên đột nhiên đốt lên một tia hỏa diễm một kiếm chém ra hỏa diễm la lộn lâm mang thân đao bên trên đồng dạng bắn ra một đạo màu vàng liệt diễm chân khí vê anh khách sạn bên trong khoảnh khắc ở giữa hóa thành một cái biển lửa gần như đồng thời lâm mang lại lần nữa lân thân mà lên bàng bạc chân khí l ạ i như ảo ảo giang hà mánh liệt chém ra thanh liên hộ sắc mặt nghiêm túc nội tâm giận mắng liên tục đáng chết tình báo có sai cái này tiểu tử thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy này các loại đao pháp không phải bình thường tam phẩm đao pháp thanh liên hộ pháp lùi lại một bước cười lạnh nói lâm đại nhân cái này lần là chúng ta ngã sơn thủy có gặp nhau ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền hội gặp lại xanh nhìn liên hộ pháp lách mình liền muốn rời đi mà một trôi trường đao đột nhiên ngăn tại trước mặt như quỷ mị thân ảnh tại con mắt bên trong không ngừng tới gần lâm mang mỉm cười trêu tức nói cần gì phải gấp gáp rời đi những n à y người có thể đều tại chờ lấy người a một đao nộ i chạm mà xuống là như kinh đảo hải lãng như bài sơn đảo hải đánh tới bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn m i n h n h ư sao c ù n g nhau cùng nhau và chạm và tám ỏ a s n g mươi hai Trường 82, diêm sơn k h n i cục lâm mang không có chút nào đình chỉ đao khí liên miên bất tuyệt hung lệ dị thường thanh l i ê n hộ pháp chống đỡ k h ô n khó nàng tuy là thiên cương cảnh nhưng mà cũng chỉ là thiên cương cảnh nhất trọng t h ú n g chi nàng bản thân cũng không am hiểu chiến đấu hai người cận thân một khắc này lâm mang mắt bên trong m ả n h lóe qua một tia lanh sắc đao kiếm g a o thoa mà qua tia lửa tung tóe lâm mang mánh nhiên một trưởng ấn ra một đạo n g ư n g thực trưởng ấn bông d ư n g ngưng tụ và n h tội tâm trưởng ấn tại lồng ngực của nàng thanh l i ê n hộ pháp cả cái người kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược lại mà ra mặc dù có cơ ư n g khí hộ thể nhưng mà cái này một trưởng đến đến quá mức đột nhiên thuần dương cơ ư n g khí nhập thể trực tiếp tổn thương đến nàng kinh mạch trong nháy mắt thể nội kinh mạch bên trong giống là có hỏa diễm tiêu đốt thanh l i ê n hộ pháp nội tâm kinh khủng cái này là cái gì c h â n khí tại nàng rơi xuống nháy mắt lâm mang đã vung đao chém tới thanh l i ê n hộ pháp nhịn lấy thương thế nhanh chóng lùi lại quắp lâm mang ngươi giết ta cùng giáo ta chính là không chết không thôi ta bạch liên giáo sẽ truy sát ngươi đến chết mới thôi lâm mang thân sắc lạnh lùng tay bên trong đao không có chút nào dừng lại b ằ n g các ngươi cũng xứng phốc phốc vội vang ở giữa thanh l i ê n hộ pháp l ò n g bàn tay tụ lên một đạo chân khí ý đồ ngăn xuống cái này một đao nhưng mà nàng đánh giá thấp lâm mang cái này một đao lực lượng phốc phốc thanh l i ê n hộ pháp bàn tay trực tiếp bị chém xuống tới thanh l i ê n hộ pháp mặt lộ kinh khủng vội vang quát ta có thể dùng phục thị ngươi ta ngại ngươi bẩn trong khoảnh khắc đó lâm mang thân đao chuyển một cái hoành trả mà qua theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm thanh niên hộ pháp đầu lâu lập tức tung bay ra ngoài p bên g mà hai hàn phong gào thét đường kỳ mấy người từ một bên tụ tới lâm mang thần sắc lạnh lùng nhìn về phía phía trước âm thanh lạnh lùng nói hai vị nhìn lâu như vậy hí nên đi ra rồi hả một khúc gan ruột đoạn chân trời chỗ nào kiếm tri âm đột nhiên hư không trung tấu hưởng đàn nhị hồ thanh âm hai đạo bóng người từ trong gió tuyết m à t ớ i một bước chín trượng s á t na ở giữa không t r u n g bên trong gió tuyết bay xuống ngưng tụ tụ tập được ngàn vạn lợi nhận dùng hai người làm trung tâm bốn phía mặt đất tại nhanh chóng đóng băng đàn nhị hồ thanh n â m đột nhiên rồn rập lên cong chân khí điên t u ô n tự kích động tiếng lỏng Phúc. sau lưng đường kỳ đám người sắc mặt một biến manh phun ra một vùng máu lâm mang âm thanh lạnh lùng nói che thai phong thức gió tuyết đầy trời bên trong hắc bạch song sắt nhìn nhau tay bên trong động tác lại lần nữa thêm nhanh lâm đại nhân mới nghe một khúc tế linh khúc khúc cầm biến đến thế lương đau thương lên đến tràn đầy vẻ bị thương vô hình em nhận quấn lên đ ô n g tuyết thê lương bên trong mang lấy tử vong sắc ý lâm mang tiện tay một đao chém nát thấp nhận chật quát lên hai vị thiên cương cảnh thủ bút thật lớn không biết các ngươi lại là người nào m ớ i tới hùng hồn chân khí phồng lên bán ra tự thiên lôi công kích thanh n â m khúc cầm một lần bị đánh gãy bạch sát tay bên trong hồ dây càng là trực tiếp đứt đoạn thật hùng hậu chân khí một lần nữa đổi một cái dây hai người cực tốc kéo dây giống như gió tác mưa rào càng ngày càng mãnh không trung mưa đá rơi xuống vô số có chất vô hình trong suốt âm nhận c u ố n tới hai người chân khí điên cuồng phát tiết thi triển đặc biệt công pháp tầm mắt bên trong tự thiên quân vạn mã đánh tới vạn mã b u ô n đẳng thanh thế to lớn lâm mang nội tâm tối ngưng hắn còn là lần đầu tiên gặp như này kỳ quái v õ kỹ v a n h mạnh nhiên một bước đạp xuống thân dưới phi tuyết tứ tung tóe c u ộ n c u ộ n m à lên lâm mang thân ảnh lăng không mà lên như không trung hùng ngừng một đao từ không trung tích rơi vain bánh giống là thủy tinh pha thoái vô số âm nhận nổ tùng gió tuyết khói động lâm mang nháy mắt rút ngắn cùng hai người cự ly hắc bạch song sắt nhìn nhau hồ âm đột nhiên biến đến hôn l o ạ n lên c h ó i thai táo bạo hồ âm liên miên bất tuyệt một khắc này từ hai người thân sau lại là tụ lên một đạo hơn mười t r ư ợ n g cao chiến trường s á t tướng thân giới liệt mã tựa như man hoang dã thú g i ế t g i ế t g i ế t một thời gian s á t khí tràn ngập têu i ế t trận trận âm nhận phô thiên cái điệm lâm mang thần sắc lạnh lùng đ a u ý tràn ngập thuận ta người sống lâm mang nói nhỏ một tiếng tay bên trong tú xuân đao lại là lăng không lơ lửng mạnh nhiên cầm đao chém ra một khắc này ma đao đao ý bao phủ b ộ t phương một đ a o đã ra vạn khí thân phục n ị c h ta người vong một đạo dài chừng mười trượng khủng bố đao khí như trường hà trào lên gió tuyết đột nhiên ngừng sắt theo đó dùng cùng bạo hơn tư thế càn quét ra một đạo gió tuyết c n g long thiên địa ở giữa chỉ có cái này một đ a o ngàn vạn âm nhận nổ tung khủng bố đao khí đụng vào hắc bạch hai sắt thân bên trên hai người lập tức bay ngược lại mà ra tay tự kỷ hồ vỡ vụn hai người đồng thời phun ra một n g ụ m màu tươi không chờ rơi xuống liền hướng về nơi xa bỏ chạy chỉ là lâm mang lại là càng nhanh một bước tại một người trước mặt đột ngột nhiều một trôi l o e ra hàn quan g tú xuân đao bạch sát từ cổ trở xuống trực tiếp chạy ra ngoài mà hắn đầu lâu lại là rơi xuống trên mặt đất điểm năng lượng mười một nghìn lâm mang bánh đạp lên mặt đất ngưng tuyết làm tiễn phượng vĩ tiễn phốc phốc tuyết tiễn xuyên thủng hát sát tứ chi lâm mang nâng lấy đao từng bước một đi tới đứng ở trên cao quan sát hắn lạnh lùng nói nói đi các ngươi lại là cái nào một vị phái tới người hát sát khẽ cười nói thanh y đi ở lâu làm việc không lộ ra cố chủ họ tên kia liền đi chết đi một vệ đao quang tung hoành mã qua điểm năng lượng một nghìn hai trăm linh túi thân trên người hát sát lục xoát lục xoát kinh ngạc phát hiện h ã n ngực bên trong lại có mười vạn lượng ngân phiếu cất bước đi đến một người khác thân một bên ngoại trừ tìm ra một bộ âm ba công pháp chi bên ngoài lại không một vật đường kỳ dẫn mấy người chạy tới hổ thẹn nói đại nhân chúng ta cho ngài cản trở lâm mang khoát tay áo chầm giọng nói tận nhanh đi đường đi hà gian phủ tụ hợp đám người chở mình lên ngựa d i n g ngựa hướng về hà gian phủ t i ế n đến hà gian phủ diêm sơn huyện lúc này cả cái diêm sơn huyện đều ở một mảnh phong thanh hạc kêu bên trong thanh tướng bên trên Tuổi g ầ người, người cầm đầu là một vị xuyên lấy màu đen khải giáp độc nhãn nam nhân hơn bốn mươi tuổi mặt đầy dâu cai nón kia là cái này một đời tiếng tăm lừng lấy mã phỉ tây mặc l a n g diêm khôi huyện lệnh đại nhân đầu hàng đi diêm khôi giáp rục ngựa lên trước gan giọng nói nhìn nhìn cái này sau lưng đều là n g ư ơ i t r ị hạ bách tính chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt nhìn lấy bọn hắn đi chết sao thân sau một đám mã phỉ áp lấy một đám phổ thông bách tính đi lên trước phốc phốc lập tức một cái mã phỉ vung đao chém xuống một người đầu lâu cứu mạng a ta không nghĩ chết a tha mạng huyện lệnh đại nhân cứu mạng a mọi người tại bị thương thanh tương phía trên tuổi gần năm mươi cao t ổ n sơn nước mắt tuần đầy mặt hắn tại chỗ này làm quan ba mươi năm những t i ế m người đều là hắn t r ị hạ bách tính thế nhân thường nói làm quan một nhiệm kỳ làm tạo phúc mật phương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 cái này thành môn ngài tuyệt đối không thể mở những này mã phỉ cũng không phải người lương thiện một ngày mở cửa thành ra dùng diêm sơn huyện binh lực căn bản vô pháp ngăn lại những n à y mã phỉ sung kích những n à y mã phỉ tuyệt không giống là phổ thông mã phỉ cái cá thể hình khôi ngô cao to trong đó võ giả đều không phải số ít diêm sơn huyện cẩm y để vệ thêm lên huyện binh cùng nha dịch tối đa cũng bất quá khoảng năm trăm n g ư ờ i song phương binh lực cách xa như là căn cứ thành mã thủ còn có thể kiên trì một thời gian thành môn một mở tình huống liền còn không thể biết được ta biết rõ cao tổn sơn nén lệ gật đầu chúng tay xoa xoa nước mắt nước nở nói ta đều biết có thể là những người dân này sao mà vô tội a cao tồn sơn một quyền hung hăng đập ở trên tương thành im hơi lặng tiếng nhịn khóc mà nói bạn quan thẹn với bọn hắn a bản quan không xứng làm bọn hắn quan phụ mẫu a tôn hằng nhẹ thở dài một tiếng nhìn lên trước mắt lao nhân này một lúc không biết nên nói cái gì cho phải thế đạo này rất đục trên quan trường cũng tràn ngập lấy các chủng h tám có người tham cũng có người liêm mà cái này vị huyện lệnh tại diêm sơn làm quan ba mươi năm kinh lịch chính sự chuyên cần chính sự yêu dân một mực rất nhận bách tính yêu quý hắn sớm tại m ộ ư ơ i năm trước vốn là có cơ hội thăng chức điều đi phủ thành nhưng mà diêm sơn mấy vạn bách tính đường hẻm giữ lại cái này mới lưu lại mà cái này nhất lưu liền lưu lại dòng d ã m ộ ư ơ i năm hắn cũng vì đó mất đi tấn thăng chi cơ thành tường chi bên ngoài ngồi tại trên lưng ngựa phía trên diêm khôi sắc mặt tâm trầm thân sau một cái mã phỉ nói trại chủ cái này lao ra hỏa một mực không mở cửa để các m i n h đệ trực tiếp công thành đi không dùng diêm khôi cười lạnh một tiếng khua tay nói đem những hải tử kia dẫn tới rất nhanh hơn m ư ơ i cái bảy tám tuổi hài đồng bị một đám mã phỉ áp lấy lên trước nhìn đến cái này một màn cao tổn sơn con mắt mánh co rụt lại cả giận nói x u ấ t sinh các ngươi cái này bày x u ấ t sinh đến tột u cùng muốn làm cái gì ha ha diêm khôi cười lớn một tiếng yếu đớt nói không có cái gì liền làm mời cao huyện lệnh nhìn vợ kịch lời rơi nhẹ nhàng phất phất tay phốc phốc một cái mã phỉ giơ tay chém xuống một cái đầu người lập tức lăn xuống trên mặt đất còn lại hài đồng h o à n g sợ gào khóc lên đến x u ấ t sinh x u ấ t sinh a các ngươi những này tiên sát x u ấ t sinh a cao tổn sơn phẫn nộ lớn tiếng quát lớn bốn phía đám người cũng là tức giận không thôi diêm khôi cười to nói cao đại nhân mở cửa đi chỉ cần ngươi đầu hàng bản trại chủ bảo đảm t u y ệ t không giết người nữa huynh đệ đi đến chỉ vì cầu tài cao tổn sơn đẻ lấy tràn đầy nội hỏa miệng bên trong phát ra r ồ n dập tiếng hơi thở c ầ u tài nếu thật là cầu tài lại thế nào khả năng vây khốn mấy ngày nếu thật là cầu tài đối mặt hắn cho ra tiền tài lại thế nào khả năng nhắm mắt làm g ơ đại nhân chúng ta mấy cái không sợ chết huệ minh bách phu trường bắp thịt trên mặt tại tức giận run dày hắn ngực đẻ nén nội hỏa bốn phía huyện binh lần lượt thình chiến bên dưới trong những người này có rất nhiều liền là cùng bọn hắn cùng thôn người có bọn hắn thân tộc trường bối mà bọn hắn hiện nay chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tùy ý mã phỉ tàn sát keng cao tồn sơn đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông trường kiếm mặt đầy sắc k h í chư vị tùy bản quan g i ế t địch tôn hàng sắc mặt biến hóa khuyên nói cao huyện lệnh thành ngôn một mở cao tồn sơn giơ tay đánh gãy nói tôn bách hộ ngươi lo lắng bản huyện rõ ràng nhưng mà những kia đều là ta diêm sơn bách tính bản huyện lại sao có thể không cứu thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy những kia vô tội hài đồng chết thảm dưới đ a o sao húng chi thành bên trong lương thực vốn liền không nhiều những n à y mã phỉ đã vây khốn mấy ngày chúng ta kiên trì không bao lâu chúng ta mấy cái ra khỏi thành phía sau ngươi liền tạm tha đóng cửa thành dựa vào thành tường t h ủ vững bản huyện hội cùng trương bách hộ dẫn người cứu viện bách tính đồng thời vì các ngươi g i ế t ra một đường máu mời tôn đại nhân phái cẩm y để vệ bên trong cao thủ thay thế báo tin cao chi phủ thành cứu viện đối lại chúng ta cứu ra bách tính về sau còn cần tôn bách hộ phái người tới tiếp ứng tôn hàng trầm giọng nói cao đại nhân không bằng do ta cùng trương bách hộ đi, đi ngài tọa c h ấ n chỉ huy liền tốt cao tổn sơn t h o ả i mái cười một tiếng lớn tiếng nói lão phu có thể cũng không phải thư sinh yếu đuối ta đại minh quan văn có thể chỉ bút lắp xạ tắc võ có thể lên ngựa mở thiên hạ tôn bách hộ nếu là chúng ta có bất chắc thành bên trong liền dựa vào ngươi lão phu bất quá một giải yếu lương quảng chết không có gì đáng tiếc như lão phu trước đi nhất định có thể cổ vũ sĩ khí thêm mấy phần chiến lược nhìn lấy cao tổn sơn mặt bên trên quyết tuyệt tôn hằng không lại khuyên bảo bởi vì hắn hiểu lao nhân này trinh trọng nói cao đại nhân ta minh bạch thành bên trong cánh cửa cao tổn sơn sửa sang lại cũ nát khải giáp nhìn qua trước mắt đám người cao giọng nói chư vị sợ sao không sợ không sợ như núi kêu biển gầm thanh â m liên tục trên mặt mọi người mang lấy vô cùng nồng đậm sát ý cao tổn sơn đem ngực bên trong mũ giáp mang lên che kín tóc trắng thơ t r ở mình lên ngựa quắp kia liền tùy bản huyện giết địch kéo kẹt thành môn từ từ mở ra ngồi tại trên lưng ngựa bên trên d i ề m khôi lộ ra đắc ý tiểu dung bất quá rất nhanh hắn s ắ c mặt liền âm chầm xuống cao tổn sơn một ngựa đi đầu giờ ân ở theo thân sau hơn trăm huyện binh khí thế hung, hung đánh tới diêm khôi cười lạnh một tiếng rút đao cười gần nói giết giết ta các huynh đệ giết bọn hắn một đám mã phỉ hưng phấn hoan hô s u n g phong lên trước song phương nháy mắt giao chiến tại cùng nhau huyết lục văng tung t ó é cao tổn sơn r ụ c ngựa mà qua năm sáu cái mã phỉ bị hắn một kiếm chém xuống ngựa đi trẻ tuổi lúc hắn đã từng tu hành võ công vì chính là có thể đủ đi tới duyên hải địa khu bình định vi hoạn nhưng mà làm gì được vận mệnh trên người thành cái này một huyện huyện lệ mặt trời lặn dư huy vung vai tại chiến trường phía trên tiên huyết tiêm nhiễm mặt đất đ e m lại địa nhuộn v à bừng có lẽ là cao t ổ n sơn d ũ n g manh cảm nghiệm những k i a huệ bình một thời gian lại cũng buộc phát ra cực mạnh chiến lược giết mã phỉ liên tục bại lui chiến trường phía trên hơn mười cưỡi bỗng nhiên thoát ly chiến trường hướng về nơi xà trốn đi diêm khôi h i ế p híp mắt lại đối những k i a đảo tẩu người nhắm mắt làm ngơ phát tín hiệu đi một bên mã phỉ kéo vang một cái đạn tín hiệu thê lương tiếng vang đâm rách vân tiêu vân đoan phía trên một đoá vỏ quýt tiên hoa chậm rãi tàn ra không được tôn hằng sắc mặt biến hóa nhìn lên bầu trời dâng lên tiên hoa hà nội tâm sinh ra một tia không ổn cảm giác nhanh chuẩn bị tiếp ứng cao đại nhân nói liền chuẩn bị mang người hạ thành a đột nhiên ở giữa một tiếng hét thảm từ dưới thành truyền đến s ắ t theo đó liền gặp vô số cầm đ à o khôi ngô hán tử từ thành tường một bên v ọ t tới cùng cầm ý l ị a vệ giao chiến tại cùng nhau một chút phổ thông nha dịch vội vàng không kịp chuẩn bị nháy mắt tử thương thảm trọng tôn hàng giận không kèm được chừng lấy phía trước một người giận d ữ hét tô liệt ngươi muốn làm cái gì đi tại phía trước nhất chính là thành bên trong gia t ộ c quyền thế tô ra gia, gia chủ tô liệt không chỉ là hắn sau lưng hắn còn theo lấy hai người một người trong đó là thành bên trong gia tộc quyền thế vung gia gâu viễn sơn một người khác liền là diêm sơn huyện thừa hà trác tôn bách hộ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tô liệt tay bên trong nâng lấy đem dỉ máu trường đao cười lạnh nói cao tổn sơn lão gia hỏa kia quá mức ngu xuẩn những n à y mã phỉ bất quá là giết mấy cái dân đen thôi liền g i ế t ra ngoài những n à y mã phỉ bất quá cầu tài đem những k i a dân đen tiền giao ra không liền được còn để chúng ta cho những k i a dân đen cung lương tôn hằng cả giận nói ngươi thật xem là những tia mã phỉ tiến thành sau sẽ bỏ qua các ngươi sao thành ngôn một mở ngươi biết rõ muốn chết bao nhiêu người sao tô liệt mặt đầy cười lạnh tôn hằng thân ảnh một vùng liếc mắt không trung còn chưa tiêu tán liên hoa bừng tỉnh đại ngộ nổi giận nói nguyên lai các ngươi sớm liền cấu kết tại cùng một chỗ tô liệt âm thanh lạnh lùng nói giết hắn vô số đao thủ hướng về tôn hằng chen chúc mà tới tôn hằng cầm đao liên tiếp nổ chết mấy người liền chuẩn bị trốn khỏi thành tường nhưng mà từ chỗ tối một kiếm đánh tới phốc phốc tôn hằng lưng bộ phận chúng một kiếm n ư ớ ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề tôn bách hộ ngươi còn là lưu lại đi tôn hằng lùi lại mấy bước phẫn nộ quát triều đình thanh toán tất nhiên không tha các ngươi mấy cái ha ha t ô liệt cười lớn một tiếng giơ kiếm đánh tới triều đình triều đình là sẽ không biết triều đình chỉ là biết rõ chúng ta mấy cái ra sức chống cự liều chết giết địch bốn phía từng sợi n ỏ tiễn bàn tới tôn hằng né tránh không kịp lương bộ phận lại lần nữa chúng mất tiễn tại chém giết hơn mười người về sau tôn hằng cuối cùng nội lực tiêu hao hầu như không còn bị tô liệt một kiếm quán xuyên ngực tô liệt rút ra trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói đem tất cả người đều giải quyết rơi đừng để lại người sống cao tổn sơn dẫn huyện binh tại mã phỉ bên trong một trận xung phong sau đó bảo hộ bách tính nhanh chóng lùi về phía sau chỉ là tại hắn lui lại thành môn thời điểm vốn nên mở ra thành môn lúc này lại là đóng chặt lại cao tổn sơn sắc mặt c h ầ m xuống đi vừa dứt lời thành tường đột nhiên bay tới rất nhiều tiết vũ hơn mười cái huyện binh tại chỗ liền bị bắn thành con nhím những kia vừa cứu ra bách tính càng ngã đ ầ y đất không một cái may mắn thoát khỏi đại nhân nhanh đi chúng ta mấy cái hộ n g à i rời đi mấy huyện binh vội vàng bảo vệ tại cao tổn sơn thân một bên ha, ha. tô liệt đứng ở trên cao nhìn qua c ư ờ i to nói cao đại nhân lên đường bình an cao tổn sơn làm quan ba mươi năm bọn hắn những n à y gia tộc quyền thế thời gian có thể không tốt qua trách thì trách hắn quá mức cố chấp nhìn lấy thành tường bên trên gia tộc quyền thế người còn lại mấy người lập tức tâm sinh tuyệt vọng cao tổn sơn huy kiếm chém đứt mấy cây mũi tên nhìn qua mấy cái khóc lớn tiếng khóc h u y ệ t binh chậm rãi lau chùi một phiên trường kiếm nhìn thẳng phía trước sung phong mà đến mã phỉ dùng tận lực lượng cuối cùng cao giọng ọ i nói nhật nguyệt sơn hà vẫn còn chớ khóc chư vị hay khoan được hắn phảng phất thiêu đốt toàn thân huyết khí dứt khoát dứt khoát cầm kiếm sùng phong mà bên trên mười người hai mươi người ba mươi người một người một kiếm giết đầu người lan lộ n theo lấy sau cùng một người nga xuống tiêu đạo khuôn mặt thân ảnh giàn mua cũng chậm rãi nga xuống tay bên trong đoạn kiếm vô lực rơi xuống ở một bên khí tức dần dần tiêu trừ tóc trắng p h ơ trong gió rét tung bay nơi xa một kị cưới k h o e mã đi tới bạch liên giáo cờ xí tại phong bên trong tung bay lâm mang một đám người phong trần m ệ t m ỏ i liên tục đuổi một đêm con đường rốt cuộc tại vào lúc giữa chưa đuổi đến hà gian phủ một đám người vội vàng đi đến hà gian phủ thiên hộ Cánh cửa phòng thủ cầm y dì hệ vệ không dám thất lễ gấp dẫn lâm mang mấy người tiến vào thiên hộ lâm mang tại đường bên trong chưa ngồi được bao lâu một vị vác lấy tu xuân ao xuyên lấy màu đỏ phi ngư phục thân ảnh liền đi đến người tới đại khái hơn bốn mươi tuổi mặt chữ quốc nhìn lên đến khá là chính khí lâm b á c hộ h người tới chắp tay tay nói bản quan tôn thường nghiệp hà giang phủ cầm ý đ ể vệ thiên hộ thiên hộ tôn đại nhân lâm mang đứng dậy đ á p lễ trực tiếp nói sự tình có biến tôn thường nghiệp kinh ngạc nói ra cái gì sự tình lâm mang lại là không lại nhiều nói còn là hỏi tôn đại nhân có thể biết đông tây nhị hán cùng với ngũ quân đô đốc phủ người đến chỗ nào gặp lâm mang không nguyện ý nhiều nói tôn thường nghiệp cũng không tiện hỏi nhiều hán tuy là thiên hộ nhưng mà lâm mang dù sao cũng là kinh đ â người tới quan kinh thành đi đến địa phương bên trên t h i ê n nhiên cao hơn cao m ộ t cấp. Lần này h à n h đ ộ n g h ắ nghiệp c ũ n trần trờ một chút nói đông tây nhị hán người không biết vì cái gì còn chưa chạy đến ngược lại là ngũ quân đô đốc phủ người đã đến chỉ bất quá lâm mang nhịu nhữ mày hỏi tôn đại nhân có vấn đề gì sao tôn thường nghiệp nhẹ thở dài một tiếng lấy ra một phần mật báo nói lâm đại nhân chính ngươi xem đi lâm mang tiếp mật mà báo thô sơ giản lược nhìn lướt qua s á t mặt nháy mắt trầm xuống lâm mang quay đầu nhìn về phía đường kỳ mặt như băng x ư ơ n g lạnh lùng nói đi truyền tin để tất cả cầm ý địa vệ tại hà g i a n phủ thiên hộ tập hợp cái khác nói cho ngũ quân đô đốc phủ k ê u bảy bọn công tử để bọn hắn đến gặp ta bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương tám mươi b ố đi quất hắn hà giang phủ thiên hộ luyện võ trường bên trong từ kinh đô mà đến hơn năm trăm vị cẩm ý d ì hẻ vệ liên tục tụ đến chỉ là tại c h à n g một đám cẩm ý d ì hẻ vệ thần sắc hơi khác thường ngắm nhìn bốn phía vậy mà gặp không được đến bọn hắn bách hộ lâm mang ánh mắt lạnh như băng từ đám người thân bên trên khẽ quét mà qua cười lạnh nói có phải hay không rất hiếu kỳ các ngươi bách hộ vì cái gì không tại đám người trầm mặc không nói bởi vì bọn hắn chết với anh giống như một tiếng xét các người nội kinh. mang ngữ Lâm bên trong n bọn hắn h chết như là có người biết chuyện hiện tại liền có thể dùng đứng ra đến nhưng nếu là bị bạn quan tra đến hạ tràng các ngươi hẳn là rõ ràng như có biết chuyện không báo người dùng đồng tội mà luận lâm mang nói xong liền không lên tiếng nữa lăng liệt ánh mắt bên trong tản ra sát ý lạnh như băng cả cái người lộ ra người lạ chớ gần khí thế đám người hai mặt nhìn nhau có người t h ầ n sắc thản nhiên cũng có người t h ầ n sắc dị dạng không khí trong sân dần dần biến đến ngưng trọn g lên không gian đều phảng phất ngưng kết thật lâu lâm mang quét mắt đám người lạnh lùng nói cũng không nguyện ý nói sao đã như đ â y kia liền trước từ các ngươi những n à y tiểu kỳ bắt đầu đi lâm mang cất bước đi đến một thân người một bên keng bên hông tú xuân đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ tại không trung vạch qua một đạo trắng nhạt đa quang băng lãnh đao phong áp sát vào cái kia vị cầm ý rỉa vệ cổ bên trên kia tên cầm ý rỉa vệ tiểu kỳ sắc mặt lập tức một biến đám người bên trong một vị tổng kỳ đột nhiên nói lâm đại nhân muốn thêm vào tội sợ gì không có lý do l i ê n tính năm vị bách hộ có tội cũng cùng bọn ta không quan hệ a lâm mang liếc hắn một mắt túi đầu quan sát lên trước mắt cái này mặt lộ hoảng sợ tiểu kỳ bình tĩnh nói ngươi thật liền sạch sẽ sao không chờ hắn mở miệng lâm mang liền tiếp tục nói tham ô cắt xén thuộc hạ trợ cấp những này sự tình ngươi đều làm qua đi đã từng càng hại chết qua một cái đồng liêu a n g ư ơ i cái này tiểu kỳ chi vị là như thế nào được đến ngươi thật xem là người khác không biết sao bất quá phía trước các ngươi là triệu t ĩ n h trung thuộc hạng có triệu t ĩ n h trung bảo hộ cho nên mới không ai dám động các ngươi nhưng các ngươi chút ngu xuẩn còn là không nhìn rõ hình thế triệu t ĩ n h trung chết rồi hắn chết tại bản quan dưới đao lâm mang thanh âm manh kéo lên mặt mũi lanh khốc phốc phốc một vệ băng lanh đao quằn vẹt qua một khỏa mặt đầy hoảng sợ đầu lâu phóng lên tận trời lâm mang nâng lấy đao quay đầu nhìn về phía vừa mở miệm tổng kỳ bình đạm nói ngươi vừa nói cái gì triệu tấn sắc mặt biến hóa liền tại này lúc đám người bên trong đột nhiên đứng ra một cái c ẩ m y địa vệ lớn tiếng nói đại nhân ta t tổ h giác tổng kỳ triệu tấn là chúng ta bách hộ tâm phúc ta từng chính thai nghe đến bọn hắn trò chuyện nói đại nhân ngài rời kinh sau phải chết hôn trướng triệu tấn giận mắng một tiếng quay người liền hướng về nơi x a trốn đi hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không khả năng hội là lâm mang đối thủ lâm mang mặt mũi lanh gốc trở tay liền là chém ra một đao chỉ gặp một đạo ó n g ánh đao khí vạch qua mới vừa chạy ra hơn m ộ mươi mét tổng kỳ triệu tấn thân thể đột nhiên nổ t u n g trực tiếp tứ phân ngũ liệt tiên huyết phun lâm mang nhìn về phía mới vừa mở miệng cầm ý rỉa vệ bình đặng nói từ giờ trở đi do ngươi tới đảm nhiệm hắn tổng kỳ chi vị trở về kinh phía sau ta hội báo cáo chấn phủ s ứ đại nhân mới vừa cầm ý rỉa vệ sửng sốt một chút ngay sau đó mặt lộ c ù n g hỉ quỳ một chân trên đất l ớ n tiếng nói tạ đại nhân lâm mang cười lạnh một tiếng n ữ khí xâm nhiên bản quan lại cho các ngươi một cơ hội chính mình đứng ra đến đi đám người bên trong ba cái tổng kỳ bất đắc dĩ nhìn nhau lặng n g đứng dậy có chút sự tình người biết chuyện không phải số ít liên bách hộ đều chết rồi dùng bọn hắn u y vọng còn chưa đủ dùng ép lại tất cả người h ú ố n g chi có trọng thưởng tất có dung phu bọn hắn những n à y đã từng bách hộ tâm phúc là trốn không thoát liên tính này lúc không đứng ra đến sợ rằng lâm mang cũng sẽ tìm một lý do giết bọn hắn không bằng đứng ra bất quá bỏ đi tổng kỳ chức vụ dùng bọn hắn tội trọng nhất bất quá xung quân lưu vòng đi tới biên cương chỗ một người trong đó giải thích nói đại nhân chúng ta mấy cái cũng không biết bách hộ b ọ n hắn hội cùng bạch liên giáo cấu kết bách hộ đại nhân chỉ là phân phó chúng ta tại rời kinh về sau đem đại nhân ngài bộ hạ người ngăn lại từ nay về sau chúng ta mấy cái nguyện ý chỉ nghe lệnh ngài ba người lần lượt quỳ một chân trên đất biểu thị trung tâm lâm mang sắc mặt bình tĩnh quan sát ba người hờ hưng nói t a tin ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng mà sau một khắc con mắt manh co r ụ t lại mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm kinh khủng khủng bố đao khí cuốn tới ba cái đầu khoảnh khắc ở giữa tung bay ra ngoài tiên huyết dâng trào lâm mang chậm rãi thu vào đao trong lòng bàn tay tụ lên từng khối băng tinh tiện tay một vung từng cái sinh tử p h ù đánh vào những tia tổng kỳ cùng t i ể u kỳ thể nội cái này là sinh tử p h ù các ngươi hẳn phải biết là cái gì nghe nói những tia tổng kỳ cùng t i ể u kỳ nhóm lập tức biến sắc lại là không dám có câu đoán hận nào lâm mang thần sắc lạnh lùng sau đó chiến đấu c a n hệ trọng đại hắn không nghĩ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chỉ có giết bọn hắn từ đ ấ y lòng bên trong sợ hãi mới sẽ để bọn hắn trung thực luyện võ trường bên ngoài đường kỳ nhanh bước mà đến sắp mặt lại là đặc biệt khó coi lâm mang liếc hắn một mắt chú ý tới trên mặt hắn giấu đỏ sầm mặt lại lạnh lùng nói người nào làm đ ư ờ n g kỳ xấu hổ nói vũ thanh hầu c h i tử lý bách hộ lâm mang cười lạnh một tiếng hỏi bọn hắn không nguyện ý đến thật sao vâng đ ư ờ n g kỳ t h ấ p giọng nói một câu có chút lời lại không dám nói ra rất tốt lâm mang lạnh lùng nói đã như đây vậy bản quan liền tự mình đi mời bọn hắn hưng nguyên lâu bao x ư ơ n g gian phòng bên trong một đám người tập hợp một chỗ nâng chén uống phi thường náo nhiệt trong đó một cái tuổi trẻ nam tử nâng chén lớn tiếng cười nói đến lý m i n h cái này ly kính ngươi vừa mới kiêm một bàn tay đánh thật là thống khoai a kia da hỏa sắc mặt không biết rõ có nhiều khó coi bên cạnh một người mắt lộ r a miệng ai nghe nói hắn là kia sắt thần lâm mang thuộc hạ cũng không thấy lợi hại c ỡ nào chuyện cơi ư thôi bên cạnh một người xen vào nói cái gì sắt thần cũng liền là chút chuyên môn chính là một cái bách hộ tại kinh đô lại tính là cái gì hắn làm sao có thể cùng lý m i n h so sánh lý minh thành bưng chén rượu vẻ mặt tươi cười hắn rất hưởng thụ cái này loại cảm giác b à n h đột nhiên ở giữa bao xương đại môn bị người một cước đa văng môn bị đá mở lập tức chuyển đến một trận giận mắng người nào a sống đến không kiên nhẫn sao thảo cho lão tử đóng cửa lại một cái đỏ mặt tuổi trẻ nam tử bưng chén rượu đi đến lâm mang thân một bên lớn tiếng quát lớn lên đến ba lâm mang trở tay một cái bàn tay trực tiếp đem hắn tắt lăn trên mặt đất hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lý minh thành thân bên trên b ă n g lánh lời nói chậm rãi vang lên đi quất hắn bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương tám mươi lăm bản quan thiếu bạc xài lâm mang người muốn làm cái gì lý minh thành mánh q u a y án mà lên trận mắt tròn xoe bốn phía đám người lần lượt đặt chén rượu xuống t h ầ n s ắ c bất tiện nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang mắt bên trong càng là mang lấy lanh ý làm đến kinh đô từng cái thế gia huân quý c h i tử lúc nào bị một cái chính là cầm ý địa vệ bách hộ lấn đến cửa qua cầm ý địa vệ là thiên tử thân quân k h n g sai nhưng mà hiện nay triều đình có thể t không h đơn u ba lâm thiên mang không chút khách khí lại vung hắn một bàn tay trực tiếp đem hắn một cước đạp lăn trên mặt đất lăng liệt ánh mắt tại mọi người thân bên trên tuần sắt một lần bình thính nói rát rưởi bại hoại bình đạm lời nói bên trong không chút nào che giấu xem thường chi ý đủ lý minh thành mặt tâm trầm lạnh lùng nói lâm đại nhân ngươi này cử động có hơi quá mức đi tự tiện xông vào chúng ta mấy cái gian phòng càng là trực tiếp đánh người ngươi lẽ nào không phải cho chúng ta một lời giải thích sao giải thích lâm mang thần sắc lạnh lùng quay đầu nhìn về phía sau lưng đường kỳ bình đẳng nói ngươi vẫn còn chờ cái gì đường kỳ hơi ngẩn ra mắt nhìn phía trước lý minh thành cắn răng cất bước đi lên trước ngươi dám lý minh thành bỗng nhiên căm tức nhìn đường kỳ đường kỳ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mãnh nhiên xuất thủ hung hăng một bàn tay vung tại lý minh thành mặt bên trên ba thanh thúy bàn tay tiếng trong phòng vòng quanh một khắc này đường kỳ nội tâm thẳng hô sảng khoái trước mắt vị này chính là vũ thanh hầu c h i từ a sợ rằng toàn kinh đô đều không có người dám quất hắn a liền tính thật chết rồi đến phía dưới cũng có thể cùng cái khác người thổi phòng tĩnh bốn phía mọi người đều s ừ n g sốt một chút thần s ắ c kinh ngạc lý minh thành mặt bên trên đồng dạng mang lấy một tia kinh ngạc phảng phất không ngờ tới đường kỳ thật dám động thủ nhưng mà mặt bên trên đau rát đau nhức tại rõ ràng nói cho hắn cái này hết thể đều là thật hắn cái chán hai bên mánh bạo khởi vô số gân xanh hai con mắt đỏ bừng nội giận nói ngươi tìm chết theo lấy lý minh thành thoại âm rơi xuống lại là rút đao trực tiếp bộ tới từng đột nhiên một trôi sáng loáng hàn đao từ một bên đánh tới hòa tinh chết tung tóe lâm mang thanh lành ánh mắt nhìn thẳng hắn yếu ớt nói thật làm b ả n quan không tồn tại sao thẳng thắn tập sát cẩm y d ì vệ lý minh thành ngươi muốn làm cái gì tạo phán sao lý minh thành lạnh lùng nói b ả n quan thân vì bắt c h ấ n phủ ti bách hộ hắn đánh đập thượng quan lẽ nào ta còn không thể giáo hơn hắn một cái tổng kỳ sao có thể dùng lâm mang lại là khe vước cảm nhưng mà sau một khắc sắc mặt đột nhiên l ệ n h đột nhiên một bàn tay vung tại lý minh thành mặt bên trên quát l ệ n h nói lý minh thành ngươi không nhìn q u â n lệnh phải bị tội gì đã ngươi thừa nhận chính mình là cầm y rỉa vệ bách hộ vậy bản quan cũng muốn hỏi hỏi ngươi bản quan đã cho tất cả cầm y rỉa vệ ra lệnh cần phải đi tới hà gian p h ụ thiên hộ tập hợp mà ngươi lại tại làm cái gì uống rượu làm vui ngươi tới đem lý bách hộ dẫn đi chợ ba mươi lâm mang ngươi dám lý minh thành lập tức đại nộ đường kỳ lấy lại tinh thần đến tính nể mắt nhìn lâm mang kể từ đó bất kể lý minh thành thừa nhận hay không cái này một bàn tay đều chỉ có nước. đánh nát này bàn răng hướng bên trong tay một thể đều lâm Đại nhân. Liên tại cạnh, Liên cái Nhân này bàn bên lúc, mang ộ t vị xuyên lấy mẫu làm mổ m Tử lo lăng nói, lâm đại Nhân, cái này vì hiện nay ngươi cũng Đại cái Lâm lở, khép ô n bằng liền này dừng Mang g Lâm đi, đối đại đều tay tốt. ra Ồ! k cười một tiếng thiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống nhẹ nhàng lau sạch lấy tay bên trong đao chậm rãi nói ngươi lại là người nào lam bảo nam tử nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu ngựa khí lộ vẻ ngạo n g h ngũ quân đô đốc phủ đoạn sự quan lần này thống quân tổng bình tống kinh văn lâm mang mỉm cười mạnh nhiên bắt lên bàn lên rượu ly hướng về tống kinh văn ném ra ngoài chén rượu phá không mang theo bàng bạc chân khí ba chén rượu đập tại hắn trên c h á n tại chỗ vỡ vụt ra rượu rơi vãi một thân tống kinh văn trên c h á n càng là máu me đồng địa lâm mang tống kinh văn lại cũng không có trước đó thong rong tóc hai b ù i sủ nổi giận nói ngươi điên rồi sao ngươi thật xem là chúng ta mấy người sợ ngươi hay sao theo lấy tống kinh văn vừa mới nói xong bên trong cả gian phòng đám người lần lượt đứng dậy mặt lộ lãnh ý lầm mang lạnh lùng nói uống rượu làm vui cái này là một người lính nên làm sự tính sao cả ngày tại này uống rượu làm vui ăn chơi l à g điếm phải bị tội gì lần này hành động ta cầm ý hiểu vệ phụ có đốc q u â n trách nhiệm bản quan mời các ngươi kia là cho các ngươi mặt mũi nhưng các ngươi những n à y người cho thể diện mà không cần bên cạnh một người cười lạnh nói lâm mang k i a chúng ta những n à y không thuộc về ngũ quân đô đốc phủ người không tới phiên ngươi cầm ý hiểu vệ đến quản á vừa mới nói xong thống kinh văn lại là sắc mặt biến hóa không được lâm mang mặt bên trên tiếu dung chuyển trong nháy mắt mắt bên trong c ả n g là lóe qua một tia hàn mang một vệ p ó ánh đào quang v ạ c qua phốc phốc mở miệng cái kia vị thế ra đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài tĩnh t r a n g bên trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đ i a dâm trào tiên huyết không không đánh thẳng vào đám người tầm mắt lâm mang lý minh thành thần sắp tức giận những thế gian à y người đều là hắn nhất mạnh người có chút người càng là nhận hắn mượn mà tới hiện nay lâm mang tại chỗ giết người cái này để hắn mặt mũi hướng chỗ nào thả lâm mang chậm rãi thu vào đao sắc mặt bình tĩnh người tới lý minh thành trượng năm mươi tống kinh văn trượng một trăm đám người còn lại đều trượng ba mươi thân sau một đám cầm ý địa vệ lập tức ngang ngược lên trước những này đều là lâm mang bộ hạ cầm ý d ề vệ tự nhiên rõ ràng bọn hắn cái này vị cấp trên tác phong làm việc thường nói binh sợ sợ một cái đem sợ sợ một ổ có cái này dạng cấp trên bọn hắn nghĩ sợ đều khó lý minh thành vừa muốn động thủ một bên tống kinh văn vội vàng đ h ú n g tay kéo hắn lại hướng hắn khe khe lắc đầu cái này lần sự tình xác thực là bọn hắn phạm quân pháp nhưng mà cái này t r ù n g sự tình hướng đến đều là không người để ý chỉ là không có nghĩ đến hội bị cái này lâm mang mượn để phát huy tống kinh văn lạnh lùng liếc lâm mang một mắt trầm giọng nói lâm đại nhân cái này lần sự tình tống n ô nhớ xuống lâm mang khép cười một tiếng nói tổng binh tống kinh văn đi đầu uống rượu làm vui thêm hai mươi tống kinh văn s ờ m ặ t lại nhìn lấy mấy người bị áp lấy rời đi lâm mang ngẩng đầu ngắm nhìn nóc nhà trong lòng có e rẻ chỗ kia có một đạo lăng liệt khí cơm ộ t mực gần ẩn tập trung vào chính mình nay chỗ trung quy không phải nguyên gia huyện cũng không phải giáo trung phường nếu không liền t u y ệ t không chỉ là trượng đánh như này đơn giản đường kỳ mắt nhìn một phía nói khẽ đại nhân không cần nói nhẹ nhàng làm g á i cắt cổ động tác trượng hình nặng nhẹ hoàn toàn tại hành hình người nắm giữ trong tay như muốn ngươi chết mấy chục trượng xuống Tại tại mạng người chỗ chỗ. để người mạng vẫn tại chỗ. lâm mang khe khẽ lắc đầu nói không dùng để hành hình người hạ trọng thủ là được nhưng mà đừng để người chết rồi cho phủ thành mấy đại thế gia hạ tiếp liền nói b ả n quan muốn gặp một lần bọn hắn đường k ý nghi ngờ nói đại nhân mạng n ộ i hỏi một câu ngài vì cái gì đột nhiên muốn gặp bọn hắn hiện nay việc cấp bách không là tiêu diệt bạch liên giáo phân đà sao lâm mang cất bước đi ra ngoài thanh lánh lời nói cùng theo truyền đến b ả n quan thiếu bạc xài bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương 86, diễn kịch nguyên thịnh lâu bên ngoài từng chiếc xa hoa xe ngựa từ đường phố chậm rãi lai tới bốn phía từng đội từng đội dáng người khôi ngô võ giả hộ vệ tại trái phải hà gian phủ thành bên trong thế g i a rất nhiều nhưng mà đỉnh tiếp nhất chỉ có năm cái thế ra cái này năm cái thế ra trưởng khống lấy cả cái hà gian phụ tuyệt đại đa số sinh ý liên lạc phủ, phủ trương lẫn nhau, lẫn nhau lão đệ một chiếc xe ngựa đi xuống một người hướng về phía phía trước cưới ngựa mà đến nam tử chắp tay xuyên lấy áo ngắn nam nhân tung người xuống ngựa chắp tay cười nói hoài viễn linh mới vừa từ xe ngựa phía trên đi xuống là tần gia nhị phòng nhất mạch người nói chuyện tần hoài viễn đến mức mới vừa cưới ngựa là hà giang phủ trương gia trước diên là t r ư ơ n g gia hiện nay thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất người tần hoài v i ễ n liếc trước mắt phương t i ể u lâu nói khẽ ngươi nói cái này vị từ kinh đô đến c ẩ m y hệ vệ bách hộ đột nhiên mở tiệc chiêu đãi chúng ta đến tột cùng đánh là ý định gì từ lúc dò xét đến tin tức nhìn cái này vị bách hộ tựa hồ không hề giống là một vị đơn giản hạng người trương diên khẽ cười nói sợ cái gì liền tính hắn là đầu quá giang long đi đến chúng ta địa bàn cũng chỉ có thể còn lại tần hoài v i ễ n liếc hắn một mắt lại là không có nhiều nói trẻ tuổi người a còn là quá trẻ tuổi trương diên t ắ c phong làm việc hắn cũng biết khá là kiên tưởng trương gia cái này một đời bị hắn một người đ ẹ không ngóc đầu lên được khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo nhưng mà cái này lần người dù sao cũng là từ kinh đô mà đến cầm ý d ị vệ t u y ệ t không đơn giản nhân vật đi đi tần hoài v i ễ n chắp tay sau lưng hướng v ề t i ể u lâu bên trong đi tới rất nhanh các đại thế gia phái tới người liên tục đến nơi lâm mang còn tương lai đám người đã nghị luận ẩn ẩ n có thể đủ nhìn ra những người này ẩn ẩ n dùng tấm tần hai nhà dẫn đầu tần gia là hà g i a phủ uy tín lâu năm thế gia truyền thừa hơn trăm năm nội tỉnh thâm hậu mà trương ra là những năm gần đây tân tấn tri tú những năm này đã có nắp c h e qua tần gia s u thế không có qua bao lâu lâm mang liền từ bên ngoài đi vào nghe thấy tiếng bước chân đám người hạ ý thức quay đầu nhìn đến gần như đồng thời đầu góc bên trong không hẹn mà gặp tái hiện một cái ý niệm thật trẻ tuổi cầm ý n ì h ệ vệ bên trong bách hộ phần lớn đều ba mươi tuổi trở lên trước mắt cái này vị nhìn lấy cũng liền vừa hai mươi à trương diên đôi mắt nhắm lại dẫn trước đứng dậy hành lễ la hủ trương diên gặp qua lâm đại nhân thấy thế đám người lần lượt đứng dậy hành lễ nội tâm liền là thầm nghĩ cái này lao âm hàng vẫn là trước sau như một tâm hiểm khẩu phật tâm xạ tần nhị ra cái này là hà gian p h ụ trên giang hồ đối hắn xưng hô lâm mang một cái đáp lễ cùng mọi người một trận hàn huyên tính là đơn giản nhận thức một phiên kỳ thực trước khi tới hắn đã giải thích qua hà gian p h ụ rất nhiều thế ra một phiên hư tình giả ý khách sáo phía sau lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay rất nhanh một đám cẩm ý địa vệ mang lấy từng bàn thức ăn lên trước chỉ là nhìn lấy bàn bên trong món ăn đám người có chút xứng sở không phải là bởi vì có nhiều hào hoa xa xỉ còn là quá mức phổ thông đơn giản trong đó một b à n đồ ăn mặc dù điêu ra hoa nhưng mà kia rõ ràng liền là một b à n cây củ cải lớn đến mức khác một b à n liền là đơn giản thủy nấu cải trắng duy nhất một b à n thịt đồ ăn chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chút thịt băm lâm mang cười ha h à nói đến chư vị đều động đồ a nói trực tiếp động thủ gắp lên đồ ăn tại trang đám người hai mặt nhìn nhau nói không khoa trương bọn hắn tùy tiện một bữa cơm ít nói cũng tại mấy chục hơn trăm lượng như này một mạc đồ ăn còn thật là lần thứ nhất gặp đến lâm mang uống một chén rượu nhìn lấy đám người nói chư vị có phải hay không cảm thấy những này đồ ăn quá mức một mạng không chờ đám người trả lời lâm mang liền thở dài một tiếng nói bạn quan khổ a đại quân xuất phát tiêu xài cực lớn chỉ những món ăn này đều là ta bọn thuộc hạ một một chút gom lại phốc phốc sau lưng đường kỳ nhịn không được cười khẽ một tiếng rõ ràng liền là từ bếp sau tìm nát củ cải lâm mang chừng hắn một mắt lập tức nói không dối gạt chư vị hôm nay mời chư vị đi đến là có chuyện muốn cùng chư vị thương lượng một phiên tần hoài viễn mặt bên trên treo lấy bình đạm nụ cười hắn sớm liền đoán đến cái này lần yến hội không có đơn giản như vậy lâm mang uống một chén rượu chậm rãi nói bản quan nghĩ hướng chư vị mượn chút bạc lời này vừa nói ra đám người lập tức s ư ớ n g sở mượn tiền gặp ủy lần đầu tiên nghe gặp cẩm ý để vệ hướng thế ra mượn tiền tân hoài viễn lập tức cười nói đại nhân ngại cái này lời liền k h á c h khí cái gì mượn không mượn chúng ta mấy cái có thể vì triều đỉnh tiêu phỉ ra một p h ầ n lực kia là chúng ta mấy cái vinh hạnh lão hủ làm chủ nguyện ý chủ động hiến tặng ba ngàn lượng đám người lần lượt giận mắng lão hồ ly tân hoài viễn cười nhìn lấy đám người nội tâm cười lạnh một đám đồ đần thật chờ người khác mở miệng mượn kia có thể là không chỉ là mấy ngàn lượng sự tình thật xem là mượn đi có thể trả về đến lâm mang lập tức nâng chén nói cái này ly bàn quan kính tần tiên sinh tần tiên sinh cao nghĩa nói xong uống một hơi cạn sạch bất quá lâm mang lo l ắ n g nói ba ngàn lượng sợ rằng không đủ a tần hoài viễn mặt bên trên tiếu d u n g từng bước ngưng kết ngồi tại bên phải trương diên yếu đất nói t i ề n chúng ta có nhưng mà không biết lâm đại nhân lấy cái gì đến thế chớp tần hoài viễn thầm nói không ổn lâm mang liếc hắn một mắt khẽ cười một tiếng đem tú xuân đao đập vào cái bàn bên trên cầm cái này. Mười này. vạn lượng như trương h Hoài Nhân, không cần như đây, cái này là ngài vũ khí, chúng cho ế nào? Tần viễn nội ngày, vàng nói, cần này ngài này liền cho ngài góp mười vạn lượng. là tâm một ta t vội Đại cái cái cái mười vũ Lâm đây, mấy góp diên bình đạm nói lâm đại nhân ngài cái này trôi đao có thể giá trị không nhiều như vậy ta biết rõ lâm mang khẽ vớt cảm mặt bên trên treo lấy một tia bình đạm nụ cười nhưng mà trương trưởng lão một đầu mạng không nên giá trị mười vạn lượng a trương diên sầm mặt lại mắt lộ ra hung ý lâm đại nhân ý gì tần hoài viễn liền gấp hòa giải nói lâm đại nhân Ta、tần a t ra ba nguyện quên vạn lượng, cần n gì hoài á không thoải h Tần o mái đâu. Tần hoài viễn vội v à lắc ấ đầu nói ngươi hôm nay như động thủ thật kia là cho ngươi trương gia nhận họa ngũ quân đô đốc phủ cầm ý hiể vệ hiện nay đều là hội tụ ở đây như thật dám động thủ phá nhà diệt môn liền tại trước mắt hà giang phủ thành cánh cửa một kỵ khoái mã từ nơi xa lao vụt mà đến trên lưng ngựa một đạo phong trần mệt mỏi toàn thân nhuốm máu thân ảnh hô to quân tình t h ấ n cấp diêm sơn báo nguy gần như gào thét thanh â m không ngừng trên đường phố bồi về bà n h ngựa tại chạy đến t i ể u lâu bên ngoài lúc rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống lúc này lâm mang mới vừa đi ra t i ể u lâu nhìn đến lâm mang một đám người k i a tên toàn thân nhuốm máu c ầ m y l ì hệ vệ giống như hồi quang phản chiếu quắp diêm sơn huyện bị mấy ngàn mã phỉ vây khốn diêm sơn báo nguy mời đại nhân nhanh chóng cứu viện bạn thích thể loại lính chủ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 phái một đội cầm y địa vệ trước bước đi diêm sơn huyện tìm hiểu tình báo cái khác thông chi hà gian phủ chi phủ đi tuân mệnh đường kỳ chắp tay tay nhanh chóng an bài một người g ụ c ngựa rời đi lâm mang t r ở mình lên ngựa g ụ c ngựa hướng thiên hộ tiến đến hắn vội vàng chạy về thiên hộ liền tìm người mời đến thiên hộ tôn thường nghiệp tôn thường nghiệp nhanh bước đi vào đường bên trong nghi ngờ nói lâm đại nhân vội vã như thế tìm ta có thể là đã xảy ra chuyện gì lâm mang trực tiếp nói mới vừa có một cái diêm sơn cầm y đ ị vệ vào thành nói diêm sơn bị vây đi đến cầu cứu tôn thường nghiệp sắc mặt biến hóa v ộ i nói lâm đại nhân có thể biết người tới là cái gì người không dối gạt lâm đại nhân diêm sơn bách hộ sở bách hộ tôn hằng chính là t a đệ lâm mang lắc đầu nói người tới đã ngất đi ta đã phái người đi mời đại phu trị liệu mà lại ta hoài nghi cái này sự tình cùng bạch liên giáo có liên quan tôn thường nghiệp con mắt thu nhỏ lại phảng phất là nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói chẳng lẽ bạch liên giáo phân đạt tại diêm s ơ n huyện ừ n lâm mang gật đầu nói xin lỗi tôn đại nhân cái này sự tình một mực giấu g i ế n ngươi tôn thường n h i ệ p vội nói lâm đại nhân không cần như đây người ta cùng là cẩm y địa vệ quy củ ta minh bạch chẳng qua hiện nay việc cấp bách còn là tìm hiểu rõ ràng diêm sơn tình huống lâm mang trầm giọng nói ta đã phái người đi mời hà gian c h i phủ này sự t ì n h còn cần hắn đến đồng thời thương thảo suy cho cùng cái này chuyện phát sinh tại hà gian phủ hắn là mới hà gian phủ c h i phủ tôn thường nghiệp nhìn thật sâu lâm mang một mắt âm thầm nói có thể được c h ấ n phủ sứ đại nhân coi trọng quả thật bất phảm riêng là cái này phần bình tĩnh tỉnh táo đã là rất nhiều trẻ tuổi người đều thúc ngựa không bằng hà gian phủ đông thành b ệ n viện gian phòng bên trong lý minh thành nằm lì ở trên giường hai cái nô bục cẩn thận sức thuốc t ê lý minh thành hít vào một ngụm khí lạnh nổi giận mắng nhẹ chút phế vật l i ê n tại cái này lúc cửa bên ngoài bỗng nhiên đi tới một đạo hắc bảo bóng người tại kia hắc bảo bóng người đi tới một máy mắt bôi thuốc hai cái nô bục liền mất đi nhìn đến người tới lý minh thành nhẹ nhàng nhịu nhữ mày n g a khí lãnh đạm hắc ảnh ngươi tới làm cái gì hắc ảnh hàn cái kia vị hầu gia phụ thân thân một bên ám vệ thủ lĩnh có thể có giá trị hắc ảnh tự thân xuất động còn thật là đặc biệt ít gặp thiếu gia người tới nhẹ nhàng cung khóc người hãng hắn, hắn bình tĩnh nói diêm sơn huyện thất thủ thiếu gia ngươi có thể mang binh đi cứu viện đây là một cái công lớn cái khác kia lâm mang lần này phải chết tại diêm sơn không chỉ lâm mang phải chết tùy hắn mà đến những k i a cầm y rỉa vệ đều phải chết hầu ra đã vì ngài phái tới hạ tuyết nghi lúc tất yếu có thể mời hắn xuất thủ lý minh thành mở mắt ra hắn đột nhiên nở nụ cười trong tiếng cười mang lấy nồng đậm tự dễ ước khẽ cười nói chúng ta những này người đều nằm trong tính toán của hắn a như là những này cầm y rỉa vệ đều chết rồi k i a lực tiến lâm mang hồng niên khó tránh tội lỗi hắn chân chính mục đích là hồng niên a không không chỉ là hồng niên còn có hắn nhất mạch người hát ảnh không có trả lời cái này vấn đề còn là nói ra hầu ra nói thiếu ra ngài hẳn phải biết thế nào làm ngài chỉ cần tiêu diệt diêm sơn huyện kia bảy mã phỉ chính là một cái công lớn lý minh thành mắt bên trong bắn ra một vệ chức không có hận ý cười lạnh nói ngươi nói cho hắn ta nhất định sẽ làm cho kia lâm mang chết tại diêm sơn hắc ảnh không người một lễ sau đó lui ra ngoài lý minh thành cố nén lấy kịch liệt đau nhức đứng dậy rút đau trực tiếp đem hai cái nô bột chém chết thiên hộ chính đường bên trong hà gian phủ chi phủ từ bên ngoài vội vàng chạy tới đầu đầy mồ hôi lâm mang thừa cơ quan sát một mắt cái này vị hà gian phủ chi phủ dáng người nghiêm trọng ngập ra cao minh viễn xoa xoa mồ hôi chán thở hồn hẹn hướng về phía lâm mang chắp tay một lễ gặp qua lâm đại nhân lâm mang đứng dậy đáp lễ lại sau đó nói cao chi phủ tình huống tướng tất ngươi đều đã biết rõ không biết ngươi có ý nghĩ gì cao minh viễn mặt lộ bất đắc dĩ lâm đại nhân hà giang phủ binh lực có hạn Mấy mã một ngàn phỉ, l ú cao điều đi không r đi đi đi minh viễn thở giải cái này là có thể điều đi lớn nhất binh lực đầy đủ lâm mang quay đầu nói tôn đại nhân làm p h i ề n ngài triệu tập một bộ phận thành bên trong cẩm y địa vệ theo ta bộ hạ cẩm y địa vệ trước tiến đến diêm sơn có thể lệnh ngũ quân đô đốc phủ binh cùng phủ binh theo sau chạy đến như là đơn giản mã phỉ bằng cẩm y địa vệ thực lực một cái đến v ậ là đủ tách ra bọn hắn l i ê n sợ những k i a mã phỉ cũng không phải đơn giản mã phỉ còn là bạch liên giáo người chỉ dựa vào hắn lĩnh những này cẩm y địa vệ sợ rằng vô pháp cầm xuống một cái bạch liên giáo phân đà tôn thường nghiệp suy tư một p h i n gật đầu nói có thể dùng ta cùng lâm đại nhân cùng đi ba người thương thảo một p h i n liền đều phân tán rời đi thiên hộ bên ngoài tri phủ cao minh sơn thở hồng hộp leo lên xe ngựa xe bên trong một đạo thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên tình huống như thế nào bọn hắn lại như thế nào kế hoạch xó xình bên trong một thân hắc bảo nam tử ngồi l ặ n g lặng n g ự ợ c bên trong ôm lấy một thanh trường kiếm cao minh viễn cầm ra khăn nhẹ nhàng xoa xoa cái chán khẽ cười nói cùng đại nhân dự đoán đồng dạng kia lâm mang đã quyết định dẫn đầu cầm ý dịa vệ trước tiến đến hắc bảo nam tử khẽ vất c m nói khẽ tiếp xuống đến nên làm như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng a yên tâm ra minh mạch cao minh、viễn、liền gấp cười bồi nói bất ọ n hắn là vô pháp còn sống ngựa thiên nhà. Luyện võ trường bên trong. Hơn khuôn sông nghiêm. pháp chầm hộ, chạy phủ hải là lái lập vô về võ vị vệ vượt cầm gì rời rãi rời đi. tại Xe mặt tức, y b kể hiện nay cầm ý rỉa vệ có lấy cái gì các loại bẩn thỉu nhưng mà có một điểm lại không cách nào cải biến cầm ý rỉa vệ vẫn là cầm ý rỉa vệ bọn hắn sở hữu lấy cực mạnh chiến lược đường kỳ nhanh bước chạy đến thấp giọng nói đại nhân mấy cái thế ra hiến tặng ngân phiếu đến cùng sở hữu ba mươi vạn lượng lâm mang ánh mắt mánh sáng lên mắt lộ ra nụ cười n h ú n tay tiếp qua ngân phiếu mặc nói nạp tiền Kéo một c á i dây c ư ơ n g tám mươi tám bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu diêm sơn huyện huyện nha nội đã từng sạch sẽ gọn gàng huyện nha hôm nay đã sớm rách nát không chịu nổi cả huyện trước nha môn sảnh đã là phá thành mảnh nhỏ đường phố bên trên mấy cái mã phỉ cấu kết cái lót lưng mặt đầy mùi rượu lung la lung lay mà tới huyện nha chính sảnh bên trong một đám mã phỉ đầu mục tập hợp một chỗ nâng chén uống đứng đầu vị trí bên trên diêm khôi ôm hai cái từ thành bên trong thanh lâu giành được hoa khôi lười biếng nằm tại ghế bành bên trên bên cạnh hoa khôi nơm nớp lo sợ phục thị sắc mặt tái nhật bên ngoài thính đường có bình đạm tiếng bước chân chuyển đến sắp theo đó một người thư sinh ăn mặc tuổi trẻ người đi đến thư sinh kia chắp tay một lễ cung kính nói trại chủ mới vừa bảy cầm y hệ vệ đã chạy tới diêm sơn diêm khôi mánh mở ra mắt bưng lên bàn lên rượu uống một hơi cạn sạch cười gắn nói lao tử thủ rốt cuộc có thể báo thư sinh mặt lộ trần trờ do dự mãi cắn răng nói trại chủ kẻ đến không thiện chúng ta có phải hay không tránh một chút người tên cây có bóng đến dù sao cũng là cầm ý địa vệ thiên tử thân quân bọn hắn nhìn lấy nhân số rất nhiều nhưng mà bất quá một đám ô hợp chi chúng lại như thế nào là cầm ý địa vệ đối thủ hai cơ ít é t lại ỉ hệm khôi một cái đẩy ra một bên hoa khôi cười gắn nói không có gì đáng sợ cái này lần có bạch liên giáo cao thủ tương trợ liền tính cầm ý địa vệ lại như thế nào húng chi chúng ta còn có cái này thành bên trong mách tính liền xem ai có thể chơi đến qua người nào thư sinh nhẹ thở dài một tiếng muốn nói lại thôi không biết rõ bạch liên giáo kêu bầy yêu người đến tội cùng cho trại chủ rót cái gì thốt mê để trại chủ làm ra tiến đánh huyện thành cái này c h ù g sự tình bọn hắn bình thường bất quá cướp bóc một chút quá khứ hành t h ư ờ n g hoặc là giang hồ một phái nhưng mà hiện nay làm những chuyện như vậy có thể là chu cựu tộc đại tội ác bạch liên giáo lại như thế nào những năm này còn không phải có đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó chỉ dám ở sau lưng làm sự tình triều đình thật như phái đại quân đi đến liên bọn hắn những ngày người lại như thế nào ngăn lại bất quá hắn cũng biết rõ chính mình lời trại chủ đã nghe không vào lâm mang một đám người dẫn gần trăm vị c ầ m ý d ì hệ vệ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành một đường buôn ba dục ngựa phi nước đại một ngày một đêm mới rốt cục đi đến diêm sơn huyện địa giới tầm mắt bên trong một chỗ phá bại thôn lạc gần gần tái hiện suy lâm mang kéo một cái dây cương k hít mắt quan sát lấy phía trước thôn lạc hoang vu tiêu đ i ể u cái này là hắn ấn tượng đầu tiên tôn thường nghiệp dục ngựa lên trước ánh mắt đồng dạng hướng hướng nơi xa thôn lạc thần xác ngưng lại không có khói ế p lâm mang khẽ thở dài đúng vậy a không có khói bếp này lúc đã là chạm vào tối nhưng mà phía trước trong thôn lạc lại là nhìn không thấy chút nào khói bếp hai người lặng lẽ nhìn nhau nội tâm đã có suy đoán lâm mang hít sâu một hơi dùng ngựa chạy về phía trước mặt đất bên trên vết máu khô khốc ngưng kết thật dày một tầng từng c ố đông cứng ngắc thi thể nổn u ngang lộn xộn ngã tại đất bên trên bọn hắn mặt bên trên lưu lại nồng đậm vẻ hoảng sợ cửa thôn d ư ớ i đại t ụ treo lấy mấy cố khuôn mặt giữ tợn thi thể thi thể trong g i rét nhẹ nhàng chấp lên thân sau vó ngựa tiếng trận trận nhìn đến một màn trước mắt mọi người không khỏi biến sắc ngược bên trong sinh ra một tia n ộ hỏa tôn thường nghiệp mặt đầy n nổ ộ khí nổi giận mắng cái này bày x u ấ t sinh lâm mang trầm mặc giây phút nói t ạ m mà tại này nghỉ ngơi một đêm đi chúng ta một đường b u ô n ba đã là người kiệt xước ngựa hết hơi l i ê n tính bọn hắn đều là võ giả như này lặn lội đường xa thân thể cũng rất khó ăn hết được lâm mang quay đầu nhìn về phía đường kỳ hỏi phái ra người có thể có hồi âm đường kỳ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu thở dài đến nay không gặp hồi âm lâm mang híp mắt lặng lẽ lấy phía trước thô lạc rơi vào trầm từ bên trong c ẩ một liền hệ vệ b ê r n g cái khác t liền là ôm cây lợi tỏ kiên trì chống cự lâm mang càng có khuynh hướng phía sau kia bọn hắn tự tin lại tại chỗ nào tôn thường nghiệp gọi vài tiếng lâm mang đều chưa trả lời không khỏi kéo lên thanh âm lâm đại nhân ngươi tại n g h ĩ cái gì lâm mang lấy lại tinh thần đến cười nói không có gì đám người tiến vào thôn bên trong đơn giản thu thập một phiên mỗi một cái đều là quay đầu liền ngủ lâm mang tại thôn bên trong d ạ o một vòng gọi đến đường kỳ dặn d o đem xuống để chúng ta người toàn bộ ẩn giấu lên đem những kia thi thể đều dựng lên đến cho bọn hắn mặc ta vào nhóm vi p h ụ đường kỳ mặt lộ khó hiểu nhưng mà gặp lâm mang thần s ắ c trịnh trọng không dám nhiều hỏi thời gian lặng yên trôi qua không trung u ám tuyết bay phiêu linh không trung bên trong không biết thời điểm nào hạ đầy trời đại tuyết tạp sát một tiết khô cạn nhánh cây tại đất tuyết bên trong phát ra một tiếng thanh thúy nứt gậy thanh â m màn đêm phía dưới tường đạo xuyên lấy hắc ý thân ảnh nhanh chóng tiếp cận bọn hắn là như trong đêm tối quỷ mị đạp tuyết vô ngân không lưu tung tích hơn trăm hắc ý nhân ảnh đi đến thôn lạc chi bên ngoài lạc yên nhảy vào nóc nhà một cái hắc ý nhân tay bên trong xuất hiện một cái tinh xào cung nỏ hiu phá không âm thanh đột nhiên nổi lên phốc phốc sát na ở giữa vô số lít nha lít nhít nỏ tiến chui vào phía trước đứng lấy thân ảnh từng đạo hắc y nhân ảnh rơi vào thôn bên trong một người lên trước m a u lẹ một đao l a o qua một người cổ nhưng mà sau một khắc hắc y nhân kia mắt bên trong tái hiện rõ ràng kinh ngạc túi đầu nhìn lấy đông cứng ngắc thi thể sắp mặt đột nhiên biến người chết nhanh rút lời còn chưa dứt bốn phía nhà đại môn đ ô n g nhiên bị phá ra s ắ t theo đó vô số nọ tiễn tử phòng bên trong lít nha lít nhít bắn ra tương đồng một màn lại lần nữa trình diễn nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm những kêu hắc y thân ảnh nổ lên một đoàn huyết vụ kêu thảm ngã lấy đất lâm mang nâng lấy đao đi ra lạnh lùng nói lưu mấy cái người sống còn lại g i ế t hết vâng hắc cám bên trong vang lên từng tiếng tiếng hét to mấy trăm cẩm ý địa vệ cầm đao lên trước kết thành chiến trận nhanh chóng phân chia chiến trường từng cái đánh tan một thời gian huyết nhục v a n g tung t ó é chém g i ế t thảm liệt lâm mang kéo lấy đao thân ảnh là giống như quỷ mị đao quang từ hắc cám bên trong lướt qua sáng loáng đao quang sáng lên kia một nháy mắt liền có từng k h ỏ a đầu lâu phóng lên tận trời ấm áp tiên huyết hòa tan bay xuống tuyết bay mặt đất lại lần nữa ngưng kết ra một tầng thật dậy băng tinh chiến đấu động tĩnh làm tỉnh giấc tôn thường nghiệp mấy người mặc dù không biết do phát sinh cái gì sự tỉnh nhưng bọn hắn còn là nhanh chóng gia nhập chiến đấu mấy trăm vị hắc y nhân bất quá trong c h ư ớ c mắt liền bị vây quét chống không đất tuyết bên trong đường kỳ vì lâm mang rời đến một cái ghế sau đó cung kính đứng tại thân sau thoát ra một cây rủ lâm mang chậm rãi ngồi xuống nhẹ nhàng l a u sạch lấy tay bên trong tu xuân a o nhìn về phía trước q u ỳ thành một hàng bốn người bình đẳng nói nói đi các ngươi đến tột cùng là thân phận gì lại là người nào phái các ngươi đến bất quá ta khuyên các ngươi còn là nghĩ rõ ràng lại nói ta nghĩ cầm y h i ệ vệ đại hình các ngươi cũng không nghĩ tự thân thử nghiệm một lần a bạn thích thể loại lính chủ chương tám mươi chín binh chủng, tồn, 89, lâm thanh hạ tuyết lớn đầy trời đêm tối lở mở sắc hạ bó đuốc bên trên hỏa diễm khe đung đưa thể theo lấy một tiếng văng nhỏ một cái hát y nhân sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt một mảnh con mắt lật một cái triệt để chết đi qua còn lại ba người vừa muốn cắn nát miệng bên trong răng trúng độc dược nhưng mà chỉ cảm thấy trước mặt có một trận kính phong l ư ớ t nhẹ qua ba người con mắt đồng thời cò r ụ t lại lâm mang hai ngón như dao long t h a m hải tại ba người hàm dưới nhẹ nhàng dùng một lần lực ba người cái cầm trực tiếp chất k ớ p lâm mang cười lạnh nói không có nghĩ đến còn là một nhóm tử sĩ nhìn lấy đã trúng độc mà chết một người đường kỳ sắc mặt biến hóa liền gấp xấu hổ nói đại nhân là ta sơ xuất lâm mang trầm giọng nói lần sau chú ý điểm cái này c h ù sai lầm ngươi không nên phạm liên tại cái này lúc một vị cẩm ý địa vệ tổng kỳ đi tới thi lễ một cái cung kính nói đại nhân thi thể đã kham nghiệm hoàn tất bọn hắn đều là trần chờ một tiếng cái này tên cẩm y lì ệ u vệ mới nói bọn hắn cũng đều là quân bên trong nhân sĩ sử dụng n ỏ tiễn đều là quân bên trong đặc chế chuyên phá v õ đạo cao thủ c h â n khí lâm mang sắc mặt đ ố n g nhiên một lạnh túi đầu nhìn lên trước mặt ba người lạnh lùng nói các ngươi là quân bên trong người hắn nội tâm quần c u ộ n ra một cơn l ử a giận chậm rãi đứng dậy lấy ra một cây t r ù y thủ phụ thân tại một thân người một bên yếu ớ t nói nghe nói qua lăng chỉ sao k i ê người con mắt lập tức co g ụ c lại mắt lộ ra kinh khủng lâm mang đem t r ù y thủ ném cho đường kỳ âm thanh lạnh lùng nói cho bọn hắn ra hình tra tấn đi cần phải để cái này ba người mở miệng đường kỳ liền vội vàng không người đ ắ p xuống kéo lấy ba người rời đi c h ọ n vẹn qua một chén t r à thời gian đường kỳ mới một lần nữa trở về chắp tay nói đại nhân nhận tội lâm mang chậm rãi mở ra mắt nhìn qua phía trước hát cám bên trong gào thét gió tuyết bình ngọc nói người nào người đường kỳ hít sâu một hơi nói hà gian phủ vệ sở con người căn cứ ba người nói cho bọn hắn hạ mệnh lệnh là một cái g i á húy nhưng mà một cái giáo hí hẳn là không có lớn như vậy là gan thẳng thắn tập kích cầm ý địa vệ cái này có thể là chu cựu tộc đại tội mà lại những n à y người cũng không biết chính mình tập sát cầm ý địa vệ ha ha lâm mang phát ra trận trận cười lạnh s á t mặt lạnh đáng sợ rất tốt thật rất tốt lâm mang mãnh nhiên đứng dậy trong mắt lóe lên một dòng s á t ý lạnh lẽo mặc dù hắn đã sớm biết đại minh hậu kỳ mục nát không chịu nổi nhưng mà cũng không ngờ tới lại hội mục nát đến nước này tại hà giang phủ có thể đủ bí mật điều động vệ sở quân không ngoài kia mấy vị như là bạch liên giáo người cũng liền thôi hết lần này tới lần khác tới giết bọn hắn vậy mà là quân đội người đường kỳ trần trờ nói đại nhân bây giờ nên làm gì lâm mang n ở nụ cười gằn nói tiếp tục lên đường ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn đến tột cùng còn thủ đoạn nào nữa lâm mang khẽ vuốt thân đ a u lẩm bẩm nói cần gì a muốn bước lao tử giết người hàn phong lạnh đầu xương không trung đại phong bay tán loạn phương xa thành tường bên trên mấy cái hơi linh đinh s a y mẻm mã phỉ lung la lung lay đi tới đột nhiên một người trong đó rủi r ủ i mắt sau đó manh chừng lớn mắt hãi nhiên hít sâu một hơi phảng phất dùng tận lực khí toàn thân lắp bắp quát tầm lên không không tốt địch tập sau cùng một tiếng như tê tâm liệt phế bạo hống triệt để kinh động bốn phía mã phỉ đám người toàn thân run lên phương xa đất tuyết bên trong t r u n g t r u n g điệp điệp thân ảnh liền nhau mà tới tái nhợt đất tuyết bên trong cái kia liên miên màu đen thân ảnh lại như lôi vân hàng thế phô thiên cái địa đánh tới vó ngựa chật trận, trận phi ngư phục tú xuân n o một thân màu đen á o lớn giống như tử thần lâm trận dưới vó ngựa tuyết lớn đầy trời cẩm ý hiểu vệ đại danh ai không biết ai không hiểu những n à y người bất quá đều là chút phổ thông mã phỉ một ớ i nhiều gặp như này nhiều cầm ý thì hề cầm m vệ, một thời gian liền hoàng hồn. gian liền liền Vốn cái c h nhau rất xa, rất l ạ t h ê mã đại tuyết hưởng, 800 cầm ý thì hề vệ mạnh mẽ tạo cái tuyết thì thành thế. Bảo vệ. Một hành hưởng, hề hơn nên ngàn cầm mẽ m vệ vệ. Bảo phỉ liền gấp gõ vang tiếng trung càng ngày càng nhiều mã phỉ tụ lên đầu thành một cái mã phỉ đầu mục hoảng hốt hướng về thành bên trong trốn đi cầm y đ ị ề vệ đến rồi cầm y đ ị ề vệ đến rồi mã phỉ tiểu đầu mục một đường phi nước đại hướng huyện nha bốn phía đường phố mã phỉ lập tức một kinh lần lượt hướng về thành cánh cửa dũng manh lao tới trong huyện nha một đám mã phỉ đầu mục ngay tại thoải mái uống tra trộn giang h ồ người mục đích không ngoài là danh lợi đánh xuống diêm sơn huyện một huyện chi t à i phú đối với những này mã phỉ đến nói có thể xưng kinh người mà đánh xuống diêm sơn huyện thành hành động lệnh bọn hắn tại trên giang hồ s ô n g ra danh hiệu lớn như vậy mã phỉ tiểu đầu mục xâm nhập về nhà hoàng luận nói trại chủ cầm ý địa vệ đến nhân số hơn ngàn phòng lấy say khí hun hun đám người lập tức tỉnh rượu hơn nữa bất kể miệng bên trên nói lấy như thế nào không quan tâm nhưng mà làm cầm ý địa vệ thật đến phía sau nội tâm còn là khó tránh khỏi e ngại chủ vị diêm khôi mánh mở ra mắt khuôn mặt lạnh lùng l ệ n h lùng nói hoảng cái gì cầm ý dỉa vệ lại như thế nào chúng ta căn cứ thành mã thủ lại có thành bên trong mấy ngàn mách tính liền bọn hắn kia chút người lại có thể thế nào đi cho bạch liên giáo người truyền tin liền nói người đã đến một cái mã phỉ lên tiếng vội vàng rời đi diêm khôi nâng lên bên cạnh cựu hoàn đại đao x à i bước đi ra ngoài cùng lúc đó thành bên trong tôi ra trong t i ế n h đường một nô b u ộ c mới vừa báo cáo xong tin tức t ô liệt vung tay đánh phát hắn rời đi quay đầu nhìn về phía một bên ông viễn sơn nói vông hình ngươi thấy thế nào vâng viễn sơn khẽ cười nói nghĩ đến tô h i n h đã có kế hoạch đi không sai tô kiệt gật đầu lạnh lùng nói k i a diêm khôi lòng tham không đáy rõ ràng nói tốt chỉ lấy những k i a dân đen tiền tài hiện nay lặp đi lặp lại nhiều lần hướng chúng ta đòi hỏi hiện nay cẩm ý gì hệ vệ đã tới nói do triều đình đại quân không xa chỉ cần chúng ta tìm một cơ hội mở cửa thành ra tất nhiên là một cái công lớn vâng viễn sơn cười phủi tay kính nể nói tô h i n h cao minh bất quá nếu là như vậy liền cần phải giải quyết rơi những người biết chuyện kia tô kiệt lạnh lùng nói yên tâm này sự tỉnh tuyết sẽ không có người biết lâm mang kéo một cái dây cương ngừng chân nhìn về phía thành tường xa xa thành bên ngoài đất tuyết bên trong thây ngang khắp đồng khắp nơi thi thể tùy ý trồng chất tại cùng nhau một cái nước gãy cờ xí tại p h ò n g bên trong nhẹ nhàng đung đưa tàn tạ khải giáp tại p h ò n g bên trong phát ra tiếng và chạm giòn giã kia thi thể khắp nơi phản phất như nói phát sinh ở này chỗ thảm liệt chiến sự tôn thường nghiệp g ụ c ngựa mà lên một tay chết chết nắm chặt tay bên trong đao rất hiển nhiên diêm sơn huyện không chỉ thành đã bị công phá những kia tặc phỉ càng là chiếm cứ thành trì chỉ. chỉ là hắn không nghĩ ra như là diêm sơn căn cứ thành mã thủ là không khả năng như này dễ dàng liền bị công phá lâm mang quay đầu nhìn về phía đường kỳ hỏi ngũ quân đô đốc phủ cùng với phủ quân người đến cái gì địa phương rồi như là công thành chiến còn là cần thiết quân đội người đường kỳ mặt bên trên lóe qua một vệ không tự nhiên nhúng tay lấy ra một phong thư kiện nói đại nhân cái này là mới vừa phi ưng đưa tới tình báo lâm mang tiếp qua nhìn lướt qua sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo lâu như vậy bọn hắn mới ra hà gian phụ thành địa giới những này ra hỏa là làm bản quan dễ lừa gạt sao bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một q u y ộ n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương chín mươi đa o phụ cùng danh thiên hạ sợ lâm mang tay bên trong mật tín tại chỗ hóa thành đầy trời mạnh vụn bọn hắn đã đuổi đến diêm sơn huyện thành hạ ngũ quân đô đốc phủ người liền là lại chậm lúc này cũng nên tiến vào diêm sơn địa giới mà phi ư n truyền về tin tức lại là bọn hắn mới vừa rời đi hà gian phủ thành địa giới không hề nghi ngờ Đám n g ư thậm chí hắn rất khả năng liền cùng bạch liên giáo cấu kết tại cùng nhau bạch liên giáo có thể đủ tại hà giang phụ thành lập phân đả tất nhiên có quan phủ người từ bên trong Bạch á i lấp n h ư không phải như đây thế nào khả năng một chút tin tức đều không thu được chỉ là hắn không ngờ tới cái này vị vị bạch liên g i á o đánh h i ể m trợ người vậy mà lại là hà gian phủ chi phủ thành tướng phía trên diêm khôi tại mọi người chen chúc hạ chậm rãi đi tới nhìn đến bốn phía hốt hoảng đám người nổi giận mắng sợ cái gì người nào dám sợ lao tử đồ hắn diêm khôi vi vọng còn là rất cao gặp đến diêm khôi thản nhiên như vậy cũng liền yên lòng nhìn qua nơi xa đứng vững vàng tại trong gió tuyết cầm y địa vệ diêm khôi mặt bên trên cũng không có nhiều ít e ngại thậm chí trên nét mặt mang lấy một tia trêu tức nếu là thật sự sợ hắn cũng sẽ không làm tiến đánh diêm sơn thành cử động diêm khôi vận dụng hết chất khí cười to nói nhiều như vậy cầm y địa vệ còn thật là coi trọng diêm m ỗ chỉ tiếc hôm nay các ngươi đều đến trôn vùi tại chỗ này cái này bên trong chính là các ngươi mộ đ ị a lâm mang hơi nho a mắt vận chuyển chất khí băng lanh thanh âm tại trong gió tuyết văng lên heo chết vào tay hay còn không thể biết được ha ha diêm khôi cười lớn một tiếng mặt đầy dữ tận sắc lạnh lùng nói phát tín hiệu đi thân sau một cái mã phỉ đầu mục kéo vang ngực bên trong đạn tín hiệu、Hiu. một đoạn liên hoa tại không trung nổ tung kia là một cái màu trắng liên hoa tiêu chí c h ó i mắt liên hoa tiêu chí tại tầng mây bên trong chậm rãi tràn lan ra đến sắt na ở giữa từ bốn phương tám hướng chuyển đến trận trận oanh minh mặt đất đang run rẩy oanh oanh mọi người sắc mặt khe biến dày đặc v õ ngựa tiếng theo nhau mà đến bất q u a mấy hơi thở vô số thân ảnh liền từ bốn phương tám hướng đánh tới bọn hắn xuyên lấy thống nhất b ạ c h sắc trường bảo cùng cái này đầy trời đại tuyết phản phất hòa thành một thể một cái k ắ c lấy màu trắng liên hoa cờ xí tại phong bên trong nhẹ nhàng đung đưa tôn thường nghiệp con mắt mánh co g ụ c lại cả kinh nói bạch liên giáo bạch liên giáo người xung kính bạch liên trên thân thể người của bọn họ đều sẽ khắc rõ một đoá liên hoa màu trắng liên hoa đã trở thành bạch liên giáo tiêu chí nhìn lấy từ trong gió tuyết không ngừng tới gần thân ảnh tôn thường nghiệp nội tâm một lần giống là đẻ một khối cự thạch từ tiên đế thời kỳ tiêu diệt tạo phản bạch liên giáo về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua như này quy mô bạch liên giáo từ bốn phía tụ long mà đến bạch liên giáo phía trên ít nói cũng có hai ngàn người như này số lượng bạch liên giáo giáo đồ lại thêm thành bên trong mã phỉ chỉ dựa vào bọn hắn hiện nay minh lực liền tính có thể thắng chỉ sợ cũng sẽ tổn thất t h n g trọng tôn thường nghiệp r ụ t ngựa lên trước s á t mặt ngưng trọng nói lâm đại nhân trước lui đi chờ đại quân đi đến chúng ta lại một lần hành động vây sát bọn hắn lâm mang liếc hắn một mắt bình tĩnh nói đại quân sẽ không đến cái gì tôn thường nghiệp cả kinh nói phát cái gì cái gì sự tình lâm mang nhẹ nhàng cười cười khi nhìn thấy tại chỗ này bạch liên giáo giáo đ ổ về sau hắn đông nhiên có chủng đẩy ra vân vụ cảm giác lập tức minh bạch hết thảy n ó ở giữa đánh cờ thôi lâm mang giống như cười mà không phải cười đông nhiên cất tiếng cười to cái này đáng chết thế đạo a thượng vị giả đánh cờ bọn hắn những ngày người lại muốn biến thành quân cờ như này đại chiến trận chỉ vì đối phó hắn sao có lẽ có nhưng mà hắn cũng không cảm thấy dù hắn hiện nay thân p h ậ n hoàn toàn không cần thiết hắn chẳng qua là kêu mục tiêu bên trong một vòng thôi ha ha thanh tương phía trên diêm khôi cất tiếng cười to trong tiếng cười mang lấy nồng đầm n i ệ m ai bưng một chén rượu lên uống thả cửa một l y cười to nói lâm bách hộ ta biết do ngươi nghe nói ngươi tại kinh đô có sát thần danh hảo có người nói cho ta chỉ cần có thể giết ngươi liền có thể bảo vệ ta bình yên vô sự thậm chí là thăng quan tiến tước làm quan ta không hứng thú ta liền nghĩ nhìn nhìn hôm nay ngươi cái này vị sắt thần đến tột cùng có thể giết bao nhiêu người ta nghĩ nhìn nhìn đến tột cùng là ngươi rất nhiều còn là ta rất nhiều bạch liên giáo cờ xí phía dưới đứng vững vàng một vị khoác lấy t ử báo thân ảnh tại bên cạnh nàng cắm vào một cái t r ư ờ n g kích rõ ràng là vị nữ tử nhưng mà thân cao gần đến hai mét trong thân thể phản g phất ẩ n chứa vô cùng bàng bạc lực lượng lâm mang bản tọa bạch liên giáo tử liên hộ pháp n g ư ơ i giết ta giáo thanh liên hộ pháp hôm nay ta vì báo thù mà đến nàng thanh âm cùng nàng thể hình tựa hồ một chút cũng không phù hợp ngược lại đặc biệt ôn nàng cùng thanh l i ê n quan hệ cứ tốt thanh l i ê n tiếp nhiệm vụ rời đi lại thật lâu chưa về ngược lại mục tiêu bình yên vô sự đến thành bên trong từ đó trở đi nàng liền biết rõ thanh l i ê n đã chết rồi cái này một lần ban đầu không nên nàng đến nhưng mà nàng cố ý xin cứu giúp đi đến liền là vì cho thanh l i ê n báo thủ nhìn qua từ bốn phương tám hướng đánh tới bạch liên giáo đồ lâm mang thần sắc lại là đặc biệt bình tĩnh đề thăng điểm năng lượng hai năm không không không không k h ô n h ô n g k h n g k h ô n h n g h ô n g không không không n g không k h ô n n g k không không không không k h ô n n g k h n g k h n h ô n g không không n h ô n g k h h ô n g h ô n g k h h ô n n g k h n g k h ô n n g k h n g k h ô n k h ô n h ô n g k n g k h ô ô n g k h ô quanh thân chân khí tràn ra ngoài càng là đốt lên nóng bỏng kim sắc h ỏ a diễm bay xuống đại tuyết tại ngoài ba trượng liền biến thành đ ầ y trời bạch vụ b ư ớ c hơi tiêu tán hộ thể c ư ơ n g khí tại quanh thân du tẩu ngưng tụ ra một tầng m ỏ n g mành c ư ơ n g khí áo ngoài cung một bên đường kỳ đưa lên một trôi trường cung lâm mang bắt lên một cái mũi tên cái tên kéo cung phong đôi u tiễn trước mắt ở giữa sáu cây mũi tên tề xạ mà ra là như mọc thêm con mắt vô cùng tinh chuẩn chui vào chạy nước rút tại phía trước bạch liền ráo ráo đổ trái tim bên trong lâm mang lại lần nữa bắt lên một cái mũi tên không ngừng lặp lại lấy động tác giống nhau ngắn ngủi mấy hơi thở liền có hơn trăm chi mũi tên bắn ra từng cái bạch liên giáo đổ từ lưng ngựa rơi xuống dưới người ngã ngựa đổ đằng sau băng băng mà tới giáo đồ cũng bị trượt chân trên mặt đất nhìn lấy bạch liên giáo chúng tới gần trước mắt lâm mang một cái ném đi trường cùng chậm rãi rút ra trên lưng ngựa tú xuân đao hắn ánh mắt một nháy mắt giống như ứng xem lang cố tràn đầy sắc bén cảm giác giá lâm mang giục ngựa phi nước đại đao phong phía trên tụ lên đáng sợ đao khí phốc phốc đao lướt qua hơn mười triệu dài đao khí tại đám người bên trong tàn ph một đao chém ngang mà qua mấy chục người tại chỗ mất mạng phía sau một đám cầm y hệ vệ cảm xúc bành trướng chiến ý nháy mắt đ ạ t đến một cái đỉnh phong đường kỳ vung đao phẫn nộ quát giết tám trăm đề kỵ dục ngựa phi nước đại là như một trôi trường thường hung hăng đâm vào bạch liên giáo kỵ binh trái tim bên trong lâm mang toàn thân đẫm máu sắc khí gần như ngưng vì thực chất dục ngựa phi nước đại một khắc này trong đầu hắn tỏa ra một câu hành tuyệt lục hợp loạn thế há vùi lăng vật khí quét sạch sẽ và cổ đao phụ cồn danh t i ê n hạ sợ bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chương ỉ tay cái là thần trúc Hay cái cấp kiến trúc Hay đến với là bốn. đến chỉ có làm chín mươi một long hưng công bàng bạc đao khí tại đám người bên trong tàn phá bừa bãi đầu người lan lộn huyết vũ bàng bạc do tuyết đầy trời phảng phất bị cái này một đao chém ra liền tại cái này lúc bên hai có cồn g phong tiếng đánh tới là như sấm rền nổ vang một cái thanh đồng trường kích đột nhiên đập vào mắt bên trong kích phong phía trên hàn mang trật hiện trong n g á y mắt phương viên mấy trượng bên trong không khí đều phảng phất tứ kết trầm trọng lực gáp bách đập vào mặt mà tới màu vàng tiên cương chân khí trùng trùng điệp điệp c h e mà tới lâm mang mãnh nhiên vung đao một đao nộ i chạm mà xuống đang đao kích chạm vào nhau cọ sát ra mảng lớn hỏa hoa cái này thế đại lực trầm một kích lại cứng rắn bị ngăn lại không chỉ như đây cái này một khắc lữ trưởng phương hai tay run nhẹ nhẹ mắt lộ ra kinh hãi lực lượng thật mạnh nàng mắt bên trong bắn ra trước không có ánh sáng nàng từ tiểu thiên sinh thần lực vì đó lực lượng phi phạm tại bạch liên giáo một đám hộ pháp bên trong nàng hướng đến dùng võ si chứa sưng nhưng mà tại lực lượng bên trên cho đến bây giờ còn chưa từng thấy qua có người có thể thắng nàng tâm niệm cấp c h u y ể n lữ trưởng phương manh thu kích một cái về câu đồng thời đập ra một trường phá vỡ nhạc trường chân khí ngưng hình giống như có một tòa nặng nghề sơn nhạc chi ảnh đánh tới khủng bố chân khí tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phía gột dựa ra đến một chút tu vi thấp người bị tràn lan chân khí quẹt vào càng là trực tiếp lùi ra ngoài miệng nôn tiên huyết và ảnh lâm mang thân thể tái hiện một tòa kim trung trí tướng kim quang dập dờn đồng thời tia tầng nhộn nhạo kim quang bên trong giống như có một vệ hỏa d i ễ m tiêu đốt nặng nề như sơn trưởng ấn hung hăng ấn tại kim trung cháo phía trên không bố lực phản chấn theo lấy cánh tay truyền lại đến toàn thân lữ trưởng phương cánh tay hung hăng chấn động theo lấy một tiếng văng nhỏ cánh tay càng trực tiếp bị chấn đoạn mà nàng cả cái người càng là bay rớt ra ngoài kim trung cháo lữ trưởng phương lên tiếng kinh hô cái này môn hộ thể ngạnh công danh động giang hồ nhưng mà chân chính có thể đủ tu thành người l ắ c đắc không có mấy trên phương diện khác cũng là bởi vì thiếu lâm tự đối hắn tuyệt không chuyển cho người ngoài ngoại giới lưu chuyển pháp môn cũng đều là tản khuyết p h i bản kim cương bất phôi đại trại chủ t chỉ cần lực lượng không vượt qua kim trung cháo tiếp nhận phạm vi nó công kích càng mạnh lực phản chấn chỉ là càng mãnh giang hồ chuyên môn kim trung cháo như là tu tới viên mãn thiên cương cựu trọng là đủ ngạnh kháng t ô n g sư lực lượng mặc dù không biết thực hư nhưng mà đủ thấy cái này m ộ n công pháp phòng ngự lực gần như nháy mắt lâm mang một đao liếc chạm mà tới đao phong trực chỉ ít hầu l ữ trưởng phương cuốn quít nhấc ra tay bên trong trường kích ngăn lại nhưng mà lâm mang thân đao chuyển một cái khủng bố đao khí chấn động mà ra nàng tay bên trong trường kích trực tiếp bị chấn rời khỏi tay lữu sắc mặt đặc biệt khó coi ngươi không phải mới vào thiên cương rõ ràng nhận được tin tức là mới vào thiên cương nhưng mà cái này phần cương khí ngưng t h ự c độ liền nàng cũng không sánh bằng lâm mang sắc mặt bình tĩnh nháy mắt lấn thân mà lên lần đầu giao thủ hắn liền đã thực thử ra đối phương thực lực thiên cương nhị trọng nhưng mà này người dựa vào một thân trời sinh thần lực đủ dùng chiến bình thường thiên cương tam trọng cường giả lâm mang chân đạp võ đang thê vân tung một bước rơi xuống thân thể kéo lên hơn mười triệu phi thân mà xuống n á y mắt bước chân nhẹ chút một k h ỏ đá vụn lưu lại một đạo nhanh đến mơ hồ quang ảnh không được lữ trưởng phương thần sắc đại kinh vội vàng lui về sau từ trong ngực lấy ra một vật trực tiếp ném đúng ra lâm mang nội tâm đ ỗ n g nhiên một trận quý động màu đen viên cầu rơi vào đất tuyết và anh một tiếng kinh tiên động địa sơn sụp đổ thanh n â m ẩm vàng nổ vang mặt đất nổ tung một cái đường kính mấy trượng hố sâu đá vụn v y r a vô số đen nhánh độc đinh hướng về bốn phương tám hướng mở ra đến chạm vào bất quá mấy hơi thở liền biến thành một vũng máu khủng bố xung kích lực lượng từ nổ tung trung tâm của tới đụng vào kim trung cháo phía trên lâm mang quanh thân cơm khí lưu chuyển không ngừng triệt tiêu lấy kia cổ đáng sợ sức nổ và anh dưới chân mặt đất tại chỗ nổ tung nước da vô số giống như giống mạng nhạy liền ngân liên tiếp lùi lại hơn mười bước sau hắn mới đứng vững thân thể lâm mang âm thầm giật mình nếu không phải mình hiện nay đã đột phá thiên cương tam trọng lại thêm kim trung cháo viên mãn mới vừa một kích kia tuyệt đối thân chịu trọng thương thiên lôi tử đường m ô n độc môn ám khí đất tuyết bên trong một đạo bóng người hoảng hốt chạy trốn lâm mang cười lạnh một tiếng bước chân nhẹ chút trực tiếp đuổi theo bốn phía ý đồ ngăn trợ bạch liên giáo chúng khoảnh khắc ở giữa hóa thành đầy trời huyết vũ tiện tay rút ra mặt đất bên trên một cái trường thường mạnh nhiên ném ra d n qua qua, lâm, lâm mang liên m t tiếp ư thương n g l n h đánh ra mấy t r ư ở n g ngay sau đó một đao trực chỉ nàng trái tim phốc phốc điểm năng lượng một nghìn sáu trăm linh lâm mang chậm rãi rút ra đao chậm phát hiện tại lữ trường phương bên người rơi xuống một bản sổ sách long h ố n g công Tam Trung. Phẩm hy là â m Mang mắt ánh sáng l ê võ đang c ô pháp, tuyệt ừ học đối với tu luyện người chân khí yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt liền là võ đang bên trong cũng chỉ có rất ít mấy người tu luyện lâm mang đại khái lật một lần mặc nói tu luyện điểm năng lượng năm trăm linh long hồng công nhập môn trong trước mắt vô số liên quan long hống công yếu quyết sông lên đầu cùng lúc đó tràng bên trong chiến sự đã chuẩn bị kết thúc lữ trưởng phương chết một khắc này bạch liên giao giao chúng đã manh động thoái ý nhìn lấy lâm mang đại sát tư phương một đám cẩm ý hệ vệ lập tức chiến ý tăng vọt lâm mang nâng lấy đao đi vào mèo ngang nhiên giết người đám người bên trong đao khí tung hành thuần dương cương khí như cồn u phong hét giận dữ chém ra một đao mấy trượng đao khí càn quét bốn phương một người một đao một thân màu đen y bảo bị tiên huyết n g ư ợ n đỏ bừng tiên huyết theo lấy và t á o không ngừng nhỏ xuống thành bên ngoài đại địa đã sớm là máu chạy thành sông t h ờ i ngang khắp đồng nồng đậm huyết tinh chi khí phóng lên tận trời mấy trăm cẩm y địa vệ kéo lấy đao lảng lạng đứng vững vàng sau lưng lâm mang màu đen dày bó d i ẫ m tại huyết thủy bên trong phát ra một tiếng v a n g nhỏ lâm mang nhấc đao chỉ phía xa đạm mạc lời nói vang lên theo hiện tại nên là ngươi ha ha diêm khôi cười lớn một tiếng vỗ tay nói lâm bách hộ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển một nghìn hai mươi ba người diêm khôi niệm ra một chuỗi chữ số hắn mặt bên trên bỗng nhiên tái hiện một tiêng h i ề n ngẫm khe cười nói có thể là không biết lâm bách hộ tiếp xuống đến lại có thể giết bao nhiêu người diêm khôi nhẹ nhàng vỗ v ỗ tay thân sau một đám m ã phỉ áp lấy một đám b á c h tính lên trước những cái bách tính tay bên trong cầm lấy cung nỏ phía sau là từng cái cầm đao m ã phỉ lâm mang thần s ắ c lạnh lùng đường k ỳ sắc mặt khó coi cắn răng nói đại nhân ta mang người đi đi tất cả tội lỗi ta nguyện dốc hết sức đánh cho dù là sự cấp t ư quyền nhưng mà tàn sát bách tính sự tình một ngày chuyển đi cả chiều ngự sử tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn lâm mang liếc hắn một mắt bình tĩnh nói không cần điểm năng lượng năm nghìn không ma đạo lại thành bạn thích thể loại lính chủ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 chấp đoán g mở ra một cái đỏ tươi thụ nhãn lại mở mắt s á t na một cổ vô cùng kiềm nén hung lệ chi khí bao phủ tại chỗ đám người phảng phất rơi vào m a n hoàng chiến trường bên trong và ma cái này là đại thành c h i cảnh cũng là ma tâm độ c h i cảnh ma đao cường đại từ không tại chiêu thức mà tại vào ma phía sau khủng bố chiến lược gia trì dùng mình c h i thân điều khiển thiên địa nguyên khí đây là tông sư c h i biểu tượng tại đặt đến ma tâm độ c h i cảnh về sau lâm mang đã mơ hồ có thể cảm giác được mấy phần thiên địa nguyên khí đây cũng là ma đao bá đạo chi chỗ đao khí là như hải nạp bách xuyên điên cùng hội tụ n ư n g tụ ra một trôi dài đến hơn hai mươi triệu khủng bố đ a u ảnh bốn phía do tuyết tại thời khắc này đều giống như dừng lại lâm mang m á n h nhiên nắm chặt tay bên trong đao thanh tương phía trên diêm khôi con mắt m á n h cò dù lại một khắc này hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người phía sau lông tơ dựng thẳng tại kia khủng bố huy áp phía dưới tất cả người hạ ý thức nín thở ngưng thần mắt bên trong để lộ ra nồng đậm kinh khủng một bước n g ắ xuống lâm mang thân ảnh nháy mắt biến mất tại, tại chỗ ngừng lại tuyết bay một lần nữa bay xuống lại xuất hiện thời điểm đã đi đến thành mười mét chi bên ngoài、Tói. lâm mang phát ra q u á t to một tiếng một đao chém xuống v à n h long khủng bố đao ảnh cùng theo rơi xuống đại địa phản phất bị cái này một đao dã man chém ra lưu lại một cái mấy mét chi sâu khe ránh khí lãng l a n lộn nặng nề g h thành môn khoảnh khắc ở giữa tư phân n g ũ liệt hóa thành đầy trời m ả n h vụn môn sau nham thạch càng là hóa thành đầy trời đá vụn diêm sơn huyện thành môn là dùng trăm năm t i ế t mục chế tạo nặng đến mấy tấn độ dày đạt đến một mét bình thường mở ra đều là dựa vào cơ quan đến khởi động một ngày đóng lại liền tính là chân khí cảnh võ giả cũng rất khó từ ngoại giới mở ra như là lá leo l đỉnh thành t ư ờ n g đối mặt chuyên vì võ giả chế tạo đặc thù nọ tiễn tất nhiên tổn thất nặng nề g h đây cũng là diêm khôi lớn nhất tự tin c h i ế m cứ thanh trì bọn hắn sẽ có được ưu thế lớn nhất chỉ là hiện nay trước mắt cái này một màn lệnh hắn một khỏa tâm triệt để ngã vào đáy cốc l ệ n h cả người phía sau đường kỳ rất nhanh lấy lại tinh thần đến hưng phấn vung đa o quát giết đi vào mấy trăm cẩm ý địa vệ lập tức dục ngựa phi nước đại giống như một đạo dòng lũ đen ngòm quần quận mạ tới vó ngựa tiếng chận chận đại địa đang khe khẽ run dày đồng thời thành tường phía trên đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng một đám khôi ngô đao thủ rết lên thành tường người cầm đầu chính là tô liệt diêm khôi hai mắt chừng một cái cả giận nói tô liệt ngươi muốn làm cái gì hừ tô liệt lại là hư lạnh một tiếng trầm giọng giận mắng gan lớn t ắ c phỉ chiếm đoạt thanh trì sắt lục bách tính chúng ta mấy cái chịu nhục đến hôm nay rốt cuộc trông vương sư các vị giết bọn hắn vì cao huyện lệnh bọn hắn báo thủ a tô liệt quang minh lẫm liệt v u n g cánh tay h ô lên vô số nhà tộc hộ viện rết lên thành tường cùng lúc đó thành bên trong các chỗ đều tại diễn ra thảm liệt chém rết diêm khôi tức giận vô cùng mà cười kéo lấy cửu hoàn đại đao ngang nhiên thẳng hướng tô liệt nhưng mà sau một khắc lít nha lít nhít n ỏ t i ế n bắn trụm mà đến hình thành một đạo dày đặc t i ế n vũ đông nhiên tô liệt khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vệch gian kế phải thừa dịp tiêu d u n g diêm khôi kêu lên một tiếng đau đớn thân thể mánh một cái lào đ ả o khỏe miệng tràn ra màu đen máu độc n g ư ơ i diêm khôi chỉ lấy tô liệt nội tâm vừa kinh vừa giận khó nhọc nói ngươi hạ độc tô liệt mặt bên trên treo lấy k i n h miệng tiêu dùng ngữ khí tràn đầy trào phúng liền bằng ngươi cái này trùng tồn vọng đạo tặc cũng vọng tưởng đấu với chúng ta ngươi thật xem là ngươi rất lợi hại phải không trách thì trách ngươi quá không thất thời động thủ tô liệt quát lạnh một tiếng bốn phía đám người nháy mắt g i ế t đi lên nay lúc cẩm ý h ề vệ cũng đã g i ế t vào thành bên trong lâm mang đứng tại thành d ư ớ i t ư ờ n g hơi hơi thở câu chửi thể sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nhìn đến đến tìm một bộ tinh thần bí pháp và ma trạng thái tuy mạnh nhưng đối với tinh thần hao tổn quá lớn hơi nghỉ ngơi một lần lâm mang liền nâng lấy đao đi vào thành bên trong rất nhanh đường kỳ vội vàng mà đến chỉ là sắc mặt có chút cổ quái đại nhân đường kỳ chắp tay một lễ nói tặc phỉ diêm khôi đã bêu đầu lâm mang khẽ vất cảm khẽ cười nói nhìn tới cái này lần ngươi ngược lại là lập một cái đại công những n à y mã phỉ hắn từ chưa để ở trong lòng chân chính địch nhân trước giờ đều là bạch liên giáo mới vừa chết bạch liên giáo nhìn giống như không ít nhưng trong đó có rất nhiều là bị tẩy não vô c h i b á c h tính duy nhất được xưng tụng cao tầng chỉ có cái kia vị tử liên hộ pháp đỉnh phong thời kỳ tùy tiện một chỗ bạch liên giáo phân đả nhân số đạt đến vạn đường kỳ thần sắc k h á i dị lắc đầu thấp giọng nói đại nhân người không phải chúng ta giết、ừ. lâm mang ngấm mày cảm thấy kinh ngạc đường kỳ giải thích nói động thủ là thành bên trong dùng tô ra cầm đầu một đám thế lực chúng ta vào thành lúc bọn hắn liền tại cùng tặc phỉ chém giết lâm mang nhăn mày không nói người ở đâu lời rơi nơi xa một đám người chạy đi qua tới tô liệt nhiệt lệ doanh t r ọ n g kích động nói đại nhân t a diêm sơn bách tính rốt cuộc đem chư vị đại nhân c h ố n g à. một đám người vô cùng kích động lên trước tựa hồ sau một khắc liền muốn quỳ xuống lâm mang sắc mặt bình tĩnh quét đám người một mắt trực tiếp hỏi diêm sơn huyện vì cái gì hội bị mã phỉ công phá tô liệt nội tâm ở kinh cái này vị không dễ lửa gạt ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn lâm mang một mắt mặt đầy bi t h ư ơ n g nói đại nhân ngài có chỗ không biết những n à y tặc phỉ dùng thành bên ngoài bách tính áp chế cao huyện lệnh bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn đầu thành bên trong huyện binh ra khỏi thành cứu viện nhưng mà liền tại về thành thời điểm huyện ý đột nhiên lâm trận phản chiến dẫn người mở ra thành m ô n cái này mới dẫn đến tặc phỉ vào thành lâm mang bình tĩnh nói như thế nói đến các ngươi còn là công thần rồi t ô liệt nội tâm chần chờ vì cái gì giọng điệu này nghe lấy không thích hợp liền tại này lúc nơi xa mái hiên bỗng nhiên chuyển đến cười to một tiếng kia là một vị thư sinh ăn mặc nam tử tô gia chủ ngươi vô sỉ thật là khiến đường mốt đều cam bái hạ phong a ha ha rõ ràng là các ngươi những n à y ra hỏa thu chúng ta tiền tài mở ra thành m ô n càng sát hại một đám c ẩ m y địa vệ nhìn tận mắt diêm sơn huyện lệnh chết tại thành d ư ớ i t ư ờ n g thế nào hiện nay các ngươi ngược lại thành người tốt t ô liệt sắc mặt biến hóa lập tức nổi giận nói gan lớn t ắ c phỉ đừng nói hiệu nói vợ ư người n g tới giết nhanh hắn lâm mang lạnh lùng liếc hắn một mắt t ô liệt nội tâm k h run sắc mặt biến đến tái n h u ậ vô cùng mồ hôi không ngừng từ cái chán nhỏ xuống h ã n tử chưa cảm thấy những thế gia này đại tộc người hội là trung nghĩa báo quốc người trên thực tế diêm sơn thành phá hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi liền là những thế gia này gia tộc quyền thế người lâm mang nhìn về phía nơi xa cái kia vị thư sinh ăn mặc thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói cái này hết thể đến tột cùng là người nào sai khiến các ngươi thư sinh khép cười một tiếng cũng chưa hồi đáp còn là nhìn về phía không trung bình tĩnh nói lâm đại nhân ta biết ngươi nhưng mà ngươi biết không ta từng cũng có tràn đầy khát vọng nhưng cuối cùng lại chịu không được những kia không có năng lực ngươi một câu kia bảng nhãn tư chất bình thường nhưng mà kia hoảng b ả n g phía trên không ta họ tên a cái này thế đạo trăm ngàn năm trước như đây trăm ngàn năm sau vẫn như cũ như đây người ta trung quy chống lại không được thư sinh vung tay ném đến một phong mật tín cười to nói lâm đại nhân có thời điểm khó được hồ b ô i lời rơi khí tuyệt bỏ mình lâm mang chậm rãi xoay người sắc mặt l ê n h khóc đem t ô liệt một đám người toàn bộ giải vào đại lao nếu dám phản kháng giết chết bất luận tội vâng cứng c ắ c có lực hét to tự chấn vỡ gió tuyết t ô liệt toàn thân run lên cả cái người phảng phất mất đi lực khí toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất、Xong.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 diêm sơn thành bên ngộ hủy tở hà g i a n p h ủ thành mà đến ngũ quân đô đốc p h ủ sĩ tốt cùng với hà g i a n p h ủ p h ủ quân chính chậm rãi đi tới vó ngựa tiếng chật c h ậ n đồ quân nhu xe tại đất tuyết bên trong lưu lại một cái thật sâu vết bánh xe ấn một cái tống chữ đại kỳ trong gió rét tung bay mặc dù đã là hai nguyệt thời tiết nhưng mà năm nay cái này chẳng đại tuyết tựa hồ đặc biệt dài dàn giặc không chút nào thấy đình chỉ cả cái đại minh nhiều địa đều là gặp thai họa nghiêm trọng thường nói tuyết lành triệu năm bội thu nhưng mà ai có thể biết rõ tại cái này liền nhau đại tuyết phía dưới không biết phải có bao nhiêu dân chúng chịu hai trôi g ạ t khắp nơi người không phải số ít lần này vì tiêu diệt bạch liên giáo phân đà ngũ quân đô đốc phủ tổng cộng phái ra hơn bốn ngàn người thêm lên năm trăm phụ quân cũng tính thanh thế to lớn bất quá cái này bốn ngàn người bao quát bên trong phụ binh lính hậu cần t r ủ n g chân chính có thể chiến chi sĩ kỳ thực nhiều nhất bất quá ba ngàn chi số quân đội phía trước lý minh thành cưới lấy một con toàn thân trắng như tuyết ngàn dạng câu thần s á t thoải mái mặc dù thời tiết lạnh lẽo để hắn tâm tình dị thường bực bội nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia đáng chết con chuột nhỏ lúc này đã thành một cỗ băng lanh thi thể hắn tâm tình liền lại rất tốt nhiều đến mức diêm sơn thất thủ một chuyện theo hắn chính là mã phỉ không cần phải nói chờ đại quân một đến còn không phải ngoan ngoan cúi đầu húng chi đã ảnh vệ truyền đến tin tức dự đoán hắn cái kia vị phụ thân sớm có bảy mưu đi từ nhỏ đến lớn hắn liền từ chưa tin tưởng qua chính mình mặc dù đem nhiệm vụ giao cho mình nhưng mà hắn có thể sẽ không cảm thấy kia ra hỏa hội không có hậu thủ tống kinh văn dục ngựa lên trước cùng hắn ngang hàng mà đi mắt bên trong lần hàm lo lắng thấp giọng nói lý huynh chúng ta như này dây dưa thời gian đã coi như là làm hỏng chiến cơ cái này là phạm quân bên trong tối kỵ cái này có thể là t ự tội ban đầu hai ngày liền có thể đi xong con đường quả thực là đi bốn ngày l i ê n tính hắn phụ thân là binh bộ thị lang nếu là thật sự chuyển vào thánh nhân thai bên trong hắn tất khó trốn tội lỗi lý minh thành khép c ư ờ i một tiếng nhúng tay vô vô hắn bả vai ý vị thâm trường nói tống h u n h chúng ta có thể cũng chưa dây dưa thời gian trời đông giá rét đại quân tiến lên chậm chạp cái này không phải nên có sự t ì n h sao lý minh thành có câu nói không nói một cái người chết lại có thể thế nào chỉ cần bọn hắn có thể thành công thu phục diêm xuất huyện không quản qua như thế nào bọn hắn đều sẽ là công thần đến mức sẽ chết nhiều ít người không có người hội thật lưu ý b á c h tính không những kia đều là tạp phỉ gặp lý minh thành đều cái này dặn nói tống kinh văn cũng liền để xuống nội tâm lo lắng ngược lại chủ ý là lý minh thành nói lên đến liền tính thật có sự tình cũng là lý minh thành v ă n lấy phía sau xe ngựa bên trong tri phủ cao minh viễn d è m xe vấn lên ánh mắt nhìn về phía phía trước khe khe lắc đầu theo hắn cái này vị tiểu hầu ra hành sự còn là quá mức vội vàng sao động cầm ý đ ị vệ đã g ụ c ba lần mà cái này vị tiểu hầu ra lại một lại cố ý dây dưa hành quân tốc độ nếu là bị cầm ý hệ vệ biết rõ tất nhiên khó trốn tội lỗi l i ê n tính bệ hạ nhìn tại lý ra mặt mùi nghĩ từ nhẹ xử phạt quân đội một hệ người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn k h ô n g chi những k ê u cắp ngự sử sớm liền chuẩn bị đối hầu ra dùng ngòi bút làm vũ khí phổ thông quan lại có lẽ hội sợ hãi hầu ra nhưng mà k ê u bảy ngự sử bên trong tổng có một chút cứng đầu người lưu danh sử sách bọn hắn nhìn có thể so sinh mệnh trọng yếu hơn mấy ngày trước đây cái này vị tiểu hầu ra dùng vũ thanh hầu phủ danh nghĩa thu mua một vị hà gian phủ vệ sở thiên hộ để hắn phái người tập sát lâm mang nay sự tình như là để người biết được tất nhiên lưu xuống sơ hở rất nhanh diêm sơn thành pha tạp thành tường t ừ n g bước chiếu vào trong tầm mắt của mọi người lý minh thành nhìn về phía đám người chấm giọng nói chư vị tặc phỉ chiếm đoạt diêm Sơn huyện chúng ta mấy cái làm đến đại minh quân nhân há có thể cho nhịn những này tặc phỉ phách lối tống kinh văn dơ k i ế m quát tiêu diệt phản tặc thu phục diêm sơn tiêu diệt phản tặc thu phục diêm sơn sau l ư n g quân sĩ lần lượt hét to lên đến làm đến một cái quân nhân lại không có so chiến tranh đến cống hiến càng nhanh con đường lý minh thành mặt bên trên tái hiện mỉm cười lâm mang a lâm mang ta định sẽ vì ngươi tuyển một chỗ tốt phần mộ quân đội thêm nhanh tốc độ đi tới nhưng mà sau một khắc trên mặt mấy người tiếu d u n g từng bước tương kết thanh tương phía trên đứng lấy từng dây khuôn mặt trang nghiêm c ẩ m y l i hệ vệ đứng thẳng phi ngư cờ tại phong bên trong tùy ý tung bay lý minh thành sắc mặt biến hóa đang giật mình bên trong phát ra một tiếng kinh hô c ẩ m y l i hệ vệ phía sau xe ngựa bên trong cao minh viễn cũng là chừng lớn hai mắt nội tâm sợ hãi t ỏ ra không ổn cảm giác thế nào lại là cầm y l i vệ bạch liên giáo người thất bại rồi thế nào khả năng mã phỉ tiến đánh diêm sơn cái này hết thệ tất cả kỳ thực hắn cũng biết diêm sơn huyện là một cái duy nhất không phục tùng hắn ra l ệ n h chỗ đã như đây cái này diêm sơn huyện lệnh cũng nên thay người những kêu mã phỉ bất quá là hắn cùng bạch liên giáo tay bên trong tùy thời có thể vứt bỏ con cờ thật xem là chính là một đám mã phỉ tại hà g i a n phủ liền có thể tự ý cướp bóc đốt giết kia chưa chắc cũng quá coi thường quan phủ lực lượng đương nhiên tại cái này quá trình bên trong còn là xảy ra chút tiểu ngoài ý m u ố n liền hắn cũng không thể liệu đến cái này bày mã phỉ vậy mà có thể đánh bại diêm sơn huyện bọn hắn làm hết thảy đều là vì dẫn dụ cầm ý địa vệ đi đến sau đó đem cầm ý địa vệ đến chết toàn bộ giao cho mã phỉ đường đường cầm ý địa vệ không chỉ toàn quân bị d i ệ t càng là trôn cất sinh tại mã phỉ bàn tay như là c h u y ế n đi phía sau cầm ý địa vệ sẽ triệt để đánh mất uy nghiêm đồng thời làm đến chấn phủ sứ hồng niên cũng liền nên hạ đài nay chỗ bạch liên giáo phân đà nhân số rất nhiều trong đó cường giả càng không phải số ít ấn l y đến nói những này cầm ý địa vệ hẳn là phải chết mới đúng chờ cầm ý địa vệ một chết đến lúc đó đại quân đến, đến không có bạch liên giáo tương trợ những này mã phỉ lại như thế nào ngăn lại đại quân từ đầu đến cuối những ngày mã phỉ đều là hắn cùng bạch liên giáo tay bên trong quân cờ cái này là một lần nhằm vào cầm y địa vệ đến bày mưu cũng là đưa cho tiểu hầu ra c ô n g hiến nhưng mà trước mắt cái này một màn để hắn một khỏa tâm như rơi băng cốc lý minh thành thần sắc cầm c h ậ m không chờ đám người phản ứng qua đến thành bên trong từng đội từng đội cầm y địa vệ liền r i ụ c ngựa phi nước đại mà ra đem đám người bao vây lâm mang một tay đỡ đao chậm rãi leo lên thành tường trong tay hắn cầm lấy một bình rượu đứng ở trên cao nhìn qua đám người khẽ cười nói chư vị gặp đến bản quan có phải hay không rất ngoài ý môn a có phải hay không đang nghĩ bản quan cùng bộ hạ c ẩ m y địa vệ nên chết tại chỗ này mới đúng lý minh thành con mắt thu nhỏ lại rất nhanh liền cố giả bộ chấn định nói lâm đại nhân không biết ngươi lại nói cái gì a lâm mang uống ngực ngực một miệng cười to nói ta lại nói cái gì các ngươi không hiểu sao cùng tặc phỉ cấu kết dây dưa hành quân tốc độ ngư hại c ẩ m y địa vệ cái này từng cọc từng cọc từng tiện lẽ nào muốn ta một cái nói đến sao cao c h i phủ bản quan ngược lại là xem nhẹ ngươi xe ngựa bên trong cao minh viễn trong lòng cảm giác nặng nề người tới đem lý minh thành tống kinh văn cao minh viễn mấy người toàn bộ cầm xuống nếu dám phản kháng giết chết bất l u ậ t tội lâm mang lý minh thành quát ngươi bằng cái gì bắt ta lâm mang túi đầu quan sát hắn tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh đ ồ n g bềnh hạ xuống từng một đao mỏng manh đao quang vượt qua nhanh đến mơ hồ đao quang nhanh chóng chả mạ qua đao khí tung hành phốc phốc đột nhiên lý minh thành cái cổ phía trên nhiều một đầu huyết tuyến đầu lâu chậm rãi dọc theo tuyến từ phần cổ t r ư xuống thân thể từ lưng ngựa ẩm vang rơi xuống tiên huyết chảy ngang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 cái này v ị vũ thanh hầu c h i tử chết tại một vị cẩm y hệ vệ bách hộ d ư ớ i đ a o cái này một màn phát sinh quá mức đột nhiên cho nên đa số người một khắc này đều không thể phản ứng qua tới làm lý minh thành chết một khắc này đám người toàn thân run lên miệng đắng lơi khô một luồng hơi lạnh từ b à n chân sinh ra hướng thẳng đỉnh đầu bọn hắn chừng lớn hai mắt nhìn lấy rơi xuống lưng ngựa thi thể nội tâm bàng hoàng bất an thiên tựa hồ muốn sập kia là vũ thanh hầu c h i tử tương lai vũ thanh hầu hoàng thân quốc thích hắn làm sao giam à lúc này tống kinh văn một khỏa tâm nháy mắt nâng đến cổ họng lâm mang nhìn về phía xe ngựa chi bên trong bình đạm nói cao chi phủ còn không ra sao xe ngựa bên trong cao minh v i ệ n hít sâu một hơi nổi giận mắng người điên người điên hắn nội tâm giận mắng liên tục cái này ra hỏa là điên liền vũ thanh hầu c h i tử đều rằm giết bất quá hắn còn là từ xe ngựa bên trong đi ra mặt bên trên treo lấy bình đạm tiêu d u n g lâm đại nhân vội phục cao minh v i ệ n chắp tay tay nói khẽ lâm đại nhân chúng ta kinh đồ gặp lại đi hắn hướng lấy thân sau đám người rút đao hộ vệ khoát tay áo như là lúc này phản kháng mới là tối không sáng suốt quyết định cầm ý đ ì a vệ đại biểu thiên tử thân quân cùng hắn trắng trợn chém giết cùng tạo phản không khác kia là tại trần trụi đánh hoàng đếm ặ t liền tính lâm mang biết rõ sự t ì n h chân tướng lại như thế nào hắn là một phủ chỗ c h i phủ tự có hình bộ cùng tam pháp t i phán quyết có thể không có vô cùng xác thực chứng cứ hắn nhiều nhất bất quá hàng chức thả ra ngoài hắn cùng tiểu hầu ra bất đ ộ n g tiểu hầu ra cố ý lỡ mất chiến cơ đã là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực chỉ là không có người hội như lâm mang cái này đ i cuồng không hề cố kỵ lâm mang chậm rãi đi hướng cao minh viễn dạy b ọ t tại đất tuyết bên trong phát ra thanh thúy tiếng vang thâm thúy đôi mắt lúc này đặc biệt bình tĩnh ngươi có phải hay không đang nghĩ liền tính v ề kinh về sau ta cũng cầm ngươi không có biện pháp cao minh viễn cười mà không nói ánh mắt bên trong n g ẩ n hàm đùa cợt lâm mang đ ố n g nhiên cười cười từ n g ư ợ c bên trong lấy ra một phần mật tín nói khẽ có một vị mã phỉ đưa cho ta một phần mật tín nói là trong đó có liên quan đến ngươi nhóm tất cả chứng cứ phạm tội không biết cao đại nhân c ó thể n g h ĩ xem một chút cao minh viễn thần sắc cứng lại rất nhanh khôi phục chấn định khẽ cười nói lâm đại nhân chính là tặc phỉ lời nói lại làm sao có thể tin đây bất quá là vu h ă m thôi đúng vậy a lâm mang ngùi ngùi thở dài yếu đ ớt nói tặc phỉ lời lại làm sao có thể tin liếc mắt tay bên trong mật tín lòng bàn tay bỗng nhiên đốt lên nóng bỏng hòa diễm kỳ thực cái này phần mật tín bên trong cái gì đều không có liền là một phần chống giông bức thư cao minh viễn một trận kinh ngạc ngươi đang lừa ta lâm mang lẳng lặng nhìn qua tay bên trong đốt hết phong thư hơi hơi liếc mắt yếu đ ớt nói cao đại nhân ngươi có thể biết nghe qua hoàng quên đặc cách tiền chạm hậu tấu cái gì cao minh viễn hai mắt chừng một cái trong n h y mắt hàn quang lạnh leo chiếu sáng hắn đôi mắt hắn khuôn mặt tươi cười rất nhanh cứng ngắc biến đến kinh ngạc trong khoảnh khắc đó hắn gặp đến một k h o a thi thể không đầu không chung như tại xoáy chuyển lâm mang thu đao và o vỏ bình tĩnh nói hà g i a n phủ chi phủ cao minh viễn cấu kết bạch liền giáo tội mưu phản chu di tam tộc như có cùng hắn cấu kết người dùng đồng tội mà luận cái này lời là nói cho ngũ quân đô đốc phủ người cũng là nói cho hà g i a n phủ phủ quân lời vừa nói ra ngũ quân đô đốc phủ binh lính cùng phủ quân lập tức yên tính trở lại không có người thật là đồ đần cùng cẩm y địa vệ động thủ kia là chu di tam tộc đại tội bọn hắn liền là một đám đại đồng i n h cái này t r ù n g sự t ì n h có thể không dám l ẫ n vào làm lâm mang xoay người một khắc này tống kinh văn một đám người sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng con mắt mất đi thần thái đường kỳ tại sau lưng đường kỳ chắp tay phát ra quát to một tiếng c h u thoại âm rơi xuống nháy mắt một tiếng hét thảm liền vang lên theo đường kỳ trực tiếp vung đào thẳng hướng một vị thế gia tử tống kinh văn hoảng sợ phẫn nộ quát lâm mang ngươi điên rồi phải không ngươi có thể biết ngươi tại làm cái gì sự tình tất cả đều là lý minh thành làm cùng chúng ta có quan hệ gì ngươi đây là tại tự tuyệt tại triều đình phía sau triều đình bách quan là sẽ không bỏ qua cho ngươi lý minh thành đã chết như là ngươi nguyện ý chúng ta mấy cái nguyện ý ra mặt bảo vệ xuống ngươi trên q u a n trường nếu như không tất yếu là không có người nguyện ý đem sự tình làm tuyệt lần này ngũ quân đô đốc phủ bên trong đi đến đám người nhìn giống như chức quan không cao nhưng mà không phải triều đình bách quan tri tử liền là huân quý phía sau thế ra người cái này là một cái cực kỳ to lớn tập đoàn lợi ích lâm mang túi người chậm rãi đẩy ra thật dày tuyết động tiện tay nắm một cái xoa xoa vết máu trên tay t r ớ c mắt ở giữa tay bên trong băng tuyết hòa tan hóa thành một cái băng tinh hiu phá không âm thanh đột nhiên nổi lên tống kinh văn chừng lớn hai mắt chỗ mi tâm tái hiện một cái huyết động lâm mang nâng lấy đao từng bước một đi hướng thành bên trong sau lưng kêu thảm thanh â m từng bước lắng lại diêm sơn huyện ngoài mấy chục g i ả m sơn cốc bên trong một tràng sắt lục ngay tại lạng yên trình diễn tiên huyết theo lấy miệng cốc như khe suối hướng bên ngoài trôi nổi cốc bên trong sau phương một phương toàn thân khoác lấy trường bảo màu trắng lưng bộ phận theo lên bạch liền tiêu chí đến mức khác một phường liền là tây hán đông xưởng song phương chém giết thảm liệt đám người bên trong một vị tóc trắng p h ơ l á o giả cầm trong tay cự truy tại đám người bên trong tự ý sát l ụ những t i u tây hán đông s ư ở n g một đến gần hắn trong vòng mười thước liền hội bị khủng bố c ư ơ n g khí xé nát liên tại cái này lúc một cái trang trí xa hoa cố kiệu từ không trung chậm rãi rơi xuống bốn tên tướng mạo tú lệ nữ t ử một tay nâng lấy cố kiệu bước chân nhẹ chút đạp tuyết vông ân gặp q u a đốc chủ đột nhiên một tiếng như núi kêu biển gầm thanh â m tự vang động núi sông vang lên từng vị tây hán đông xưởng b ỗ n nhiên ngừng xuống chém giết cung kính quỷ một chân trên đất tóc trắng p h ơ lão giả con mắt mánh co r ụ t lại mắt lộ ra kinh hãi tây hán đốc chủ xi、si. ngâm một tiếng kiếm ngân vàng thanh thúy êm hai là như hạc kêu cựu tiêu màn kiệu n h ẹ nhất một trôi phi kiếm màu trắng bạc từ bên trong bay ra cái này một kiếm giống như ngân long lao nhanh xé nát gió tuyết đầy trời phốc phốc phốc phốc khoảnh khắc ở giữa tràng bên trong ngoại trừ q u ỷ tây hán đông s ư ở n g bên ngoài trái tim tất cả mọi người đều bị phi kiếm q u ò n xuyên cái kia vị bạch liên giáo trưởng lão vừa trốn ra mấy bước liền bị một kiếm đeo đầu trong t i ệ u truyền ra một đạo đạo mạc lời nói tất cả cùng bạch liên giáo có liên quan người chu cố kiệu lăng không lơ lửng mà lên biến mất tại trong gió tuyết đám người bên trong lý tiến trung nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi chán tâm có dư quý lâm huynh đệ à, không phải huynh đệ ta không t r ư ở n g nghĩa thực tại là cái này sự t ì n h ta cũng không dám nhiều nói à. cái này lần hành động cầm ý địa vệ cùng ngũ quân đô đốc phủ là ngoài sáng bên trên người mà đông tây nhị hán một mực gần tảng từ một nơi bí mật gần đó lần này hành động thanh thế to lớn vì chính là dẫn ra bạch liên giáo cường giả chỉ là hắn không ngờ tới vậy mà liền tây hán đốc chủ đều ra mặt cái này vị đốc chủ một tâm bế quan khổ tu rất ít tham dự tây hán sự t ì n h rất nhiều sự t ì n h nên đều là do hắn nghĩa phụ phụ trách cái này lần vậy mà hiếm thấy lộ diện thật là như t h ấ y quỷ cái này lần hành động từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy một tia cổ quái hắn thông minh như vậy người vậy mà đều suy nghĩ không thấu lý tiến trung nhẹ thở dài một tiếng tự nói được rồi còn là trước đi nhìn nhìn lâm huynh đệ đi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng chiến tộc cùng chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tổn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương quyển tranh nhiệt nơi vạn săn Văn minh như nhau nhau sáng. Ngoài sinh tồn, Tăng là và một huyết sát. tỏa ít xíu hai ra sao Đưa sẽ kinh đô hôm nay kinh đô không khí bên trong phảng phất đều tràn ngập lấy một cổ khí tức sát phạt đường phố bên trên thỉnh thoảng có cầm ý l ị a vệ r ụ c ngựa mà qua mặt đầy khắc nghiệt chi y đông tây nhị hán người càng là liên tiếp xuất động từng vị sáu bộ quan viên p h ụ trạch bị cầm ý địa vệ phá vỡ cùng theo bị giải vào từng chiếc tù sa chi bên trong mấy cái đã từng thành bên trong hiển hách một thời g i a tộc quyền thế thế ra lại cũng không có ngày xưa vinh quang toàn gia diệt môn bất kỳ nào dám tại phản kháng danh gia vọng tộc đều sẽ gặp đến huyết tinh chấn áp toàn tộc trên dưới không một cái may mắn thoát khỏi t i ê n lặng thật lâu cầm y liệ vệ uy thế một thời gian đạt đến một cái đ ỉ n h phong có kinh thành lão nhân ngồi tại dưới cây nhìn qua đi xa tù xa cảm khái đây mới là chân chính cầm y liệ vệ a tiên đế thời kỳ cầm y liệ vệ quyền hành t ừ n g đạt đến đình phong làm đến kinh thành lão nhân bọn hắn vô cùng rõ ràng trước đây cầm y liệ vệ đến tột cùng tường thế đến đâu hộ bộ thị lang phủ bên trong hồng niên đ e o đao mà đến ánh mắt băng lãnh viện bên trong một vị tóc t r ắ n g p h ơ láo giả bưng chén rượu cười nhìn lấy từ viện bên ngoài mà đến hồng niên đại nhân điền kỷ quân thả ra trong tay chén rượu đứng dậy sửa sang lại quần áo khẽ cười nói làm phiền ngươi tự thân đến một chuyến hồng niên sắc mặt lạnh lùng điền đại nhân theo ta đi một chuyến chiếu ngục đi điền kỷ quân mặt mũi già nua không có chút nào e ngại ngược lại đặc biệt thản nhiên suy cho cùng hắn đã sớm biết chính mình kết cục đại nhân điền kỷ quân nhìn thật sâu hồng niên một mắt đông nhiên nói ngươi làm cái này hết thể đáng ra không ngươi hẳn là minh bạch ngươi tiếp xuống đến sẽ đứng trước cái gì hồng niên sắc mặt bình tĩnh như trước lạnh lùng nói những này liền không cần điển đại nhân bận tâm an quân tri lộc trung quân sự tỉnh cái này là ta sứ mệnh cũng là ta chức trách ha ha điền kỵ quân sải bước đi hướng viện bên ngoài cất tiếng cười to đại nhân ta tại chiếu ngục chờ ngươi hồng niên một tay đỡ đao nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói hắn bày mưu tiêu nhiều nhưng mà cũng vẹn vẹn cái cha đến hộ bộ thị lang cái này một tầng trên triều đình cùng bạch liên giao cấu kết người không phải sỗi hắn trước đây cố ý thả ra tin tức liền là vì dẫn ra những n à y người năm đó bạch liên giáo có thể đủ t ạ o phản càn quét mấy châu chỗ thật xem là chỉ dựa vào bọn hắn liền có thể làm đến sao lúc đó một chuyện không biết có nhiều thiếu còn lại danh ra vọng tộc tham dự trong đó h ư n g một quốc gia diện một quốc gia từ không ngàn năm vương triều lại có ngàn năm thế g i a những kiêng người mắt bên trong trước giờ đều chỉ có chính mình lợi ích vương triều h ư n g suy bách tính sinh mệnh ở trong mắt bọn hắn đều không bằng một thỏi bạc trọng yếu có chút sự tình không phải hắn không nghĩ cha còn là cha không xuống cái này sự tình phía sau liên lụy đến quá nhiều người dính đến quá nhiều người lợi ích thậm chí phía sau có quốc công phủ vũ thanh hầu phủ cái bóng một buổi quốc công hoàng thân quốc thích lại cùng tạo phản bạch liên giáo cấu kết tại cùng nhau như là tin tức truyền ra chẳng phải là để thiên hạ người chế nhạo đ i ể n kỷ quân bất quá những tia người đẩy ra dê thế tội thôi chỉ cần bệ hạ không nguyện ý vạch mặt cái này sự tình cũng chỉ có thể dừng ở đây hồng niên từ ngực bên trong lấy ra một phần mặt tín mặt bên trên đ ỗ n g nhiên lộ ra mỉm cười nhẹ dọn tự nói lâm m n g ta quả nhiên không có nhìn l ầ ngươi như nghĩ đứng tại trên vạn và người cần thiết đứng tại vạn vạn người trước đó nghĩ ngồi vị trí này liền cần phải tự tuyệt tại triều đình bách quan c ầ m ý t h a vệ chỉ có thể thành vì trong tay bậy hạ đao diêm xuân huyện hoang thôn cây ngoại phía dưới keng một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao một kiếm hoành không hào hào kiếm khí hội tụ là như một vũng đại giang sắt na ở giữa không chung phảng phất bị cái này một kiếm gắn đầy tuyết bay phảng phất bị cái này từng trôi kiếm khí q u ò n xuyên phương viên vài trăm mét bên t r o n phảng phất chỉ còn lại cái này một kiếm kiếm khí ngưng hình một đạo dài chừng mười trượng kim xà kiếm ảnh đằng không mà lên liên tại này lúc đối diện sản sinh một đạo to lớn vòng xoáy phong bạo kiếm khí đầy trời bị hút vào vòng xoáy bên trong không ngừng tiêu tán ngọn cây phía trên đứng vững vàng một đạo bạch b à o bóng người hắn ước chừng khoảng bốn mươi tuổi tuổi tác tướng mạo tuấn nhã chỉ là song mi lược hướng xuống rủ bên miệng lộ ra mấy đầu thật sâu nếp nhăn không khỏi mang theo giả yếu đau khổ trí tướng hắn không nói không động t h ầ n s á c hở h ữ n g tựa hồ tâm trí nơi xa mắt bên trong lại giống như có cản khôn kim xà lan quân hạ tuyết nghi quả nhiên danh bất hư chuyển bóng người áo trắng tầm mắt trao lên túi đầu nhìn về phía phía dưới đất tuyết bên trong. ôm ấp kim xả kiếm hạ tuyết nghi khẽ n h ư mày ngựa khí bên trong mang theo kinh ngạc càn k h ô n đại na z i ngươi là minh giáo dương tiêu trở về đi t i ê m người ngươi không được dương tiêu thần sắc vẫn y như cũng dừng r ư n g đối với trên giang hồ cái này vị dùng âm tản t r ứ xương kim xả lan g quân tựa hồ cũng chưa để ở trong lòng hạ tuyết nghi ngược bên trong kim xả kiếm nhẹ nhàng run r à y bốn phía phảng phất có lăng liệt kiếm khí hội tụ nhưng mà mấy hơi thở về sau kiếm khí đẩy trời như xương tiêu tán hạ tuyết nghi xoay người rời đi thân ảnh từng bước biến mất tại gió tuyết bên trong dương tiêu khép cười một tiếng lăng không hư đạp trong đó một vị rõ ràng là diêm sơn huyện lịnh cao tồn sơn đến mức một vị khác là diêm sơn cầm y rỉa vệ bắt hộ tôn hằng bọn hắn thi thể bị ném bỏ tại bãi tha ma bình định diêm sơn nạn trộm cắp về sau dân chúng địa phương đem bọn hắn thi thể tiễn trở về cái này mấy ngày liên tiếp đại tuyết thời tiết lạnh lẽo bọn hắn thi thể cũng phải dùng bảo tồn xuống đến đường bên trong có một chút diêm sơn cũ lại tại bận rộn phía trên quỳ một vị phụ nhân cùng năm tuổi hài đồng này người là cao tổn sơn con dâu cùng tô tử phá thành thời điểm trốn vào thủy trong hầm có thể giữ lại tính mệnh lâm mang đeo đao mà đến hướng về phía đường bên trong quan tài hơi hơi không người dùng nêu lên kính ý vào thành thời điểm hắn liền biết đến lúc trước sự tỉnh toàn bộ đi qua đường kỳ chắc tay nói đại nhân canh giờ đến lâm mang khẽ v u t cầm đường kỳ q a y người quát phong quan Khởi Linh. Đang. Chẳng Đang. một i v n cầm y hệ vệ bắc hộ chính lục phần quan lại cho một vị thất phẩm huyện lệnh nhất quan tôn thường nghiệp đồng thời cất bước lên trước cùng lâm mang đứng tại một chỗ lâm mang trầm giọng quát tỏ khởi linh khởi linh bốn phía c ẩ m ý rỉa vệ đồng thời phát ra một tiếng như như sấm xét h é t vang hạ táng đội ngũ rất hùng vĩ trong gió tuyết nhấc lên linh cứu đi tại hàng trước nhất bốn phía hai bên là từng vị thân mang phi ngư phục c ẩ m ý rỉa vệ đưa t ă n g đội ngũ ra huyện nha về sau mỗi qua một chỗ hai bên đường bách tính lần lượt quỳ xuống tại đất khóc không thành tiếng tiếng khóc chân thiên chờ linh cứu đi qua phía sau vô số dân chúng tự phát đi theo ở sau lưng mấy trăm c ẩ m ý rỉa vệ chỉnh t ề bày trận đều là cánh tay treo vải trắng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 lâm mang mang lấy một l y trà ung dung thưởng thức tay bên trong cầm lấy một bộ câu thơ cái này là diêm sơn huyện lệnh cao tồn sơn sinh tiền lưu lại tang lễ đã kết thúc cái kia vị cao huyện lệnh trôn cất tại cự l y diêm sơn thành không xa đỉnh núi nghe nói là kia là hắn sinh tiền tự thân vì chính mình chọn lựa mộ điện tại bên này hắn có thể dùng một mực nhìn lấy hắn đã từng trị hạ huyện thành nhìn lấy cái này đại minh một góc giang sơn có cái này vị cao huyện lệnh tại trước từ nay về sau sợ r ằ n g bất luận một vị nào diêm sơn huyện lệnh đều sẽ cảm thấy áp lực à hắn không thể quên nhập táng thời điểm kia quỳ đến chân núi không thể nhìn thấy phần c u ố i bất tính kia phát t ử phế phủ thê lương tiếng khóc một màn kia lệnh hắn nội tâm đ ộ n g dung cái này đã từng lệnh hắn tâm trí hướng về quốc gia tựa hồ cũng chưa nát thấu đột nhiên đường bên ngoài có bình đạm tiếng bước chân chuyển đến lâm đại nhân lý tiến trung từ ngoài cửa mà đến cười c h ắ p tay lâm mang thả ra trong tay c h é n t r à lông mày nhữ lại bình đạm nói lý đại nhân đã lâu không gặp nghe ra lâm mang lời nói bên trong tâm h ý lý tiến trung bất đắc gì cười khổ giải thích nói lâm đại nhân có chút sự tỉnh ta cũng không rõ người cũng biết rõ thượng tầng quyết định trung quy không phải ngươi ta có thể đủ can thiệp lâm mang mỉm cười nói lý đại nhân nói quá lời lâm m ẫ cũng không ý này đông tây nhị h á n thật lâu chưa từng hiện thân hắn nội tâm kỳ thực sớm đã có suy đoán bọn hắn mới thật sự là càn quét bạch liên giáo chủ lực mà bọn hắn bất quá là bày ở ngoài sáng mục tiêu thôi nói chẳng ra bọn hắn liền là một con cờ đây cũng là vì cái gì bọn hắn gặp đến bạch liên giáo giáo đ ổ cũng không mạnh nguyên nhân lý tiến trung nhìn thật sâu lâm mang một mắt không nói gì thêm nữa còn là hỏi liên quan lý minh thành bọn hắn không biết ngươi có cái gì ứng đối chi pháp hắn cũng là đến diêm sơn huyện mới biết lâm mang vậy mà đem ngũ quân đô đốc phủ kia bảy vân quý tử đệ c h ạ m sạch sẽ người điên liền hắn đều không thể không thừa nhận cái này vị lâm bách hộ thật quá mức điên cuồng lâm mang mang lấy trả bình tĩnh nói ta lại không làm sai cái gì sợ cái gì lý tiến trung sắc mặt cứng đờ mặc dù nói thì nói như thế không sai nhưng mà n g ư ờ i đem nhân ra nhi tử đều chạm có thể nghĩ kinh đô đám người kia đến t ụ t cùng hội có điên cuồng c ỡ nào l i ê n tại cái này lúc đường kỳ từ đường bên ngoài đi tới đầu tiên là mắt nhìn một bên lý tiến trung sau đó chắp tay nói đại nhân chứng cứ phạm tội đều siêu tập xong lâm mang khẽ vớt c ằ m đứng lên nói hồi kinh đi lý tiến trung khỏe miệng giật một cái nội tâm thầm nghĩ cái này là lại cho bọn hắn lắp nhiều ít tội danh kinh đô bắt chấn phủ ti làm lâm mang vác lấy đao đạp vào bắt chấn phủ ti đại môn một khắc này bốn phía lập t ứ c tính trong nháy mắt vô số đôi mắt tụ đến trên thực tế tin tức truyền bá tốc độ xa so lâm mang một đám người về kinh tốc độ càng nhanh lâm mang tại diêm sơn hành động hiện nay có thể nói là mọi người đều biết sát thần chi danh vang vọng kinh sư h u n h mã phỉ diệt bạch liên phân đà chẳng hơn quý thế gia tử lâm i n t ạ mang bước chân đột nhiên đình trệ hơi hơi nước mắt nhìn chăm chú kia tên cầm y rỉa vệ đôi mắt là như vạn năm hàn đàm lạnh làm cho người kinh hãi lang liệt băng lanh ánh mắt phảng phất đang nói kia liền chờ lấy một nháy mắt viện bên trong đám người hạ ý thức nín thở ngưng thần thở mạnh cũng không dám một lần t h ẳ n g đến tiếng bước chân đi xa cái này mới lần l ư ợ t thở dài nhẹ nhõm lâm mang về đến tây viện tắm rửa một phiên đổi một bộ quần áo sạch sẽ cái này mới không nhanh không chậm đi hướng chấn phủ ti đại đường đại nhân lâm mang đứng ở ngoài cửa chắc tay chỉ là sau một khắc hắn mắt bên trong đ ố n g nhiên lóe qua một tia kinh ngạc ghế bành bên trên hồng niên mang lấy một ly t r à nhẹ nhàng thổi mà tại cái bàn bên trên bày biện một cái tú xuân đao cùng với một bộ quan phủ hồng niên đặt chén trà xuống đứng người lên thần xác trang nghiêm nói cầm y lâm ì hải bách vệ hộ l mang tiếp chỉ. lại â m mang h n lần nữa sửng sốt một chút thang quan nói lời nói thật cái này hoàn toàn là hắn không thể dự liệu được hơn nữa còn là trực tiếp thăng chức thiên hộ hồng niên mắt nhìn lâm mang bình tĩnh nói có phải hay không cảm thấy khó có thể tin lâm mang vâng hồng niên xoay người lấy qua quan phục cùng tú xuân đ a o đưa cho lâm mang lâm mang đứng dậy hơi hơi k h ô n g người hai tay tiếp qua hồng niên mỉm cười từ trong ngực lấy ra một phong mật tín đưa cho hắn nói từ hôm nay trở đi ngươi liền là tây viện thiên hộ tiếp nhận triệu tĩnh chung vị trí nhưng mà ngươi hẳn là minh bạch vị trí này đến tột cùng có nhiều chạm tay có thể bỏng không biết có bao nhiêu người nhiều ít phó thiên hộ tại nhìn chằm chằm lâm mang nhìn thật sâu hồng niên một mắt rất rõ ràng vị trí này không phải kia dễ dàng ngồi nói là khoai lang bỏng tay cũng không đủ lâm mang tách ra tay bên trong mặt tín con mắt thu nhỏ lại thiên hạ đệ nhất trang không sai hồng niên khẽ vớt cảm nói ngươi như nghĩ ngồi vững vàng vị trí này liền phải đi một chuyến thiên hạ đệ nhất trang biết rõ b ệ hạ thích gì nhất sao lâm mang trầm ngâm giây phút đầu bóc bên trong lóe qua một đạo linh quang t i ê n tài tại vị từng cái hoàng đế đều có đều yêu thích mà hiện nay cái này vị b ệ hạ thích nhất không nghi ngờ liền là tiền tài hồng niên cười cười nói giang hồ chuyên môn thiên hạ đệ nhất trang phú khả đ ị c h quốc vậy hạ rất muốn kiến thức m ộ t phiên lâm mang chắp tay nói ta minh bạch hồng niên rất vui mừng cùng người thông minh nói chuyện liền là tiện lợi hồng niên một lần nữa ngồi xuống bình đạm nói nhưng mà ngươi muốn rõ ràng một kiện sự tình thiên hạ đệ nhất trang bối cảnh cũng không đơn giản thực lực càng là không yếu ngươi có thể dùng một lần nữa cân nhắc m ộ t phiên không cần lâm mang tùy ý chắp tay tay xoay người rời đi h á n tự nhiên rõ ràng thiên hạ đệ nhất trang phía sau là người nào nhìn qua lâm mang rời đi bóng lưng hồng niên bỗng nhiên tại đường bên trong cười ha hạ trong tiếng cười mang lấy một tia tiêu tan sau tấm bình phong viên trưởng thanh đi ra ánh mắt phức tạp dùng ngươi chấn phủ xứ vị trí đổi hắn một cái thiên hộ đáng ra không có giá trị phi thường có giá trị hồng niên không thèm để ý chút nào cười to ngươi biết đến vị trí này ta đã nhanh không ngồi được đi vì sao không phát huy một điểm tác dụng của nó nội các tố cáo ta tấu trường đã đôi giống như núi cao sau này ngươi ngồi vị trí này có hắn phụ trợ ta cũng liền có thể yên tâm đi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương chín mươi bảy mệ tâm đại pháp lâm mang vừa về tới tây viện đường kỳ liền tiến lên đón mặt lộ vẻ lo lắng đại nhân ngài không có sự tình đi lâm mang cười cười nói từ hôm nay trở đi ngươi liền là thứ sáu bách hộ sở bách hộ đường kỳ xứng sở bách hộ lẽ nào đại nhân bị cách trước rồi cái này lúc hắn mới chú ý tới lâm mang tay bên trong màu đỏ phi ngư phục đường kỳ mánh trường lớn hai mắt hoàng sợ nói đại nhân ngài thằng quan g rồi cái này có thể là thiên hộ mới có thể có phi ngư phục lâm mang cất bước đi hưng ớ p h ò n g tây viện thiên hộ tiếp nhận triệu tĩnh chung vị trí hồng niên tâm tư hắn đại khái có thể b á n đến mấy phần từ nay về sau cái này kinh đô đem sẽ không còn quan viên tới lôi kéo chính mình bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người đắc tội vân quý tập đoàn đắc tội quan văn đoàn thể càng đắc tội hoàng thân quốc thích như muốn tiếp tục sống cũng chỉ có một mực bám vào hoàng quyền phía dưới đến mức nói phẫn nộ nếu như nói không có kia là không khả năng nhưng mà có thời điểm phẫn nộ cũng không thể giải quyết bất kỳ có sự tình gì huống chi đối mặt một cái thiên hộ vị trí ai có thể không động tâm đến mức nói đắc tội cái khác người chỉ cần lợi ích đầy đủ đắc tội cũng liền đắc tội cầm ý địa vệ làm vốn liền là đắc tội người sống như là cùng tất cả quan viên hòa mình đó mới là tìm đường chết chính như hồng nhiên nói vị trí này không biết có bao nhiêu người tại nhìn chằm chằm nam b ắ c trấn phủ ti thực quyền thiên hộ tổng cộng liền có m ư ơ i ba vị nhưng mà phó thiên hộ lại nhiều đến hơn hai mươi vị có thể nghĩ cạnh tranh có nhiều kịch liệt rất nhiều người hơn bốn mươi tuổi tại phó thiên hộ vị trí nấu hơn mười năm cũng vô pháp được đến một cái thiên hộ vị trí liền tính là thả ra ngoài kia cũng phải có chỗ trống mới được thực quyền thiên hộ cùng kẻ buôn nước bọn thiên hộ có lấy khác nhau rất lớn húng chi một ngày rời đi lại nghĩ trở về có thể là khó cho nên một chút người tình nguyện chịu khổ mười mấy năm cũng không nguyện ý rời kinh đường kỳ mặt đầy kinh hỉ đi vào phòng quỳ một chân trên đất chinh trọng nói đa tạ đại nhân tài bồi từ nay về sau đường kỳ ngừng lâm mang g ơ tay đánh gậy hắn bình tĩnh sông pha khói lửa lời liền không cần nói nữa đã các ngươi theo lấy ta kia ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đường kỳ mặt đầy kích động đứng người lên hiện tại hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước làm quyết định lâm mang bưng lên bàn bên trên trà lướt qua một miệng c h ầ m ngâm giây phút nói thay ta siêu tập một phần liên quan thiên hạ đệ nhất trang tình báo càng tỉ mỉ càng tốt thiên hạ đệ nhất trang đại hội sẽ tại bảy ngày sau tổ chức nhiều hiểu một phiên trung quy không có chỗ xấu vâng đường kỳ kích động đ ắ p xuống lúc này hắn vẫn chìm đắm tại to lớn trong vui mừng bách hộ a h á n đường kỳ cũng tính là làm dạng dỡ tổ tông lâm mang cười lắc đầu cầm lên bàn tân tú xuân đao b ạ n h một đạo trói mắt thanh quang bắn ra băng lanh thâu xương thân đao còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ đã tản mát ra hàn khí bức người đao khí dày đặc hàn quang phân tán thân đao chiếu lên chiếu ra lâm mang khuôn mặt hào đao lâm mang nội tâm mừng rỡ nắm chặt đao một khắc này hắn lại có trùng huyết mạch tương liên cảm giác cái này đao tựa hồ không chỉ là một trôi đơn giản b ộ đao so với đã từng minh giáo tặng cho chính mình kia trôi còn muốn càng thêm sắc bén hắn bỗng nhiên chú ý tới thân đao khắc họa một cái chữ nhỏ bảy lâm mang hơi nhũ m ẩ y nghĩ đến hắn đã từng lập xem m ậ t quyền gia t i n h đến lúc cẩm y lia vệ bên trong từng có thập tam thái bảo này mười ba người đều là võ công tuyệt đ ỉ n h người lúc đó từng có thiên ngoại vẫn thiết rơi xuống cẩm y lia vệ mời đúc khí thế gia nhấp ra cùng với rất nhiều đúc khí đại sư dùng ngàn năm hàn sơn minh thiết hỗn hợp đáy biển hàn thiết hỏa sơn chi tinh chú tạo mười ba thanh tú xuân đao làm đến này mười ba người binh khí từ thập tam thái bảo chết về sau một chút binh khí từ này phong t ồ một số khác liền là lưu lạc tại giang hồ như là hắn không có đoán này đao hẳn là bên trong thứ bảy trôi ban đầu còn tính toán tìm kiếm một trôi binh khí thích hợp hiện nay nhìn đến cũng là không cần này đao đã miễn cưỡng tính là tuyệt thế binh khí lâm mang khép lại vỏ đao ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài bình đặng nói rảnh rôi đi bí khố nhìn nhìn đi ngươi thực lực quá yếu đường k ý ngơ ngơ ngác ngác lên tiếng lâm mang lại lần nữa đi đến bí khố t h ă n g chức thiên hộ về sau hắn cũng liền sở hữu tham quan bí khố tầng thứ bảy quyền h ạ xe nhẹ đường quen đi đến bí khố tầng thứ bảy dương bên trên tinh tỏa lao giả manh mở mắt ra thiên cương cảnh khí tức tiền bối lâm mang cười chắc tay lao giả chừng lớn hai mắt giật mình nói là ngươi n h ì n không được trên giới quan sát lâm mang một mắt kinh nghi bất định nói ngươi đột phá rồi ngay sau đó lao giả cho mày từ trên giường bay xuống xuống đến lách mình đi đến lâm mang thân một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này thân thiên phú bất phàm thật bá đạo đ a o ý lần đầu gặp gỡ hắn đ a o ý sơ thành là như vừa phá đất mà lên trồi non hiện nay lại như khỏe mạnh tây nhỏ bình thường người là sẽ không phát giác được nhưng mà đúng lúc hắn tu luyện phương diện tinh thần công pháp cũng lĩnh mộ g a ý cho nên càng m ấ n cảm trên giang hồ hàng năm đều sẽ bước lên một hai cái thiên tư tung hoành hàng người ví như đã từng phong vân võ đăng trương chân nhân đều là thiên phú tuyệt đỉnh hàng người chính cái gọi là người so với người tức chết người thường thường so ngươi thiên phú tốt người so ngươi càng cố gắng ngươi xem là ngươi đã đầy đủ cố gắng kỳ thực đây chẳng qua là ngươi xem là hắn đi đến cái này bên trong không hẳn không có mấy phần tranh né giang hồ phân tranh ý tứ lâm man g cũng chưa giật mình có thể đủ thủ tại bí khố tầng thứ bảy người tự nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản gì nói không chắc tương tại trên giang hồ cũng là là nhân vật có tiếng t â m lừng ư l ấ y t i ê n bối không biết này chỗ có thể có phương diện tinh thần bí pháp tầng thứ bảy rất lớn như là chính mình tìm kiếm đoán chừng phải tìm một ngày hôi sam lão giả hơi nhau mắt cười nói t i a ngươi có thể tính là hỏi đúng người đúng lúc ta gần nhất tại nghiên cứu một bộ công pháp đi theo ta lão giả dạo bước đi đến phía sau một cái giá sách trước từ trong hộp gấm lấy ra một bản bí tịch đưa cho lâm mang cười nói cái này là di hoa c u n g tuyệt học tầng thứ bảy cũng liền cái này bộ công pháp còn tính không sai đến mức càng tốt cũng chỉ có tầng thể, thể thứ đi、so、lâm mang lặng lẽ nhìn hắn một cái tâm nói nghe giọng điệu này tựa hồ bị nữ nhân thương qua lâm mang tiếp quá thư dầm dầm lật một lần tu luyện điểm năng lượng năm trăm linh mê tâm đại pháp nhập môn điểm năng lượng hai mê tâm đại pháp tiểu thành lâm mang khép lại thư đem hắn thả vào hộp gấm h ô i sam lão giả trừng mắt nhìn trần trờ nói học đến ừ m lâm mang khẽ vớt c ằ m nói rất không sai võ công h ô i sam lão giả lặng lẽ liếc mắt trong hộp gấm bí tịch nghĩ đến chính mình tu luyện nửa năm mới nhập môn một lúc cũng không biết nên nói cái gì cho phải bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một q u y ể n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương chín mươi tám nho nhã lễ độ tào đốc chủ tiền bối ngài bận rộn đi ta lại nhìn nhìn lâm mang nói hướng về phía sau khu vực đi tới hôi sam láo giả hiếu kỳ nói ngươi cái này là lại lập công rồi lần trước đi đến tựa hồ còn là trấn p h ụ sứ là cách ừng lâm mang vừa đi vừa nhìn thuận miệng nói thăng chức thiên hộ hôi sam láo giả sửng sốt một chút thiên hộ bất khả tư nghị nhìn lấy lâm mang bóng lưng kinh nghi bất định nói hiện tại cầm ý n g h vệ thăng thiên h ộ như này tùy ý sao lao giả lắc đầu từ n ã y lòng nói cái tiêu ngược lại là đến chúc mừng ngươi như này trẻ tuổi thiên hộ ta tại bí khố mấy chục năm còn là lần đầu tiên gặp đến lao giả một bước ba thở dài đi trở về giường như này thiên tư quấn vào triều đình phân tranh thật là lãng phí cái này thân thiên phú triều đình sự vụ phức tạp liền tính lại có thiên tư người tu hành thời gian tất nhiên sẽ cực kỳ giảm bớt lâm mang từ từng t ừ dạy giá sách quét qua đột nhiên bước chân dừng lại định tình nhìn về phía giá sách bên trên một bộ võ kỹ võ đang thuần dương quyền tứ phẩm thượng lâm mang n h n g tay vỡ xuống tùy ý mở ra mặt lộ vẻ vui mừng cái này bộ võ kỹ ngược lại là không sai theo lấy chính mình thực lực đề thăng bình thường võ kỹ đã khó dùng phát huy ra hạn lực lượng cái này thuần dương quyền cùng chính mình trí chí cương trí dương thiên cương chân khí có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tu luyện điểm năng lượng bốn trăm h thuần dương quyền nhập môn đầu góc bên trong lập tức hiện lên một đạo mơ hồ bóng người đứng vững vàng sân đỉnh không chung có đại nhật tái hiện bóng người kia thi triển quyền pháp một chiêu một thức ở giữa tự có thể dẫn dắt thái dương chân hỏa một quyền đánh ra giống như có đại nhật rơi xuống hạo nhiên chính khí để xuống thuần dương quyền bí tịch lâm mang tại bốn phía lại đi dạo mặc dù hắn không cần học tập quá nhiều nhưng mà hiểu một chút các môn phái công pháp trung quy không có chỗ xấu nếu như về sau gặp đến cũng có thể phân biệt ra được lộ số của hắn thất tầng công pháp võ k ỹ tuy nhiều nhưng mà phần lớn cũng chỉ tại tam tứ phẩm t ầ n g thứ có nhị phẩm ma đao tại trước bình thường đao pháp võ k ỹ hắn đã rất khó nhìn chúng dạo trọn vẹn một canh giờ lâm mang cái này mới vòng trở lại dương bên trên tinh t ọ a lao giả chậm rãi mở ra mắt tu luyện người khác võ công trung quy là tại đi con đường của người khác ngươi như muốn đi lâu dài hơn liền cần phải đi ra chính mình đường nói xong lão giả lại hai mắt nhắm nghiển không lại nói lâm mang cười cười chắp tay nói tiền bối văn bối cáo tử vũ thanh hầu phủ màu đỏ đại môn từ từ mở ra mấy cái nô bục tại đại trạch cánh cửa đổi lên mấy cái màu trắng đèn lồng theo lấy mở ra đại môn nhìn lại phủ bên trong tận treo lụa trắng chính đường chi bên trong b a y biện một c ỗ thượng hạng gỗ trinh nam quan tài từng tia, từng tia hương đến chi khí l ợ l ờ dưới đường bốn phía quy đầy từng cái khoác lấy lụa trắng nô bục bình đạm bước chân từ đường chuyền ra ngoài tới một đạo đứng tại đỏ tươi dưới dù bóng người chậm rãi đi tới nghe thấy sau lưng tiếng bước chân quỳ dạp trên đất một đám nô b ộ c ngày sơ phục càng thấp những ngày gần đây hầu phủ bên trong đã chết quá nhiều người vũ thanh hầu đứng tại phòng cánh cửa ánh mắt nhìn về phía dựa vào lấy khung cửa kia đạo thân ảnh ngữ khí bình tĩnh nói ta nhi vì cái gì chết rồi hạ tuyết nghi ôm lấy kiếm ngữ khí đồng dạng gợn xong không sợ hãi minh giáo dương tiêu xuất thủ ta đánh k h n g lại vũ thanh hầu khẽ vớt cảm đi vào đường bên trong liền tại cái này lúc viện bên ngoài bỗng nhiên xâm nhập một đám người người cầm đầu xuyên lấy một thân thái giám phục sức vũ thanh hầu b ệ hạ có chỉ vũ thanh hầu xoay người lại q u ỳ xuống t h ầ n t i ế p chỉ cái tia thái giám quét mắt đám người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên hạ tuyết nghi sắc mặt lạnh lùng gan lớn gặp thánh chỉ cả gan không quỳ lời rơi thân sau một vị tiểu thái giám bỗng nhiên một trường đập ra vây n h hạ tuyết nghi trực tiếp bị cái này một trường đánh bay ra ngoài ngửa mặt lên trời thổ huyết chờ hắn muốn rút kiếm thời điểm đột nhiên một đạo vô cùng lăng liệt sát ý bao phủ mạ tới một đạo lộ vẻ âm nhu thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài hầu phủ truyền đến dùng khí ngự âm chân khí thành tuyến hạ đại hiệp tại tiểu hầu gia tăng lễ bên trên không hợp thấy máu mời thu vào người kiếm đi vũ thanh hầu mặt mũi bình tĩnh rốt cuộc tái hiện chút gọn sóng tào đốc chủ là bản hầu ngự hạ không nghiêm để tào đốc chủ chê cười ha ha hầu gia nói quá lời ngược lại là bản đốc chủ thủ hạ người mạ o phạm đến hầu gia âm thanh kia phiêu nhiên đi xa cái kia vị thái g i á m dơ lên thánh chỉ cung kính nói phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết vũ thanh hầu tri tử lý minh thành cấu kết địa phương vệ sở quân mưu sát cẩm y địa vệ làm hỏng chiến cơ khiến cẩm y địa vệ tổn thất nặng nề vũ thanh hầu không biết dạy con yêu cầu vũ thanh hầu cấm túc ba tháng thần linh chỉ tạ ơn vũ thanh hầu cung kính hai tay tiếp qua thánh chỉ theo lấy truyền chỉ thái g i á m rời đi một cái quản gia lên trước không người nói hầu ra vừa truyền đến tin tức k ê u lâm mang thăng trước thiên hộ vũ thanh hầu không có trả lời còn là nhìn về phía bên cạnh cái này quản gia lo lắng nói li bá ngươi tại phủ bên trong bao lâu rồi không người quản gia nói ba mươi năm vũ thanh hầu thở dài ngươi cũng là cùng ta phụ thân lão nhân đi vâng quản gia khẽ vất cảm ngươi là đồng xưởng còn là tây h ắ n người quản gia hơi n g ẩ n r a chậm rãi ngồi dậy nói đồng xưởng mật thám vũ thanh hầu liết hắn một mắt xoay người rời đi thân sau bung dù nữ t ử tay bên trong bỗng nhiên bắn ra một cái tinh tế tì tuyến kia quản gia cổ tái hiện một cái rõ ràng vết máu trận mắt tròn xoe tiến vũ đoạn tràng thi liên quan bắt chân phủ thi tây viện tân nhiệm thiên hộ nhậm trước một chuyện đã triệt để chuyển khắp nam bắt chân phủ thi không chỉ là nam bắt chân phủ thi càng là hoành động cả cái bắt thành như là một cái bách hộ vị trí còn không đến mức như này hoành động nhưng mà cái này thiên hộ vị trí có thể là trước đó triệu tĩnh trung lưu lại triệu tĩnh trung trưởng quản là kinh đô tuần thành một chuyện hán khu quản hạt liên quan đến bắc thành sáu cái phường khu cùng năm thành binh mã ti bất đồng cầm ý địa vệ tuần thành quyền lợi cũng lớn hơn nhiều nói cho cùng năm thành binh mã ti nhằm vào chỉ là phổ thông mách tính một chút giang hồ mâu tặc nhưng mà cầm ý địa vệ nhằm vào là từng cái quan viên thế ra giang hồ muốn phái kinh đô bên trong các chủng buôn lậu sinh ý giới đấu tranh đoạt địa bàn không phải số ít những này sự tỉnh năm thành binh mã ti người có thể không dám tra thường thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt ai cũng biết thế lực này đứng sau lưng cái gì người mà trước đó có triệu tĩnh trung tại đối với những người kia là nhiều có trông n o n đương nhiên h ắ n từ bên trong vớt chất béo cũng không phải số ít cho nên vị trí này liền là một cái bánh trái thơ ngon không biết rõ có nhiều ít người tại nhìn chằm chằm từ triệu tĩnh trung chết về sau các phương thế lực liền bắt đầu tranh đấu đều dồn hết sức lực chuẩn bị an bài chính mình một phương người thợ ư n g vị kết quả đột nhiên truyền ra tin tức vị trí này do một vị bách hộ tiếp nhận người tiếp nhận còn là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục kinh đô sát thần lâm mang về đến tây viện đường kỳ lập tức tiến lên đón cười nói đại nhân tây viện triệu tính trung viện tử đã cho ngài thu thập sạch sẽ lâm mang khẽ b ư ớ c cảm quay người hướng về đường bên trong đi tới nói cho tất cả bách hộ phó thiên hộ đến nghị sự đường một chuyến như là không đến phía sau liền cũng không cần đến đường kỳ vẻ mặt tươi cười đ ắ p xuống nhanh bước rời đi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương chín mươi chín da vai phủ đầu tây viện thiên hộ nghị sự đường hai vị phó thiên hộ bốn vị bách hộ ngồi tại đường bên trong bên trái ghế bành bên trên là một vị thân cao tới cao hơn hai mét nam tử khôi ngô hai tay đặc biệt t r ắ n g kiện giống như sắt r ộ i đúc bằng đồng hắn khuôn mặt càng là hung ác dị thường hướng k i a m ộ t ngồi cho người ấn tượng đầu tiên liền là hung ác tản n h ẫ n hàng người nay người chính là hai vị phó thiên hộ một trong nghiêm giác xuất thân thiếu lâm tự sau、so、đến hoàn tụ kế thừa hắn phụ thân cầm y địa vệ tổng kỳ vị trí càng l à tại trong vòng mười năm thăng chức phó thiên hộ có thể ngồi phó thiên hộ vị trí thực lực đồng dạng đều sẽ không quá kém bắt chấn phủ ti phó thiên hộ như là thả ra ngoài một chỗ đều là thiên hộ cấp bậc nhưng mà cầm y địa vệ bên trong hướng đến đều là một cái củ cải một cái hố các chủng lợi ích quan hệ đan chéo nhau phức tạp chân chính thực quyền thiên hộ liền kêu nhiều không phải chỉ có thực lực liền được n h ư không phải hồng niên bảo đảm dù cho lâm mang cống hiến đầy đủ cũng tuyệt không cách nào cầm xuống thiên hộ vị trí đối diện với hắn liền là một vị diện cho lộ vẻ âm l u nam tử một đôi hồ mắt bên trong lộ ra mấy phần xào trá cùng nghiêm g i á c bất đồng cái này vị phó thiên hộ giang lưu vân một mực là triệu tĩnh trung phụ tá đắc lực chỉ là đoạn trước thời gian ra ngoài nhiệm vụ một mực đến gần nhất mới trở về đến mức phía trên bốn vị bác hộ h trong đó hai vị là giang lưu vân tâm phúc còn lại hai vị bên trong c ó một vị là nghiêm g i á c tâm phúc đến mức một người khác liền là trung lập phương kia là một vị diện cho lão giả g i à n u a tay bên trong chống một cái thiết phải có thể tại hai phương bên trong bảo trì trung lập hiển nhiên cũng không phải cái gì hời hợt hàng người thời gian từng giây từng phút trôi qua đường nội hãm vào an tĩnh q u dị bên trong mấy cái bách hộ n h ì nhau n không khỏi nhìn về phía đầu hai vị phó thiên hộ đám người trước giờ đến hiện tại đã tại này ngồi gần ba canh giờ tâm tình có thể nghĩ n h ư không phải cái này vị tân thiên hộ sát thần uy danh sớm liền vung tay h á o rời đi lâm mang hung uy quá thịnh như nói không sợ đây tuyệt đối là giả giang lưu vân nuốt nuốt trong tay thủy thủ tóc dài che giấu đôi mắt lóe qua một tia lanh ý nửa tháng trước về kinh lúc hắn liền biết được triệu t ĩ n h trung chết rồi những n à y thiên hắn một mực tại mời người vận hành liền vi được đến cái này thiên hộ vị trí kết quả sau cùng bị một cái bách hộ trò phá dối mặc dù lâm mang hung danh tại bên ngoài nhưng mà cũng không đến nỗi liền sợ cái này lần ra ngoài nhiệm vụ hắn may mắn thu hoạch đến một cọp cơ duyên thực lực đại tiến tại chưa về kinh thời điểm hắn đã tại b ả y mưu thiên hộ chi vị giang lưu vân đ ỗ n g nhiên cười hỏi nghiêm thiên hộ không biết người đối cái này vị tân thiên hộ thấy thế nào nghiêm giác chậm rãi mở ra mắt thâm thúy con mắt bên trong mang lấy chút cười nhạo bình đẳng nói không có cái gì cách nhìn bội phục hắn cùng triệu tĩnh trung luôn luôn bất hòa bằng không thì cũng sẽ không thường xuyên tại ra ngoài nhiệm vụ cái này lần cũng là nghe nói triệu tĩnh trung chết rồi Cái cười cái bác hộ, lại thành người ta cấp có cái mới kinh. Giang nói, lại người ngươi liền này vân hắn thành trên, trong lòng lẽ nào liền không một về khẽ hộ, gì ta lưu lẽ ý nghĩa s o nghiêm giác trực tiếp hai mắt nhắm nghiền không k h e mở để ý cái này âm hiểm tiểu nhân đối với những này âm hiểm g i a hỏa biện pháp tốt nhất liền là không quan tâm viện viện bên trong lâm mang để xuống mặt quyển nhìn lấy từ viện bên ngoài đi tới đường kỳ hỏi như thế nào có người rời đi sao đ ư ờ n g k ỳ lắc đầu trả lời bọn hắn một mực lưu tại nghị sự đường lâm mang ngầm đầu nhìn mắt không trung khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không nhìn đến kiên trì đều không tệ a ban đầu tính toán lợi dụng luật pháp ngược lại là không có nghĩ tới những người này vậy mà không mắc mưu lâm mang đứng dậy vỗ v ô đường kỳ b ả vai quay người đi hướng viện bên ngoài đi đi chúng ta đi b ắ c thành sáu phường dạo chơi đường kỳ xứng sở trần trờ nói đại nhân kia bọn hắn lâm mang khoát tay nói phân phó sau ba canh giờ phái người đi nói cho bọn hắn liền nói ta có chuyện quan trọng mời bọn hắn ngày mai lại tới lâm mang khoe miệng hơi hơi dương lên đều nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc không biết cái này cây đuốc thứ nhất hội đốt tới cái nào vị đường kỳ ánh mắt m a n sáng lên hậu chi hậu giáp phản ứng qua đến liền gấp đi theo đường kỳ lĩnh mấy cái tâm phúc cùng sau lưng lâm mang mấy người rời đi bắt chân phụ thi trực tiếp r ụ c ngựa đi tới linh xuân phường bắc thành sáu phường trong đó giáo trung phường đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn cái này linh xuân phường liền là phó thiên hộ giang lưu vân phụ trách khu quản hạn tại bắc thành sáu phường bên trong linh xuân phường không thể nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất phương thị chỗ này hội tụ đông đảo giang hồ môn phái người người đến gần k a n h đảo vận chuyển hàng cũng cực kỳ phồn thịnh đương nhiên tự nhiên cũng không thể tránh né diễn sinh ra rất nhiều buôn lậu s i n ý ban đêm dần tối nghị sự đường bên trong đám người đã sớm các loại cực kỳ không kiên nhẫn giang lưu vân mạnh đẻ lấy nội tâm nội hỏa liên tại cái này lúc đường bên ngoài đi vào một cái c ẩ m y địa vệ chắp tay nói chư vị đại nhân thiên hộ đại nhân có chuyện quan trọng xử lý mời chư vị đại nhân ngày mai lại tới bạch trong n g a y mắt thường đôi mắt nhìn đến không khí biến đến đặc biệt nghiêm trọng kia tên c ẩ m y địa vệ sắc mặt thản nhiên chắp tay tay không có chút nào e ngại xoay người rời đi làm đến sớm nhất theo lấy đại nhân một nhóm người hiện nay đại nhân thăng chức thiên hộ bọn hắn những n à y người địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên mặc dù nghị sự đường bên trong ngồi lấy đều là bách hộ cùng phó thiên hộ nhưng mà hắn không kém chút nào huống chi đ ư ờ n g bách hộ nói biểu hiện càng phách lối càng tốt tốt nhất có thể dẫn bọn hắn xuất thủ bà ảnh giang lưu vân một t r ư ờ n g đập vào cái ghế trên lan g can xoay người rời đi sắp mặt â m trầm thấm người vô cùng nhìn qua giang lưu vân rời đi nghiêm giác khép cười một tiếng bình đọc nói đi đi một cái bách hộ thấp giọng nói đại nhân cái này vị thiên hộ đại nhân đến tột cùng muốn làm cái gì nghiêm giác đứng lên nói đương nhiên là lập uy nhìn tới cái này vị tân thiên hộ còn thật không phải một cái đơn giản nhân vật hôm sau giờ ngỏ thời gian chờ đợi một sáng sớm đám người rốt cuộc gặp đến cái này vị tân cấp trên thiên hộ đại nhân đến đường kỳ tại viện bên ngoài cao r ộ n g hô to lâm mang thân mang đại hồng phi ngư phục lưng đeo tú xuân đ ao long hành h ổ bộ mà tới quanh thân tản ra thượng vị giả tôn quý khí chất một thân khí thế kiệt ngạo mà bá đạo trong mắt mọi người lóe qua một tia giật mình thật trẻ tuổi mặc dù sớm liền nghe nói cái này vị tân thiên hộ rất trẻ trung nhưng mà không ngờ tới đại hội trẻ tuổi đến n ư c này lâm mang mịp cười Chư vị, đợi lâm u Bản mang đại mã trước, s kim đao ngồi tại đầu cười ha hả nói hôm nay tìm chư vị đến là nghĩ thương thảo một kiện sự tình ta biết nghiêm thiên hộ những năm gần đây một mực ra ngoài cùng các giang hồ môn phái quan hệ không tệ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 lâm mang mỉm cười nhìn lấy hai người nói không biết hai vị có ý kiến gì trang bên trong đám người thần sắc khác nhau không khí biến đến trở nên tế nhị không thể không thừa nhận cái này một chiêu cực kỳ âm hiểm mà lại thể hiện rõ liền là dương l ư u trước không nói giáo trung phường hắn phồn hoa độ kém sa linh xuân phường giáo trung phường kia là cái gì địa phương kia là cái này vị tân thiên hội trước đây quản hạt chỗ hiện nay người nào không biết giáo trung phường các đại bang phái bây giờ là ngoan ngoãn cái khác người nghĩ nhung tay hả là kia dễ dàng hết lần này tới lần khác nghiêm g i á cùng giang lưu vân hai người không hợp hai người một mực mình tranh ám đấu để bọn hắn ở c h u n g hòa thuận kia là tuyệt không khả năng không cần nghĩ đ ề u biết nghiêm giác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này nghiêm giác mắt l i ế m khen âng nhiều hưng thu liếc giang lưu vần một mắt tốt dương lưu vốn cho rằng cái này vị tân thiên hộ là vị mã phu hiện nay nhìn đến giống như hắn đều là một vị có mưu kê a bất quá hắn tâm tình ngược lại là rất không sai lựa chọn như là không phải trước đây không có lựa chọn người nào lại nguyện ý mỗi ngày hướng biên cảnh nghèo nàn chỗ chạy hắn không chỉ muốn vì chính mình cân nhắc còn muốn vì chính mình phía dưới các huynh đệ cân nhắc nghiêm giác không nhanh không chậm bưng lên bàn bên trên một ly trà thần s ắ c nhàn nhã phẩm một miệng dễ chịu a lúc này nên giang lưu vân cái này lạo âm hàng gấp giang lưu vân sắc mặt đặc biệt tâm trầm mạnh đệ lấy nội tâm nội hỏa đứng lên nói đại nhân ă n b à i như thế có phải hay không không thỏa nếu như không tất yếu hãn thực tại không nghĩ hiện tại liền vạch mặt ồ lâm mang ra vẻ kinh ngạc nói có cái gì không thỏa giang lưu vân sắc mặt lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói linh xuân phường thế lực đan chéo nhau phức tạp ta tiêu xài mấy năm mới đem ổn định lại như là đột nhiên thay đổi nhân viên sợ sẽ dẫn tới giang h ồ dung chuyển lâm mang khẽ c ư ờ i nói giang thiên hộ cái này là cảm thấy nghiêm thiên hộ không có năng lực xử lý tốt linh xuân phường sự t ì n h giang lưu vân sầm mặt lại nghe cái này lời ý tứ cái này là thể hiện rõ muốn bại miễn chức vị của mình rồi giang lưu vân nhìn chăm chú lấy lâm mang ý vị thâm trường nói lâm đại nhân như là linh xuân phường sinh ra cái gì nhiễu loạn nghĩ đến đại nhân tại c h ấ n phủ sứ đại nhân chỗ kia cũng không tiện bàn giao đi đại nhân mới bước lên thiên hộ chi vị còn là hẳn là dùng ổn vị chủ lúc này giang lưu vân ngữ khí đặc biệt băng lãnh mặc dù không có nói rõ nhưng mà nói gần nói xa đều lộ ra một k i a ý uy hiếp hắn kinh doanh linh xuân phường ấy năm thời gian như là không có điểm thủ đoạn kia cũng quá xem thường hắn linh xuân phường cũng không phải tùy tiện một cái người liền có thể t r ư n g khống thật nghĩ thay người kia ngươi liền phải cân nhắc tốt hậu quả nghiêm giác liếc giang lưu vân một mắt nội tâm cởi nạo ngu xuẩn thật là theo lấy triệu tinh trung lâu đều ước lượng không rõ chính mình thân phận phó thiên hộ chỉ cần phía trước thêm cái chữ phó kia liền vĩnh viên thấp người khác một đầu h u ố chi có t hãng ể đủ t ạ n n g toàn thân g bỗng từ nhiên hộ tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ bà khí con mắt lạnh lùng khi nguyệt nói chỉ cần bản quan tại linh xuân phường liền loạn không được cái này bắc thành sáu phường loạn hay không bản quan định đoạt bản con nào chuyên chém những kia làm loạn người giao lưu vân sắc mặt trở nên rất khó coi lâm mang nhẹ nhàng vây tay một cái đường kỳ từ ngực bên trong lấy ra một phần mật báo nghiệm nói bách hộ g i ả hơn bách hộ thôi chí hai người thu hối lộ tham dự bạch liên giáo một án giải vào chiếu ngục lời rơi nghị sự đường bên ngoài t r ợ n sông vào một đám cầm y địa vệ ngồi tại giang lưu vân phía trên hai cái bách hộ sắc mặt lập tức một biến mặt lộ sợ hãi gặp ủy bọn hắn lúc nào cấu kết bạch liên giáo rồi hai người vội vàng đứng dậy giải thích đại nhân chúng ta chưa bao giờ làm a cùng bạch liên giáo cấu kết tia có thể là chu cựu tộc tội chết bọn hắn liền là lại lớn an c đại nhân g đến hai cái bách hộ gấp gáp nhìn về phía giang lưu vân liền tại này lúc đường kỳ hướng về phía tiến vào đường bên trong mấy tên cầm ý địa vệ nháy mắt kia mấy tên cầm ý địa vệ ngầm hiểu nhanh chóng lên trước liền chuẩn bị dùng xích sắt trói lại hai người hai người hạ ý thức tranh thoát lâm mang vũ mạnh cái b à n tức giận nói gan lớn g i á m thẳng thắn tập sát đồng liêu trường ấn rơi tại cái bàn bên trên một nháy mắt một đạo vô hình c ư ơ g khí gào thét mà ra giang lưu vân con mắt mánh cò dù lại cái này hết thể phát sinh quá nhanh cho nên hắn đều không thể phản ứng qua tới phốc phốc hai cái đầu phóng lên tận trời chân nhắn vết cắt chỗ tiên huyết dâng trào tĩnh hiện trường xa vào an t ĩ n h quỷ dị bên trong đám người ngơ ngác nhìn qua đất bên trên hai cỗ thi thể không đầu cảm giác cổ lạnh sưu sưu nghiêm g i c hai mắt chừng là như trung đồng hắn chẳng thể nghĩ tới lâm mang lại hội tại chỗ giết người hơn nữa còn là hai vị bách hộ giang lưu vân cả cái người là như một đầu bạo n ộ sư tử hét lớn lâm mang ngươi không có chứng cứ liền lạm dụng tư quyền qua loa tàn sát đồng liêu ta nhất định phải vạch tội ngươi một bản g sự t ì n h đã đến cái này phân thượng đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra đến đây rõ ràng liền là tại n h ầ m vào hắn đã như đây hắn cũng liền không cần thiết lá mặt lá trái cái này hai người đều là chính mình tâm phúc như là bọn hắn chết rồi chính mình không có chút nào biểu thị để thuộc hạ như thế nào nhìn hắn như là không làm gì k i ê người tâm liền triệt để tán chứng cứ. lâm mang cười cười nhúng tay từ đường kỳ tay bên trong tiếp mật ma báo trực tiếp đem hắn vung tại giang lưu vân trước mặt cái này liền là chứng cứ đám người định tình nhìn xem kia cái gọi là mật báo rõ ràng liền là một tờ giấy trắng kia một m á y mắt một hơi khí lạnh trải rộng toàn thân lâm mang đứng người lên quay đầu nhìn về phía nghiêm giác cười ha hả nói nghiêm thiên hộ ngươi có thể quản lý tốt linh xuân phường sao nghiêm giác lập tức đứng dậy chắp tay nói hạ quan nhất định không sứ mệnh hắn nội tâm bất đắc dĩ cười khổ cái này thanh hỏa đốt thật manh á không chỉ mất quyền lực giang lưu vân một ngày l đ về sau mấy kỵ cầm ý gì hệ vệ từ bắt chấn phủ ti cửa chính giục ngựa mà ra chạy hướng kinh đô chi bên ngoài chính là lâm mang một đám người đại nhân tia giang lưu vân sẽ không sẽ sinh sự tình đường kỳ mặt lộ khó hiểu lâm mang giục ngựa phi nước đại người to nói ta liền sợ hắn không sinh sự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 thiên hạ đệ nhất trang giang hồ t r u y ề n môn trong trang thu nạp trong giang hồ các chủng kỳ nhân dị sĩ tại thiên hạ đệ nhất trang nhân vật có tên tuổi hội chịu đến thiên hạ đệ nhất trang cung dưỡng cùng với g i ữ gìn thậm chí giang hồ t r u y ề n môn thiên hạ đệ nhất trang càng là phú khả đ ị c h quốc những năm này không biết có bao nhiêu người ngấp n g nghị đối thiên hạ đệ nhất trang động thủ nhưng mà sau cùng những n à y người đều đ ã chìm lấy biển từ này bật vô âm tín từ n à y có thể thấy thiên hạ đệ nhất trang thực lực sự hùng hậu mi châu phủ bên ngoài thành bên ngoài tiểu quán đơn sơ dưới chút lều lúc này ngồi đầy giang hồ khách có người giục ngựa mà đến tung người xuống ngựa cao dọn gọi nói tiểu nhị đến một đĩa thịt bò một bình rượu ngon tiếng huyên náo không ngừng dị thường náo nhiệt tiểu quán một góc một vị xuyên lấy bạch sắt trường bảo lưng treo ngọc bội mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử nhìn về phía tiểu quán chi bên ngoài vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người một chủng hơn vị người vô tận ba khí tâm sinh thần phục chi y ơ sau lưng hắn càng là đứng lấy hơn mười vị diện hàm sát khí nam tử bọn hắn ngực bên trong đều ôm lấy một chuôi trường đao lại dùng vải trắng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ ngôi tại cái bàn về sau một bộ thế gia công tử ca ăn mặc chính là lâm mang bọn hắn rời kinh về sau liên tục đổi bốn ngày con đường cuối cùng đi đến mi châu phủ mà thiên hạ đệ nhất trang hiện nay vào chỗ tại mi châu phủ người đi đường nối liền không dứt đa số đều là giang hồ khách hiện nay thiên hạ đệ nhất trang tổ chức mỗi năm một lần nở rộ định xếp hạng mời chào thiên hạ đệ nhất dẫn tới vô số giang hồ khách tranh nhau đi đến suy cho cùng như là có thể tại thiên hạ đệ nhất trang treo tên không chỉ có thể hưởng thụ thiên hạ một trang cung dưỡng càng có rất nhiều ẩn hình chỗ tốt tại hưởng dự thiên hạ phú thương vạn ba danh hạ cửa hàng mua đồ có thể đều có các chủng ưu đãi trà trộn giang hồ ngoại trừ công pháp võ kỹ chi bên ngoài binh khí đan dược là không cách nào tránh khỏi nhưng mà hai thứ đồ này bình thường người có thể mua không nổi đương nhiên có một chút người đ ế n đây thuần túy là vì góp một tham gia náo nhiệt không lâu đ ư ờ n g kỳ vội vàng mà đến hơi hơi không người ngay sau đó thấp giọng nói đại nhân đều trả rõ ràng b i châu phủ nổi danh giang hồ thế lực cùng sở hữu bảy vị trong đó có thanh thành phái lâm mang thả ra trong tay c h é n t r à khẽ cười nói trước đây một chia tay cũng không biết cái này vị dư quản chủ như thế nào đương kỳ cung tính nói căn cứ mi châu người giang hồ nói k i a dư thương hải tựa hồ có cơ duyên khác gần nhất có đột phá lâm mang hơi hơi nhữ mày t r e o tức nói ta ngược lại hy vọng hắn mạnh hơn một chút giang hồ vốn liền như đây người vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái nào không có danh tiếng gì tiểu nhân vật lại đột nhiên qua thời đúng liên quan thiên hạ đệ nhất trang hỏi thăm như thế nào rồi đương kỳ trả lời tin tức hữu dụng cũng không nhiều bất quá nghe nói cái này một lần thiên hạ đệ nhất trang muốn làm một cái gì giang hồ tân tú bảng xếp hạng tuyển trong giang hồ ba mươi tuổi trở xuống tuổi trẻ người vào bảng nếu có thể đoạt đến đứng đầu bảng thì có thể hướng thiên hạ đệ nhất trang hướng hạ có nói đệ lâm ê yêu n một cái yêu cầu. l mang trong mắt liếc ó e lên vẹn một vẻ dị sắc. Quả h ê n cùng chính mình b i t k ị hắn bản bàn, Mang ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bản, nhiều hứng thú nói, cái này ngược lại là một cái không sai kế hoạch. Đường nghi ngờ nói, đại nhân, ý gì? Lâm Mang có chút cái cái hoạch. thú h trỏ mặt một ra A sai vào là Lâm lại Lâm liết gì? đập đại kế Kỳ ý một mắt bình tĩnh nói từ cổ văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị người nào lại c à m tâm chịu làm kẻ dưới cái này p h ầ n bản g danh sách một da tất nhiên dẫn tới càng lớn giang hồ phân tranh lại chính là một tràng gió tanh m ư ơ máu tê đường kỳ lập tức một kinh cái này thiên hạ đệ nhất trang là muốn làm cái gì hai người nói chuyện ở giữa từ mi châu thành phương hướng có mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng l á i tới hai bên có một đám hộ vệ đi theo thanh thế to lớn đường kỳ quay đầu nhìn thoáng qua nói là mi châu dương ra người mi châu bảy cái đại thế lực một trong từ trên xe ngựa đi xuống một vị phú gia công tử ăn mặc tuổi trẻ người trẻ tuổi người nhìn ngó nghiêng hai phía một lần liền dẫn mọi người tại ven đường chờ đợi không có qua bao lâu hơn mười người từ phương xa giục ngựa mà đến nhấc lên đầy trời khói bụi vó ngựa chật trận nhìn đến người cầm đầu vị trẻ tuổi kia trước mắt lập tức sáng lên tựu quán b một con phản g phất hỏa diễm đỏ thâm tuấn mã ở hậu phương lao vụt mà tới kia là tây lương đặc sản xích diễm mã cụ nói thần dị phi phạm một con liền giá trị và kim là bảo vật vô giá mà tại kia xích diễm mã bên trên một cái toàn thân hỏa hồng nữ tử não nghễ mà đứng thân mang tua cờ váy đỏ bên hông lại lộ ra một vệt r ắ n g nhật v à ngheo đại mi như vẽ theo lấy xích diễm mã tới gần t r a n g bên trong rất nhiều ngựa biến đến sao động bất an lâm mang chăm chú nhìn thêm một là thán phục tại này nữ dung mạo một cái k h á c liền là dưới thân thể của nàng xích diễm mã đồ tất ta hắn đường đường một cái cầm y h ỉ vệ thiên hộ đều không có cái này trùng đánh n ộ kia xích diễm mã vừa đến nháy mắt che kín tất cả người đầu ngọn gió mà xích diễm mã bên trên thân ả n h tại tiểu quán bên ngoài tung người xuống ngựa trực tiếp hướng về tiểu quán đi tới một đám giang hồ khách tự ý mà lại tham lam quan sát lấy kia váy đỏ nữ tử、ba. một cái khuôn mặt t h u cùng trên mặt đại hán nhiều một đạo đấm máu vết sẹo kia váy đỏ nữ tử hơi vung tay bên trong roi ngựa lạnh lùng nói lại nhìn đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống tới người kia tráng hắn lập tức nhất nộ bất quá đồng bạn bên cạnh vội vàng kéo lại hắn liên vì cái này lúc đám người có một nam tử đem tay lặng lẽ vươn vào ngực bên trong lộ ra nửa đoạn cơ quan hưu phá không âm thanh đột nhiên nổi lên hơn mười cùng nhỏ bé châm nhỏ từ cơ quan bên trong bay ra tốc độ nhanh vô cùng kim tiêm hiện ra chút màu đen rõ ràng liền là ngâm độc cái này là ra từ thuộc trung đường môn áng khí uy lực phi phạm lâm mang nhũ mày chén trà trong tay k h ẽ động từng giọt nước trà chấn động bay ra giọt nước ngưng hình sắt na bay ra bảo vệ như lông trâu châm nhỏ nháy mắt bị giọt nước đụng bay ra ngoài đám người bên trong mới vừa thấp bé nam tử sắc mặt biến hóa liền chuẩn bị lặng yên ẩn đi bất quá kia nữ t ử hiển nhiên thực lực không tệ sớm có phát giác tay bên trong trường tiên là như trường xà nhanh chóng quấn lên cổ của người nọ dùng lực kéo một phát trực tiếp đem hắn tử trong đám người kéo ra ngoài sắt theo đó tay bên trong trường tiên là như cưng tiết kia thấp bé nam tử triệt để khí tuyệt bỏ mình cái này một tay cũng kinh đến mới vừa không có ý tốt đám người lần lượt chuyển quay đầu đi váy đỏ nữ tử thu và o roi cất bước đi hướng lâm mang đầu tiên là quan sát một mắt sau đó chắp tay nói tại hạ bạch h u y ễ n doãn mới vừa đa tạ xuất thủ lâm mang sắc mặt r ử n g r ư n g lắc đầu ta cũng không có giúp ngươi ý tứ chỉ là đơn thuần không ưa thích cái này trùng sau lưng thả ám chiêu tiểu nhân vô xì thôi bạch h u y ễ n doãn ngồi xuống nói kia cũng phải đa tạ huynh đ ạ i ngay sau đó chào hỏi tiểu nhị lên trả bạch viễn doãn nhìn về phía lâm mang hỏi huynh đ à cũng là vì tỉ hưu mà đến lâm mang sửng sốt một chút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 ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt bên cạnh đường kỳ đường kỳ cái chán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh nặng như vậy cần tin tức hắn vậy mà không có điều trả đến ngày t r à bên cạnh gã sai vật nơm nớp lo sợ g i a o lên một ly t r à lạnh bạch h u y ễ n doãn bưng lên t r à uống một hơi cạn sạch rất là hào sảng chậm rãi nói gần nhất xuyên trùng chỗ có giang hồ truyền n ôn tại mi châu long thủ sơn c ó một đầu dị thú tỳ hưu h ẩn hiện dẫn tới xuyên trùng chỗ vô số người giang hồ tranh nhau đi đến tin đồn bên trong tỳ hưu thân bao hàm phúc d u ê n đến tỳ hưu người đem phúc d u ê n không ngừng càng là điểm lành đại biểu càng có uống tỉ hưu máu người có thể công lực đại tiến bạch h u y ễ n doãn bông nhiên cười một tiếng bình đặng nói kỳ thực những này giang hồ t r u y ề n môn người nào cũng không biết thực hư đa số người dự đoán đều là vì thấy đầu dị thú này hình dáng ai cũng không biết đầu dị thú này có phải hay không thật liền là tỉ hưu trên giang hồ cái này chủng loại tự t r u y ề n môn không phải số ít nếu là thật sự những kia giang hồ túc lão dự đoán sớm liền đến năng cũng là hiếu kỳ cái này mới đi đến xem một chút lâm mang mặt lộ kinh ngạc điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới phong vân bên trong kỳ lân cung la thụy thú thì hưu hiển nhiên sẽ không yếu bao nhiêu l i ê n là không biết rõ cái này đầu tì hưu đến tột cùng là thật là giả hắn trong lòng bừng tỉnh c h ắ c không được dọc theo con đường này gặp giang hồ nhân sĩ không ít còn đều là thực lực mạnh mẽ hàng người như vẹn vẹn là thiên hạ đệ nhất trang định hội xa không đến mức dẫn tới như này nhiều người trong đó thậm chí có hưởng dự giang hồ môn phái người nói t r ắ n g ra thiên hạ đệ nhất trang mời chào đều là chút giang hồ tán tu tiểu môn tiểu phái người trong đó thật có kỳ nhân dị sĩ nhưng mà càng nhiều đều là chút mua danh chuộc tiếng giá áo túi cơm chân chính giang hồ đại phái nội tình thâm hậu danh động giang hồ như thế nào lại cam tâm thành vì thiên hạ đệ nhất trang một thành viên lâm mang chắp tay nói đa tạ cô nương cáo chi đối với cái này đầu tì hưu hắn ngược lại là có điểm hiếu kỳ bạch h u y ễ n doan lắc đầu nói khách khí liền tính ta không nói phía sau ngươi cũng sẽ biết đến bất quá ngươi không phải là vì tì hưu mà đến đây là vì cái gì mi châu giang hồ nhân sĩ hiển nhiên không khả năng không biết tì hưu sự tình mà lại n g h e này nhân c ầ u âm rõ ràng là kinh bên trong nhân sĩ nàng đối với lâm mang giác quan còn không sai này nhân khí độ phi phạm nhìn giống như một bộ thế gia công tự ăn mặc nhưng mà hắn lời nói trong cử chỉ ẩn ẩn lộ ra một tia thượng vị giả khí thế một đôi t r ò n g mắt càng là không giận tự uy đứng ở phía sau mấy người kia kia mắt bên trong cung kính càng là phát từ phế phủ này người như không phải quan trường người liền là thế gia đại tộc hoặc là giang hồ đại phái bồi dưỡng dòng chính truyền nhân nàng càng có khuynh hướng quan trường người lục phiên môn hoặc là cẩm y địa vệ hơi hơi liếc mắt những người kia ngực bên trong dùng vải trắng bao lấy vũ khí nàng nội tâm đã có suy đoán lâm mang đôi mắt nhắm lại mặt mang nụ cười ném một khoản tiền đi đến tìm kiếm bạch n u y ễ n doan thần sắc kinh ngạc người cái này tiền ném còn có thể tìm tới sao ít không cần thiết nhiều cũng tìm không thầy à nàng đối với tiền tài ngược lại là không có khái niệm gì có thể đem xích diễm mã làm thú c ư ớ i người hiển nhiên sẽ không thiếu tiền có thể lâm mang lại là dị thường chắc chắn đứng dậy cười nói cô nương cáo tử lời rơi quay người bước lớn rời đi c h ờ mình lên ngựa g ụ c ngựa đi xa bạch nguyễn doãn nhìn qua đi xa thân ảnh mặt lộ chầm t ư chầm ngâm giây phút cưới lên xích diễm mã nhanh chóng đuổi theo hôm nay thiên hạ đệ nhất trang phi thường náo nhiệt không ngừng có người giang hổ g ụ c ngựa đi đến một đám người giang hồ tại chân núi gặp g ỡ gặp đến nhận thức liền hư tình giả ý lấy lòng một phiên không nhận thức cũng giả ý khách khí một phiên nếu là cái nào có chút danh tiếng người đi đến bốn phía đám người càng là liên tục t h ả n phục người thổi ta ta thổi ngươi một đám vừa vào tiên thiên thậm chí hậu tiên nhân v ậ t cứ là chỉnh giống như tông sư vó ngựa tiếng trận trận quần c u ậ n khói bụi bên trong một đám người rục ngựa mà ra suy lâm mang kéo một cái dây cương ánh mắt nhìn về phía phía trước to lớn đại khí sơn trang mặt đầy cảm khái thật là có tiền a cái này tòa sơn trang xây dựng ở chân núi chỗ dựa vào núi ở cạnh sông bố cục một n h ì n liền là ra từ danh sư đại gia bàn tay s ơ n mạch phía dưới có suối nước nóng lưu qua dùng trí bốn phía thụ một mỗi năm như xuân tản ra sinh cơ bừng bừng riêng là cái này sơn trang quy mô ít nói cũng phải tốn hao hai mươi vạn l ư ợ n g bạc như là thêm lên sửa chữa bảo hộ cùng với trong trang người giang hồ cung dưỡng kia số lượng liền càng lớn trách không được trong hoàng cung cái kia vị hội nhớ thương một cái giang hồ lưu phái danh s ư n g phú khả đ ị c h quốc không nhớ thương ngươi nhớ thương người nào lâm mang ngừng chân tại chỗ lặng lẽ cảm thụ một phiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không khí bên trong có từng tia từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí trôi nổi mạ qua tự tu luyện mê tâm đại pháp về sau hắn liền có một chủng phi thường đặc biệt c ả p nộ như nghĩ vào tông sư thì phải lĩnh mộ r a ý không giống với hắn hiện nay đa ý vẹn vẹn chỉ có thể hình thành thế tông sư ý có thể dùng không phụ thuộc chân khí trực tiếp thấu thể mà ra công kích tinh thần chân khí phù hợp võ đạo ý niệm có thể dùng chân khí h u y ế n hình càng có thể dùng ý điều khiển thiên địa nguyên khí lâm mang thu vào tâm tư dùng ngựa chạy hướng về phía trước sân trang sân trang cửa chính mấy vị thiên hạ đệ nhất trang hộ vệ đứng tại cánh cửa n g n đón chờ lâm mang mấy người xuống ngựa rất nhanh liền có một vị hộ vệ lên trước nhúng tay hướng dẫn nói chư vị xin mời đi theo ta lâm mang khẽ b ư ớ cảm c theo lấy đi vào sơn trang bên trong từ bên ngoài nhìn đã cảm thấy cực kỳ bất p h ẳ m không có nghĩ đến cái này sơn trang bên trong cảng lá xa hoa vô cùng mặt đất gạch đá đều là thượng hạng tảng đá xanh nói một câu tấc đất tấc vàng cũng không đủ có tiền hộ vệ dẫn lâm mang một đám người đi đến một chỗ chiếm diện tích cực lớn đ ì n h viện lúc này đ ì n h viện bên trong đã hội tụ hơn trăm người phi thường náo nhiệt đám người t ụ năm t ụ ba hội tụ vào một chỗ thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười to chư vị tạm mà tại này chờ chút đại hội rất nhanh bắt đầu lâm mang liếc nhìn chung quanh tìm một chỗ ghế c h ố n g ngồi xuống lâm mang thuận miệng nói đều ngồi đi đường kỳ cười bồi nói đại nhân chúng ta mấy cái đứng lấy liền tốt gặp mấy người khăng khăng như đây lâm mang cũng liền không tại nhiều nói đ ỗ n g nhiên nơi xa có người chợt bắt lên người nào sức lực có thể so ta lớn mở miệng người là một vị cao lớn vạm vỡ tráng hán xuyên lấy một thân đơn bạc áo ngắn mặt đầy râu q u i nón khoanh tay một mặt p h á c lối sành viện đường tiền một vị chấp sự cười nói liền là đằng sau cái này vị cô nương nàng gọi c ộ n g công vừa mới nói xong nam tử phía sau đi tới một vị xuyên lấy khuôn mặt chất phát nữ tử kia nữ tử thấp giọng nói ta cha tại ta bảy tuổi thời điểm bị ta một tay nâng qua đỉnh đầu kia tráng hán thấp giọng nói ngươi thử thử đem ta d ơ qua đỉnh đầu hai người thấp giọng nói ra một phiên rất nhanh cái kia vị tên là cộng công nữ tử đem hơn mười người một tay d ơ lên lập tức bốn phía đám người thán phục liên tục đường kỳ sợ hai t h ắ n nói đại nhân này người bất quá hậu tiên lại có như này lực cánh tay trời sinh thần lực a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 nghe được này nói bốn phía mấy người liền gấp chắp tay nói gặp qua ngao thiếu trang chủ có người chắp tay nói nguyên lai là ngao thiếu trang chủ trước mặt thường nghe ngao thiếu trang chủ kinh tài diễm diễm đối xử mọi người khiêm tốn nhân nghĩa vô song hiện nay một gặp quả thật phi phạm tụ nghĩa trang tại xuyên trung chỗ thanh danh còn là rất lớn hội tụ rất nhiều giang hồ võ lâm nhân sĩ bọn hắn tôn chỉ liền là xem trọng một cái nghĩa chữ người đến đều là huynh đệ nghe lấy bốn phía lấy lòng âm thanh ngao vô song mặt đầy mỉm cười chắp tay nói chư vị khách khí đều là chút hư danh ngao vô song khỏe miệng mỉm cười cùng bốn phía đám người một cái cười chào hỏi bất kể những n à y người thực lực như thế nào hắn đều là mặt đầy mỉm cười cho người một chủng rất thân thiết như một xuân phong cảm giác dẫn tới đám người cùng tán thưởng ngao vô song khẽ cười nói vô song yêu thích kết giao bằng hữu chư vị nếu như về sau có sự tình tận có thể đến ta tụ nghĩa trang Ta tụ nghĩa trang đại chết nghĩa giang Ngao ra phía、lâm、Mang, môn vĩnh viên đồng rộng song phiến, động lần, nhìn nói, không chư hồ khẽ đại liêu cười mở. mở một Lâm vô vì vị về ba i cái ế thế t này bằng như nào sưng vị hữu hô. Lâm m n gánh vác song g liếc vác mắt đường a nam tử, nói, Ba, ba, o bình đẳng nói, miệng. tử, đ và kỳ quyết đoán lên trước kia người trực tiếp bị đập bay ra ngoài miệng nôn t i ê n huyết cái này một màn trực tiếp đem đám người cho nhìn ngốc ngao vô song mặt bên trên tiếu dung ta cũng cứng gắt huynh đại cái này là lâm mang bưng lên bàn bên trên trà chậm dãi thưởng thức mắt thấy phía trước không có chút nào quay đầu ý tứ ngự khí gọn sóng không sợ hãi ta không ưa thích có người cùng ta nói chuyện lớn tiếng trong n g á y mắt bốn phía đám người sắc mặt nổi giận đều là lăn lộn giang hồ xem trọng một bộ mặt đây rõ ràng là không nói bọn hắn để vào mắt ý tứ ngao vô song mỉm cười mặt đ ầ y áy náy chắp tay nói vô song vì đám minh đệ hướng minh đại xin lỗi vô song công tử ngươi không cần hướng cái này chủng người nói xin lỗi uy ngươi như này bá đạo không biết lại là trên giang hồ cái nào vị giang hồ nha vĩnh viễn không thiếu nhiệt huyết người cũng không thiếu truy cầu danh lợi、người. lúc này người nào lại không nghĩ tại tụ nghĩa trang thiếu trang chủ trước mặt biểu hiện một phiên tụ nghĩa trang tuy nói hướng về thiên hạ người giang hồ rộng mở nhưng mà cũng không phải người nào đều có thể chân chính gia nhập tụ nghĩa trang một cái mặt đầy dữ tợn nam tử mặt xẹo đứng dậy c ă m t ứ c nhìn lâm mang đường kỳ mánh nhiên bước ra một bước huy quyền đánh ra hán quyền phong như mánh hổ xuống núi c ư ơ n g mánh dị thường hống giống như có hổ khiếu thanh â m vang lên giống như bô lôi phúc kia tráng hán bất quá mới vào thiên thiên lại như thế nào là đường kỳ cái này vị tiên thiên đại viên mãn đối thủ cả cái người bay ngược lại mà ra sương đứt đoạn cầm ý địa v ệ người hẳn là cùng giai bên trong người nổi bật đường kỳ hơi vung tay cung kính đứng tại lâm mang thân sau bốn phía đám người là vừa kinh vừa giận ngao vô s o n g đáy mắt lóe qua một k i a khó mà nhận ra hàn ý lâm mang đ ỗ n g nhiên chuyển quay đầu lại khẽ cười nói nghe nói tụ nghĩa trang có mưa đúng lúc danh sừng thích nhất cứu t r ợ giang hồ đồng đạo ngao vô s o n g gật đầu cười vậy không bằng cho ta mượn một ngàn vật lượng ngao vô s o n g mặt bên trên tiểu dung lại lần nữa ngưng kết đem tụ nghĩa trang bán đều không có nhiều tiền như vậy lâm mang thần sắc bình tĩnh cười tia tiểu dung rơi tại nấu vô xong mắt bên trong lại là tràn đầy châm trọc ý vị liên tại cái này lúc không chung bên trong có một đạo bạch bảo bóng người thi triển tuyệt diệu khinh công mà tới đồng bên hạ xuống người tới mặt như ngọc mục như l ă n g tinh một thân bạch dì ỉa tay cầm chết phiến bài kiến trang chủ bốn phía hộ vệ đồng thời hành lễ gặp đến người tới chung quanh giang hồ nhân sĩ cũng rối rích nói gặp qua thượng quan công tử lâm mang nhiều hứng thú nhìn về phía trước kia đạo bạch t ì thân ảnh một thân bạch dì đi ỉa đen như mực tóc dài tùy ý k h á c tả tại vai một khuôn mặt là như điêu luyện sắt xảo chú ý đeo mài hàn ra ngưng mắt mũi ngọc tinh xảo n h ư không phải biết rõ nàng là nữ giả nam trang chỉ sợ cũng liền hắn cũng không phân biệt ra được đến cái này dạng phong lưu phong nhã người hội là một vị nữ tử thượng quan hải đường cười cùng mọi người một cái hồi ứng chuyện cho vui vẻ lời nói ở giữa hiển thị do thoải mái chi ý tay bên trong chiếc phiến nhẹ lay động cất bước đi h ư ớ n g cái kia vị thiên hạ đệ nhất đại l ự c sĩ cười nói tần ra cần gì tức giận như vậy đâu cộng công là chúng ta thiên hạ đệ nhất trang thành viên mới bất quá nàng không phải thiên hạ đệ nhất đại l ự c sĩ nàng là thiên hạ đệ nhất n u y ễ n thuật sư cái gì nàng là n u y ễ n thuật sư bốn phía truyền đến liên tục tiếng thán phục đám người mặt đầy không dám tin tưởng lại gặp mới vừa cái kia vị tên là cộng công thiếu nữ bỗng nhiên rời đi tại chỗ mang theo hơn mười người chiếc ghế bị một cái gậy gỗ chống lên lúc này đám người càng phát giật mình thủ đoạn thật là lợi hại chúng ta mấy cái vậy mà chưa phát giác thiên hạ đệ nhất h u y ễ n thuật sư quả nhiên danh bất hư truyền thượng quan hải đường khép lại tay bên trong chiếc phiến người nói hoan nghênh chư vị tới tham gia năm nay thiên hạ đệ nhất trang tỉnh hội lần này ta thiên hạ đệ nhất trang lại nhiều mấy vị thành viên mới thực là ta thiên hạ đệ nhất trang may mắn sự tỉnh cái khác lần này ta thiên hạ đệ nhất trang đem bút ra xuyên trùng chỗ giang hồ tân tú bảng đám người bên trong một vị nam tử trẻ tuổi đ ỗ n g n h ư n ó i thượng quan công tử quản sự nói lần này có hai người lên bảng không biết một người khác là người nào thượng quan hải đường cười nói bạch công tử chính là cái này người muốn khiêu chiến ngươi thiên hạ đệ nhất quân tử địa vị hải đường chính nghĩ thương lượng với ngươi cái này sự tình bạch vua hạ bình đạm nói bạch vua hạ hướng nhẹ danh lợi cái này hư danh người nào yêu muốn người nào cầm đi thượng quan hải đường lắc đầu cười nói không được thiên hạ đệ nhất trang tuyển người hướng đến nghiêm khắc còn mời bạch công tử đi nội đường một lần bạch vô hạ trần chờ giây phút chắp tay nói bạch vô hạ nghe theo mệnh lệnh thượng quan hải đường quay người hướng về phía đám người chắp tay nói chư vị còn xin chờ chốc lát nói xong dẫn bạch vô hạ đi tới nội đường lâm mang cười nhìn lên trước mắt một màn thầm nghĩ không biết rõ kia hai vị thiên tự hào cùng địa tự hào thực lực như thế nào qua rất lâu thượng quan hải đường n ở nụ cười trở về nói chư vị bạch công tử đã rời đi hắn để vốn trang chủ thay hắn hướng chư vị buổi lễ thượng quan hải đường nhẹ nhàng vỗ vỗ tay viện bên trong một chỗ vách tường hai bên bỗng nhiên từ từ mở ra lộ ra trong đó một mặt to lớn t h ạ c h b i t h ạ c h b i phía trên khắp d ấ u lấy từng cái họ tên tổng cộng t r ă m người đ á m người hiếu kỳ nhìn về phía tường bên trên t h ạ c h b i t h ư ợ n g quan h ả i đường giải thích nói cái này tân t ú b ả n g bên trên n h â n vật là ta thiên hạ đệ nhất trang đi khắp x u y ê n trung chỗ ghi chép x u y ê n trung chỗ trên g i a n g h ồ tất cả trẻ tuổi tân t ú đều là ghi chép trong đó tương lai ta thiên hạ đệ nhất trang sẽ đi khắp các nơi g i a n g h ồ ghi chép g i a n g h ồ tân t ú đương nhiên như là chư vị có đôi xếp hạng không vừa ý có thể hướng bài dành phía trên người khiêu chiến lâm mang liếc mắt thay bì phát hiện mới vừa ngao vô song xếp tại bốn mươi ba vị đến mức xếp hạng thứ nhất người liền là hoán hoa kiếm phái tiêu thu thủy thượng quan hải đường khẽ cười nói nghĩ đến chư vị cũng nghe nói mi châu có một đầu dị thú t ỷ hưu xuất hiện n à y tin tức xác thực là thật người nào nếu có thể bắt được cái này đầu t ỷ hưu ta thiên hạ đệ nhất trang nguyện dùng một nửa tài sản trao đổi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bán đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó c h ư một trăm linh bốn thỏa hiệp lâm mang thần sắc khẽ động kinh ngạc nhìn thượng quan hải đường nội tâm đ ô n g cảm giác hiếu kỳ một nửa thiên hạ đệ nhất trang tài sản cái này bút số lượng có điểm lớn a mà lại thiên hạ đệ nhất trang đã nói cái này tin tức là thật kia sợ rằng mi châu là thật có t ỷ hưu ẩn hiện chỉ là thiên hạ đệ nhất trang tiêu xài như này đại đại giới liền vì cái này đầu tỉ hưu lại là ý gì h u ố chi dùng hộ long sơn trang lực lượng nếu là muốn tỉ hưu hoàn toàn có thể tự mình động thủ lại cần gì tìm những này giang hồ nhân sĩ không chỉ là lâm mang nghe thấy cái này tin tức bốn phía đám người càng là giật mình không thôi cái này tin tức vậy mà là thật trước đó không lâu liền nghe đến cái này tin tức ta một mực xem là đều là giả nghe nói đến tỳ h ư u người phúc duyên thâm hậu cũng không biết có phải hay không thật ai đừng nghĩ nếu là thật sự chúng ta có thể đoạt không đến còn là thành thành thật thật xem kịch đi một thời gian đám người nghị luận ầm ĩ đột nhiên có một vị tay cầm phất trần trung niên người đứng ra chắp tay nói dám hỏi thượng quan công tử như là thật bắt được tỷ hưu thiên hạ đệ nhất trang có phải hay không thật nguyện ý dùng một nửa tài sản đem tặng đám người không hẹn mà gặp nhìn về phía thượng quan hải đường thiên hạ đệ nhất trang danh s ư n g phú khả đ ị c h quốc dù cho chỉ có một nửa tài sản đối với bọn hắn mà nói đều là một cái thiên văn sổ tự đừng nói là những này không môn không phái tản tu liền là xuyên trung đại phái người nào lại dám nói chính mình không động tâm nga o vô song ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan hải đường tỷ hưu ta nhất định phải đoạt xuống nếu có thể đoạt xuống tỷ hưu tụ nghĩa trang thanh danh tất sẽ cẳng cao một tầng thậm trí chuyển g i xuyên trung chỗ thượng quan hải đường nhẹ lay động chết phiến cười nói ta thiên hạ đệ nhất trang uy tín chư vị đều là biết đến không cần hoài nghi như là có người có thể bắt được dị thú tỉ hưu liền có thể đạt được thiên hạ đệ nhất trang một nửa tài sản đám người tâm động t i ê n t a i động nhân tâm liên quan tỉ hưu truyền n g ô n là thật là giả ai cũng không biết nhưng mà thiên hạ đệ nhất trang một nửa tài sản lại là chân thực có người đứng lên nói thượng quan công tử chúng ta mấy cái trước cáo tử cái này liền đi bắt tỉ hưu theo lấy đệ nhất nhân đứng dậy rời đi càng ngày càng nhiều người cáo tử rời đi cùng tỉ hưu so sánh cái này cái gọi là thịnh hội hoàn toàn không đáng giá nhắc tới mặc dù đều biết t ì hưu không phải kêu t ố t bắt nhưng mà người nào nội tâm sao lại không phải ôm lấy chút may mắn tâm lý vạn nhất đâu lâm mang thả ra trong tay c h é n t r à đứng dậy cất bước đi hướng thượng quan hải đường thượng quan công tử lâm mang cố ý đem công tử hai chữ cắn rất nặng bao hàm thâm ý thượng quan hải đường lấy lại tinh thần đến trong mắt lóe lên một vệ dị sắc lâm mang chắp tay tay khẽ cười nói lâm mô có một chuyện thương lượng có thể hay không vào nội đường một lần nói lời nói ở giữa y bảo hơi q u ậ lên lộ ra nửa đoạn cầm y liệ vệ bài thượng quan hải đường con mắt thu nhỏ lại cầm y thiện vệ mời thượng quan hải đường mỉm cười nhúng tay hướng dẫn hai người tới một chỗ nội đường thượng quan hải đường mặt bên trên mang lấy bình đạm nụ cười không biết cái này vị đại nhân đi đến không biết có chuyện gì lâm mang không e rẻ ở một bên áo tím ghế ngồi xuống cười nói thượng quan công tử cựu ngưỡng đại danh bản quan bắt chân phủ ti thiên hộ mạng n ộ i đi đến là bởi vì ta cầm y thiện vệ bên trong có một cái phản bội chạy trốn trốn vào quý trang thượng quan hải đường hơi kinh ngạc một chút cầm y t h i ệ vệ phản bội chạy trốn người thượng quan hải đường quan sát một mắt lâm mang nội tâm thất kinh thiên hộ chẳng lẽ này người liền là cái kia vị lưu chuyển sôi sùng sục kinh đô sát thần thiên hạ đệ nhất trang tin tức trải rộng thiên hạ tự nhiên biết rõ kinh đô sự t ì n h bắt chân phủ ti thiên hộ bên trong như này trẻ tuổi cũng chỉ có cái kia một vị thượng quan hải đường một lúc mò không rõ lâm mang ý tứ nghi ngờ nói không biết đại nhân có thể có vẽ chân dung mặc dù thiên hạ đệ nhất trang đứng sau lưng hộ long sơn trang nhưng mà bệ hạ đối hộ long sơn trang kiên kỵ đã lâu n h ư không phải cần thiết các nàng cũng không nguyện ý trêu trọc cầm y hệ vệ lâm mang lắc đầu. chân thành nói này người cực giỏi thay hình đổi dạng mô phỏng hắn người giống như lúc rất khó nhận rõ mấu chốt này người tại trốn khỏi lúc trên người mang một khoản tiền lớn số tiền tiêu tải là giúp nạn tiên thai ngân vạn không thể mất đi thượng quan hải đường nghe lấy nghe lấy dần dần nghe ra không đúng vị dùng sự thông tuệ của nàng nội tâm đã có suy đoán chỉ là thật không dám xác định thượng quan hải đường cười nói không biết là bao nhiêu tiền lâm mang đôi mắt nhắm lại c h ầ m ngâm giây phút nói ba trăm vạt lựa thượng quan hải đường mặt bên trên tiếu rung từng bước biến mất lúc này chỗ nào còn có cái gì công tử văn nhã bộ dáng có chỉ là giật mình cùng hoảng hốt như là lúc này còn không biết rõ là có ý gì k i a có hơi cũng quá xem thường nàng nàng nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia t h ấ t t h n g bởi vì nàng không xác định cái này là cầm ý đ h a vệ ý tứ còn là bệ hạ ý tứ lâm mang thần sắc bình tĩnh bưng lên bàn bên trên trà lướt qua một miệng hồng nhiên đã đem hắn đường chặt chết c à n g dùng hành động thực tế nói cho hắn cầm ý đ h a vệ chỉ có thể bám vào hoàng quyền phía dưới cho nên bất kể bất kỳ cái gì người đều không thể ngăn ngăn hắn bước chân tiến tới hắn đồng t ì n h thượng quan hải đường một đời nhưng mà cũng vẹn vẹn là đồng tình cái này ba trăm vạn lượng hai trăm vạn lượng là cho cung bên trong cái kế vị đến mức còn lại không liền không có còn lại vạn lịch thời kỳ chương cư chính cải cách về sau quốc khố bên trong tiền dư tài bất quá bốn trăm vạn lượng dù cho hiện nay quốc khố có khôi phục nhưng mà quốc khố bên trong tiền cũng sẽ không nhiều ba trăm vạn lượng dự đoán đều vượt qua quốc khố một nửa đại minh rất nghèo cũng rất giàu nghèo là quốc khố là hoàng đế nội khố là cái này thiên hạ bất tính giàu là danh gia vọng tộc triều đình quan viên là những k ba trăm linh á i vạn cái số này hẳn là thiên hạ đệ nhất trang có thể đủ tiếp nhận một cái phạm trù dê nha đương nhiên phải một lần một lần hao thượng quan hải đường trầm mặc khuôn mặt mang lấy chút nghiêm trọng nàng nhìn lâm mang một mắt hồi tưởng đến liên quan này người tình báo người điên sát thần mãng phu không có có đ khí vi diệu thật lâu thượng quan hải đường đỗng nhiên cười nói lâm đại nhân yên tâm ta cái này liền sắp xếp người đi tìm người đã hắn trốn vào ta thiên hạ đệ nhất trang bên trong nhất định sẽ không để hắn đào tàu lâm mang mỉm cười nói kia liền đa tạ thượng quan công tử hắn biết rõ thượng quan hải đường phạm hiệp không phải là bởi vì hắn còn là bởi vì hắn thân phận có thời điểm một chút sự tình thường thường cần thiết một chút càng đơn giản biện pháp như là là bình thường giang hồ thế lực hắn như nói lên yêu cầu này là tuyệt không khả năng đồng ý hết lần này tới lần khác thiên hạ đệ nhất trang phía sau là hộ long sơn trang cầm ý địa vệ đến cửa c h ộ t dạ trước tiên là bọn hắn bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát Văn m i cho như dù dùng thiên hạ đệ nhất trang tài lực cũng vô pháp dễ dàng cầm ra ba trăm linh vạn lượng thiên hạ đệ nhất trang là có tiền nhưng mà những ngày túi tiền nén các nơi cửa hàng sản nghiệp cùng với một chút cái khác thu vào một lần tổn thất ba trăm vạn lượng tuyệt đối là thương gân động cốt thậm chí hội ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo thượng quan hải đường đứng dậy cáo tử lâm mang liền là tại đường bên trong chờ đợi hậu viện thượng quan hải đường vội vàng mà đến mặt lộ ưu sầu viện bên trong dưới cây đứng tại một cái lãng tử ăn mặc phong thần tuấn giật nam tử hắn cái chán bên có một luồng tóc trắng rủ xuống con mắt lộ vẻ u bờn thiên t ử đệ nhất hảo đoạn thiên ngai một bên khác liền là một vị diện cho lanh khốc hai mắt bên trong hiển thị rõ băng lánh sát ý nam nhân hắn quanh thân tự hồ thời thời khắc khắc đều t ả ra đao ý cùng sát ý cho người một chủng cực kỳ băng lãnh cảm giác địa tự đệ nhất hảo quy hải nhất đao đại ca thượng quan hải đường nhanh bước đi vào viện bên trong sắc mặt ngưng trọng nói cái kia vị bắt chấn phủ ti tân tấn thiên hộ đến đoạn thiên n g a i lộ vẻ từ tính thanh âm vang lên lâm mang bọn hắn vì cái gì hội đến thiên hạ đệ nhất trang thượng quan hải đường đem sự t ì n h vừa rồi thuật lại một lần đoạn thiên n g a i trầm tư giây phút nói này sự t ì n h còn cần phải nhanh cáo c h i nghĩa phụ mới được thượng quan hải đường gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy trong trang đều là giang hồ nhân sĩ cũng không bất kỳ cái gì cầm y hệ vệ người cho nên n à y người nói hoàn toàn liền là giả dối hư hảo sự t ì n h làm đến thiên hạ đệ nhất trang trang chủ trong trang có không có cẩm y hệ vệ nàng có thể không biết sao đến mức nói dịch d u n g trong trang liền có một vị thiên hạ đệ nhất dịch dung đại sư tuy nói có khuyết đại thành phần nhưng mà hắn dịch dung thuật cũng được xưng tụng là độc bộ thiên hạ trước khi tới nàng cố ý tìm này người nhận rõ qua trong trang cũng không dịch dung người đoạn thiên nhai n h ư mày nương tiếng nói ba trăm vạn lượng tuyệt không phải một con số nhỏ cái này vị tân thiên hộ hành sự còn thật là điên cuồng liền sợ hắn cũng không phải thật vì tiền tài mà tới bỗng nhiên một đạo l băng băng nói nói vị cẩm ý địa vệ thiên hộ như là chết tại thiên hạ đệ nhất trang thế tất hội dẫn tới cẩm ý địa vệ điều tra như là để người cha ra thiên hạ đệ nhất trang phía sau là hộ long sơn trang mà cẩm ý địa vệ thiên hộ lại chết tại thiên hạ đệ nhất trang để bệ hạ nghĩ như thế nào là cha đến cái gì sự tình cần thiết hộ long sơn trang diệt khẩu sao đến thời điểm thế tất n h ấ t lên một t r à n g càng lớn phong ba đoạn thiên nhai bất đắc d i nói hải đường trước đem tiền cho hắn đi liên quan này sự tình còn cần thiết nghĩa phụ đến định đoạn thượng quan hải đường quay người đi hướng viện bên ngoài ta cái này liền đi để người gom góp ngân lượng một canh giờ về sau thượng quan hải đường cười đạp vào nội đường chắp tay nói lâm đại nhân đợi lâu lâm mang cười khách khí một phiên thượng quan hải đường phủi tay đường bên ngoài có hộ vệ đưa tới một cái dương lâm đại nhân kiêng người hoảng hốt đào tẩu hải đường hổ thẹn chưa có thể đem hắn lưu xuống nhưng mà may mắn là hắn mang theo tiền tài lưu lại con mời xem nhìn những này có phải là hay không giúp nạn thiên thai khoản cái gọi là cầm ý liề vệ phản bội chạy trốn người vốn liền không tồn tại cái này điểm lẫn nhau lòng biết rõ nàng cũng không khả năng thật tìm một cái cái gọi là cầm ý liề vệ ra tới lâm mang mặt bên trên lộ r a bình đạm nụ cười làm phiên thượng quan công tử lâm mang đứng dậy mở ra cái dương ra vẻ tùy ý cầm lên cái dương bên trong ngân phiếu ai lâm mang đông nhiên thở dài một tiếng lắc đầu nói thượng quan công tử những này là không phải giúp nạn thiên thai khoản ngân phiếu đều có ta cầm ý liề vệ đặc thù ân ký mà những này phía trên cũng không có thượng quan hải đường sửng sốt một chút lâm mang một cử động kia để nàng có chút vô pháp lý giải nội tâm chợt nhớ tới đại ca nói kinh nghi bất định nói chẳng lẽ này người thật không phải vì tiền tài mà đến l i ê n tại này lúc lâm mang đột nhiên đem ngân phiếu cất vào trong lực yếu ớt nói nghĩ đến những này hẳn là là cái nào cái đạo phỉ cướp bóc tiền tham ô số tiền kia tài số lượng to lớn còn là hẳn là phải nhanh chóng trả về người mất ta cầm y địa vệ trải rộng thiên hạ này sự tình bạn quan trở về sau liền mời chuyên gia tiến hành hắn nếu là thật sự dùng g ú t nạn t i ê n thai khoản danh nghĩa đem nó cầm đi tất nhiên lưu xuống sơ hở bởi vì cái này bản liền là một kiện giả dối hư hào sự tình một cái lạm dụng c h ứ c quyền tội lỗi tất nhiên không thiếu như là vạch tội hắn một bản cho dù những n à y tiền đều tiến hoàng đế túi tiền hắn cũng chắc chắn bị phạt nhưng mà như là những n à y tiền là đạo p h ỉ cướp b ó p được đến kia liền là một chuyện khác nay các loại tiền tài bất nghĩa nên do cẩm ý hỉa vệ nộp lên trên quốc hố nghĩ đến cái kia vị bệ hạ hẳn là rất vui vẻ thượng quan hải đường nhìn thật sâu lâm mang một mắt giống như cười mà không phải cười nói cái kia ngược lại là phiến thức lâm đại nhân khách khí lâm mang chắp tay tay quay người đi ra ngoài thượng quan cô đ ư ơ n g không cần tiễn thượng quan hải đường con mắt m á n h cò r ụ t lại liên quan nàng thân phận trên giang h ồ người biết rất ít đến mức nàng thân nữ nhi biết đến người càng là bấm tay có thể đếm được này người lại là như thế nào biết đến định viện bên trong ngao vô s o n g ngồi tại cái bàn bên cạnh một mình uống rượu một cái khiêng lấy trường kiếm buộc tóc tuổi trẻ nam tử đi tới cười nói ngao thiếu trang chủ đã lâu không gặp gặp đến người tới ngao vô s o n g liền vội vàng đứng lên chắp tay nói hứa minh ngươi cũng tại này à ra ngoài du lịch nghe thấy thiên hạ đệ nhất trang co thịnh hội cố ý đi đến xem một chút bất quá ta tựa hồ tới trượm ngao vô s o n g cười cười hướng về phía đám người giới thiệu nói chư vị cái này vị là thuộc trung đường môn nội môn đệ tử hứa ninh xuyên hứa minh tuy là đường môn đệ tử nhưng mà kiếm pháp vô s o n g người xưng phi vũ kiếm nghe đến ngao vô s o n g giới thiệu đám người liền gấp lấy lòng lên đến gặp qua hứa thiếu hiệp đối với đám người lấy lòng hứa ninh xuyên lộ ra rất bình tĩnh thậm chí chút nào đều không che giấu mắt bên trong xem thường làm đến thuộc trung đường môn nội môn đệ tử lại thế nào khả năng nhìn chúng cái này bởi không môn không phái tàn tu mọi người vẻ mặt lúng、túng. chuẩn bị một bụng mâm ngựa chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hứa ninh xuyên nhìn về phía ngao vô s o n g hỏi vừa gặp n g ư ờ i mặt mà tủ mày trao có thể là có phiền muộn sự tình ai ngao vô s o n g thở dài một tiếng nói này sự t ì n h không nói cũng được nói đến cũng có chút mất mặt hứa ninh xuyên nhớ mày hư lạnh một tiếng lạnh lùng nói chẳng lẽ là cái nào không mở mắt chọc ngao thiếu trang chủ ngao vô s o n g còn chưa mở miệng theo tại bên cạnh hắn hộ v ệ âm thanh lạnh lùng nói mới vừa có cái không biết từ thế nào đến thế gia công tử chúng ta thiếu trang chủ hào tâm muốn cùng hắn giao h i u lại là quần vọng tột cùng chút nào không đem chúng ta thiếu trang chủ để vào mắt càng làm mở miệng hướng chúng ta thiếu trang chủ yêu cầu một ngàn vật lượng im miệng ngao vô song quát lớn hộ vệ một câu cười nói h ứ a minh không phải cái gì đại sự liền là điểm mâu thuẫn nhỏ h ứ a ninh xuyên lập tức sắc mặt c h ầ m xuống hư lạnh một tiếng nói thiếu trang chủ ngươi tự thân kết giao hắn kia là cho hắn thể diện này người lại là không biết tốt xấu như thế ta ngược lại là muốn nhìn này người đến tột cùng là nhân vật bậc nào bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một q u y ộ n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút x í u cơm chó chương một trăm linh sáu l o n g thủ sơn dị thường mọi người chung quanh liên tục phụ họa thêm mắm thêm mối nói mới vừa nhận thương hai người càng là liên tục gọi khuất ngao vô s o n g cười khổ nói hứa minh được rồi đều là chút tiểu sự tình khả năng là ta chỗ nào làm không tốt cái này sự tỉnh cũng không thể chắc hắn bên cạnh có người lập tức nói thiếu trang chủ ngươi không cần vì hắn giải thích rõ ràng là hắn cuồn g vọng vô lễ ỉ và o hộ vệ thực lực cường đại liền không đem bất kỳ cái gì người để vào mắt không sai hắn rõ ràng liền là không đem tụ nghĩa trang để vào mắt tổn tâm trêu đùa thiếu trang chủ ngươi một thời gian tại t r à n g đám người lòng đầy cam phẫn khang khái phân trần hứa ninh xuyên lắc đầu nói thiếu trang chủ ngươi liền là quá mức nhân tử cho nên cái gì người đều dám bắt nạt ngươi người nào không biết do ngươi nhân nghĩa vô song thanh danh ngươi thế nào khả năng có sai tiếng nói chuyển một cái hứa ninh xuyên sắc mặt đột như lạnh từ lạnh một tiếng nói nhưng mà người ta đã là huynh đệ ta lại há có thể nhìn lấy này người như này bắt nạt ngươi yên tâm vi huynh cái này liền vì ngươi giao hơn hắn một trận một nghe hứa ninh xuyên nói như thế tại trang đám người càng là lần lượt phụ họa nhưng mà chớ nhìn bọn họ gọi vui nhưng mà cũng vẹn vẹn là như đây bọn hắn bất quá là muốn mượn cơ hội này cùng ngao vô song giao hào thôi húng chi theo bọn hắn nghĩ có cái này vị thuộc trung đường môn nội môn đệ tử xuất thủ đây còn không phải là thuật tay thuộc trung đường môn tại cái này xuyên chung trên giang hồ có thể là nổi tiếng môn phái môn bên trong càng có tông sư cường giả toa trấn có thể t h ắ nga được đường môn, chỉ có môn, hoán h o kiếm kiếm phái. phái hiệp người mà Nhưng hoán hoa nghĩa chứa hành luôn luôn dùng hiệp nghĩa chứa sừng, cùng này vô i một trời một một vực. v Ngao vô song khuyên đạo đạo hứa m i n h thật không cần thiết ngươi cũng biết rõ ta là người không thích nhất giang hồ tranh đấu bất quá là chút sự tình nhỏ cần gì tính toán chi l y hứa ninh xuyên h ừ lạnh nói yên tâm nhìn tại ngươi mặt mũi ta chỉ cho hắn một cái giáo hấn nga o vô song mặt đầy bất đắc di túi đầu xuống một bức rất không tình nguyện bộ dáng nhưng ai cũng không thể chú ý tới tại hắn túi đầu k i ê một n h mắt k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một tia trào phúng tiêu dung ai nói giết người nhất định muốn chính mình động thủ đâu có rất nhiều người nguyện ý vì hắn xuất thủ h ứ a ninh xuyên thân vì đường môn nội môn đệ tử một mực tại tranh đoạt đường môn m ư ờ i t ử vị trí nhưng mà vị trí này không phải kia nhiều tốt đoạn hắn cùng chính mình giao hảo liền là vì thu hoạch đến tụ nghĩa trang duy trì lâm mang từ nội đường đi ra thủ tại viện bên ngoài đường kỳ mấy người liền vội vàng nên đón lâm mang cười ha h à nói đi đi, chúng ta cũng đi nhìn nhìn đầu dị thú này tì hưu đã gặp kia hắn tự nhiên không khả năng bỏ qua cái này tiễn vào cửa dị thú đường kỳ âm thầm thầm mắng thế nào cảm giác đại nhân tâm tình rất tốt bộ dạng liên tại này lúc mặt đất lại là nhẹ nhàng chấn động phương xa thiên địa ở giữa lại là dâng lên một đạo hào quang óng ánh hào quang chiếu dọi thiên địa bốn phía có người hoảng sợ nói chỗ kia là long thủ sơn phương hướng thiên hạ đệ nhất trang cự ly long thủ sơn vốn liền không xa như là cưỡi ngựa trong vòng nửa canh giờ liền có thể đổi đến đám người nháy mắt nghĩ đến gần nhất giang hồ theo như đồn đại t ì hưu chẳng lẽ nơi nào có cái gì bảo vật xuất thế chuyên n g ô n t ì hưu là thiên địa dị thú nay các loại thiên địa dị thú sinh tồn chỗ tất có thiên tài địa bảo xuất thế đám người nghị luận ầm ĩ lúc này đám người triệt để ngồi không yên lần lượt rời đi sơn trang cưới ngựa hướng về long thủ sơn tiến đến lâm mang ngưng thần nhìn qua nơi xa hà quang âm thầm kinh ngạc nói đi bất quá đám người còn chưa đi ra sơn trang thân sau lại chuyển đến quát lạnh một tiếng dừng bước h ứ a ninh xuyên chậm rãi đi tới trên giới quan sát một mắt lâm mang âm thanh lạnh lùng nói mới vừa liền là ngươi đối ta huynh đệ bất kính làm càn đường kỳ lập tức quát lạnh lâm mang q u á t tay xoay người lại đôi mắt nhắm lại quan sát một mắt người tới ánh mắt lạnh lùng liếc hướng phía sau ngao vô song khe cười nói cái này là tìm giúp đỡ tới rồi sao ngao vô song vội và nói ta tuyệt không ý này hứa minh tính toán đi thiếu trang chủ không cần cùng hắn nhiều nói h ứ a ninh xuyên âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi còn thật là cuồng vọng không biết ngươi là cái nào cái thế ra môn phái đ ệ tử lâm mang khẽ cười nói không môn không phái h ứ a ninh xuyên trong mắt lóe lên một tia hàng quang không môn không phái tia có thể thật là quá tốt nếu thật là ra từ danh môn đại phái hắn còn thực sự kiên kỵ mấy p h ầ n cho dù có đã không dám nói ra vậy đã nói rõ là một chút tiểu môn tiểu phái bất quá một chút tiểu môn phái người liền tính hắn chém giết này người lạnh bọn hắn cũng không dám nói gì h ứ a ninh xuyên cười lạnh nói hôm nay liền cho ngươi một cái giáo hấn từng h ứ a ninh xuyên trường kiếm sau lưng bỗng nhiên bay ra giống như một đạo du lòng nhanh chóng chém tới kiếm ảnh lay động h a ninh xuyên miệng bên trên nói lấy chỉ là cho một cái giáo hấn nhưng mà vừa ra tay liền là sát chiêu lâm mang mặt bên trên vẫn treo lấy bình đạm t i ể u dung tựa hồ trước mắt kia dạy đặc kiếm ảnh cũng không tồn tại thục sơn phi kiếm thuật cẩm y địa vệ trong bí khố liền có ghi chép nhưng mà này thuật tu hành rất khó tu luyện cần thục sơn bí thuật phối hợp tu luyện đến đại thành danh sưng có thể ngàn g i ả m lấy đầu người toái làm bình đạm lời nói từ lâm mang miệng bên trong bắn ra một khắc này vậy mà giống như thiên long thanh â m giống như có thiên long thét g i ả i thanh â m nổ vang b õ bốn ỏ trôi phi kiếm nháy mắt bị c h ấ n vỡ bốn phía đám người càng là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn miệng nôn tiên huyết thể nội nội lực bạo động kinh mạch phá toái h ứ a ninh xuyên đứng ngũi chịu x à o h á n thất khiếu bên trong tiên huyết tràn ra ngoài máu me đầy mặt phức hớn ninh xuyên bước chân mánh một cái lảo đảo hai tay che lấy cái chán phát ra một tiếng thê lương bị thương a hắn ngồi s ổ m trên mặt đất ôm lấy cái chán không ngừng bị thương trong miệng mũi tiên huyết điên cùng tràn ra ngoài lâm mang sắc mặt bình đạo ngao vô song sắc mặt trăng nhuận trong mắt l ó e lên một vẻ bồi dối sơn trang nóc nhà thượng quan hải đường thần sắc cứng lại giật mình nói thật là hùng hậu chân khí âm ba công pháp uy lực mạnh yếu hoàn toàn là do chân khí mạnh yếu đến quyết định vẹn vẹn một câu liền c h ấ n vỡ một vị chân khí cảnh hậu kỳ kinh m ạ c h toàn thân càng là thương tới tâm thần, này người còn thật là không thể k i n h thường lâm mang túi đầu nhìn về phía h ư ớ ninh xuyên mắt bên trong giống như có một đạo tinh luân vòng xoáy tái hiện mê tâm đại pháp s á t na ở giữa hứa ninh xuyên mắt bên trong tái hiện một dòng s á t ý lạnh lẽo tại mọi người chấn kinh ánh mắt hạ hứa ninh xuyên bỗng nhiên rút ra một cái giang hồ khách tay bên trong kiếm sau đó một kiếm đâm về phía ngao vô s o n g phốc phốc cái này một kiếm trực tiếp xuyên thủng ngao vô s o n g ngược trái ngao vô s o n g chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này một màn phảng phất là nghĩ đến cái gì nhìn về phía lâm mang giận dữ hét là ngươi ngao vô s o n g phẫn nộ một trưởng c h ụ t về phía h ứ a ninh xuyên trực tiếp đem hắn một trưởng đánh bay ra ngoài hứa ninh xuyên vốn liền kinh mạch vỡ vụn lại như thế nào chịu được cái này một trường trực tiếp bị mất mạng tại chỗ ngao vô s o n g lảo đảo lùi lại mấy bước hai mắt đỏ bừng phẫn nộ gầm bừ nói nhanh giết hắn ngao vô s o n g sau lưng hộ vệ vừa đi ra mấy bước cổ đ ỗ n g nhiên tái hiện từng sợi màu đỏ dây nhỏ phù phù phù phù từng viên đầu người lăn xuống trên mặt đất lâm mang khép cười một tiếng quay người hướng về trang bên ngoài đi tới hướng về phía thân sau nhẹ nhàng d ơ d ơ lên tay đường kỳ ngầm h i ể u lên trước một bước nhất đao chém xuống ngao vô xong đầu lâu bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một q u y ộ n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm linh bảy đăng sơn long thủ sơn hạ vó ngựa tiếng chật chật m à n g lớn khói bụi càn quét mà lên vô số giang hồ khách chen trúc mà tới lâm mang giục ngựa đi đến nhìn qua phía trước long thủ sơn âm thầm thang p h ụ sơn mạch v ố lượn hán sơn thế là như một đầu phóng lên tận trời địa long từ trong lòng đất từng tấc từng tấc kéo lên hắn chỗ đỉnh núi lơ lửng cách xa mặt đất đủ có mấy trăm trượng cao ngửa đầu nhìn lại phảng p h ấ t xuyên vào chân trời tâm sinh chấn động cảm giác cả cái sơn bên trong thụ mộc tản r a g i ạ t rào sinh cơ xanh úng tươi tốt lâm mang mặt đầy cảm khái n à y chỗ là cái chôn người tốt địa phương a cổ nhân xem trọng phong thủy n à y chỗ chôn người lại càng tốt liên tại này lúc có một đám giang hồ nhân sĩ mặt đầy không cam lòng đi xuống sơn một chút người hùng hùng hồ hồ miệng bên trong nói lấy các chủng chào hỏi tổ tông mười tám đợi tử trong đó mấy người nhấc lên một cái toàn thân thương thế nam nhân thấy thế có người liền vội vàng hỏi huynh đại đã xảy ra chuyện gì có thể là kia tì hưu tổn thương nghe nói mấy người mặt đầy phẫn nộ nói không phải là mi châu dương ra người bọn hắn phái người phủ kín đường núi căn bản không để chúng ta những n à y tán tu lên núi ta cái này vị huynh đệ bất quá là cùng bọn hắn giải thích vài câu liền để bọn hắn người đánh thành trọng thương cái gì đám người đầu tiên là một kinh theo sát mà đến là hết l ử a giận bọn hắn cũng quá bá đạo đi cái này long thủ sơn lại không phải bọn hắn địa bàn mới vừa đuổi đến một đám người lần lượt mặt lộ không giỏi chi sắc Nay lúc đỉnh núi vẫn có người tại hướng xuống đi một chút người càng là mang lấy một thân thương đi xuống sơn nam nhân cười khổ nói đừng nghĩ mấy người bọn hắn đại thế lực người liên hợp tại cùng nhau phái người phủ kín đường lên núi căn bản không để chúng ta những n à y tán tu lên núi đại thế lực xuất thân người tại đối mặt những n à y không môn không phái giang hồ tán tu thời điểm đều có thiên nhiên n ạ o khí tranh đoạt bảo vật thời điểm những n à y tán tu thường thường đều chỉ có thể được đến một chút ăn cơm thừa rượu cạn càng nhiều thời điểm đều là tay không mà về đại thế gia đại môn phái người lẫn nhau đều biết mà tán tu lại là năm vẻ bầy mảng như thế nào đâu bất kể lúc nào giai cấp ở giữa mâu thuẫn b i n h v i ê n tồn tại một cái tuổi trẻ nam tử căm giận bất bình nói những này ra hỏa thật là đáng chết thật nghĩ nhìn lấy bọn hắn bị triều đình san bằng c ầ u vật dương r a tốt nhất cả nhà diệt tuyệt mấy người chửi ầm lên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ lâm mang k h ẽ cười một tiếng cất bước hướng về đỉnh núi đi tới miệng kêu hung thì có ích lợi gì cái này thế đạo vốn liền như đây muốn nghĩ có không đồng dạng cách sống liền cần phải có kia phần thực lực nhìn đến cái này một màn trong mắt mọi người lóe qua một vệ dị sắc sắc mặt thay đổi bất định những người này có từ thiên hạ đệ nhất trắng đến tự nhiên nhận thức lâm mang bọn hắn có thể là tận mắt gặp qua lâm mang chém giết tụ nghĩa trang thiếu trang chủ cùng thuộc trung đường môn nội môn đệ tử đám người nhìn nhau có người thấp giọng nói muốn không theo sau đám người lại lần nữa nhìn nhau lần lượt gật đầu theo tại lâm mang một đám người đằng sau một đường bên trên không ngừng có người giang hồ mặt đầy phẫn nộ xuống núi gặp đến cái này bày lên núi người có đồng tình có xem thường cũng có cười nhạo theo bọn hắn nghĩ những này người kết cục cuối cùng đều sẽ giống như bọn hắn mi châu bảy thế lực liên hợp người đến trừ phi là thuộc trung đường môn t ụ nghĩa trang cái này các đại phái bằng không người bình thường giang hồ môn phái đều sẽ không để hắn leo lên đi long thủ sơn bên trong oanh long, long long nơi núi rừng sâu xa thụ một mảng lớn n g h i ê n đổ kích lên đầy trời khói bụi hống theo lấy một tiếng bạo n ộ thét dài một đầu quái vật khổng lồ từ rừng bên trong bước ra thân cao tới sáu mét số lượng hình như h ổ báo đầu đôi tự lòng toàn thân trắng bạc hắn vai dài có một đôi vũ rực lại chưa mở rộng đầu mọc một sừng hướng sau h ố lượng màu tránh ra một vị cầm thương trung niên sắc mặt người khẽ biến vội vàng giống to vừa dứt lời một đạo đủ có dài một trượng màu tím thiên cương lôi điện từ tì hưu miệng bên trong khóe động mà ra vanh long hơn mười người tại chỗ hóa thành từng cỗ sát chết cháy tì hưu manh nhiên vọt lên lợi trảo như băng hàn lợi nhận vạch qua mấy người lập tức mở ngực một bụng tiên huyết v ờ y ra tì hưu tốc độ như điện xung kích lực càng là bá đạo vô cùng thường thường xuất hiện tại một chỗ liền có hơn mười người chết đi d ừ n g bên trong hơn mười người hội tụ vào một chỗ s á t mặt ngưng trọng như là có người ở đây định sẽ nhận ra những n à y người đều là mi châu bảy đại thế lực trường n ô n nhân xúc sinh tìm chết mới vừa cầm thương trung niên người mãnh nhiên bước về phía trước một bước cánh tay cơ thịt hơi hơi hở ra hành đ ầ u ở giữa bộ pháp thành s u thế cánh tay như kình nỏ bắn ra thương x u ấ t như long bàng bạc chân khí điên cuồng gào thét mà ra keng thì hưu huy động tự trảo n ă n g nhiên t r ụ c xuống kia cầm thương trung niên người trực tiếp bay rớt ra ngoài cánh tay k h ẽ run n à y n g ư ờ i chính là mi châu dương gia gia chủ dương minh là dương gia t h ư ờ n g pháp truyền nhân dương minh ta đến giúp n g ư ờ i phía sau một người dẫm lên khinh công mà đến trường kiếm trong tay vung vầy hưu thân kiếm lại là phát ra một tiếng kêu khẽ giống như vét ê ơ trong suốt kiếm khí thấu thể mà ra kiếm khí đẩy trời hội tụ kiếm khí lướt qua bùn phía một khoả cây lớn lập tức bị xé nát mặt đất càng là nứt ra một đạo cao vài trượng khe ránh mà thì hưu lợi trào càng là nhiều một đạo vết thương máu chảy rầm rề h ư dương minh hừ lạnh một tiếng bất mãn nói dư thương hải không cần ngươi tới dư thương hải nhúng tay tại mặt bên trên v ạ c h qua nhanh chóng trở mặt cười nói dương minh cầm xuống cái này đầu xúc sinh mới là hàng đầu sự tỉnh bên cạnh có một cái chỉ côn trung niên cười nói dương minh dư quán chủ nói có đạo lý hống đột nhiên ở giữa thì hưu phát ra một tiếng cực kỳ chấn nộ bạo hống toàn thân tản mát ra cực kỳ bạo ngược khí tức nó phảng phất cảm giác được cái gì sự tình vê anh tỳ hưu miệng bên trong kích xạ ra một đạo màu tím thiên cương lôi điện trải rộng phương viên trong vòng mười thước gần như đồng thời tỳ hưu bay lượn mà lên lao thẳng tới mới vừa mở miệng nói chuyện người mắt bên trong tràn đầy sát ý trung nhạc đống nhiên quanh người tay bên trong cự côn vũ động phát ra một tiếng tự hổ khiếu vượn ngựng kêu thanh âm kim quan nói lên côn bên trên kim hổ phảng phất xuống lại gầm gừ mà ra một côn đ o ạ n giang trung nhạc ngũ hồ bang ban g chủ trường côn đập địa là như cự nhân một quyền đ o ạ n giang v à chạm nháy mắt bắn ra một tiếng cực kỳ khủng bố khí lãng mọi người chung quanh liên tục lui ra phía sau phương viên m ộ mươi mét bên trong thụ một khoảnh khắc ở giữa vỡ nát ngũ hồ bang ban g chủ trung nhạc càng là liên tiếp lui về phía sau cái này x u ấ t sinh lực lượng thật mạnh đám người kinh hãi không thôi bọn hắn chuyên môn lựa chọn này thú tại thuế biến thời điểm công kích nhưng mà này thú so với bọn hắn dự đoán còn muốn lợi hại chư vị cùng nhau đậu thủ nhất định muốn chu sát này cháy nếu để nó lột sát thành công tuyệt đối là võ lâm c h i họa kia huyết nguyên quả đủ có hơn mười khoả chúng ta mấy cái có thể chia đ ề u đồng ý đồng ý trong nháy mắt bốn phía một đám người lần lượt l ê n tiếp cùng lúc đó tại sơn lâm một chỗ khác đồng dạng phát sinh một trận chiến đấu dừng bên trong một đầu nhỏ một vòng t ì hưu đang ra sức phi nước đại mà phía sau là từng cái thế lực đệ tử người cầm đầu đều là các thế lực bên trong người nổi bật nhanh nhất định không muốn để nó trốn không có nghĩ đến trong rừng này t ì hưu lại còn có một đầu nhỏ tin đồn uống tỉ hưu máu có thể nội lực đại tăng nhất định phải bắt được nó chương một h trăm linh tám tiến vào cửa tì hưu mới vừa kia mấy cái tán tu còn thật là không có năng lực liền ta một chiêu đều tiếp không ha ha vừa không phải có cái tại tán tu bên trong rất nổi danh sao gọi cái gì nhanh mưa kiếm thanh danh ngược lại là văng dội còn không phải ngoan ngoãn lăn xuống núi đi sườn núi giao lộ hai phe đội ngũ tùy ý tán gấu trong đó một phương bên hông treo lấy v a i dơm đầu mang ngũ dọc vành hiển nhiên là thanh thành phái đệ tử đến mức khác một phương liền là ngũ hồ bang bàn chúng thanh thành phái cùng ngũ hồ bang luôn luôn giao hảo cho nên giữa song phương cũng nhiều có hợp tác bọn hắn hai phe đội ngũ liền phụ trách chặn đường cái này một đạo lên núi con đường long thủ sơn địa hình hiểm trở có thể đủ đường lên núi tổng cộng liền kia mấy đầu còn lại chỗ đều là dốc đứng vách núi hiểm bức tường rất khó leo đỉnh mấy người tùy ý tán gấu một cái sắc mặt dữ t ợ mặt bên trên mang lấy một đạo vết sẹo nam tử đột nhiên t r e o tức nói ấu lại có không biết sống chết người đến hắn sớm liền nén một bụng hỏa đệ tử khác đều tại sơn bên trong bắt lấy tỷ hưu mà bọn hắn chỉ có thể tại cái này thủ đường tâm tình có thể nghĩ tin đồn dẫn tỷ hưu máu có thể làm cho người công lực đại tăng người nào không tâm động nhưng mà đối mặt môn phái thượng tầng quyết định bọn hắn những n à y tầng thấp nhất đệ tử cũng không dám phản bác chỉ có thể đem n ộ hỏa phát tiết tại những n à y t á n tu thân bên trên nam tử mặt sẹo rút ra đao cười lạnh nói lại đến mấy cái không biết sống chết đi chặt hắn ngũ hồ bang tiền thân vốn liền là trong nước đạo phỉ làm đều là chút cướp bóc sinh ý sau đến chậu vàng r ử a tay mới thành lập ngũ hồ bang mặc dù không lại cướp bóc nhưng mà bang bên trong người đều là mỗi năm chạy đường thủy n g o n nhân đao kiếm đổ máu tính cách tự nhiên tàn nhẫn ỵ vào người đông thế mạnh càng thêm không đem những người khác để vào mắt c ú t trở về nam tử mặt sẹo gầm thét một tiếng mặt đầy sắc khí lâm mang bước chân không ngừng thấy thế nam tử mặt sẹo cười lạnh nói ngược lại là đến một cái không sợ chết hôm nay ngươi trương gia liền hảo hảo giáo hấn ngươi một chút lâm mang bước chân đột nhiên đình trệ âm thanh lạnh lùng nói. ngươi là người nào ra đương nhiên là người keng bỗng nhiên một tiếng đ ă n minh nương theo lấy một đạo trắng nhạt đa quang một c h u i đao như dao long xuất hải bay ra trực tiếp từ vết sẹo nam miệng bên trong xuyên thấu mà ra đâm rách c á i ốc cường đại quan lực càng là mang lấy hắn thân thể bay ngược lại mà ra đóng ở sau lưng một k h ỏ a trên cây c ử thụ và ảnh vết sẹo nam trợn mắt tròn xoe mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên tiên huyết theo lấy thân cây chậm rãi chạy xuống trôi tĩnh mấy hơi thở về sau còn lại đám người cả g i n nói thật can đảm dám giết chúng ta ngũ hồ ba người c h ẳ n hơn mười người khí thế v ù n g hồ đánh tới mặt đầy tàn nhẫn lâm mang dò xét tay khẽ vây một cái người giang hồ tay bên trong đào trực tiếp bay ra cơ hồ là c h ư ớ c mắt ở giữa k i a một trôi trường đào xoay tròn bay ra đào quang chiếu sáng đám người khuôn mặt bàng bạc đao k h í tàn phá bờ bãi phốc phốc sau một khắc đám người cổ tái hiện từng đạo huyết ngân từng viên đầu lâu đồng thời bay ra liền tại này lúc núi rừng bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng giết ta ngũ hồ ba người dám hỏi là cái nào nhà cao đồ không bằng cắt xuống một cái nói đến ta ngũ hồ bang tiếp dừng bên trong nhanh bước đi tới một vị l ư n g hùn vai gấu trung niên chẳng h á n tay bên trong sách lấy một chuôi dài hơn một mét đại đao chu thạch sắc mặt lanh k h ố c mắt bên trong mang lấy sát ý ngũ hồ bang những năm này phát triển nhanh chóng tại cái này mi châu rất nhiều thế lực bên trong có thể xếp vào c h c ba lại l ư n g tựa t h u ộ c chung đường môn tại cái này xuyên t r u n g chỗ bọn hắn còn từ chưa sợ qua người nào lâm mang liếc hắn một mắt thần s ắ c bình đạm b ắ c chấn phủ thi thiên hộ lâm mang chu thạch sắc mặt một biến hắn nội tâm một nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng kinh thành người cùng sau lương lâm mang một đám giang hồ tán tu càng là sắc mặt hãi nhiên bắt c h ấ n phủ thi thiên hộ bọn hắn vốn cho rằng là một vị tán tu bên trong n g â n nhân kết quả là một vị cẩm y địa vệ còn là một vị thiên hộ một chút người càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh bởi vì bọn hắn dọc theo con đường này có thể không có ít mắng triều đình những lời này đều là t ử tội chu thạch sâu sắc mặt khó coi hít sâu một hơi chắp tay nói ngũ hồ bang giải lao chu thạch gặp qua lâm đại nhân lâm mang cất bước đi hướng chu thạch thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn bình tĩnh nói chu trưởng lão người ngũ hồ bang tiếp được sao theo sau lưng đường kỳ mấy người cũng không tại ẩn giấu bỏ đi bao khỏa lấy thân đao vải trắng lộ ra bên trong tú xuân đao chu thạch sắc mặt tâm trầm nội tâm lại là trầm xuống tú xuân đao một ra hắn thân phận rõ rành rành chu thạch liền vội vàng không người xin lỗi nói lâm đại nhân thứ tội trước đó không biết thân phận ngài nhiều có mạo phạm lâm mang không nói một lời t r a n g bên trong rơi vào hoàn toàn yên tĩnh chu thạch không người thật lâu không thấy lâm mang mở miệng nội tâm tích góp được một cơn tức giận ngũ hồ bang vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ húng chi là chu thạch cái này các loại ngũ hồ bang lão nhân n h ư không phải nhìn tại lâm mang đến từ bắt chấn phủ ti mặt mũi hắn đều sớm nhất đao chém xuống chu thạch đứng người lên cười nói trước đó nhiều có m ạ o phạm ta ngũ hồ ba nguyện ý b ồ i tội lâm mang quét mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ta để ngươi lên đến sao chu thạch sắc mặt biến hóa lâm đại nhân sau một khắc một cổ bá đạo vô cùng khủng bố áp lực đống nhiên đánh tới kêu một máy mắt thiên địa ở giữa phảng phất có vô số trôi đao tập sát mà đến như có gai ở sau lưng lâm mang một cước đá ra, trực tiếp đem chu thạch đá bay ra ngoài chu thạch chật vật đứng người lên sắc mặt tâm trầm lại chỉ có thể mạnh đ ẻ lấy nội h ò a quan minh chính đại ra tay với c ẩ m Y dịa vệ người nào cũng không có cái này l à gan lâm mang liếc hắn một mắt mặt lộ cười nạo dẫn đám người đáng sơn ba trăm vạn lượng có thể không đủ à như nghĩ n g đem sự tình làm xinh đẹp liền chút tiền này thế nào đủ nhìn qua lâm mang tiến vào trong rừng chu thạch lại là không chút nào dám ngăn cản sửng sốt một chút hắn sát mặt manh nhiên một biến bị kinh đô c ẩ m Y dịa vệ đã đến đây tất nhiên là vì tỷ hưu mà tới nghĩ đến cái này chu thạch vội vàng xoay người hướng về rừng bên trong đi tới hống núi rừng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ lâm mang thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía phía trước rừng rậm liên tại này lúc thụ một bụi bên trong mãnh nhiên nhảy ra một đạo hát ảnh hát ảnh rơi xuống nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh một lần ngã nhào xuống đất tại đất bên trên lăn lộn hai vòng lâm mang túi đầu quan sát lên trước mắt cái này đầu tròn vo sinh vật một mặt kinh ngạc cái này là thì hưu đầu dị thú này hình tượng ngược lại là cùng cổ tịch bên trong ghi lại không khác nhau chút nào l i ê n là thể hình nhỏ bé so với bình thường ngựa lửa lùn nhưng mà càng thêm cường tráng mà lại cái này đầu tì hưu đầu có hai sừng Tiểu tỳ hưu ngầm đầu xứng sở nhìn qua lâm mang nghĩ muốn dây rủi lấy đứng dậy thân thể mánh một cái lảo đ ả o ngã nhào trên đất nó thân bên trên trải rộng đại đại tiểu tiểu vết thương chân sau chỗ càng là có một đạo sâu có thể thấy được xương cốt kiếm thương ô tỳ hưu phát ra một tiếng thang khóc ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ nói thần sắc đường kỳ l i ề n gấp cao giọng nói chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân đại nhân hồng phúc tề thiên đám người liên tục phụ h o a từng cái thầm nghĩ trách không được đường đại nhân có thể nhanh như vậy liền thăng t r ư c bách hộ lâm mang không cao hứng t r ư n g đường kỳ một mắt lắc đầu nói phía sau không biết vớt mông ngựa liền đứng vớt không biết từ nơi nào nghe cái này lúng túng khẩu hiệu túi đầu quan sát lấy tỉ hưu t h u a tay nói mang đi bọn hắn cái này một đường theo lấy đánh đấu phương hướng tiến lên không có nghĩ đến thật là có thu hoạch ngoài ý muốn d ừ n g tay đột nhiên ở giữa d ừ n g bên trong chuyền đến quắt to một tiếng mấy cái người tái nhật lấy mặt đi ra bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm linh chín vũ thanh hầu rời kinh bằng hữu quá mức đi cái này đầu x u ấ t sinh có thể là chúng ta con mồi người cầm đầu tay bên trong cầm lấy một cái long văn thiết côn thân xuyên hấp ý ỉa mặt đầy vẻ hưng ác người đến chính là ngũ hồ bang thiếu ban g chủ trung vũ hai mươi sáu tuổi liền bước vào chân khí cảnh tại mi châu cũng tính thiếu niên nổi tiếng thậm chí có truyền ôn hãn tương lai có thể phá vỡ mà vào tổng sư tri cảnh người tập võ vốn liền thọ nguyên g i i bốn mươi tuổi trở xuống người tại trên giang hồ đều bị tính là là thế hệ tuổi trẻ đột nhiên ở giữa một người trong đó con mắt mánh co r ụ t lại giật mình nói trung vũ là cẩm y đ h a vệ trung vũ cái này lúc cũng chú ý tới đường kỳ mấy người tay bên trong tu xuân a o sắc mặt tâm trầm xuống lâm mang nhìn lấy đám người khẽ cười nói đầu dị thú này bạn q u a n mớn chư vị không ý kiến a bình đạm lời nói bên trong lại là lộ ra một k i a không cần nghi ngờ trung vũ ánh mắt t âm trầm âm thanh lạnh lùng nói cái này vị đại nhân cái này dị thú là chúng ta bắt thật sao lâm mang cười cười nghiền ngẫm nói có thể hắn hiện nay cũng không tại trong tay các ngươi không phải sao lâm mang túi đầu nhìn về phía đất bên trên tì hưu mắt bên trong giống như có vòng xoáy tái hiện điểm năng lượng một nghìn không mê tâm đại pháp đại thành mê tâm đại pháp không chỉ đối người tốt dùng đối với dị thú đồng dạng có tác dụng cùng lúc đó lâm mang quanh thân tản mát ra một cổ cực kỳ hung lệ đáng sợ khí tức bá đạo đao ý của tới lâm mang sở nộ g đao ý vốn liền là thuận ta người hưng lịch ta thì chết bá đạo t ố t cùng không thần phục liền là chết thô bạo mà lại đơn giản mà ma đao chi đao ý càng là ma tính mười phần ẩn chứa khủng bố sát lục chi ý như tỉ hưu cái này các loại thiên địa dị thú đối này vốn liền đặc biệt mất cảm ô tỉ hưu ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi dãy ruổi lấy đầu lâu chậm rãi thấp xuống dùng nêu lên thần phục chi ý lâm mang cười vô vô hắn đầu ngẩng đầu nhìn về phía đám người bình đẳng nói thế nào chư vị còn có sự tình sao trung vũ thần sắc thay đổi bất định mắt bên trong thậm chí lóe qua một tia mịt m ở sát ý vì cái này đầu tỉ hưu bọn hắn có thể là gây q u á nhiều nhân thủ hiện nay liền cái này từ bỏ như thế nào bỏ được đi trung vũ mặt lộ không cam xoay người rời đi còn lại đám người đồng dạng sắc mặt khó coi không tình nguyện xoay người hướng s a u đi tới t r u n g vũ nắm chặt tay bên trong long văn thiết côn ánh mắt dần dần biến đến lang liệt lên đến động thủ t r u n g vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn mạnh nhiên xoay người lại cầm trong tay thiết côn ngang nhiên đập xuống t i ệ t giang côn một côn rơi xuống giống như có bảng bạc thủy triều c u ộ n c u ộ n mà tới mang theo vạn cân cự lực từ bỏ tỉ hưu thế nào khả năng đã tới tay con mồi hắn lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha cầm ý địa vệ lại như thế nào tại cái này long thủ sơn bên trên chết cũng sẽ không có người biết những năm này người nhiều xen vào chuyện bao đồng chết ở trên sông cẩm y địa vệ còn thiếu sao cái này bảy người bên trong còn lại nhiều lắm là tiên t h i ê n độ cũng liền cái này ra hỏa lệnh hắn có chút k i ê n kỵ nhưng mà đột nhiên tập sát phía dưới tất nhiên không kịp phản ứng liền tính bất tử cũng muốn thân chịu trọng thương hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế chỉ là sau một khắc một cái tay nhẹ miêu đạm viết bắt lấy hắn vung xuống long vân côn cái này ẩn chứa vạn cân cự lực một côn tại hắn tay bên trong liền phảng phất là vui đùa chúng vũ con mắt mánh co rụt lại mắt lộ ra kinh hãi thế nào khả năng hắn cái này một côn lực lượng có thể đạt tới v ạ n cân này người lại không dùng chân khí liền có thể t i ế p lấy thiên cương cảnh đầu góc bên trong một nháy mắt vạch qua ý nghĩ này nhưng mà chờ hắn phản ứng qua đến thời điểm cũng đã quá muộn lâm mang d ư ơ n g mắt lạnh leo hắn khủng bố kinh lực thấu thể mà ra khoảnh khắc ở giữa long vân côn l ạ như ma hoa bắt đầu vặn vẽ ho trung vũ cánh tay nháy mắt biến thành hình n é o mó y phục từng tấc từng tấc nổ tung a trung vũ tâm thần hoảng hốt trong khoảnh khắc đó tay trái như đao rơi xuống chém xuống cánh tay phải của mình cố nén lấy đau đớn nhanh chóng lùi lại từ ngực bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu kéo vang lâm mang liếc mắt thăng vào không trung đạn tín hiệu một bước b ư ớ c ra v â i anh phảng phất một kích hồng chung tiếng vang mặt đất tầm vang chấn động dừng bên trong đá vụn khô mục lơ lửng mà lên đào đường kỳ cung kính lên trước đưa lên lâm mang bội đào từng lâm mang mãnh nhiên r ú t đao nhất đao ngang ngược chém xuống màu vàng đao khí phảng phất đại hà càng quét cuốn lên một đạo mấy chục trượng khủng bố đao khí trùng trùng điệp điệp c u ộ tới mạnh liệt đao khí trào lên mà tới bàng bạc đao khí gào thét trên mặt đất chém ra một đạo đủ có một trượng chi sâu bao gồm trung vũ tại bên trong hơn m ộ ư ơ i người bị thuần dương đào khí một một chút xé nát huyết vũ đầy trời lâm mang chậm rãi thu đ a o vào vỏ sắc mặt gợn sóng không sợ hãi phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình quay đầu nói có không có chữa thương đan g dược cho hắn đốt điểm đường kỳ liền vội vàng lấy ra một bình hồi xuân đan đổ ra vài viên t ì hưu ánh mắt sáng lên khẽ kêu một tiếng đầu lưới một quyển trực tiếp liền đường kỳ tay bên trong bình đều nuốt xuống nhìn lấy tỳ hưu thân bên trên vết thương chậm rãi khôi phục lâm mang mặt lộ kinh ngạc ngươi vừa cho ăn đan dược gì hắn rất ít khi dùng đan dược mặc dù cầm ý địa vệ bên trong có hạn lệch nhưng mà hắn liền không có đi lĩnh qua đường kỳ trái tim đều đang chảy máu tức giận chừng tì hưu một mắt liền gấp trả lời bẩm đại gia là hồi xuân đan thạ ý địa viện nhập phẩm đang ăn dược c h ầ n chờ một chút đường kỳ do dự nói đại nhân có thể chi trả sao cái này đan dược liền là cầm ý địa vệ b á c hộ h một năm cũng chỉ có thể lĩnh một bình c h ắ c không được hiệu quả tốt như vậy lâm mang nhúng tay sờ sờ tì hưu góc cười nói yên tâm trở về cho ngươi hai mình đường kỳ sắc mặt vui mừng lâm mang cười cười vỗ, vỗ tì hưu xoay người cơi đi lên cái này có thể so kia cái gì xích diễm mã h uy vũ nhiều kinh đô yên lặng nhiều ngày vũ thanh hầu phủ đại môn một một chút mở ra hiện nay cả cái vũ thanh hầu lộ ra trống rỗng phủ bên trong nô buộc ít hơn phân nửa vũ thanh chậm rãi đi ra ơ sau lưng hắn váy đỏ nữ tử vì hắn miễn cước khen hạ tuyết nghi ôm ấp kim sà kiếm theo sau lưng không trung bên trong mây đen hội tụ vanh long một đạo sấm rền nổ vang điện h ồ tại tầng mây bên trong khói động mạ qua k h o ả n khắc ở giữa bàng bạc mưa to từ không trung rơi xuống bắn tung tóe tại đá xanh trên sàn nhà、ba. đường phố bên trên có bình đạm tiếng bước chân chuyển đến một đạo bóng người từ đầu phố chỗ chậm rãi đi tới chỉ một người lại tựa như vạn quân đẩy trời mưa to rơi xuống n g á y mắt chủ động tránh tản ra tới thế nhân đều là truyền tây hán đốc chủ dung nhan tuyệt thế lại không có người gặp qua hắn bộ mặt thật bởi vì gặp qua hắn dung m ạ o người cơ bản đều chết rồi nhìn qua người tới vũ thanh hầu mắt liễm k h ẽ nâng mắt bên trong giống như có chút kinh ngạc nói gặp qua mưa đốc chủ người tới dẫm lên nền nhà bên trên nước động m ạ tới thiệm điện qua chiếu sáng kiêm ộ t thân mang màu vàng phi ngư hoa văn trắng bạc phi ngư p h ụ lộng l â y bên trong mang lấy chút thanh lãnh khí âm lưu mũ tre màu bạc trong gió rét bay phất phới hầu ra trở về đi người c ấ m túc kỳ chưa đến đây là tại kháng chỉ vũ thanh hầu nhẹ nhàng cười một tiếng nói sớm liền nghe nói mưa đốc chủ công tham tạo hóa là đường thế thiên tài hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền bất quá hôm nay không có vũ thanh hầu chỉ có một vị phụ thân l ờ i rơi hắn ném ra ngoài một mai đại ấn nói cho bệ hạ chờ ta trở về tự hội tỉnh tội vũ thanh hầu theo lấy đường phố đi ra ngoài không biết thời điểm nào đường phố bốn phía xuất hiện rất nhiều thân khoác trọng giáp binh lính tây hán cao thủ đứng tại màn mưa phía dưới hồng niên trở về đi cái kia vị tây hán đốc chủ k h ẽ cười một tiếng quay người rời đi hôm nay vũ thanh hầu không phải dùng hầu ra thân phận còn là dùng một cái người giang hồ thân phận cái này cũng ý vị bước ra kinh đô về sau hắn sẽ mất đi kia tầng thân phận nhưng mà cái này thân phận thật có thể mất đi sao bạn thích thể loại l ĩ n h chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn c ũ như g là một quyển c i ế tỷ r a hưu nhiệt t đất, đất này ơ i vạn các sân loại thiên địa dị thú trời sinh phi phạm nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng từ ra đời lên liền phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tu luyện n h ư không phải cái này đầu tì hưu chính vào thuế biến thời khắc những n à y người đã sớm thành vì sơn bên trong khô cốt trung nhạc bị kinh lôi đánh trúng lăn lộn lùi lại ra mấy chục mét sau mới đứng vững thân thể đột nhiên không trung dâng lên một đoái liên hoa trung nhạc con mắt mánh co r ụ t lại ngũ hồ bang tín hiệu cầu cứu mà lại hắn nhận ra cái này là trung vũ tín hiệu cầu cứu không được trung bang chủ máu tránh ra một bên dư thương hải gấp gáp hô to trung nhạc vừa lấy lại tinh thần đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh hùng lệ đôi mắt bên trong tản ra sát ý lạnh như băng hống gió tanh đập vào mặt t ì hưu huy động cự trảo phản phất cự sơn như nổ lợi trảo phía trên điện hồ r u n g động bà ảnh trung nhạc kêu lên một tiếng đau đớn miệng nôn tiên huyết dù cho có hộ thể cương khí giữ gìn cái này một kích cũng để hắn ngũ tạng lệnh vị trí khí huyết dâng lên trung nhạc nhúng tay tại ngực liên tiếp điểm mấy cái hỗn loạn khí tức cái này mới bình phục lại nghĩa xúc đừng tàn rỡ dương minh mãnh nhiên một thương đâm tới trực chỉ t ì hưu trái tim t ì hưu manh xoay người hắn miệng bên trong chậm rãi phun ra một vật dương gia chủ cẩn thận hưu màu bạc mâm tròn v ẹ qua phốc phốc dương minh tay bên trong trường thương nước gãy thân thể tại màu tím điện hồ chiếu rọi xuống vỡ nát ra đến đầy trời h u y ế t vũ vũ v ã i đám người cái này mới nhìn rõ kêu bay ra ngân quang lại là một trôi mâm tròn giống là hai thanh uốn lượn loan đao tổ hợp lại với nhau cuối cùng là cái gì đồ vật đám người giật mình không thôi vừa kinh vừa giận vẹn vẹn một cái đối mặt cái này vị dương gia gia chủ liền mạng vẫn tại chỗ dương minh dù sao cũng là thiên cương cảnh c ư ờ n g giả càng là đột phá thiên cương cảnh nhiều năm màu bạc mâm tròn tại không trung vạch qua một đạo quỷ dị độ cong tốc độ nhanh vô cùng màu tránh ra đám người t h ầ n sắc đại kinh liền gấp né tránh ra tới kiến thức trước đó một màn lúc này bọn hắn nào còn dám dễ dàng đụng chạm màu bạc mâm tròn xoay tròn bay vào tì hưu miệng bên trong gần như nháy mắt tì hưu manh nhiên vọt lên rơi vào rừng rậm bên trong biến mất vô ảnh đáng chết bị cái này đầu xúc sinh chơi đ ù a nhìn lấy tì hưu trốn khỏi đám người mặt đầy vẻ giận dữ đi đuổi theo hắn không trung nhạc lắc đầu nói ta nhi mới vừa phát tín hiệu cầu cứu nhất định là có cái gì sự tỉnh chư vị trung mỗi trước xin lỗi không tiếp được trung vũ là ngũ hồ ban g kế thường người hắn tuyệt không hy vọng hắn ra cái gì sự tình tại cái này nhi tử thân bên trên hắn cấp cho kỳ vọng dư thương hải nhìn trung nhạc một mắt cười nói chư vị kia tỷ hưu đã, đã đào ã đ tẩu không bằng chúng ta mấy cái bồi trung h u n h đi một chuyến ngược lại kia huyết nguyên quả còn chưa hoàn toàn thành t h ủ c h ú n g ta mấy cái mi châu thất phái đồng khí liên tri nên hỗ trợ đám người suy tư một phiên đến cùng đều là các phái khôi thủ càng coi trọng mặt mũi cho dù tâm lý một trăm cái không nguyện ý miệng bên trên còn là nói liên tục dư quán chủ nói có lý trung nhạc chắp tay nói đà tạ chư vị l o n g thủ sân đỉnh động h u y ệ t bên trong ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống u ám động h u y ệ t bên trong đột nhiên sáng lên ba đạo hỏa quang chập c h ầ n hỏa quang chiếu sáng ba người khuôn mặt đại ca có thể từng phát hiện lối vào thượng quan hải đường nhìn bốn phía thấp giọng nói tình báo bên trong lời nói cái này tòa đại mộ là nguyên ma giáo giáo chủ c h i nữ cựu thanh thanh c h i mộ đã từng đinh bằng đem hắn ma giáo c h â n giáo ma đao viên nguyệt loan đao đồng thời táng nhập trong đó liền là không biết là thật là giả đoàn thiên ngai ánh mắt quét mắt phía trước cửa đá cất bước đi tới là thật Cái, cái, đến đến thanh thanh cái n q hải nhất b n đao cũng là mặt đầy kinh ngạc đoạn thiên nhai cười nói đã từng du lịch giang hồ lúc ngẫu nhiên biết đến đoạn thiên nhai đi lên trước tại bốn phía tìm tòi một phiên chậm dại đẻ xuống một cái gạch đá vanh long long trầm trọng cửa đá một một chút mở ra bụi mù quần quận đập vào mặt mà tới khói phủ người đặc bao phủ ba t ầ m mắt. Mùi t vị gì? h ơ m n h ư vậy. Thượng quang hải, trong. Trong mù, ông ông quan hải đường tay bên trong giải phiến nhô ra từng sợi sắc vũ chém xuống một cái cử、si. cái này một cách giống là chạm tại cương thiết phía trên hỏa tinh bắn tung tóe vành tiếng bước chân ầm ập đ ỗ n g nhiên v ă n g lên mộ bên trong h ắ t ảnh một bước bước ra hiện lộ ra toàn thân dung mạo là đồng giáp thi thượng quan hải đường một mắt liền nhận ra mộ bên trong quái vật lai lịch xuyên lấy một thân đồng giáp dùng đồng p h ụ thể tay bên trong nắm một trôi đại đao hai mắt đỏ tươi việt quy hải nhất đao bên hông trường đao đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ lại nhanh chóng thu về nhanh như thiểm điện h á t cám bên trong chỉ gặp nhất đao trắng nhạt đao quang vạch qua đồng giáp thi thân thể một chia làm hai phá toái thân thể bên trong chạy ra màu đen nước m từng cái lớn chừng ngon cái màu đen giáp trùng một một chút hóa thành vũ khí tiêu tán thượng quan hải đường túi đầu quan sát giải thích nói cái này là ma giáo đặc biệt luyện thi chi pháp đem người sống thả tại độc cổ bên trong chém giết hấp thu độc tính sau cùng lại dùng cổ trùng cùng bí dược thấm n g âm cần dài đến một năm thời gian mới có thể thành công ba người đi vào mộ thất thượng quan hải đường phi thân gỡ xuống treo ở mộ thất phía trên một cái h ộ p sắt cái này không biết liền là ma giáo trí bảo a thượng quan hải đường nói chợt phát hiện quý hải nhất đao sắc mặt xuất hiện chút biến hóa thượng quan hải đường hạ ý thức bay đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa cả k i ngươi h nói, t c rời đi n này. Những này đến g giáp tột h hẳn i là l cùng muốn mang ta đi cái gì địa phương hồng thì hưu kêu nhỏ một tiếng tại rừng bên trong một chỗ ngừng xuống lâm mang ngẩng đầu nhìn lại mách khẽ giật mình phía trước vài gốc như tiên huyết thấm nhưng cây tại phong bên trong khẽ đung đưa cây rủi xuống quả hồng phảng phất lộ ra từng tia từng tia nguyên khí không khí bên trong tràn ngập bình đạm mùi t h ơ m át thì hưu chậm rãi cất bước đến gần phía trước cây lâm mang túi đầu nhìn lấy những này như máu chân trụi m à n nghĩ lên tại cẩm y đ ể vệ hồ sơ bên trong ghi chép huyết nguyên quả là tầm bổ thân thể bổ sung khí huyết tuyệt thế đại dược càng có thể liên miên đích thọ lệnh nhân khí huyết vợ thịt nhất là đối với tu luyện ngoại công người mà nói có thể xưng đỉnh cấp đại bổ chi dược lâm mang mặt lộ mừng rỡ như có những này huyết nguyên、quả.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 cầm y dỉa vệ đồng dạng phụ trách lấy thiên tài địa b ả o tìm kiếm đối với những ngày hiếm thấy thiên tài địa b ả o từ không xa l à gì lâm mang khẽ vớt cảm cười nói vận khí không sai đều nói tỳ hưu là điểm lành c h i thú hiện nay nhìn đến quả nhiên bất phàm căn cứ cổ tịch ghi chép huyết nguyên quả đạn sinh cực kỳ không dễ không chỉ cần lượng lớn huyết sát chi khí càng cần lấy hơn tông sư chi huyết tới nước mới có thể kết quả lâm mang nội tâm thất kinh như này nhìn đến cái này long thủ sơn không có ít người chết ra liền tại cái này lúc tỳ hưu mánh đầu lưới một quyển một khỏa huyết nguyên quả liền bị hắn mất xuống t ì hưu hai mắt nhắm lại toàn thân toát ra từng k i a từng k i a huyết quang thân bên trên vết thương càng là tại khoảnh khắc ở giữa vậy khôi phục như ban đầu không biết có phải hay không ảo giác của hắn cái này đầu t ì hưu cái đầu tựa hồ cũng tăng trưởng chút lâm mang nhúng tay lấy xuống mấy viên nay chỗ huyết nguyên quả cùng sở h ư u ba gốc hắn kết xuất huyết nguyên quả đại khái có hơn ba mươi quả nói lời nói thật hội có như này nhiều huyết nguyên quả đại đại vượt qua hắn dự đoán lâm mang trực tiếp nuốt xuống một quả vê anh thể nội bỗng nhiên vang lên một tiếng giống như hồng chung tiếng vang toàn thân khí huyết càng là không nhận khống chế quần quận lên đến khí huyết như long huyết dịch d ũ n g động như thủy ngân lâm mang toàn thân cơ thịt từng khối hở ra kinh mạch bên trong càng là nổi lên một tia huyết hồng đang kim trung cháu không nhận k h ô n g chế thi triển đi ra hộ thể cơ ư n g khí trải rộng quanh thân liền thành một khối đột nhiên lâm mang cảm giác chính mình dưới bụng biến đến nóng rực vô cùng thể nội vùng đan điện giống như có một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt khủng bố kinh lực tràn ngập toàn thân cháo môn x u ấ t dương nhập phúc một mực dùng đến h ắ n kim trung cháu nhìn giống như viên mãn nhưng mà sau cùng một chỗ cháo môn một mực không thể luyện hóa cầm y d ì hệ vệ bên trong cất dữ chi kim trung cháo suy cho cùng không phải ban đầu nguyên bản trông gậy vào kia bảy đầu chọc hòa thượng giao ra nguyên bản kia là không khả năng lâm mang mãnh nhiên một quyền đánh ra trong nháy mắt bán ra hổ khiếu tiếng long â m không khí tại một khắc này phảng phất bị xé nát biến đến nóng rực vô cùng lâm mang mặt lộ mừng rỡ cái này huyết nguyên quả tác dụng so hắn tưởng tượng muốn lớn hơn một bên đường kỳ mở miệng nói đại nhân như là đem những này huyết nguyên quả luyện thành đ a n dược tác dụng hẳn là lớn hơn tính toán đi lâm mang lắc đầu nói chờ chúng ta về kinh đô có cái này dạng cấp trên l i ề n tính thật vì hắn quên mình phục vụ kia lại như thế nào ai cũng biết lợi ích thu mua người tâm có thể chân chính lại có mấy người bỏ được này các loại huyết nguyên quả như là bán ra đủ dùng bán ra mấy chục vật lượng cái này là bọn hắn một đời đều không thể được đến lâm mang tùy ý khoát tay áo lên đến đi sơn núi chỗ vội vàng đuổi đến trung nhạc xứng sở tại tại chỗ mặt đất bên trên nằm lấy một cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể phá thoái đầu lâu mang lấy chút không cam cùng kinh khủng tại thi thể bên cạnh có một cắt đứt liệt thành thoái phiến tiết h côn trung nhạc cả cái người tản ra vô cùng bạo ngược khí tức dư thương hải an ủi trung minh nén b i thương kẻ giết người là dùng đao cao thủ những n à y người đều là nhất đao mất mạng không phải bình thường cao thủ nơi xa một cái cầm đao nam nhân đi tới trầm giọng nói căn cứ hiện trường lưu xuống vết tích phán đoán bọn hắn hẳn là lên núi nay chỗ hẳn là còn có một đầu t ỷ hưu kia một bên rừng bên trong có t ỷ hưu g i ấ u chân trung nhạc sắc mặt vô cùng âm trầm mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm sắc ý chư vị trung nhạc liền ô quyền nói mời chư vị vì trung mỗ l ự c trận sự thanh phía sau trung mỗ nguyện ý từ bỏ hết u y nguyên quả càng có đại lễ giao lên mấy người nhìn nhau mịt mở cười cười mới vừa cầm đao nam tử cười to nói trung bang chủ nói đùa tami châu thất phái đồng khí liên tri trung vũ c h ấ t nhi phát sinh cái này các loại sự tỉnh này thù lại như thế nào không báo bọn hắn cùng trung nhạc bất đồng nay chỗ mặc dù cũng có đệ tử của bọn hắn nhưng mà lại không phải đi chuyển chết liền chết trung vũ có thể là trung nhạc đ ồ i dưỡng hạ một nhiệm kỳ ngũ hồ bang ban g chủ trung vũ một chết cái này ngũ hồ bang sau này chỉ sợ cũng muốn rơi vào bên ngoài nhân thủ bên trong thật là khiến người bi thương a đám người nhanh chóng hướng về đỉnh núi truy đuổi mà đi hống d ừ n g bên trong một tiếng lộ vẻ hư nhược tiếng gầm truyền đến nghe thấy cái này thanh â m n g á y mắt thân giới tì hưu bỗng nhiên biến đến sao động lên đến lâm mang thần sắc khé động liền tại cái này lúc rừng bên trong bỗng nhiên nhảy ra một đạo màu trắng bạc thân ảnh to l ớ lại. Lại c thử tại hắn miệng bên trong giống như có một đoàn điện hồ khiêu động ô tiểu tỳ hưu đ ố n g nhiên khét kêu một tiếng chạy chậm lấy phóng tới kia đầu một sừng tỳ hưu gặp đến tiểu tỳ hưu một sừng tỳ hưu trong mắt lóe lên một tia mâu tính đặc hưu quan huy lâm mang vung tay lên ra hiệu đám người thu vào đao cái này đầu tỳ hưu nhìn giống như h u n g ác nhưng mà kỳ thực là ngoài mạnh trong yếu tiểu tỳ hưu tiến đến một sừng tỳ hưu thân một bên dùng đầu nhẹ nhàng n g i bụi chuyển q u a đầu hướng về phía lâm mang gầm nhẹ một tiếng lâm mang suy tư giây phút lấy da huyết nguyên quả vứt ra ngoài tiểu tỳ hưu một miệng ngầm lấy ngầm đầu nhìn về phía một sừng tì một một sừng t ì hưu cảnh giác nhìn lâm mang một mắt trần c h ờ đem huyết nguyên quản u ố t vào tiểu t ì hưu vui sướng vây vây đôi lại dùng đầu đỉnh đỉnh một sừng t ì hưu đột nhiên ở giữa cười lạnh một tiếng chuyển đến còn thật là trùng hợp hai đầu nghiệt xúc đều góp đủ theo lấy thoại âm rơi xuống d ừ n g bên trong chậm rãi đi ra năm người dư thương hải lạnh lùng nói trung h i n h nhìn đến người ngươi muốn tìm tìm tới lâm mang quay đầu nhìn lại mặt bên trên dần dần tái hiện một tiếng n g h i ê n n g ấ m người quen a dư thương hải nhự nhự mày ánh mắt nhìn chằm chằm lâm mang như tại hồi ức kỳ quái luôn cảm thấy cái này tiểu tử tại chỗ nào gặp qua đột nhiên ở giữa hắn ánh mắt lộ ra một k i a cựu hận cả giận nói nguyên lai là tiểu tử ngươi hảo tiểu tử còn thật là oan ra ngó hẹp chém đầu hôm nay rốt cuộc để bản đại quan chủ bắt lấy ngươi thay đổi quá lớn hắn suýt nữa không nhận ra được trung nhạc mặt âm trầm đi ra mặt đầy sắc ý không đúng dư quan chủ hắn là cầm y h i ệ vệ một người đột nhiên nói phi ngư phục tú xuân đao hai thứ đồ này đã từng là cả cái giang hồ võ lâm á c ngộng không biết có nhiều ít giang hồ môn phái từng trong một đêm diệt môn đường kỳ liếc trung nhạc một mắt ánh mắt nhìn về phía dư thương hải bình đ ẳ m nói dư con chủ lại gặp mặt trung nhạc sầm mặt lại mấy người còn lại nhìn nhau trong mắt lóe lên vẻ khác lạ bất quá bọn hắn mắt bên trong cũng không có nhiều ít vẻ sợ hãi cầm ý hiể vệ lại như thế nào cái này hoang sơn giã lĩnh chết cũng không có người biết bọn hắn nghĩ không ngoài liền l à như thế nào đem lợi ích tăng lớn nhất lâm mang quét mấy người một mắt khẽ cười nói thế nào chư vị có sự t ì n h trung nhạc sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói là người giết ta ta nhi lâm mang cười nói